Trường 254, thất tình tổng phong chiếu, hán ngữ điện. Tiếp theo, cũng là bởi vì hắn lập tức bắt đầu tân địa ảnh, đồng thời còn bắt đầu bản tử diễn viên tuyển bản, ứng người tụ tập cái này lại để cho la mạch danh tiếng tăng lên rất nhiều. Mà lúc này đây, thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu vẫn đang lấy không thể ngăn trở tư thái sông về phía trước kích. Ngày 21 tháng 11 thời điểm. Quốc sản điện ảnh chứng nhân chính thức chiếu phim, nhân khí rất cao tại đỉnh phong, còn có thực lực phái diễn viên Trương gia huy tạo thành đội hình đầy đủ để cho mọi người chờ mong, cho nên bộ phim này chiếm cứ rất lớn bài phiến, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bài phiến cũng sẽ không tránh được miễn bị ngăn trở. Theo đỉnh cao nhất hạ xuống không ít, nhưng liền xem như dạng này, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên vẫn là tại một ngày này phòng chiếu phá ức, sáng. Tạo ra ghi chép. Cùng này tương ứng, là chứng nhân ngày đầu phòng chiếu 200 vạn. Cái số này cùng cùng ngày Thất Tình Tam Thập Tam Thiên hơn triệu phòng chiếu so sánh, ngăn không được cảm đạm phai mở. Nguyên bản dạng này phòng chiếu đối với chứng nhân sản xuất phương tới nói cũng coi là một cái tốt thành tích tổng phòng chiếu quá ngàn vạn vẫn rất có khả năng chứng nhân dạng này được ảnh sản xuất phương đối với đại lục thị trường tuy nhiên cực kỳ thèm nhỏ rãi nhưng chủ yếu thị trường vẫn là tại hồng Kông, cho nên có thể có cái tổng phòng chiếu một ngàn vạn cũng không tệ lắm nhưng là dạng này tốt thành tích bọn họ khi nhìn đến thất tình tam thập tam thiên khủng bố phòng chiếu về sau liền luôn luôn một chút tâm tính thất thường tâm lý không cân bằng chứng nhân là cả người am hiểu cảnh phi phiến hơn nữa còn có tạ đình phong trương gia huy dạng này ảnh đàn đại nhân vật với lại cũng có một chút tốt tuyên truyền Nhưng vì sao, bọn họ phòng chiếu ngày đầu mới có thể 200 vạn, nhưng thất tình tam thập tam thiên bây giờ lại càng đánh càng hăng, tổng phòng chiếu đã đột phá 100 triệu. Không công bằng a không công bằng. Bất quá, mặc kệ bọn hắn là nghĩ như thế nào, thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu thần thoại đều còn tại tiếp tục, chứng nhân chiếu phim cũng không có quá nhiều mà ảnh hưởng đến bộ phim này vẽ bán tiếp tục sông về phía trước. Sau đó, thời gian trôi qua một ngày 26 tháng 1, lại một bộ tương đối có bề ngoài điện ảnh tiếng gọi của tình yêu cồn 4 lớp 2 chiếu phim, với lại lựa chọn cuối tuần chiếu phim Mọi người đều cảm thấy bộ phim này hẳn là sẽ trì hoãn thất tình tam thập tam tiên Cái này không đoạn tăng trưởng kinh khủng phòng chiếu tình thế Dù sao, bộ phim này trong có đặc sao, tô hữu bằng, cổ cự cơ như vậy diễn viên Chủ yếu là còn có hàn sơn bình tôn đại thần này đảm nhiệm nhà sản xuất Cho nên đoán chừng hẳn là có thể đối với thất tình tam thập tam tiên sinh ra trùng kích Ai biết, bộ phim này ngày đầu phòng chiếu tuy nhiên vượt qua chứng nhân Đạt đến hơn 400 vạn, nhưng vẫn cùng thất tình tam thập tam tiên không có cách nào so sánh Tại ngày 26 tháng 11 một ngày này, thất tình tam thập tam thiên lại ngày lẻ cầm tới 705 vạn phòng chiếu, tính gộp lại phòng chiếu đã là 100 triệu 5830 vạn. Cứ như vậy, La Mạch liền trở thành hoa hạ điện ảnh trong lịch sử có rất ít điện ảnh phòng chiếu qua 150 triệu đạo diễn, với lại hắn hẳn là hoa hạ điện ảnh trong lịch sử cái thứ nhất mình bộ phim đầu tiên liền phòng chiếu đột phá 150 triệu đạo diễn, thành tích của hắn quá mức lóa mắt, lập tức liền bước vào đạo diễn giới, đồng thời trở thành đạo diễn giới một thất cường hãn dị thường mã. Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu đột phá 100 năm chủ triệu, đây không chỉ đối với Lam Mạch, đối với điện ảnh bản thân cũng là một kiện đáng giá ăn mừng sự tỉnh, thuộc về sự kiện quan trọng, cứ như vậy Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu thành tích cũng liền càng ngày càng có sức thuyết phục, cũng càng ngày càng có hàm kim lượng. Đương nhiên, cho tới bây giờ, Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu đương nhiên sẽ không cùng trước kia một ngày như vậy hơn 1000 vạn tăng thêm. Dù sao phòng chiếu siêu cao cũng có cái hạn độ, không có khả năng không có chút nào tiết chế luôn luôn tăng thêm xuống dưới. Cho tới bây giờ, Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên mỗi ngày tăng thêm phòng chiếu cũng chính là tại 500 vạn rưỡi. Đương nhiên, liền xem như dạng này, 500 vạn phòng chiếu vẫn như cũ có thể bạo chết rất nhiều phim ngày đầu phòng chiếu. Ngày 28 tháng 11, phía sau vẫn như cũ có Hàn Sơn Bình Tôn đại thần này bóng người cứng rắn chiếu phim, bộ phim này có lưu diệp thực lực này phái tham dự, mọi người cũng suy đoán điện ảnh hẳn là sẽ không sai. Ai biết phim này ngày đầu phòng chiếu mới vừa vặn qua 100 vạn. Cái thành tích này hoàn toàn chính xác hơi có chút tạm được, đoán chừng hạ vẽ thời điểm tổng phòng chiếu cũng liền sẽ chỉ ở hơn 1000 vạn tà hưu. Mà đây một ngày, chứng nhân ngày lệ phòng chiếu là 185 vạn. Cũng chính là tại một ngày này, thất tình tam thập tam thiên ngày lẻ phòng chiếu là 577 vạn. Đến lúc này, rất nhiều người đều xem như đã nhìn ra, trước đó cảm thấy không chịu nổi một kích pháo hôi điện ảnh thất tình tam thập tam thiên, hiện tại Hàm Ngư phi thân đương gia làm chủ. Đã không có điện ảnh có thể ngăn cản bộ phim này đối với hiện tại vẽ bán cấp bóc cùng đánh sâu vào. Cái này phòng chiếu thần thoại vẫn còn ở không ngừng mà kéo dài, cái này cũng đưa tới càng nhiều bình luận, toàn bộ hoa hạ hiện tại cũng tại thất tình tam thập tam thiên dưới ảnh hưởng. Thất tình tam thập tam thiên là một cái mới tham dò, đối với quốc sản điện ảnh loại hình tân thăm dò. La mạch Dung mọi người đều cảm thấy không có quá thêm ra màu loại hình, vô ra một bộ dung động sở hưu ảnh người điện ảnh. Đương nhiên này chủ yếu là chỉ phòng chiếu. Cho đến bây giờ, mặc kệ phim này mọi người khen chê như thế nào, điện ảnh phòng chiếu đều ở đây vững bước tiến lên, với lại điện ảnh phòng chiếu đột phá 2 ước cũng ở trong tầm tay, cái này sẽ trở thành đột phá 2 ước vẽ bán quốc sản điện ảnh trong duy nhất một bộ đô thị hí kịch cái tình đề tài, cái này cũng sẽ ảnh hưởng nhiều người hơn điện ảnh lựa chọn, chứ danh người bình luận điện ảnh. Năm 2008 là vé bán giếng phương năm. Cho đến bây giờ chúng ta đã có 8 bộ phòng chiếu phá trăm triệu điện ảnh, mà tại hiện tại trước kia, Hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu phá trăm triệu tổng số tuy nhiên cũng mới 10 bộ. Tuy nhiên tại hiện tại những này phòng chiếu phá trăm triệu trong phim ảnh, trên cơ bản đều có thể tìm ra bọn họ phòng chiếu phá trăm triệu, ở trên chiếu trước đó liền tồn tại lý do, chỉ có thất tình tam thập tam tiên âm thầm trở thành lớn nhất hắc mã, với lại cái này hắc mã không chỉ có là nhằm vào năm nay điện ảnh mà nói, càng là đối với khắp cả Hoa ngữ điện ảnh sử mà nói. La mạch thành tích đáng giá làm cho cả Hoa Ngư điện ảnh vòng tròn vì hắn gọi tốt. Dương Tử Vân Báo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên xuất hiện đối với hoa ngữ điện ảnh thị trường mà nói, chính là một cái biến số. Tuy nhiên biến số này cũng là một kích thích đối với tất cả mọi người kích thích. Xem ra, đánh ra tốt điện ảnh, đạt được tốt phòng chiếu kỳ thực cũng không có một cái phi thường nghiêm khắc để tài hạn chế, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên hướng về chúng ta đã chứng minh, điện ảnh cũng không phải là phải lớn chế tác mới có thể kiếm tiền, đây cũng là đáng giá chúng ta rất nhiều hoa hạ điện ảnh nhân vì đó suy nghĩ sâu xa, xem điện ảnh tạp chí. Toàn bộ hoa hạ đều ở đây vì là Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu gọi tốt, đồng thời cũng ở đây đang mong đợi bộ phim này cuối cùng phòng chiếu, tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn thấy được đương nhiên cũng muốn nhìn thấy phim này nhanh chóng phá hai ức. đương nhiên, mặc dù có rất nhiều người đang cấp điện ảnh gọi tốt, nhưng cũng vẫn là có một ít người cảm thấy mình được mọi người lừa gạt. Trên thực tế phim này không ý nghĩa, những người này cũng bắt đầu biểu đạt quan điểm của mình. ngược lại cho là bởi vì thất tình tam thập tam thiên rất bình thường, chẳng qua là phim này phòng chiếu đem nó dâng lên rồi thần đàn mà thôi. cái quái gì điện ảnh nha? vì sao lại có cao như vậy phòng chiếu? không nghĩ ra không nghĩ ra. quốc nội chứ danh tuổi trẻ đạo diễn, năm đó quay chụp qua kinh điển qua rất nhiều người phiến tử khả khả tây lý lục công khai biểu đạt chính mình đối với bộ phim này cách nhìn, thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu để cho ta cảm thấy rất ngoài ý muốn. tương đối ngoài ý muốn, ta cho là chúng ta người xem, bây giờ đối với điện ảnh tiếp nhận năng lực đề cao, cũng càng vì là tha thứ. lục cũng bị la Mạch cấp biết rồi, hắn cảm giác ở trong đó tràn đầy không có hảo ý, chí ít cũng là có chút điểm chua chát. năm đó hắn khả khả tây lý tuy nhiên gọi tốt, nhưng không gọi toạn. hiện tại gia hỏa này đang chụp hình nam kinh nam kinh tiêu phí dân tộc đau sốt đầu, có lẽ nói như vậy có chút chua, nhưng la mạnh cũng không có thời gian để ý tới người ta, lại nói mỗi người đều có cái nhìn của mình luôn không khả năng đem bất đồng chính kiến người bình thường đuổi tận giết tuyệt không phải. Với lại, mặc kệ mọi người là thế nào nói bộ phim này, thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu vẫn tại không ngừng dâng đi lên, đến ngày 30 tháng 11, cũng chính là tháng 11 ngày cuối cùng thời điểm, thất tình tam thập tam thiên cùng ngày chém 387 vạn phòng chiếu, đến tận đây, thất tình tam thập tam thiên tổng phòng chiếu đột phá hai ức, đạt đến 200 linh 1 triệu. Đến tận đây, thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu một người nữa lên vào thang, lại một lần nữa làm cho cả hoa hạ chú mụ Theo mọi người dự đoán ngày đầu phòng chiếu nhiều nhất 150 vạn tà hưu, đến bây giờ tổng phòng chiếu đột phá 2 ước, trở thành quốc sản điện ảnh bên trong rất khó được 2 ước trong câu lạc bộ 1 thành viên, ở trong đó cũng xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng bất kể thế nào nói, hiện tại bộ phim này thu được trước đó chưa từng có thành công, La Mạch cũng thu được trước đó chưa từng có thành công. Dựa vào thất tình tam thập tam thiên, dựa vào kinh khủng này 2 ước phòng chiếu, La Mạch trở thành một cái tất cả mọi người chờ mong, mọi người đều cảm thấy lợi hại nhân vật. Hắn bằng vào mình bộ phim đầu tiên, tự biên tự diễn lấy được còn lại lớn bao nhiêu phiến theo không kịp chỉ có thể ở trong lòng chửi mẹ phòng chiếu, cái này phòng chiếu cũng thật sự là tà môn, rất tiêu hao thêm phí món tiền khổng lồ, hao tốn rất nhiều tiền tài mới làm ra được ảnh, kết quả phòng chiếu không đến 50 triệu, rất là phát ngai, nhưng La Mạch một bộ đầu tư mới 1000 vạn tả hữu được ảnh, đến bây giờ thế mà nổ xuống 2 ước phòng chiếu. Trong này xuất hồi báo thật đúng là cao kinh người. Rất nhiều ảnh đàn nhân vật, nhất là một chút âu sầu thất bại, bây giờ đối với La Mạch thật đúng là ước cao cái tị, người này vận khí quá tốt rồi một chút. Đương nhiên, người ta cũng có thực lực bản thân. Nguyện đất tình tam thập tam thiên dư uy. La Mạch bắt đầu tuyên truyền say rượu, dạng này, say rượu đã bị càng ngày càng nhiều người biết, cũng có càng ngày càng nhiều người đang mong đợi La Mạch say rượu muốn nhìn một chút bộ phim này có thể hay không phục chế thất tình tam thập tam thiên kỳ tích. Tại nhân dân cả nước mong ngợi cùng trông mong bên trong, thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu vẫn đang tăng trưởng, tại qua tháng 11 về sau, thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu tốc độ tăng trưởng cuối cùng chậm lại, với lại bài phiến cũng bắt đầu giảm bớt. Nhưng thất tình tam thập tam thiên bây giờ phòng chiếu thành tích cũng nói bộ phim này hậu kinh cường đại. Thất tình tam thập tam thiên tại cấp 1 thị trường luôn luôn chiếu phim đến tháng 12 nhẹ, mà tại nhị cấp trên thị trường, T khi là chiếu phim đến năm 2009 tháng 6 nhiều. Dạng này, toàn bộ điện ảnh cấp một thị trường sinh tồn chu kỳ cũng đạt tới 50 ngày, đây cũng là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tỉnh. Chương 255, theo thất tình tam thập tam thiên. Tuy nhiên thất tình tam thập tam thiên bộ phim này không sẽ cùng năm đó ngọa hổ tàng long thu hoạch được Oscar thời điểm như thế biến động, phòng chiếu cũng không có anh hùng như thế ý nghĩa trọng đại, nhưng cái này bộ phim siêu cao phòng chiếu vẫn trở thành rất nhiều người đều cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Theo ngày 11 tháng 11 821 vạn đầu chiếu phòng chiếu bắt đầu, thất tình tam thập tam thiên ngay tại đi một đầu tràn đầy truyền kỳ đường, con đường đi tới này hạt đội trầm ngập, Quang tuyến phấn khởi, toàn bộ hoa ngữ điện ảnh thị trường đều bởi vì bộ phim này mà có một chút xíu không đồng dạng. Tại tháng 11 đến tháng 12 phân, mà khác một bộ nặng cân điện ảnh phi thành vật nhiều ỉp dữ hạ giờ theo văn chiếu phim sau cùng trong vòng vài ngày, thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu tuy nhiên đã bắt đầu giảm dần rồi tốc độ tăng trưởng, nhưng vẫn lấy mỗi ngày 1-200 vạn tốc độ đang tăng trưởng, cho nên đến thất tình tam thập tam thiên ngày 21 tháng 12 điện ảnh tại cấp 1 thị trường cuối cùng hạ vẽ thời điểm, nó cuối cùng phòng chiếu thế mà đạt đến 200 năm chục triệu ngàn 2 triệu 300 ngàn, 2.52 ức phòng chiếu đã có rất nhiều người đều ở đây mong mọi cùng trông mong, muốn thấy được thất tỉnh tam thập tam thiên cuối cùng phòng chiếu, muốn nhìn một chút bộ này sáng tạo ra vô số kỳ tích điện ảnh, đến tận cùng sau cùng tại đạt được kết quả thời điểm, là mang cho mọi người kinh hỉ, vẫn là để mọi người có chút thất vọng. Mà bây giờ 2.52 ước cái số này bảy tại tất cả mọi người trước mặt, ý vị này thất tỉnh tam thập tam thiên trở thành kế anh hùng, đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp, tập kết hảo, hoa bì, xích bích trên về sau, đệ ngũ bộ nội địa phiếu phòng đột phá 2.5 ước nhân dân tệ điện ảnh. Cái thành tích này, đối với một bộ vốn là rất nhỏ, tất cả đô thị ái tình điện ảnh mà nói, đã là một rất khó tưởng tượng cao số tự, đối với một người mới vừa mới từ diễn viên người nửa mùa đạo diễn tới nói, càng là một người vô cùng hắn khủng bố để cho người ta kinh ngạc số tự. Đối với một bộ đầu tư 10 triệu điện ảnh mà nói, đây là một cái như kỳ tích số tự. Dĩ tiểu bất đại, cái này ở điện ảnh trong lịch sử cũng không phải là không có, nhưng chưa từng có một bộ hoa ngựa điện ảnh có thể cùng thất tình tam thập tam thiên một dạng khiêu động dài như vậy, tràn ngập nhiều như vậy lực lượng tiêu chuẩn. Nghe được cái này cuối cùng vé bán thời điểm, cả nước trên dưới, khắp nơi sôi trào. Quả nhiên Quả nhiên qua 2.52 ức, ta liền biết bộ phim này phòng chiếu nhất định có thể đột phá 2.5 trăm triệu. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên cùng ta tưởng tượng một dạng a, quá hoàn mỹ rồi cái số này. Thật quá hoàn mỹ. La Mạch làm một cái mới vừa từ diễn viên trên chức nghiệp chuyển tới tự biên tự diễn đạo diễn, lại có thể đạt được cao như vừa ở phòng chiếu. Mấu chốt nhất là hắn điện ảnh đầu tư còn nhỏ như vậy, cái số này thật không thể bắt bẻ. Đây chính là thần tích, hoàn toàn thần tích. Hoa ngữ điện ảnh truyền kỳ, chưa từng có qua truyền kỳ. 2.5 ức phòng chiếu A, nếu như trước kia có người nói đột phá 2.5 ức vẽ bán phiến tử chỉ có thể là đại phiến, lúc kia ta nhất định sẽ cực kỳ đồng ý, nhưng bây giờ, La Mạch để cho ta ý nghĩ này ăn một bữa hai. Hắn là một cái cực kỳ thần kỳ người, hy vọng hạ bộ của hắn điện ảnh năng lượng thần kỳ tiếp tục. Vô số tiếng thảo luận bên trong, thất tình tam thập tam thiên cuối cùng kết thúc 50 ngày thần kỳ hành trình, ngược lại bắt đầu ở nhị cấp trong chợ rực rỡ hào quang. Nhị cấp thị trường so với cấp một thị trường mà nói, khẩu vị không nhất định nhất trí, với lại giá vé rất hấp, chiếu phim không quy luật, hết thảy bởi thị trường đến quyết định. Với lại nhị cấp thị trường phòng chiếu dung lượng đó là đương nhiên không có cách nào cung cấp một thị trường so sánh. Nhưng là, nhị cấp trong chợ cũng tồn tại rất lớn mỏ vàng. Năm 2003 một bộ mùa xuân ấm áp, tại loại này điện ảnh phổ biến phòng chiếu thấp đủ cho không cách nào nhìn thẳng niên đại, thu được 10 triệu nguyên phòng chiếu. Cái này trên căn bản cũng là nhị cấp thị trường sáng tạo kỳ tích, cũng chính là từ lúc đó bắt đầu, cũng có càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý nhị cấp thị trường. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại nhị cấp thị trường chiếu phim cũng không phải cần la mạch bọn họ quan tâm, bởi vì bộ phim này tại cấp 1 trên thị trường nóng này biểu hiện, đương nhiên có thể đổi lấy ở nhị cấp trên thị trường cao bài phiến, với lại mọi người tiếng vọng cũng rất tốt, thế là, đang một mực kéo dài năm 2009 tháng 6 phân nhị cấp thị trường chiếu phim bên trong, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại nhị cấp thị trường tổng cộng thu hoạch 2500 vạn phòng chiếu. Cho nên, nói như vậy, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đại lục tổng phòng chiếu, nên tính là 2.72 ước nhân dân tệ. Cái này ở Hoa Ngư điện ảnh bên trong vẫn là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Tại tháng 11 lúc kết thúc, la Mạch bọn họ cũng bắt đầu tính toán thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu chia. Kỳ thực, Trung Quốc điện ảnh chia chế độ vẫn là rất thao đẳng, sản xuất phương tân tân khổ khổ đóng phim, lấy sau cùng đến phòng chiếu chia lại một nửa đều xa xa không đến, mà nước ngoài điện ảnh sản xuất phương bình thường đều có thể đủ cầm tới năm. Không sau không tại hữu chia. Với lại, hoa hạ hiện hữu chia vẫn là tại hiện tại tập kết hảo chiếu phim về sau, phùng tiểu cương bọn người ở tại chính hiệp trong hội nghị pháo vang điện ảnh chia chế độ. Thêm nữa mấy năm này điện ảnh phòng chiếu một mực đang tiếp tục tăng thêm, tại dạng này dưới bối cảnh. Sản xuất phương cùng phát hành phương đối với điện ảnh chia mới từ 3.5 gia tăng đến quảng điện tổng cục nói trên nguyên tắc không nên kém hơn 4. 3. Đương nhiên, rất nhiều phim thực tế chia số tự căn bản không khả năng đạt tới 4. Không, rất nhiều phim cũng là đánh rất hàm răng hướng về trong bụng nước, có thể cầm tới một cái 3. Bạch Tả hưu coi như cảm ơn trời đất. Điện ảnh phòng chiếu chia là có nhà hát, sản xuất phương, phát hành phương đến cộng đồng phân chướng, mà điện ảnh phòng chiếu bên trong bền lòng vững dạ có 8. 3 phần trăm cần nộp lên trên vì là điện ảnh chuyên mục quý ngân sách, còn có tiêu phí thuế thu thuế, tiếp xuống mới có thể tiến hành chia. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên dù sao cũng là có hoa nghị huynh đệ bối cảnh, cho nên bộ phim này chia cũng không có bị ép tới quá thấp, còn có thể đạt tới 42% thủy chuẩn, trình độ này tại trong phim ảnh xem như rất giỏi. Đương nhiên, cái này chia chỉ thích dùng cho thành phố lớn cấp 1 thị trường, tại nhị cấp trong chợ, chia lại cùng cái này không giống nhau. Nhị cấp thị trường chia khả năng sẽ chỉ ở 20-35 tỷ hưu, cho nên bây giờ đầu tiên tính toán vẫn là tại cấp 1 trong chợ chia. Sau đó, chính thức bắt đầu tính toán, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại cấp 1 trong chợ tổng phòng chiếu là 252 triệu, khấu trừ thượng trước thu thuế về sau, còn có 2 ức 3000 vạn. Cái số này liền có thể bắt đầu chia thành. Hai 2 3000 vạn bên trong, khấu trừ nhà hát Phương chi 100 triệu 3340 vạn về sau, sản xuất Phương cùng phát hành Phương hết thảy có thể có được 9660 vạn chia. Kỳ thực cho tới bây giờ, phong chiếu đối với bọn hắn tới nói đã co lại rất nhiều. Với lại, La Mạch chia không có nhiều như vậy. Bởi vì La Mạch bộ phim này, hắn thuộc về độc lập điện ảnh phạm trụ, đương nhiên không có khả năng tự mình tới phát hành, La Mạch hắn có cái gì tuyên truyền cư đạo? Hắn có cái gì cùng nhà hát đàm phán, tại nhà Hắc trên tranh thủ được bài mạnh tư cách? Hắn có cái gì phát hành điện ảnh năng lực? Thất Tình Tam Thập Tam Thiên thành công, có thể nói có Hoa Nghị huynh đệ vô cùng lớn công lao, công lao này chủ yếu thể hiện tại bọn họ phát hành điện ảnh, tranh thủ bài phiến bên trên. Nếu như không có Hoa Nghị huynh đệ công ty phát hành, nói thật, liền dựa vào la mạch lực lượng của mình, có thể làm cho bộ phim này trên rạp chiếu phim vậy cũng là hiếm có thắng lợi, căn bản không khả năng cùng như bây giờ cầm tới hơn 2 ước phòng chiếu. Mới bắt đầu thời điểm, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cùng Hoa Nghị huynh đệ phim công ty ký kết chia hiệp nghị, là Hoa Nghị huynh đệ theo khấu trừ điện ảnh phòng chiếu thu thuế sau tiền trong, cầm 13% chia Kỳ thực cái này chia sổ tự cũng không tính là quá cao, bởi vì liền xem như một chút Hollywood đại phiến đi vào hoa hạ, bọn họ cho phát hành công ty chia thưởng thường cũng sẽ ở 15% trở lên. 13% sổ tự đã coi như không tệ, cũng là một cái cực kỳ không bấy tra sổ tự. Huống chi hoa nghị huynh đệ lúc trước vì phát hành cái này thất tình tam thập tam thiên, cũng có rất lớn tiền tài, nhân lực vật lực đầu nhập trong đó. Dạng này, hoa nghị huynh đệ công ty có thể theo phòng chiếu lý đắc đến chia cũng là 29-900 ngàn, khấu trừ bọn họ đối với thất tình tam thập tam thiên một chút tuyên truyền chi tiêu về sau bọn họ tại thất tình tam thập tam thiên một bộ điện ảnh bên trên, lấy được lợi nhuận hẳn là 25 triệu tà hưu. Đối với Hoa Nghị huynh đệ tới nói cũng là nhất bút rất khó được thu nhập, dù sao rất nhiều phim bọn họ phát hành thời điểm cũng chỉ là khó khăn lắm không lời không lỗ, có thậm chí còn có thể lỗ vốn thất tình tam thập tam thiên thật cho bọn hắn mang đến rất lớn lợi ích. Cũng chính bởi vì dạng này, Hoa Nghị huynh đệ đã lập tức ở cùng La Mạch đàm luận xe rượu phát hành sự tình, với lại bọn họ yêu cầu chia khả năng sẽ còn tận lực giảm xuống. Bất quá, bất kể thế nào nói, tại trải qua như thế một phen dậy vỏ về sau, 2.52 ước nhìn như vậy đứng lên cực lớn đến cực điểm phòng chiếu, cuối cùng đến sản xuất Vương Kỳ thực cũng chính là la mạch trong tay thời điểm, cũng chỉ còn lại có 6670 vạn. Khấu trừ lúc trước hắn vì là điện ảnh chi tiêu thành bản, cùng tại cầm tới chân kim bạch ngân thời điểm một chút không thể đối kháng phòng chiếu sói mòn về sau, hẳn số lượng đó là có thể kiếm 6000 vạn tài hữu. 250 triệu rút lại đến 6000 vạn. Hai cái này sổ tự ở giữa trên lệch thật đúng là làm cho người giật mình. Nhưng theo một cái khác góc độ mà nói, 6000 vạn khối tiền coi như đối với thành long bọn họ dạng này cự tinh mà nói đều không phải là một cái số lượng nhỏ, đối với một chút điệu ti diễn viên tới nói càng là muốn phấn đấu mấy cuộc đời, nhưng la mạch bất quá chỉ là một bộ điện ảnh. Liền kiếm được rồi nhiều tiền như vậy. Đây quả thật là một kiện rất không tệ sự tình. Bây giờ rất nhiều quốc sản điện ảnh muốn không lời không lỗ đều rất khó khăn, la mạch lại lập tức kiếm hơn 60 triệu. Đừng tưởng rằng hơn 60 triệu cùng 2.5 ức so ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng trên thực tế, hiện tại thế đạo này, người làm gì có thể kiếm đến 6.000 vạn. Cho nên điện ảnh tại có lúc xem ra còn thật sự là một chuyện cực kỳ món lợi kết xù nghề. Với lại, đây chỉ là một cấp thị trường phòng chiếu chia Trên thực tế, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên còn có nhị cấp thị trường phòng chiếu chia, tiếp theo còn có hải ngoại phiếu phòng chia, hải ngoại phòng chiếu chia sẽ không quá nhiều, nhưng toàn thế giới như vậy hơn 100 quốc gia, Hoa Nghị huynh đệ bây giờ đang hải ngoại cũng có được nhất định phát hành con đường, bán nước, chia hàng loạt hạ xuống, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại hải ngoại hẳn là cũng có thể làm cho La Mạch cầm tới. Thiếu nói mấy trăm vạn, nhiều hơn triệu tiền, ngoài ra, trong nước còn có DVD thị trường, còn có tất cả đại truyền hình lớn bán đứt. Đài truyền hình bán đứt cái này La Mạch chia sẽ cao hơn, chỉ là nói hiện tại cỡ cỡ tờ vở 6, liền đã hoa 100 vạn mua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên quyền phát sóng. Với lại bọn họ còn có sau này bổ sung giá cả chế độ, nếu như bộ phim này tại cờ cờ tờ V6 trong phát ra 5 lần trở lên, còn có thể có mấy chục vạn đến hơn triệu bổ sung giá cả. Đương nhiên cái này cũng là đói ăn bánh vẽ sự tình, thất tình tam thập tam thiên có cầm hay không đạt được là hai chuyện, coi như lấy được vậy cũng phải 5 năm sau. Đây là xạ đạm đồ vật, nhưng 100 vạn trên cơ bản đều đi tới la mạch trong túi eo, những thứ khác một chút đài truyền hình cũng ở đây yêu cầu mua sắm quyền phát sóng, tính được cũng có như vậy 2 3 trăm vạn, nước ngoài đài truyền hình mua sắm bản quyền vậy thì nhất định phải chia cho Hoa Nghị huynh đệ rồi. Tóm lại, Lệ Loi tổng cuối cùng hạ xuống Đại khái dự đoán thoáng một phát, La Mạch theo thất tình tam thập tam thiên lý đắc đến lợi nhuận, tại khấu trừ thành bản về sau, tổng cộng vẫn có thể cầm tới 70 triệu, 80 triệu tài hưu. Thoáng một cái, La Mạch cũng được ước vạn phú ông. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 256, đệ nhất chủ giác. Theo thế giới điện ảnh trong lịch sử mà nói, có làm cho cả thế giới rung động đầu tư nhỏ hồi báo cao linh động. Bà dạ nọ mạn, say rượu, đệ tử hư, cũng có được để cho người ta may mà hộp máu cỡ lì họ bà trạ, phim này kém chút để cho phốt đóng cửa. Với lại điện ảnh thứ này ảnh hưởng nhân tố quá lớn, tại một bộ điện ảnh chiếu phim trước đó, rất khó đi nhận do nó đến tụt cùng có thể hay không bồi thường tiền. Nói không chừng ngươi cảm thấy hắn bề ngoài khen đến bạo kết quả sau cùng lại thành bản đều không có thu hồi lại, gánh có cho rằng muốn sập tiệm, lại đột nhiên có ở đây không ấm không trong lửa thành phòng chiếu hả mã. mà La Mạch hiện tại hiển nhiên là cực kỳ may mắn, chỉ ít ở trong mắt ngoại giới xem ra, hắn phi thường may mắn, thất tình tam thập tam thiên một bộ điện ảnh để cho hắn kiếm được 7, 8 ngàn vạn cái số này, nếu như hắn trung quy bên trong lữ làm một cái diễn viên, cũng không biết muốn ngày nào mới có thể đạt được nhiều tiền như vậy. Chờ đến say rượu bắt đầu chuẩn bị quay chụp rất lâu sau đó, La Mạch trong tài khoản cuối cùng nhận được đệ nhất bút chia tiền tài, nơi này có 1000 vạn, 10 triệu này liền trở thành say rượu tài chính khởi động, 1000 vạn hẳn có thể chống đỡ đến đem bộ phim này chụp xong, về phần hậu kỳ tuyên truyền khả năng lại phải những thứ khác tiền. Về phần còn lại phân chướng tiền nhiều hơn có thể dùng ở nơi nào? Ngược lại là có thể cầm lấy đi đầu tư hoặc là làm những chuyện khác, nhưng La Mạch ngẫm lại vẫn cảm thấy được rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm hắn muốn làm một món lớn, số tiền này giữ lại đến lúc đó làm lớn một phiếu cũng không tệ lắm. Này bộ phim Đoán chừng thật muốn đập đứng lên có thể đem chính mình kiếm được số tiền này cho hết ném vào, với lại nhiều tiền như vậy chuẩn bị đi vào còn có thể không đánh nổi một điểm bạc nước. Tuy nhiên những này đều có điểm quá xa, nếu như say rượu làm thất bại, La Mạch cũng không khả năng có tiền đi quay này bộ phim, với lại hắn cũng sẽ theo thất tình tam thập tam thiên thần đản trên ngã xuống, thất tình tam thập tam thiên để cho rất rất nhiều người cảm thấy phấn chấn, nhưng là cũng làm cho rất rất nhiều quyển nội nhân sĩ cảm thấy đỏ mắt, nếu như một kiện phi thường ngưu bức sự tình không phải tại trong tay của mình hoàn thành, này rất nhiều người đều sẽ tiếng lối, thậm chí bắt đầu ghen ghét. La Mạch bây giờ đang ở một đám đỏ mắt người ghen ghét phía dưới xinh tồn. Có quá nhiều người chờ lấy nhìn hắn cho cười, một khi rất xuống thần đẳng khả năng này liền sẽ gặp phải mọi người bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, có như say rượu chiếu phim thời điểm, một chút không chịu cô đơn người cũng sẽ cho hắn sáng tạo một chút lực cản. Tuy nhiên đây đều là muốn sau đó mới suy tính sự tình. Say rượu hiện tại La Mạch còn chưa mở đập, không quá phận màn ảnh kịch bản gốc cùng quay chụp kế hoạch đã toàn bộ hoàn thành, hắn lần này không có chuẩn bị tuyên truyền kế hoạch, bởi vì thất tình tam thập tam thiên thời điểm đã dùng qua những cái kia chiêu số, dùng tại say rượu trên chưa chắc có hiệu. Hắn bộ phim này chủ yếu muốn đánh vào quốc ngoại thị trường, hỗn cái quen mặt đồng thời cũng hy vọng có thể lấy thêm đến một chút tiền. Tuy nhiên hắn là đập say rượu, trở ngại bây giờ mức độ cũng không biết điều chỉnh quá nhiều. Trên cơ bản cũng là dựa theo ban đầu phiên đến, xóa bỏ một chút nhạy cảm đồ vật, gia nhập một chút những thứ khác đồ vật. Nhưng La Mạch vẫn biết bộ phim này so sánh với nguyên bản say rượu, phòng chiếu là không thể nào không rút lại. Hoa ngữ điện ảnh căn bản không có cái gì sức cạnh tranh, liền xem như hảo phiến cũng đặc biệt có thể bị mai một. Thúy Chi, hoa ngữ điện ảnh diễn viên gặp phải văn hóa bất đồng bất cảnh, bởi vậy La Mạch chỉ là năng lượng xem rút lại tới trình độ nào nhưng hắn vẫn cảm thấy say rượu có thể ở toàn cầu món ăn bán lẻ nhất bút đây không chỉ là bởi vì điện ảnh kết cấu xào rượu làm người say mê mà là bởi vì toàn thế giới bất kể là quốc gia nào bất kể là cái quái gì dân tộc cùng nhân chủng mọi người cơ hồ đều có một điểm giống nhau ác thú vị say rượu bộ phim này sẽ rất cỡ nào ác thú vị tại mập mạp chết bầm ẹo lần trên thân phóng đại cũng ở đây rất đa tình lễ trên phóng đại có lẽ vẫn là năng lượng gây nên mọi người ưa thích hiện tại bày ở La Mạch trước mặt chủ yếu vẫn là diễn viên vấn đề mấy cái diễn viên chủ yếu hiện tại La Mạch chỉ là giải quyết chính mình cùng Tư Chanh Theo lần cái này nhân vật vô cùng trọng yếu vẫn không thể tìm tới đối tượng thích hợp, đây chính là ở China, muốn tìm tới một cái mỹ quốc kẹo lần như vậy đau chứng người vẫn là có chút khó khăn, ít nhất có thể đủ diễn người tốt sẽ đặc biệt khó khăn, nhưng La Mạch vẫn phải là đi tìm. Mặt khác, La Mạch để cho Lý Tú Anh hỗ trợ liên hệ Hương cảng một cái lao nghệ nhân, chấn bất tường, La Mạch dự định để cho hắn đến đóng vai say rượu bên trong nguyên bản là từ một cái Hàn Quốc ngôi sao điện ảnh vai trò xã hội đen thái thú nhân vật. Kỳ thực cái này cũng có La Mạch rất nhiều cá nhân cảm tình ở bên trong, tại hắn ngựa hí kịch điện ảnh trong, hắn thích nhất diễn viên Không hề nghi ngờ cũng là Châu Tinh Trì, điểm ấy La Mạch cực kỳ khẳng định, phi thường khẳng định. Nhưng là tại Châu Tinh Trì mấy bộ trong phim ảnh, nhất là lục đỉnh ký cùng Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, La Mạch ngoại trừ Châu Tinh Trì bên ngoài, phát hiện Trần Bách Tưởng cũng đặc biệt khôi hài, cũng thật thích cái này diễn viên. Hiện tại liền muốn tìm hắn đến đóng vai một cái khác nhất cả chứng nhân vật. Trần Bách Tưởng nhận được tin tức về sau tựa hồ tại suy nghĩ, tuy nhiên La Mạch trên người bây giờ bao phủ 250 triệu đạo diễn vầng sáng quá mức mãnh liệt, cho nên hắn cũng không có quá nhiều do dự liền đáp ứng cái này thử kính mời, về sau cũng gia nhập kỳ tổ còn trong phim ảnh cái kia đột cũng chính là vốn là sắp kết hôn kết quả đi lội là xạ nạ vì lạc bị mấy cái bạn xấu bấy đặc biệt thảm tư lang nhân vật này không phải rất trọng yếu đến lúc đó tùy tiện bắt một nam nghệ nhân đến diễn đều được để cho lưu thuận văn tới cũng có thể trong phim ảnh còn có một số trọng yếu nhân vật tỷ như cùng nha sĩ nhặt được cái kia ký nữ la mạch lúc ấy đầu nao nóng lên kem chút muốn sai người đi Nhật Bản tìm mặt sợ xỉ mạ lao sư đến đóng vai hiện tại chính là kệ mặt sợ xỉ mạ xuất ngũ về sau tái xuất thời gian la mạch cá nhân lứa nữ nhân này tuy nhiên không có gì diễn kỹ Nhưng dung mạo xinh đẹp liền đầy đủ trở thành vô số người tha thiết ước mơ muốn cùng quân tra trải giường đối tượng, La Mạch đến thừa nhận hắn muốn đem người này tìm tới xác thực cất một chút, cờ bay phất phới tâm tư, nhưng càng quan trọng hơn hay là muốn chế tạo máy lưới. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút về sau, hắn đại khái vẫn bỏ qua ý nghĩ này, tìm một cái ngạ vi đảo hát ra vờ tới quay phim điện ảnh. Chuyện này với hắn hình tượng tới nói vẫn là tổn hại thật nghiêm trọng, cũng không phải nói hắn đạo đức bại hoại, nhưng quan trọng sẽ cho người bổ trồn. Cái này rất giống liêu nham bán ngực, sau này thì chỉ có thể bán ngực, không ai nhìn nàng thiêu vũ, nhìn thấy liêu nham phản ứng đầu tiên cũng là tao nữ nhân một dạng. La Mạch nếu như vậy vỗ một lần ngã vi đào đạo Hataver, về sau mọi người đều sẽ nghĩ tới cái này gốc dạng, đem hắn hướng về không tốt phương hướng liên tưởng. Với lại, người này muốn cùng nhà sĩ có nhất cứ, nói cách khác tại trong phim ảnh muốn cùng Từ Tranh có nhất cứ. Từ Tranh cùng ngã vi đào đạo Hataver tại trong phim ảnh kia cái gì qua? Chuyện này năng lượng lập tức trở thành từ tranh chỗ bẩn, cũng không tính là chỗ bẩn, nói đúng là mọi người nhớ tới liền tâm lý buồn chồn độ vật. Thế là La Mạch đành phải từ bỏ ý nghĩ này, ai mà sở si mà nữ thần đời này nhất định không có duyên với ngươi a ha ha ha hiện tại chủ yếu nhất vẫn là thảo luận đèo lần đến tột cùng do ai đến diễn sự tình. Cũng may mấy ngày nay lại có một chút mới nhập tuyển giả, La Mạch cũng sẽ đi qua nhìn một chút. Hôm nay La Mạch đối mặt cũng là mấy cái người ứng cử, những người này ở đây mập mạp bên trên tương đối hợp cách, nhìn thấy La Mạch thời điểm lộ vẻ rất kích động, liều mạng biểu hiện muốn cho La Mạch lưu bọn hắn lại. Làm La Mạch nói ra yêu cầu của mình về sau, những người này cũng tận lượng nên hợp La Mạch biểu diễn, từng cái biểu hiện được sáng tao dễ tránh ám tiên khó phòng, nhưng La Mạch luôn cảm giác dạng này biểu diễn trong vẫn còn có chút sức kéo ít hơn, làm ra vẻ thành phần quá nghiêm trọng, cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ bọn gia hỏa này, nói thật đáng tiếc cùng đi la mạch cùng một chỗ thử kính chỉnh NV, nhìn thấy la mạch đối với mỗi một cái không được tuyển người đều nói ngượng ngùng, trong lòng ngược lại là có mấy phần cảm xúc, quả nhiên người này năng lượng đỏ, ngay cả có đạo lý của mình, nếu như là những thứ khác người trẻ tuổi bất thình lình có la mạch dạng này tới ngộ, tổng thể mà nói, rất nhiều người đều sẽ đem mình cái đuôi vệnh đến bầu trời, lại đối mặt fan hoặc là trước kia cùng mình cùng cấp bậc người, đều sẽ không ngừng được ven. Mặt rất hàm sai khiến, mà la mạch lại không có như thế. Khó trách người ta năng lượng hỏa. Kỳ thực la mạch ngược lại cũng không phải hắn tính cách sẽ không lên mặt, mà chính là hắn biết rõ thất tình tam thập tam thiên tuy nhiên phóng chiếu kinh ngời nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây chỉ là chính mình ăn cắp bản quyền tới tác phẩm. Nếu như vậy ăn cắp bản quyền tác phẩm cũng có thể làm cho hắn đem cái đôi vệnh đến bầu trời lời nói, vậy hắn cũng đích xác quá ngây thơ. Một đợt này người trên cơ bản đều đã thử kính hoàn tất, La Mạch hỏi thoáng một phát, còn có mấy cái? Chỉ có một cái. Trầm Đan từ bên ngoài ló đầu vào, La Mạch có chút đau đầu, hôm nay thí nghiệm nhiều như vậy, kết quả hiện tại cũng chỉ còn lại một cái. Đây thật là làm việc tốt thường gian an, hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không tìm tới nhân tuyển tích rồi. Để cho hắn vào đi. La Mạch đối ngoài cửa Trầm Đan nói một câu, sau đó muôn đẩy ra một tên mập đi đến, cái tên mập mạp này thần cao một thước 61 mươi một hưu, da thịt trắng nõn, tóc hơi dài, răng rốc. nếu như nữ sinh ở chỗ này nhất định sẽ cảm thấy hắn cực kỳ đáng yêu. bất quá, hấp dẫn nhất La Mạch chính là người này đi từ cửa tiến vào tư thế, bước chân bước không phải rất lớn, đầu giống như nâng lên tựa hồ lại không có nâng lên, ánh mắt lại tại nhìn xem chính mình chỗ này. một cô bị ở chi khí trong nháy mắt đập vào mặt, có chút ý tứ. La Mạch ở trong lòng đã cho hắn đánh một cái gặp mặt điểm ấn tượng. người tên là gì? La Mạch hỏi một câu. Thu. La Lão sư ngươi tốt. Hắn có thể là suy nghĩ một chút vừa muốn ra đối với La Mạch Sưng Hô, Kỳ thực hắn cũng là 24 tuổi người, nhưng vẫn là hô lên như thế cái có chút không ngỡ nẹo Sưng Hô. Ta gọi Lý Vi Bình, họ Lý tên Vi Bình, loại này tên đoán trưởng tại trên đường cái tùy tiện hô một tiếng đều có mấy vạn người đáp ứng. Tuy nhiên con hàng này trả lời vấn đề phương thức cũng đặc biệt độc đáo, đừng nói, thật là có một chút nguyên bản trong phim ảnh ngẹo lần bồng dáng. La Mạch lập tức đối với hắn hứng thú, trong lòng cũng có chút kích động. Tìm nhiều ngày như vậy, chí ít cho đến bây giờ, trước mắt cái này Lý Vi Bình là hắn thấy qua phù hợp nhất chính mình tưởng tượng một cái. La Mạch liền hỏi tiếp. Trước kia có đóng phim hoặc là kịch TV kinh nghiệm không? Lý Vĩ Bình liền vội vàng gật đầu. Ta đại học học cũng là biểu diễn hệ, là đặc hình diễn viên. Về sau đi ra diễn qua một lượng bộ. Ồ, đại học, đặc hình diễn viên. La Mạch hỏi. Trên tư liệu có ghi. Người này tựa hồ có chút sốt ruột muốn cho La Mạch biết rõ tư liệu của hắn, nhưng là nói chuyện tựa hồ lại có chút nhăn nhó, giống như lại rất nghiêm túc. Cái này đau chứng người, ngược lại là càng lúc càng giống say rượu bên trong mập mạp. La Mạch nhìn một chút tư liệu, Trung Hải truyền hình điện ảnh biểu diễn học viện, đầu đen râu muống, cái này cùng ca Trung Hải Hoàng Gia Nghệ thuật Hí kịch Học viện không sai biệt lắm đi. Giá Cây đại học. Tuy nhiên loại này dã cây đại học trả đòn cái gọi là đặc hình diễn viên, đây là đủ bấy cha. Nhưng là người này thật nhìn không tệ, La Mạch liền bắt đầu dự định hiểu thêm một bậc thoáng một phát. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 257, Hải Ngoại phiếu phòng chiếm đóng. La Mạch đưa cho Lý Vĩ Bình một tấm văn kiện, sau đó nói với hắn, nói với ngươi thoáng một phát người này nhân vật bối cảnh, hắn hơi có chút này bệnh thần kinh. Tuy nhiên người bệnh thần kinh này không tính quá nghiêm trọng, cũng là hắn sẽ đặc biệt ỉ lại một số người, hơn nữa còn có một điểm đồng tính lớn quy hướng. Ừ. Lý Vĩ Bình xứng sở một chút, nhân vật này. Xem ra tiêu chuẩn không nhỏ à La Mạch tiếp theo nhắc nhở hắn, hắn hiện tại đọc đoạn văn này, là mang theo một điểm tố chất thần kinh, cùng mấy cái hảo bằng hữu đọc, Tóm lại hắn cho rằng đây là một kiện rất nghiêm túc sự tình, biết không? Bởi vì thật sự là tương đối coi trọng gia hòa này, thế là La Mạch lại bổ sung thoáng một phát, thuận tiện muốn nói với ngươi, đây là một bộ mảnh hải kịch, cho nên ta muốn cho nhân vật này đạt tới hiệu quả là chính hắn cảm thấy rất nghiêm túc nhưng trên thực tế nhìn đặc biệt khôi hài hài hước cảm giác cái này cùng hiện tại lưu hành hí kịch điện ảnh trong làm các loại treo chọc biểu lộ tới thử bức tranh khôi hài vui mừng là hoàn toàn bất đồng hiệu quả được rồi ta đã biết Lý Vĩ Bình gật đầu một cái dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái kẹp lấy cái cầm suy nghĩ một hồi sau đó nổi lên thoáng một phát tay trái cầm tờ giấy bắt đầu đọc chữ phía trên hello -e các ngươi cảm thấy chúng ta chỗ ở như thế nào đây ta cảm thấy khả năng này chính là chỗ này rất xuống nguyên nhân có lẽ các ngươi không biết Lý Vĩ Bình lúc này hai tay cầm giấy viết bàn thảo Lại dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn La Mạch liếc một chút, ta kỳ thực vẫn luôn là một cái cô độc người. Một đoạn văn đọc xong. Thật đúng là mẹ nó giống say rượu trong kia vị thần trải qua chất bản tử, không chỉ có như thế, con hàng này tựa hồ còn có một số những thứ khác phong vị, để cho người ta nhìn thấy biểu diễn của hắn còn có bụng của hắn liền không nhịn được muốn cười. La Mạch nhìn đến đây mừng rỡ trong lòng, cuối cùng, chờ lâu như vậy, chờ lâu như vậy à. Cuối cùng tới một cái xem như tương đối đáng tin người, trước mắt cái này Lý Vĩ Bình so với hắn trước đó thấy những cái kia làm bộ đám da hỏa mạnh hơn rất nhiều rất nhiều lần thậm chí muốn so say rượu nguyên bản mập mạp chết bầm đều tốt hơn này mỗi một câu nói mỗi một cái động tác thậm chí mỗi một cái biểu tình bên trong phong tình để cho La Mạch bên người trịnh An Phi cũng nhịn không được nở đủ cười vừa mới tiến đến tham gia náo nhiệt chấm đan lúc này cũng đang cười La Mạch trong lòng cũng có chút nhớ cười xúc động liền hỏi ngươi sinh hoạt hàng ngày bên trong có người nói ngươi khôi hài a Lý Vĩ bình một mặt yêu thương nhưng cái này cái yêu thương nhưng dù sao mang theo một không hiểu hỉ cảm ta ngoại trừ mang cho người ta vui cười còn có thể mang cho người ta gì đây La Mạch ách thoáng một phát. Nói, không nói cái này, ta dự định để cho ngươi trở thành say rượu, cũng chính là ta tân điện ảnh duy nhất chủ giác, đợi lát nữa này liền có thể ký hợp đồng, được không nào? A, là lão sư. Thu đạo ngươi muốn ta rồi. Bàn tử có vẻ hơi mặt mày hớn hở, tuy nhiên căn cứ lông mày của hắn nhăn lại độ con cùng biểu lộ đến xem, cái tên mập mạp này mặt mày hớn hở vẫn hỉ cảm kịch liệt, La mạch cười nói, "Đúng, ngươi thật thích hợp. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, đóng phim thời điểm nhất định phải duy trì bây giờ loại trạng thái này." Hắn nhớ tới hiện tại chính mình là đạo diễn, cũng đầy đủ tư cách nói với người diễn tốt lưu lại, diễn không tốt cút đi làm việc. Tốt tốt tốt. Bàn Tử không ngừng bận rộn gật đầu đáp ứng, tiếp theo La Mạch liền nói, bất quá, có sự tình ta phải trước giờ nói với ngươi tốt, ngươi muốn vai trò nhân vật, ngươi xem kịch bạn sẽ biết, là một cái có chút thần kinh chất người, có thể làm ra rất nhiều làm cho không người nào có thể lý giải nhưng cảm giác được rất buồn cười động tác tới. Với lại tại trong phim ảnh ngươi phải làm cho tốt tiếp nhận lộ cái mông chuẩn bị, bởi vì chúng ta cần cái này, tiêu chuẩn lớn như vậy a. Bàn Tử thẹn thùng mà kinh ngạc, nhưng là lại yếu ớt hỏi một câu, cái biểu tình này trong nháy mắt lại để cho La Mạch ba người kém chút cười tái đái. La Mạch cười nói, đúng đúng đúng, đây coi là cái quái gì tiêu chuẩn lớn. Lý Vĩ Bình cắn răng vẫn là cuối cùng gật đầu, chờ để cho Lý Vĩ Bình sau khi đi, La Mạch trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cuối cùng đem cái này trọng yếu nhất diễn viên tìm được bên này, hơn nữa còn là một cái chí ít bây giờ nhìn lại tương đối khá gia hỏa, loại chim này người thật tốt bồi dưỡng thoáng một phát vẫn rất có tiền đồ, lấy được cái này diễn viên La Mạch tâm tình thật tốt, điện ảnh khai mạc ngày đã vượt đến càng gần, hiện tại chỉ còn lại sau cùng một chút thời gian, có thể đem trong lòng vấn đề lớn giải quyết cũng là La Mạch vật khí, sau đó liền có thể không có nỗi lo về sau vùi đầu vào trong phim ảnh, dũng tâm đánh ra một bộ tốt điện ảnh tới, đây cũng là La Mạch theo đuổi. Lúc xế chiều, La Mạch đi tới Hoa Nghị Huynh đệ công ty chính, bắt đầu cùng bên này người phụ trách trò chuyện xây rượu chuyện quảng cáo. Hiện tại Hoa Nghị Huynh đệ đã biết rồi La Mạch xây rượu tuyên truyền càng thiên về nước ngoài sự tình, nhất thời đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Hoa ngữ điện ảnh đem hy vọng ký thác vào trong nước phòng chiếu trên. Trương Quốc sư năm đó còn có thể làm chuyện như vậy, nhưng La Mạch, cái này sao có thể được? Hắn ở nước ngoài thế nhưng là không có bất kỳ cái gì trụ cột. Bên này tuyên truyền người phụ trách cùng phát hành người phụ trách đại biểu Bạch Trấn Ân nói với La Mạch, Thu Đạo, nếu quả như thật muốn để cho bộ phim này ở nước ngoài chiếu phim đồng thời lấy được tốt phòng chiếu đầu tiên không nói điện ảnh bản thân chất lượng vấn đề, còn có nước ngoài khẩu vị vấn đề, mặc kệ cái này hai hạng như thế nào, chúng ta đầu tiên đều muốn làm tốt đầu nhập món tiền khổng lồ tuyên truyền dự định. hoàn toàn chính xác, giao cho quốc ngoại phát hành, tuyên truyền chi phí có thể bởi bọn họ đến phụ trách, nhưng là hoa ngữ phiền muốn ở bên kia tranh thủ được tốt tuyên truyền cái này rất khó khăn, cho nên chúng ta tốt nhất khai thác chính mình ra phi tuyên truyền dự định. Này điện ảnh thành bản lập tức liền muốn đề cao. bạch trần ân nói đến tương đối thanh khẩn, mà sự thực đích xác cũng là trước mắt dạng này, nhiều khi đem một bộ điện ảnh giao cho nước ngoài quốc gia chính mình tuyên truyền cái này thật không yên lòng rất thật tốt Hollywood mảng lớn toàn cầu tuyên truyền chi phí đều là mình phụ trách La Mạch tất nhiên muốn thu hoạch được nước ngoài cao phòng chiếu đoán chừng tại tuyên truyền trên phải có đầu nhập huyết buồn dự định La Mạch nhẹ gật đầu được tuyên truyền đầu nhập ta cũng làm chuẩn bị cẩn thận rồi ngươi dự tính cần bao nhiêu đầu nhập La Mạch ánh mắt lập loá hỏi nếu như theo phim bay nhấp về sau liền bắt đầu tuyên truyền lời nói Bạch Trấn Ân mỉm cười đầu nhập bao nhiêu tiền đây đương nhiên là càng cao càng tốt nhưng vẫn là nhìn mình tình huống a ta biết người phim này vẫn muốn đi thất tình tam thập tam thiên hình thức đánh thành độc lập điện ảnh vậy ta nghĩ tới ngươi năng lực chịu đựng cũng hẳn là có hạn La Mạch gật đầu một cái, sự tình chính là như vậy, thật cũng không cái gì tốt phủ nhận. Thế là, hắn trầm tư một chút, nói, "Này tuyên truyền thành bạn tại 5000 vạn trong vòng là được. Dù sao cũng là trọng điểm tuyên truyền, vậy những thứ này tiền hẳn là cũng có thể làm rất nhiều chuyện rồi." Chủ của chúng ta muốn tuyên truyền trận địa vẫn là đặt ở Đông Á, Đông Nam Á, còn có Bắc Mỹ đi. 5000 vạn. Bạch Trấn Ân bị La Mạch dọa đến hơi kém theo trên ghế đầu ngã xuống, "Mẹ nó a, gia hỏa này thật đúng là có bá lực." Bạch Trấn Ân cũng biết La Mạch theo thất tình tam thập tam thiên lên đến lợi nhuận kỳ thực cũng chính là 6, 7000 vạn tính lại trên về sau nhị cấp thị trường các loại nhiều cái địa phương hắn cũng chỉ có thể có 7, tám ngàn vạn lợi nhuận những người khác kiếm được nhiều như vậy vậy còn không lập tức chết gởi sau đó cầm lấy đi đầu tư hoặc là làm một cái gì à đương nhiên la mạch cũng là đầu tư nhưng hắn cái này đầu tư mạo hiểm quá lớn đặc biệt có thể đổ xuống sông xuống biển năm ngàn vạn nhân dân tệ cái này tuyên truyền chi phí nếu như là ở Trung Nam Đại Lục đây tuyệt đối là khó lường con số coi như đặt ở Đông Nam Á Đông Á cũng không tệ nhưng nếu như đặt ở Bắc Mỹ liền có chút không đáng chú ý nhưng cái này dù sao cũng là một bộ hí kịch điện ảnh những này tuyên truyền là có thể làm cho điện ảnh đạt được không sai hiệu quả đón lấy cũng chỉ có thể xem mọi người dư luận rồi. 5.000 vạn tiền tài tuyệt đối dư giả, chỉ là La Mạch đây cũng là một lần đập nồi dìm thuyền a. Trước đó hắn quay chụp thất tình tam thập tam thiên thời điểm kém chút đem quần lót đều cho làm rơi mới đánh ra đến, hiện tại hắn lại quay chụp tân điện ảnh, tiền này tựa hồ lại muốn đánh quên toàn bộ bỏ vào rồi. La nên nói hắn đối với mình điện ảnh đặc biệt có tự tin đâu, vẫn là phải nói hắn ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Hiện tại hoa ngữ điện ảnh ở thế giới trên thị trường thật rất tiêu điều. Hai năm trước anh hùng đại hỏa về sau, thập diện mai phục, đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp đều thu được rất không tệ bắp mị phiếu phòng nhưng cũng chính là mấy năm này về sau hán ngữ cổ trang mảnh công phu sẽ không bao giờ lại cùng lúc trước như thế nổi tiếng nhìn xem dạ yến tao nộ liền biết với lại hoa ngữ điện ảnh tại hải ngoại phiếu phòng trên thị trường lớn nhất phiếu thương vẫn là tại bắc mỹ nhưng bắc mỹ bên này đối với hoa ngữ điện ảnh phương thức vận hành bình thường cũng là trực tiếp bán đứt phát hành quyền sau đó đầu nhập cái không đến 50 vạn đô la tuyên truyền tiền tài chính mình chiếu phim anh hùng thập diện mai phục cũng là cái này phát hành phương thức cho nên đừng nhìn cái này hai bộ điện ảnh bắc mỹ phiếu phòng cũng rất cao nhưng trong thực thế quốc nội điện ảnh công ty căn bản không năng lượng hưởng thụ được cái này cao vé bán lách lợi Sở dĩ lựa chọn bán đứt phương thức tuyên truyền, chủ yếu là núi cao Hoàng đế Sa, nếu như chia, bên này muốn đối phó Mỹ quốc bên kia hơn 10 nhà hát, căn bản chú ý không đến, với lại không có kinh nghiệm phương diện này, cho dù có tiền đầu nhập tuyên truyền tiền tài cũng không biết đi nơi nào ném, cho nên sau cùng đều chỉ năng lượng bất đắc dĩ lựa chọn bán đứt phương thức. Đương nhiên hai năm này, trong nước ở phương diện này cũng có tiến bộ, đầy thành chỉ mang hoàng kim giáp cũng là dùng phân chương phương thức tại Bắc Mỹ chiếu phim. Tuy nhiên hố cái cha là, thật vất vả chia chiếu phim một lần, đầy thành chỉ mang hoàng kim giấc Bắc Mỹ phiếu phòng sập tiệm bất quá bây giờ hoa hạ ở bên kia chia chiếu phim cũng vẫn là có thể bởi vì 2 năm này hoa ngữ điện ảnh ở bên kia kinh nghiệm cũng bắt đầu phong phú đương nhiên trong khoảng thời gian này hoa ngữ điện ảnh tại bắc mỹ thị trường trên đã tiêu điều đến không còn hình dáng nhưng bây giờ la mạch sắn lòng đầu nhập nhiều như vậy tuyên truyền tiền tài hẳn là cũng rất có sức cạnh tranh còn đông á cùng đông nam á tuy nhiên tại đây đã sớm không có ngày xưa hồng kông là cao quý đông phương hollywood thời điểm như thế trở thành hoa ngữ điện ảnh phiếu thương vinh quang nhưng hoa hạ ở nơi này chút địa phương rất phát hơn đi con đường cũng vẫn là có sẵn hồng kông nhóm người kia ở bên này phát hành con đường cực kỳ thành thụ đến lúc đó hợp tác một chút cũng vẫn được. cho nên bộ phim này lục chiếu, trừ bộ đại lục bên ngoài, khả năng thì sẽ là tại Hồng Kông còn có Đông Á, Đông Nam Á. tuy nhiên cái này lại cần cùng hương cảng phát hành công ty hợp tác, Hồng Kông bọn họ lại muốn cùng Đông Nam Á, cùng Đông Á mỗi cái quốc gia phát hành công ty hợp tác, phen này chỉnh tự hạ xuống, La Mạch có thể theo say rượu lên đến hải ngoại chia cũng sẽ rất ít. La Mạch Trần Ân đem cái này quan hệ lợi hại bày cho La Mạch xem về sau, La Mạch cũng tâm tình nặng nề. trước đó hắn chỉ là nhìn thấy một chút tư liệu, lại không có bọn họ người trong cuộc dạng này thân ở trong đó mà phân tích khắt sâu. Hiện tại hắn mới biết được Hoa ngữ điện ảnh hiện tại gặp phải là một cái như thế nào tình cảnh, hiện tại đừng nói là Bắc Mỹ, Âu châu phiếu phòng rồi, liền nói trước kia đại trung hoa khu, Đông Á, Đông Nam Á hậu Hoa Viên, hiện tại cũng gần như bị công hãm, đây đều là phim hồng công suy sụp hậu di chứng. Nhưng là hắn cái này điện ảnh đều đã khởi động. Vậy cái này kế hoạch nhất định phải thực hiện, huống chi, hắn dự tính ban đầu cũng là muốn cho Hoa ngữ điện ảnh gia tăng một chút xíu sức sống, nếu như không thể mở ra quốc ngoại thị trường, loại chuyện lặt vật này lực cũng không thể nào nói đến. Cho nên, xây rượu vẫn phải làm, hơn nữa còn là muốn thử bức tranh mở ra quốc ngoại thị trường. Dù là phòng chiếu không được cũng là như thế. Chương 258, Hải ngoại phiếu phòng chiếm đóng. Tục. La Mạch nhìn hắn liếc một chút, sau đó nói, trong nước phiếu phòng thị trường ta nhất định là sẽ không bỏ qua, nhưng vẫn là phải tận lực tranh thủ quốc ngoại phòng chiếu. Nói nhỏ chuyện đi, quốc ngoại phòng chiếu tuy nhiên thảm đạm, nhưng tóm lại sẽ có một chút, vậy cùng kỳ chủ động từ bỏ, không bằng tranh thủ thoáng một phát. Nói lớn chuyện ra, mọi người hiện tại cũng là sợ hãi, không dám đi ra ngoài. Ngươi cho là thế nào? Bạch Trấn Ân nhìn thấy La Mạch kiên định biểu lộ, biết rõ người ta đã quyết định, cũng sẽ không lại lộ ra, dù sao tiền cũng là hắn. Vậy hắn muốn làm sao dạy vợ là chuyện của hắn. Bạch Chấn Ân vẫn là rất chuyên nghiệp nói, như vậy, 5000 vạn khả năng cũng phải không được nhiều như vậy, trừ phi muốn toàn thế giới cùng một chỗ tuyên truyền một lần, không phải vậy nhiều tiền như vậy có lúc muốn tuyên truyền đều không chỗ ngồi hoa, ta hiện tại dự đoán số tự hẳn là 3000 vạn tài hưu. Dạng này năng lượng thỏa mãn theo đại lục lại đến Đông Á, Đông Nam Á, sau đó lại đến Bắc Mỹ tuyên truyền, với lại dạng này tuyên truyền quy mô cũng không tệ. La Mạch gật đầu một cái, 3000 vạn so 5000 vạn ngược lại là ít đi rất nhiều, tốt, vậy cứ như thế, dù sao đợi đến chúng ta điện ảnh chính thức khai mạc về sau, không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu quảng cáo. Tốt nhất vẫn là đem tuyên truyền quyết đại, chỉ cần có thể tại 5000 vạn trong vòng. Không, tuyên truyền chi phí tại 6000 vạn trong vòng ta hẳn là cũng còn có thể tiếp thu, một mực tuyên truyền. Nghe được La Mạch lại phải hướng bên trong thêm tiền, Bạch Trấn Ân con mắt đảo một vòng. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ, La Mạch theo cấp một phiếu phòng thị trường bên trên, ước chừng cũng liền năng lượng cầm tới khấu trừ thành bản sau 6000 vạn chia, hắn toàn bộ biến thành dùng để tuyên truyền, vậy hắn say rượu quay trụ chẳng lẽ không cần chế tạ phí. Điều đó không có khả năng a. Nhưng La Mạch đều nói như vậy, có lẽ hắn là chờ đợi thị trường đến tiếp sau tiền tài đây. Bạch Chấn Ân liền nói, tốt ta đã biết chúng ta bây giờ cũng trên cơ bản thành lập nên cùng Đại Trung Hoa khu đại bộ tờ HNR điện ảnh phát hành công ty cùng Đông Nam Á, Bắc Mỹ thậm chí Âu Châu cùng một chút nhà hát liên hệ, đây đều là lúc trước tập kết hảo, gia yến tiểu tóc thời điểm lưu lại tư bản. La Mạch gật đầu một cái, như vậy thì tốt. Kỳ thực hắn hiện tại tâm tình cũng biến thành có chút thất vọng, tuy nhiên La Mạch luôn luôn tin tưởng một câu nói, ván cung không bay đầu lại tiễn. Hắn bây giờ đã bắt đầu kế hoạch này, vậy thì không khả năng đình chỉ. Không thể nào. Hai người lại Hàn Huyên Phán một phát vấn đề của phương diện này, bất quá bọn hắn hiện tại đại khái đã đã đặt thành hiệp nghị. La Mạch hiện tại rất nghĩ thông suốt qua Lý Tu Anh tìm một cái chân chính trợ thủ đến, cũng là giúp hắn xử lý điện ảnh phương diện sự tình. Ừ, chuyện này hiện tại liền đăng lên báo. Chờ La Mạch theo trong công ty sau khi ra ngoài tìm Lý Tu Anh để cho nàng đến giải quyết. Nếu không, rất nhiều chuyện hiện tại La Mạch làm là thật cực kỳ không tiện. Đặc biệt phiền phức, vặt vánh sự tình cũng đặc biệt nhiều. Bất quá, tại La Mạch cảm thấy mình không sai biệt lắm có thể thời điểm ra đi, Bạch Chấn Ân lại gọi lại rồi hắn, cùng hắn đàm luận thất tình tam thập tam thiên hải ngoại phát hành sự tình. Bạch Chấn Ân ngược lại là thật cảm thấy hứng thú hỏi La Mạch, thu đạo. Vậy ngươi dự định vì là Thất Tình Tam Thập Tam Thiên Hải Ngoại tuyên truyền đầu nhập bao nhiêu? Hắn cảm giác La Mạch đang nói tới say rượu Hải Ngoại tuyên truyền thời điểm đều nóng lòng như vậy, những lời ấy không chừng cũng muốn tại Thất Tình Tam Thập Tam Thiên trên làm lớn một phiếu. Hắn cũng đã rất cảm thấy hứng thú. Ai biết La Mạch chỉ là lúc đầu, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lời nói. Hải Ngoại, có thể đem chiếu phim quyền bán đi một quốc gia là một quốc gia. Tuyên truyền cái gì, giao cho những cái kia mua chúng ta phiến tử phát hành thương đi thôi. La Mạch nói câu nói này thời điểm một mặt sao cũng được bộ dáng, nhất thời, Bạch Chấn Ân cũng cảm giác có chút kỳ quái. Vừa mới là ngươi nói muốn đi bên ngoài xem, muốn thấy được một chút nhiều đồ vật, phòng chiếu nhiều một chút là điểm à? Thế là, Bạch Chấn Ân liền hỏi, vì sao? La Mạch cười hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy thất tình tam thập tam thiên có thể ở ngoại quốc bán được được chứ? Bạch Chấn Ân thành thực lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, hoa hạ điện ảnh theo ngọa hổ tàng long bắt đầu, có thể ở quốc ngoại bán được, trên cơ bản liền hai loại loại hình, thành long thước, tốt nhất là thành long chính mình vai chính thời trang mạng hành động, một loại khác, cũng là thập diện mai phục như vậy cổ trang mạnh võ hiệp, nhiều lắm là năng lượng tăng thêm một cái trần cả ca, vương gia vệ mạng văn nghệ. Trừ cái đó ra, những thứ khác hoa ngữ điện ảnh Tại Bắc Mỹ Âu Châu phòng chiếu, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên không có nửa điểm bên ngoài. Nhưng là, Bạch Trấn Ân đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, nguyên lai La mạch náo tử rất thanh tỉnh a. Vừa mới hắn nghe được La mạch muốn đại lực tuyên truyền say rượu thời điểm còn cảm thấy da hỏa này đầu phát nhiệt ấy nhỉ, không nghĩ tới người ta kỳ thực rất tỉnh táo. Hắn đối với Thất Tình Tam Thập Tam Thiên hải ngoại phiếu phòng thì nhìn cực kỳ chuẩn. Bất quá, nếu như vậy, nói cách khác, hắn đối với say rượu quốc ngoại phòng chiếu thì thật có lòng tin như vậy. Bạch Trấn Ân nghĩ đến La Mạch Thất tình Tam Thập Tam Thiên suy nghĩ kỹ một chút, người này có lẽ đối với phòng chiếu thật thì có một trời sinh bén nhẹ nắm chắc năng lực, thật giống như bây giờ Phùng Tiểu Cương. Không, hắn so Phùng Tiểu Cương khả năng còn muốn bỏ. Bất quá, Bạch Trấn Ân vẫn là cùng La Mạch Hàn Huyên Thoáng một phát Thất tình Tam Thập Tam Thiên hải ngoại phát hành quyền vấn đề. Trên thực tế, Thất tình Tam Thập Tam Thiên dạng này điện ảnh loại hình ở nước ngoài hoàn toàn chính xác trên cơ bản bán không được. Nếu như tại Bắc Mỹ chiếu phim lời nói, năng lượng cầm một cái sáu bảy chục ngàn đô la phòng chiếu đều linh tiền, đương nhiên đây là đang tuyên truyền rất ít tình huống dưới. Bất quá. Ở nước ngoài phòng chiếu không được cũng không có nghĩa là Thất Tình Tam Thập Tam Tiên không thể ở nước ngoài kiếm tiền. Trên thực tế, tại năm 2004 thời điểm, Trung Quốc Hoa Ngữ điện ảnh phòng chiếu, hải ngoại phiếu phòng thậm chí là vượt qua trong nước vài bán. Mà đây chút cũng là đủ loại loại hình hoa ngữ điện ảnh chất đống. Hiện tại, Thất Tình Tam Thập Tam Tiên tuy nhiên không có gì bề ngoài, nhưng là nó ở China phòng chiếu kỳ tích đã hấp dẫn đặc biệt nhiều quốc ngoại phát hành thương chú ý lực. Những này quốc ngoại phát hành thương bên trong, chủ yếu vẫn là Đông Á, Đông Nam Á chiếm đại đa số, Bắc Mỹ cũng có, Âu Châu cũng có. Bọn họ đều sẽ ra chân kim bạch ngân đến mua đoạn thất tình tam thập tam thiên, nhiều như rừng bán hạ xuống, bởi vì thất tình tam thập tam thiên trên người có một tầng hồng công điện ảnh phòng chiếu kỳ tích vầng sáng tại, vẫn có thể bán được mấy chục triệu người dân tiền. Với lại, nếu như lại nhiều phiền phất thoáng một phát, nếu như có thể trở lấy đem thất tình tam thập tam thiên chờ đến sau năm, đi tham gia mấy cái thế giới tên liên hoan phim, nếu như có thể gặp vận may vào vòng, này điện ảnh giá trị cao sẽ còn lớn hơn, nhất là tại Âu Châu. Đây cũng là hoa ngữ điện ảnh bây giờ bán phiên phương thức, cái này, ngoại trừ đặt mua có thể bán lấy tiền, tiếp theo mạn gà cải biên, trò chơi cải biên, truyền hình điện ảnh cả biên, các loại xuất bản con đường các loại cũng có thể cho một kiện thương phẩm nhiều vô cùng phụ ra giá trị cao. Đây là đường dây nhiều mặt mang tới, thất tình tam thập tam thiên hiện tại cũng khó hưởng thụ một chút. Ngoài ra, tại Đại Trung Hoa khu bên trong, Hoa Nghị huynh đệ tại Hồng Kông cùng Đài Loan đều vẫn là có tuyên truyền năng lực. Nhất là Đài Loan, Hoa Nghị huynh đệ là cái thứ nhất tại Đài Loan thành lập phân bộ Đại Lục Điện ảnh công ty, cho nên ở phương diện này trên cực kỳ chiếm ưu. Hiện tại Đại Lục Điện ảnh hiện thực là cứ việc tất cả mọi người là người châu Á, đều nói Hán ngữ đều biết Hán tự, nhưng một chút khái niệm thật trên lệch cực độ, Đại Lục Điện ảnh có tại Đại Lục bán được bao nhưng là tại Đài Loan lại chỉ có thể bán đi chỉ là mấy chục vạn tiền Đài Loan để cho người ta cảm thấy đặc biệt mất mặt rất nhiều người Đài Loan đều cảm thấy Đại Lục điện ảnh không ra thế nào rất nhiều không dễ nhìn đây có văn hóa khái niệm phương diện nguyên nhân cũng có phương diện tuyên truyền nguyên nhân cho nên Đại Lục điện ảnh nếu có thể ở Đài Loan thu hoạch được tương đương nhân dân tệ 100 vạn phòng chiếu đã là một cái rất lớn thành công hiện tại người Đài Loan thích hơn chính là một dân tuy phiến, cũng chính là phản ứng Đài Loan dân tuy dân tục dạng này một chút điện ảnh mặt khác cũng đối một chút tiểu thanh tân điện ảnh có tình cảm Đài Loan thị trường sớm đã bị Hollywood đại phim chiếm đoạt dẫn Đại Lục phim rất khó đi vào Mà Hoa Nghị huynh đệ ở chỗ này ngược lại là có phân bố, cho nên tại đại lục bên kia phát sinh vài việc gì đó, bên này rất nhanh cũng có thể đồng bộ biết rõ, với lại cũng có thể tiếp nhận như thế tuyên truyền. Bởi vậy, hiện tại người Đài Loan đối với Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên ngược lại là tương đối yêu kỳ. Bộ phim này miễn cưỡng cũng có thể xem như tiểu thanh tân khẩu vị, cho nên Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên tại Đài Loan vẫn có chút bề ngoài, hồng Kông khả năng hơi kém một chút. Nhưng đoán chừng ở nơi này hai cái địa phương, Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu hẳn là sẽ không kém đến vô pháp tiếp nhận, về phần những thứ khác quốc gia cùng khu vực, vẫn là trên cơ bản khai thác bản đứt phát hành phương thức. Tuy nhiên hoa ngữ phiến hiện tại hải ngoại phiếu phòng rất tồi tệ, một mực đang ngã xuống, nhưng năm nay xích bích trên hay là ở ngoài nước mò được hơn một tỷ người dân tiền phòng chiếu, nhất là tại Nhật Bản mò được 250 triệu nhân dân tệ phòng chiếu, người Nhật Bản là đến có bao nhiêu thích tam quốc? Cho nên tại bây giờ đại hoàn cảnh dưới sự mọi người đối với hoa ngữ điện ảnh tiếp nhận năng lực cũng hơi có chút dâng lên. La Mạch nói chuyện phiếm xong thất tình tam thập tam thiên hải ngoại phát hành sự tình về sau, càng là muốn tìm một cái điện ảnh phương diện trợ thủ, đợi lát nữa này liền nói với Lý Tú Anh. Mà bây giờ liên quan tới thất tình tam thập tam thiên đại bộ tờ hờ nở sự tình La Mạch đã toàn bộ chuẩn bị kết thúc, thiết đó. Tinh lực của hắn sẽ toàn bộ tiêu vào quay rượu thượng diện, đây là một bộ cần hắn bỏ ra rất nhiều điện ảnh. Kỳ thực hiện tại quay rượu tuy nhiên diễn viên vấn đề trên cơ bản không cần lo lắng, nhưng vẫn còn có vấn đề tồn tại, bọn họ muốn tại Macasin một chút quay chụp sân bãi, còn cần cảnh sát phối hợp, cũng cần phủ kín đường quay chụp mấy trận đụng xe chẳng diện, những này mặc dù lớn gây nên có kết quả, nhưng còn cần tiến thêm một bước câu thông. Ngoài ra còn có một vấn đề là bọn họ cần tìm một con hổ. Chuyện này rất gay gắt, tuy nhiên cũng may hiện tại huấn luyện đặc biệt dùng để đóng phim lão hổ vẫn phải có nhưng vì thường phù hợp yêu cầu ở bên trong, chỉ là như thế vận đi ra cũng là một đống lớn tiền, mỗi ngày còn muốn cung cấp nuôi dưỡng. Cái này nuôi một tổ tông. Với lại, kịch tổ muốn tại ma cao quay trụ, cái này còn muốn cho mọi người làm hộ chiếu cái gì, làm được lại là một đống lớn sự tình. Đón lấy đến điện ảnh khai mạc trước đó, La Mạch là có rất nhiều nhỏ nhặt không đáng kể việc cần hoàn thành rồi. Chương 259, diễn viên bề ngoài. Đến lúc này, La Mạch có quan hệ với thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu chia lượt thứ hai cũng đã đến, nơi này có 20.000 vạn. Cái này 20.000 vạn bên trong ngoại trừ La Mạch buông xuống 3 vạn làm say rượu thường ngày thần cấp bên ngoài, những thứ khác 17 triệu hắn tất cả đều cho Bạch Chấn Ân bọn họ, đây là làm say rượu tuyên truyền tiền tài. Bây giờ say rượu đã bắt đầu rồi vòng thứ nhất tuyên truyền, đây là đang Đông Á cùng Đông Nam Á, tuy nhiên một vòng này tuyên truyền đặc biệt thô giáp, dù sao hiện tại say rượu cái gì đều không có, cũng chỉ có vài tờ logo quảng cáo cùng một cái khái niệm, cho nên loại này tuyên truyền khái niệm phương thức cũng không phải là muốn để cho mọi người lập tức sinh ra đối với điện ảnh chờ mong, mà chính là hơi có cái cảm giác say rượu muốn tới, người châu Á đóng phim một tới. Hiện tại mọi người có thể hơi chuẩn bị sẵn sàng, nên đón người Trung Quốc điện ảnh. Đương nhiên, dạng này tuyên truyền bỏ vốn sẽ không vượt qua 100 vạn nhân dân tiền, quy mô phi thường nhỏ. Nhưng mọi người vẫn nhất định phải dụng tâm đi làm, một bộ điện ảnh muốn thành công tuyên truyền, cũng không phải là phải chờ tới phim quay xong qua xét duyệt về sau tiến hành, mà chính là ban đầu muốn triển khai. Tuy nhiên đây là đang Mỹ quốc, nhưng bây giờ thế giới đã sớm nhất thể hóa nghiêm trọng, rất nhiều người đều biết Mỹ quốc có một ít thứ gì, ở chỗ này Hoa Nghị huynh đệ cũng có một ít người, phát động nơi đó một số người bắt đầu lẫn lộn về sau, bắt đầu hơi lẫn lộn rồi thoáng một phát thất tình tam thập tam thiên ở China phòng chiếu kỳ tích sau đó nói thoáng một phát đạo diễn tác phẩm mới, đồng thời hơi giải thích rồi thoáng một phát say rượu nội dung cốt truyện, hấp dẫn mọi người chú ý. đồng thời còn tỉ mỉ họa chế một tấm logo quảng cáo, vỏ chai rượu, mặt trăng, rốc, còn có một cây dơ lên ngón giữa, đây chính là đệ nhất tải logo quảng cáo, đang đẩy đặc biệt trên bắt đầu tuyên bố. dạng này tuyên bố, độ chú ý, nói thực ra cực kỳ không được, nhưng là la mạch cũng hơi đề nghị thoáng một phát, thế là ở bên kia lập tức bắt đầu một chút mị rô lông tiết thị, đang đẩy đặc biệt trên mua chuột một chút danh nhân. Đến lúc đó đang đẩy đặc biệt trên tuyên truyền xe rượu, còn có tại cái khác khe sổ xì ổ nệ bậc trên cũng là đồng dạng phương pháp, loại này tuyên truyền thủ đoạn ở nước Mỹ lại còn thật mới dĩnh, cho nên trong lúc nhất thời cũng có một chút người Mỹ biết rồi xe rượu bộ phim này, biết rồi. Trung Quốc phòng chiếu kỳ tích thất tình tam thập tam thiên. Nguyên bản rất thật đẹp quốc nhân kỳ thực đối với bên kia bờ đại dương quốc gia kia xảy ra một ít chuyện gì cũng không quá quan tâm, tuy nhiên Mỹ quốc một mực đang kiến tạo Trung Quốc uy hiếp luận, nhưng rất thật đẹp quốc nhân cũng đối hoa hạ không có cảm rất gì, ngay cả quân sự cũng không quá quan tâm, chớ đừng nhắc tới là địa ảnh. Ở cái này tình huống dưới La Mạch cho bọn hắn đề nghị là hơi lẫn lộn mình một chút, thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu kỳ tích, phụ lên thoáng một phát La Mạch vì bộ phim này quyết đánh đến cùng nỗ lực. Mọi người bắt đầu chấp hành về sau, phát hiện chiêu này cũng thực không tồi. Mỹ quốc ngọc ngọc xanh, rất thật đẹp quốc nhân trong lòng đều có một cái điều ti thay đổi cao phú xoáy, dựa vào nỗ lực đến trở thành người trên người Mỹ quốc ngọc. Cho nên rất nhiều thảo căn quật khởi có thể ở Mỹ quốc rực rỡ hào quang. Tỉ như đời sau Lâm Thư Hảo, trên người hắn liền tập trung thể hiện người Mỹ đối với Mỹ quốc ngọc nhu cầu danh lợi. Tuy nhiên những này cũng chỉ là thêm nhiệt, một phi thường ôn hòa thêm nhiệt, dù sao say rượu hiện tại thậm chí ngay cả một cái màn ảnh đều không có khai mạc, muốn nói hiện tại liền bắt đầu chân chính tuyên truyền vậy tuyệt đối chỉ là vô nghĩa. Nhưng cái này chút thêm nhiệt cũng là vô cùng trọng yếu, nó cầm có thể đủ tốt giống nước gấm trừ thanh hoa chậm rãi chậm rãi bắt đầu, bắt đầu để cho mọi người càng ngày càng chú ý. Tại say rượu đã triển khai tuyên truyền thêm nhiệt phía dưới, tháng 12 3 ngày thời điểm, La mạch tại Ma có thấy được tất cả của mình kịch tổ thành viên. Những thành viên này bên trong Rất nhiều kỹ thuật tính công tác nhân viên vẫn là kéo dài thất tình tam thập tam thiên nhân viên, những này về sau cũng rất có thể sẽ trở thành la mạch trọng yếu thành viên tổ chức, mà bây giờ, mọi người tụ tập dưới một mái nhà xây rượu đoàn kịch toàn thể thành viên, hiện tại tính cả diễn viên hết thảy có 12 một người, đương nhiên đây là đang không đem quần chúng diễn viên quên ở bên trong tình huống dưới. 12 một người. Hiện tại la mạch có thể nói là không có những người khác đến giúp đỡ chính mình, cũng chỉ có thể tự mình tới trưởng khống toàn bộ kỳ tổ. Hiện tại xây rượu diễn viên chủ yếu đã toàn bộ quyết định. Hiện tại la mạch chỉ là không có định ra một việc, tại say rượu nguyên bản trong phía mảnh có một cái đặc biệt có thú vị chi tiết, say rượu từ nhân tổ trộn một người nhà lão hổ, mà cái này còn cọp chủ nhân là Ti Sông. Quyền Vương Ti Sông xuất hiện có thể nói cho mọi người một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ, với lại hắn tại trong phim ảnh cũng là bạn sắc biểu diễn Ti Sông. La Mạch say rượu cũng muốn chuẩn bị một cái dạng này người tới. Tốt nhất là mọi người đều biết, đều sẽ cảm giác thân thiết. Nhưng là toàn thế giới đều biết với lại cảm giác thân thiết văn thể ngôi sao thật đúng là không nhiều. Diêu Minh quên một cái, nhưng La Mạch ngay cả Diêu Minh mặt cũng chỉ là thế vận hội thời điểm xa mấy trăm mét, theo nhìn trên đài nhìn xem lúc tới thấy qua. Với lại người ta vừa mới tái xuất Hiện tại đang tại đội Rocket, cùng AS, ngủ không tỉnh mi ạ tạo thành bi tỉnh tổ ba người, cứu Văn Đại binh ạ đèo màn đây. Căn bản không thời gian đến buổi chính mình điện ảnh. Những người khác, La Mạch suy nghĩ một chút mình nói quá lời. Ừ, chỉ có Thành Long. Thành Long tuyệt đối có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Tuy nhiên Thành Long mấy năm nay bởi vì phòng chiếu xảy ra vấn đề, với lại hắn ngữ mảnh công phu nhiệt độ không ngừng hạ xuống, bởi vậy từng bước theo Hollywood lui ra, một lần nữa trở về đại trung hoa khu, ở nước Mỹ ảnh hưởng không lớn như vậy rồi. Nhưng là, hắn ở ngoại quốc, ở nước Mỹ, Âu châu nhất là Đông Á Đông Nam Á, vẫn là rất nhiều người đều biết hoa nhân cự tình. Được rồi, ta thừa nhận mặc kệ thành long làm người cái gì thế nào, dù sao ta chính là ưa thích hắn, ta là hắn não tàn phan, ha ha. Tuy nhiên đánh giá này là khách quan. Một chút hắc tử đem thành long hắc thu chẳng, kỳ thực căn bản không phải như thế. Nếu như có thể để cho thành long đến đóng vai, La mạch suy nghĩ một chút, cái này đích xác là một kiện tốt sự tình, nhưng là người ta nguyện ý không? Chính mình cùng thành long cũng liền chỉ nói là nói chuyện sơ giao, mặc dù mình cực kỳ ưa thích hắn, nhưng hoa hạ ưa thích thành long nhiều hơn đi, nhiều hơn mình một cái không nhiều nếu như không nên nói la mạch mới có thể có cái quái gì có thể đả động thành long, cái kia chính là thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu kỳ tích, cái này thật đúng là một cái vầng sáng, loại này vầng sáng thật có thể để cho một số người biết mình là ai, với lại đối với mình có chút tự tin. có lúc hiện đại làng giải trí, thậm chí hiện đại bạ bóng đá liên tái, cũng là như thế, danh tiếng như cũ vô cùng trọng yếu, thật giống như tam quốc thời đại một dạng, lưu bị hao hết trăm cây nghìn đắng cuối cùng lấy được một cái trung sơn tĩnh vương sau tên, lập tức liền năng lượng hãm hại lừa gạt, bằng vào cái này hàm cấp mời chào hạ sĩ, mà này viên thuật nhưng bởi vì sừng cái đấy liền chúng bạn xa lánh. Viên Thiệu đều lập tức cùng hắn tuyệt giao một lần dạng. La Mạch bây giờ có cái này phòng chiếu kỳ tích tân đạo diễn vầng sáng, rất nhiều người nhìn thấy hắn đều muốn đối với hắn khách khí. Coi như tâm lý chửi mẹ đều sẽ như thế, mà không phải cùng chức kia hoàn toàn không biết La Mạch là ai. Cho nên, bằng vào cái này vầng sáng La Mạch cũng có thể có đi thuyết phục thoáng một phát thành Long đại ca tư cách. Hắn cũng đang nghĩ tới, nếu như thành Long thực tế không tranh thủ được, cũng thử một chút một cái khác hắn thích cự tinh lý liên Kiệt kia. Tuy nhiên so với thành Long còn cùng La Mạch nói chuyện qua, Lý Liên Kết vậy thì hoàn toàn cùng hắn là vật cách điện. La Mạch dự định cũng là các loại giải kim mã thời điểm anh đi cùng thành long nói một chút, còn đối với một đoạn kia quay trụ, hoàn toàn chiếu cố bọn họ lịch trình, chờ bọn họ có thời gian thời điểm lại đến. Mà lúc này đây, say rượu diễn viên chủ yếu cũng đã xuất hiện. Đầu tiên là say rượu tứ nhân tổ, mập mạp chết bầm ngẹo lần, lý vĩ bình vai diễn, lao sư phiêu, la mạch vai diễn, nhà sĩ tư đồ, từ tranh đóng vai, tân lang Đuột, trương hàm vũ đóng vai, trương hàm vũ, đây là la mạch cố ý tìm hắn tới. Ở thời điểm này thiếu đi tập kết hảo, trương hàm vũ tinh đổ vô cùng tối nhạt, la mạch rất là ấy lấy, lúc ấy thì nghĩ đến nhất định phải cho hắn một vai, mà bây giờ đem hắn phóng tới say rượu trong làm tân lang. Không. nói thực ra gia hỏa này tuổi tác có chút lớn, tướng mạo cũng không phải cực kỳ phù hợp, nhưng La Mạch tình nguyện dùng trang điểm kỹ thuật đền bù cũng phải cấp hắn một vai. Trương Hàm Vũ cũng không biết La Mạch vì sao lại chọn chúng chính mình, nhưng La Mạch cái kia phòng chiếu kỳ tích đạo diễn vầng sáng là treo ở trên đầu, người Châu Á đều biết, có thể đóng hắn tân địa ảnh, ngăn không được liễn phát hỏa. Cho nên cho tới nay đều có chút tinh đồ ảm đạm Trương Hàm Vũ cực kỳ cảm kích La Mạch cho hắn cơ hội này, nhưng không biết vì sao hắn luôn cảm giác La Mạch đối với mình đặc biệt khách khí, vượt mức bình thường khách khí, mở miệng một tiếng trừng ca, rất nhiều đái ngộ đều cho an bài đặc biệt không sai nếu như biên thành người khác đến, nói không chừng cũng bắt đầu hoài nghi người nào đó hướng giới tính, rồi người này nha, thích đi đông không đi tây, thích thảo lô đít ít ngày nữa bê. đương nhiên, đây chính là đùa giỡn. những thứ khác diễn viên, kỹ nữ diễn viên là trương ngọc nhã, la mạch vẫn là có ý định để cho nàng đến diễn. tuy nhiên trung gian một chút lộ thân thể bộ phận la mạch hay là cho nàng thủ tiêu. đây không chỉ là vì trương ngọc nhã, cũng là vì thanh danh của mình, hắn muốn làm một cái thuần khiết đạo diễn. mặt khác, xã hội đen láo đại diễn viên là chân bách tưởng, mấy cái này cũng là diễn viên chủ yếu, những thứ khác không quá quan trọng. từ tranh cố ý đến tìm la mạch một chuyến. Hỏi thăm La Mạch hắn đối với tư đồ nhân vật này cách nhìn, sau đó hỏi thăm La Mạch muốn cho hắn diễn xuất hiệu quả như thế nào. La Mạch liền nói làm sao cười, làm sao diễn, chỉ cần đừng thoát ly tính cách của hắn hệ thống là được. Hắn đối với Tử tranh vẫn rất có lòng tin. Tử tranh có lẽ không tính là hí kịch đại sư, nhưng hắn tại hí kịch phương diện thật có thiên nhiên mà nhưng thiên phú, theo tướng mạo đến linh hồn cũng là như thế. Muốn đóng vai tốt tư đồ nhân vật này, La Mạch tin tưởng hắn có thể. Bởi vì Tử tranh đóng vai qua các loại nhân vật có lý vệ kẻ như vậy, cũng có chư bát giới như vậy, còn có đại nam làm gới bên trong thừa nam, lọt ong lì bên trong lá bảng. Dù sao đều diễn không tệ, chỉ cần muốn cười quả đều có thể tìm tới. Cho nên La Mạch tin tưởng hắn. Mà bây giờ, mọi người trên cơ bản đều ở đây chuẩn bị xuất phát Ma Cao. Nhìn xem bây giờ đội hình, La Mạch hít vào một hơi thật dài, hắn đoạn thứ hai hành trình, lại phải bắt đầu rồi. Lần này, hắn thật sự là đơn độc diễn chính độc lập chế tác, cái này sẽ trở thành hắn so thất tình tam thập tam thiên càng lành lần có chính mình là cớ địa ảnh. TheS, Cảm Tạ Hải để thổi bong bóng chưa thật to lần nữa 1888 cái thưởng, Cảm Tạ Thủy một tiếng thông reo đại 588 cái thưởng, Cảm Tạ Sơn đại vương Tịnh Yến tiếp tục khen thưởng. Cảm ơn cho bỏ phiếu tháng cho đặt mua chư vị thật to, đón lấy cái này vài tờ, có thể sẽ viết một chút đối lập bình thản sự tình, vì không cho mọi người cảm thấy phiền, cho nên ta một ngày ba canh. Nếu như viết lên cao trào, cũng ba canh, không phải vậy treo một hơi cũng không thoải mái không phải, nhưng là canh ba. sợ hai rơi đồng đều đặt trước, cho nên quỷ cầu chư vị giờ cao đánh khẽ, cho nhiều một chút đặt mua, cảm ơn các ngươi thân môn. kéo một câu nhàn thoại, nhìn phi thành vật nhiều ỉm diu ạ giờ theo ăn mới nhất đồng thời, hương phong sư đệ cái kia, mặc dù biết hơn phân nửa là lỡ luận, nhưng hắn trải qua xác thực để cho người ta thổ túc, người ta hương phong hiện tại lên đầu đề. Theo danh thủy đấu qua hắc nhân lớn vung bờ nhìn lão sư trong tay cướp đi quốc tế trường hắn chỉ có thể luân lạc tới tham gia phi thành vật nhiều ỉm diệu ạ dở thế ăn có lúc sự tình thật đúng là thiên quyết định bao nhiêu người lập tức lượn chạy đến bao nhiêu người lại chỉ có thể ở làng giải trí tầng dưới chót nhất đau khổ dễ rửa ảm đạm rút lui tuổi trẻ thành danh dễ dàng ý vong hình có tại nhưng thành đạt muộn lại bỏ qua hoa dạng niên hoa viết lách cũng giống như vậy nói ra chính ta tuy nhiên cũng có rất nhiều không thuận nhưng viết vong văn một chút thời điểm coi như may mắn tuy nhiên cái này may mắn đều là tới từ sự ủng hộ của mọi người kính xin tiếp tục ủng hộ cảm ơn tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 260, say rượu chính thức khởi động máy. Đối với lần này khởi động máy buổi họp báo, nếu như nói muốn hình dung La mạch tâm tỉnh, cái kia chính là trước khác nay khác. Lần trước, thất tình tam thập tam thiên khai mạc, La mạch bọn họ khởi động máy buổi họp báo mặc dù không có cuối cùng tiến hành, nhưng ở chuẩn bị mở máy nghi thức thời điểm, rất nhiều ký giả là xin cũng không mời được, cần dùng tiền mới có thể cho lấy. Với lại lúc kia đoán chừng phô chương cũng sẽ phi thường nhỏ, cũng chính là hơi từng chút một tuyên cáo. Thật giống như tại nước động bên trong từng chút một không quan trọng dập dờn. Nhưng là lần này say rượu tiến hành khởi động máy nghi thức hiện trường rất nhiều truyền thông chen chúc mà động rất nhiều truyền thông đều nghi qua đến phỏng vấn chỉ tiếp danh nạch có hạng, với lại trong đó có một ít còn nhất định phải là hoa nghị huynh đệ tiếng nói chuyên môn dùng để cho tuyên truyền mặt dài những này truyền thông danh nạch không thể thiếu những thứ khác mới có thể sàng lọc mặt khác đến ngôi sao ký giả hiện trường chủ yếu chính là truyền thông lần này la mạch cũng không có khai phóng để cho phổ thông người xem bọn họ đến xem tư cách đây cũng không phải bởi vì hắn khinh bị phổ thông người xem mà chính là cái này khởi động máy nghi thức dù sao tại ma cao tiến hành hiện tại La Mạch ở bên trong đối với khán giả sức ảnh hưởng này bằng vào tập kết hào cùng thất tình tam thập tam thiên thậm chí có thể sử dụng như mặt trời ban trưa để hình dung thế nhưng là hắn tại ma có sức ảnh hưởng thậm chí là không ma cao rất nhiều người xem cũng không làm sao mua được phải biết ma cao là một cái cùng Hồng Công tương tự địa phương chúng nó đi qua rất nhiều năm thực dân thống trị tại văn hóa trên đối với Hồng Công văn hóa đã không có loại kia quy trúc cảm đại lục thích bọn họ không nhất định ưa thích cho nên tuy nhiên thất tình tam thập tam thiên tại đại lục phi thường hòa nhã nhưng là tại ma các cùng Hồng Công ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn cho nên Nếu như La Mạch muốn đem khán giả tìm tiến đến đến lúc đó phát hiện người tới không nhiều lời nói, đây chính là một kiện tự dứt lấy sự tình. Với lại, La Mạch điện ảnh đã đến bây giờ cấp độ, rất nhiều thứ hắn cũng không thể không đi coi trọng, Ví như bây giờ cái này quan hệ đến một cái đại thế vấn đề, đến trước mắt mới ngưng. La Mạch theo binh lính đột kích đến thất tỉnh Tam Thập Tam Thiên vẫn luôn có một cái xôi gió xôi nước thế, cái này thế hắn muốn dùng rất nhiều thứ không ngừng viên mãn, ý đồ để nó trở thành chủ đạo sau này tình thế biến tiên lực lượng thế giá loại đồ vật rất kỳ diệu, nói đến đặc biệt về diệu khó giải thích, để cho người ta nghe được về sau sẽ cảm giác cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng cái này đồ vật thật tồn tại, thật giống như trên sân bóng rổ trời bóng, thế lên đội bóng, bất thình lình năng lượng xôi gió suối nước, cầu làm sao ném đều có, mà không thuận đội bóng thì sẽ càng đến càng bị quất. cho nên La Mạch không muốn để cho người ta ít đến ảnh hưởng đến mình cái này thế. tuy nhiên những vật này bởi vì không phải thấy được sao được, có lúc kỳ thực cũng chỉ là vơ nghĩa thôi, nhưng hắn xác thực cũng không muốn bởi vì người xem quá ít mà mất mặt. hắn biết mình bây giờ sức ảnh hưởng giới hạn tại đại lục. Hoa Hạ làng giải trí nhiều khi mặc dù nói đứng lên có chút bi ai, nhưng hoàn toàn chính xác tại đại đa số thời điểm chính là từ tự làm mình vui. Sức ảnh hưởng thậm chí còn không đến được Hồng Kông, Macao, Đài Loan, chớ đừng nhắc tới là địa phương khác. Đứng trước dạng này độ chú ý, La Mạch trong lòng tại có chút tiếc đối đồng thời, càng nhiều cũng là một đối với mình thúc giục cùng cổ vũ, nhất định phải tại say rượu về sau, ở nơi này chút địa phương, chân chính thành lập được ảnh hưởng của mình lực. Không có sức ảnh hưởng, người nào nhận biết ngươi? Bất quá, hôm nay tới truyền thông vẫn tương đối nệ tình, tới rất nhiều truyền thông hiện tại cũng bắt đầu hỏi thăm La Mạch vấn đề. Say rượu khởi động máy buổi họp báo tương đối đơn giản, chủ yếu chính là có một trận tại nội dung cốt truyện trên hơi có chút giống như là say rượu kịp nói, tuy nhiên lời này kịch nội dung cốt truyện cùng say rượu không quan hệ chút nào, nhưng đã trải qua nỗi danh soạn giả chế tạo, cũng làm cho hiện trường người thấy có một ít nụ cười, Ba Phục Tung ra về sau cũng nên đón từng trận tiếng cười. Về sau cũng là một ít minh tinh biểu diễn, La Mạch tự thân lên trận sướng một bài Jesus in me song trong tiếng hát của anh. Cái này nói là khởi động máy nghi thức, kỳ thực cũng là khởi động máy buổi họp báo. Những bước này rất nhanh hoàn thành đã đến đặt câu hỏi thời gian. Đám phóng viên không kịp chờ đợi đối với La Mạch hỏi La Mạch, đây là ngươi lần thứ hai làm đạo diễn. Tuy nhiên, ngươi thất tình tam thập tam thiên hiện tại chiếu phim cũng còn không có kết thúc, lại lần nữa bắt đầu tân quay phim kế hoạch. Dạng này có thể hay không thời gian quá eo hẹp. Rất nhiều đạo diễn cũng là một năm mới quay chụp một bộ tân điện ảnh, ngươi có phải hay không bởi vì vừa mới đi vào nghề này, lại tuổi trẻ, cho nên mới sẽ cảm thấy mình có vô cùng tinh lực đâu. Bất quá, dạng này quá nóng lòng cầu thành, có thể hay không để cho điện ảnh chất lượng xảy ra vấn đề. Kỳ thực đây cũng là rất nhiều người chất vấn vấn đề, mặc dù mọi người đều biết La Mạch thất tình tam thập tam thiên vô không tệ, với lại rất nhiều người cũng chờ mong hắn tân điện ảnh. Nhưng cùng lúc mọi người cũng rất lo lắng hắn quá thời gian đang gấp, đem tân phim quấy nát. Vậy thì phải không thường thất. Thậm chí còn có người cho rằng La Mạch có phải hay không muốn thừa dịp thất tình tam thập tam thiên dư ôn đến vòng tròn tiền. Đây thật là không nói chính xác sự tình. La Mạch biết rõ mọi người một chút nghi vấn, liền mỉm cười nói, "Ta biết rất nhiều người đối ta lo lắng, thậm chí có người cảm thấy ta dự định thừa dịp thất tình tam thập tam thiên hiệu quả cũng không tệ lắm, lập tức đem say rượu đánh ra đến vòng tròn mọi người tiền. Nhưng ta bây giờ có thể nói, ta say rượu là từ 2 năm trước liền bắt đầu chuẩn bị cái bản." Tại hiện tại tháng 8 thời điểm sẽ đưa đến quảng điện tổng cục xét duyệt thông qua, cho nên đây là ta một bộ chuẩn bị hơn 2 năm điện ảnh, mọi người không cần lo lắng ta tinh lực chưa đủ sự tình, bởi vì bây giờ cách thất tình tam thập tam thiên trụm xong kỳ thực cũng đi qua năm tháng, ta có thể điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Bây giờ rất nhiều hán ngữ hí kịch điện ảnh đều bị mọi người phê nát, mà ngươi tân điện ảnh say rượu lại là một bộ hí kịch điện ảnh, ngươi cảm thấy mình điện ảnh đối với mọi người tới nói có cái gì đặc thủ sức hấp dẫn? Đám phóng viên hỏi vấn đề thật đúng là cực kỳ bén nhọn, La Mạch mỉm cười, nói Ta say rượu hiện tại liền có thể nói, kỳ thực ta chủ đạo cũng là bộ phim này, nội dung cốt truyện còn có kết cấu. Ta tin tưởng đến chiếu phim thời điểm, sẽ để cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhìn ra được, La Mạch là thật rất có lòng tin. Lúc này, đám phóng viên cũng có chút quan tâm những thứ khác mấy vị ngôi sao, nhất là Trần Bách Tường, Trần Bách Tường là hồng công ngôi sao, so với La Mạch bọn họ mà nói, cùng hồng công ma cao người khoảng cách thật đúng là sẽ gần hơn không ít. Mọi người lập tức hỏi là cái gì hấp dẫn Trần Bách Tường tham gia say rượu biểu diễn, là bởi vì bộ phim này cho hắn cát-xê cao a. Trần Bạch Tường đương nhiên sẽ không mang ra La Mạch đại Hắn cũng là thần bí đối với tất cả mọi người nói, ta tiếp diễn say rượu nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, bởi vì ta vừa thích bộ phim này, Lam Thu đạo đem kịch bản cho ta về sau, ta đã cảm thấy đây là một bộ tốt điện ảnh, hẳn rất mới có thể có chỗ chống phát huy, với lại bên trong mỗi một cái vai trò cũng đều năng lượng gây nên mọi người chú ý. Trần Bách Tường một trật khen, để cho hiện trường mọi người cảm giác liệu mạnh hơn, xem ra là mạch bộ phim này, có lẽ tại nội dung cốt truyện phương diện, thật vẫn có chút muôn đạo. Lúc này bất thình lình có ký giả hỏi Trương Ngộ Nhã một vấn đề, Trương Ngộ Nhã nguyên bản biết mình cũng là đến Đàm Tư Du, hôm nay tại trước mặt truyền thông để trần khuôn mặt vậy liền coi là là thành công ai nghĩ tới thế mà lại có ký giả hỏi mình vấn đề loại này bị chú ý cảm giác coi như không tệ với lại chỉ cần có thể truy cập tin tức vậy mình đều có thể đạt được trợ giúp lớn lao bất quá các ký giả vấn đề lại phi thường nhất cả trứng trương tiểu Thương, chúng ta đều biết ngươi cùng la mạch là đại học đồng học mà hắn cũng hai lần tuyển ngươi làm hắn trong phi ảnh nữ diễn viên các ngươi ngoại trừ đồng học bên ngoài vẫn còn có quan hệ a ách la mạch hơi sướng sở không nghĩ tới nhóm này tử tiện nhân lại muốn bắt quay chính mình cùng trương ngọc nhã ở giữa thuần khiết đồng học quan hệ tội ác tày trời a may mắn trương ngọc nhã đối mặt dạng này vấn đề gây gắt lúc đầu hơi có chút bối rối nhưng nàng lập tức liền bình tĩnh hạ xuống sau đó suy nghĩ hai câu nói tận lực không phạm sai lầm hai câu nói ta cùng thu đạo chỉ là thông thường đồng học quan hệ không có những thứ khác đám phóng viên lại tiếp tục hỏi tới thoáng một phát la mạch thề thốt phủ nhận đồng thời còn để cho đám phóng viên hỏi thăm cùng điện ảnh có liên quan vấn đề cái này sự tình cuối cùng cho chuyện giải mở nhưng la mạch trong lòng vẫn còn có chút mồ hôi mẹ nó a những này đau chứng da hỏa đều lẫn lộn đến chính mình cùng trương ngọc nhã trên đầu khởi động máy nghi thức tiến hành về sau. Nhập ra tùy tục La Mạch mang theo mọi người tại hiệu công việc người dưới sự điều khiển tới một lần khởi động máy bãi thần. Tuy nhiên hơi có điểm không chuyên nghiệp, nhưng gặp gành bên trong cuối cùng toàn bộ hoàn thành. Ở cái này bãi thần nghi thức về sau, tịch tổ lại không có trực tiếp khai mạc, mà chính là trước hết để cho mọi người đi về nghỉ. Ban đêm chính thức bắt đầu quay chụp. Mặc dù mọi người đang nghỉ ngơi, nhưng La Mạch cùng trang vũ còn có mấy cái còn lại tổ người đại biểu ngược lại là không có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ hiện tại cũng đang bận bịu bố trí hiện trường, chuẩn bị kiểm tra sau cùng thay hoang ngầm. Ban đêm phải tận lực dời một chút khai mạc. La Mạch lựa chọn quay chụp cũng coi là trước dễ sau khó. Đồng thời cũng chiếu cố đến thời gian nhân tố, buổi tối hôm nay quay phim cái thứ nhất màn ảnh, cũng là trong phim ảnh mấy người đi đến trên lầu chót uống rượu, sau đó bắt đầu chạm cốc làm cho cả điện ảnh thế giới trực tiếp bắt đầu màn ảnh. Đoạn này màn ảnh không có cảnh tượng hoành tráng, với lại cũng không hỗn loạn, trên cơ bản coi như tìm tới một người mới vừa mới từ đại học đạo diễn hệ tốt nghiệp ra hỏa cũng có thể đem đoạn này cho đạt tốt. Đương nhiên, nói như vậy cũng không đại biểu cho đoạn này quay chụp không có bất kỳ cái gì kỹ thuật hàm lượng, trên thực tế, chỉ cần thật đến đóng phim thời điểm, liền không khả năng không có nửa điểm kỹ thuật hàm lượng. Ví như bây giờ sẽ chụp đoạn này ra hí Tại ống kính lựa chọn trên cần cẩn thận chọn lựa một fen, đối với nhân vật miêu tả cần nhà quay phim nỗ lực. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là ánh đèn, với lại đập dạ hí khó khăn nhất cũng chính là ánh đèn, ánh đèn nhất định phải làm xong, muốn để mấy người đều có thể dùng thích hợp quang mang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Buổi tối hôm nay vì quay chụp như thế một đoạn ngắn, đều muốn vận dụng 6 cái đèn, những này ánh đèn là hao tổn điện cũng là nhất bút, chớ đừng nhắc tới tiền thuê cái gì. Cho nên điện ảnh thật sự là một cái phi thường đốt tiền sự tình. Dù là ngươi chụp là vui kịch đều như thế. Đương nhiên Tại hiện tại, những ngày ánh đèn điều phối cũng rất cần học vấn. May mắn La Mạch đăng quang sư bọn họ xử lý cái này ngược lại cũng không coi vào đâu. Bố cảnh ở cái này trên lầu chót không có quá nhiều tác dụng, chủ yếu vẫn là các diễn viên biểu diễn. La Mạch đối với Tử tranh còn có trương hàm vũ đều rất yên tâm, đối với mình đương nhiên là càng thêm yên tâm. Hắn không yên lòng cũng là Lý Vĩ Bình. Lý Vĩ Bình con hàng này lại để cho cùng Tử tranh La Mạch dạng này người biểu bộ phim, lúc này đoán chừng trong lòng của hắn có chút hồi hộp đây. Nhưng bất kể thế nào nói, là La Mạch chọn chúng hắn, với lại hắn cũng coi là một béo hợp người mới biểu hiện không tốt cũng có thể từ từ sẽ đến. La Mạch bây giờ có thể vỗ bộ ngực nói không thiếu làm khổ tiền. trận đầu quay chụp sẽ bắt đầu. Trung Đại Tuấn nói một tiếng nhiếp ảnh tổ chuẩn bị hoàn tất, ánh đèn bên này cũng chuẩn bị hoàn tất, trường quay thư ký bọn họ đều toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. tại La Mạch nói một tiếng sau khi bắt đầu, trường quay thư ký trường quay thư ký tấm cùm cụ một thanh âm vang lên, say rượu cái thứ nhất màn ảnh chính thức bắt đầu quay chụp. La Mạch hít sâu một hơi, cùng mấy cái diễn viên đứng ở cùng một chỗ. đệ nhị bộ điện ảnh hậu thế viết đi vào hoang ngữ điện ảnh sử, đồng thời trở thành trong đó lập loè một khoản say rượu, chính thức khai mạc. tự do. Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 261: La mạch đơn độc diễn chính. Những này màn ảnh chụp xong về sau, Lý Vĩ Bình con hàng này, mặc dù không có chính thức biểu diễn cái quái gì, nhưng tóm lại hoàn thành bây giờ biểu diễn, hắn cũng dễ dàng một chút, La mạch vỗ vờ bờ vai của hắn, thấy được chưa? Hết thảy cũng là đơn giản như vậy, không cần phức trương. Lý Vĩ Bình gật đầu một cái. Sau đó, quay chụp mấy người đến mái nhà phía trên, máy quay video vỗ một cái mọi người tại trên lầu chờ đợi màn ảnh, chúng đại tuấn cho mình nghe la mạch, đơn độc vỗ một đầu bên ngoài những cái kia sáng chói cảnh đêm trưởng màn ảnh dự bị đó lấy, càng thâm nhập biểu diễn bắt đầu. Sau đó cũng là Lý Vĩ Bình chân chính biểu diễn thời điểm, La Mạch vẫn là dặn dò hắn vài câu. đó lấy, quay chụp chính thức bắt đầu. Từ tranh biểu diễn quả nhiên không thể nói, lời hắn nói cũng giống như lúc, khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. nhìn thấy một màn này, La Mạch ở trong lòng nói một câu quả nhiên, đồng thời thầm khen mình một chút dự kiến trước, quả nhiên a, từ tranh cũng là thích hợp diễn cái này nhà sĩ. hắn liền thích hợp người này. tận lực đối tiếp Lý Vĩ Bình chân chính bắt đầu biểu diễn, chân chính cần dùng biểu diễn của hắn đến chọc cười người xem thời khắc. La Mạch có chút khẩn trương, tự chọn cái này diễn viên cũng đừng phạm sai lầm. Hắn muốn xuất sai rồi, chuyện kia liền lớn rồi. May mắn, hắn tại máy quay video trước mặt, chân chính biểu diễn sự nữ tú phi thường thành công, hắn cái kia tựa hồ rất nghiêm túc biểu lộ, để cho người ta nhìn đặc biệt buồn cười, đặc biệt nhớ cười. Đây cũng là say rượu trong nguyên bản mập mạp bị lực, mà bây giờ Lý Vĩ Bình đem cái này bị lực diễn dịch đặc biệt thành công, thậm chí chung quanh mấy công việc nhân viên đều cho chọc cười, ai biết mọi người cười một tiếng, Lý Vĩ Bình liền phát huy không bình thường. La Mạch nhìn thấy cái tràn diện này cảm thấy có chút im lặng, đại ca, lúc này, ngươi ngượng ngủng cái quái gì ạ? Thế là, La Mạch nhu mặt, đối với cười mấy vị kia giống lên một câu cười cái gì cười. đồng thời, hắn lại nhìn xem Lý Vĩ Bình, nói, Lý Vĩ Bình, ngươi diễn ngươi, đừng nghe đến bọn họ cười cũng không diễn. cái này có gì à? bọn họ cười nói rõ ngươi diễn tốt, ngươi muốn càng đầu nhập. vâng vâng vâng. Lý Vĩ Bình gật đầu, mà bị La Mạch hơi giống lên một cái một đống đám gia hỏa. hiện tại từng cái im lặng không nói, đừng nhìn La Mạch niên kỳ nhỏ, nhưng là hắn đi qua thất tình tam thập tam thiên về sau, đạo diễn khí chàng trên cơ bản vẫn là tạo dựng lên, hắn như thế hướng một tiếng, mọi người thật đúng là không dám nói thêm cái gì. La Mạch đối với cái hiệu quả này lại sẽ không đắc trí, hắn chỉ là để cho mọi người chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu. Ở đây nhớ hô sau khi bắt đầu, một đoạn này một lần nữa quay trụ, Lý Vĩ Bình vẫn cầm cái kia một trang giấy, dùng tựa hồ rất nghiêm túc, kỳ thực rất buồn cười giấy đọc những cái kia đau chứng lời nói, gia hỏa này thật rất có thiên phú, dù sao chung quanh một nhóm người rất nhiều cũng muốn cười lại bởi vì La Mạch nói lời kìm nén không dám cười. Để cho chúng ta tại Ma Cấp trên sa mạc chạy, tìm kiếm thuốc phiện cùng thoát y nữ lang. Lý Vĩ Bình đọc lên câu nói này, tiếp theo hắn bất thình lình theo trong bọc lấy ra một cái chiếc điên đao, một nhấn. 3 Trên điệp đao bất tình lình bắn ra ngoài, ba người bị sợ nhảy một cái, nhao nhao ngửa ra sau, hắn liền đem chiếc điệp đao nhấn ở trên tay. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh có nhịn không được vừa cười đi ra. Ở nơi này một đoạn bên trên, bạn tử cho mọi người tạo nên cười điểm thật không có gánh. May mắn, lần này Lý Vĩ Bình không có bởi vì người chung quanh cười mà biểu diễn chất lượng hạ xuống. Lý Vĩ Bình mang theo vài phần tàn nhẫn, mà tàn nhẫn bên trong lại dẫn một chút thống khổ lấy xuống một đao kia, tay của hắn thậm chí có chút run rẩy, cái này khiến rất nhiều người nụ cười càng là kém chút không nhịn được. Lý Vĩ Bình cuối cùng diễn xong một đoạn này, bởi vì dùng là đạo cụ đao nhỏ hắn không có gì tổn thương. Về sau, Từ Tranh mang theo gương mặt kinh ngạc cùng kinh hãi, nói: ngươi đang làm gì? Từ Tranh biểu lộ cực kỳ trêu chọc, để cho mọi người cũng cảm thấy có chút ý cười. Chụp xong đoạn này thời điểm, tổng cộng bỏ ra hơn 2 giờ, hiệu suất rất không tệ. La Mạch chí ít hiện tại thì ngưng cũng không có suy nghĩ niệm tạ đông. Tuy nhiên còn có thời gian, nhưng La Mạch cũng không muốn nghiền ép mọi người, liền trực tiếp để cho mọi người đều đi nghỉ ngơi. Hiện tại kịch tổ ở tại nơi này cái chuyên môn cho mướn trong tiểu điển, mọi người hết thảy ở tam tạng, cũng liền thuê tam tạng đồng thời cố ý thuê một cái tổng thống phòng xếp, cái này tổng thống phòng xếp chính là dùng để cần thiết diễn trò. tuy nhiên bởi vì cái này tổng thống phòng xếp sẽ bị làm hư, cho nên tiền thuê cũng đắt hơn một điểm. hiện tại tất cả mọi người đi trong tiểu điểm nghỉ ngơi, La Mạch tổng kết thoáng một phát buổi tối quay chủ, đồng thời viết thoáng một phát ngày mai quay chủ kế hoạch, sau đó liền đi ngủ. hắn biết rõ, bắt đầu từ ngày mai, đối với mình mà nói, lại chính là ác ngậm vậy bắt đầu, quay chụp thất tỉnh tam thập tam thiên lúc ấy, La Mạch tốn rất nhiều thời gian ở phía trên, mỗi ngày rất sớm rất sớm đã nổi giường, ban đêm lại rất buổi tối mới có thể ngủ. hiện tại chuyện kia đã qua năm tháng. Bất quá bây giờ lại phải bắt đầu lại từ đầu, với lại, lần này không có rồi Tạ Đông, lớn bao nhiêu việc nhỏ tình, cơ hồ toàn bộ đều muốn La Mạch tới một mình làm. La Mạch nghĩ đến cái này sự tình cũng cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ, nhưng điện ảnh liền phải dạng này. Lại nói, mai hoa hương tự khổ hà lai. La Mạch là quên không được thất tình tam thập tam thiên ngày đầu phòng chiếu đi ra ngoài trong nháy mắt đó, cả nước rất nhiều người phản ứng, loại kia tất cả mọi người bị biểu hiện của mình kinh ngạc đến ngây người cảm giác, thật đặc biệt động. Các loại đến toàn bộ hoa hạ đều ở đây phụ lên chính mình sáng tạo phòng chiếu kỳ tích thời điểm, loại cảm giác này lại một lần bị tỉnh lại với lại bị nâng đến bảo Vì cảm giác này, cũng nhất định phải kiên trì nổi, thật tốt quay một bộ phim cho mọi người xem, để cho mọi người lại một lần nữa bị chấn kinh. Cùng cái này so ra, chịu khổ một chút cũng không tính là cái quái gì quá lớn sự tình. Sáng ngày thứ hai, La Mạch mới 6 giờ cỡ nào chung liền dậy. Mặc dù bây giờ đã là tháng 12 phần, nhưng Ma Ca thành tựu thích hợp, mùa đông thời điểm cũng thật tăm áp, hiện tại La Mạch cũng đã quen ngủ trễ sáng sớm, cho nên cũng nắm giữ dùng tốc độ nhanh nhất để cho mình khôi phục tinh thần phương pháp. La Mạch rất nhanh liền tinh thần vô cùng phấn chấn, sau đó trở lại cái kia cho mượn phòng tổng tổng trong. Chỗ này cũng là đón lấy chụp sở Tiêu Diêu Trang vụ bọn họ có thể nói là trong phim ảnh khá là bận rộn một đám người, tại La Mạch lại tới đây về sau, bọn họ cũng tất cả đều đến. Tuy nhiên mọi người đối với La Mạch phần này nhiệt tình ngược lại có chút kinh ngạc, sớm như vậy đứng dậy à? Đương nhiên, trong bọn hắn rất nhiều người trước kia cũng là hợp tác với La Mạch qua thất tình tam thập tam thiên, bây giờ thấy La Mạch sớm như vậy lại tới đây, sẽ chỉ cảm thấy hắn càng thêm cố gắng mà thôi. Nơi này bố trí muốn làm rất loạn rất loạn, nhưng kỳ thật cũng không hao phí quá nhiều thời gian, mọi người ba chân bốn cẳng, bỏ ra 1 giờ không đến liền đem La Mạch mong muốn loạn tượng cho dậy vỏ đi ra. Đoán lấy cũng là trọng yếu nhất đâu, đem lão hổ lấy tới. Lần này, vì lấy tới một con hổ, La Mạch bọn họ cũng là cực kỳ cố gắng. Nếu như không có cái này lão hổ, bọn họ rất khó hoàn thành quay chủ hiệu quả. Nhưng cái này cái lão hổ luôn không khả năng cầm cờ G đi làm, bởi vì nếu như làm như vậy lợi nói, trừ phi là làm một quốc nội loại kia cực kỳ sơn trại cờ G ạ nhịn đến làm ra một con quộng, nếu không nếu như muốn làm ra thiếu niên phái loại kia con quộng hiệu quả, tiêu tiền liền có thể lập tức hoàn bảo hiện tại say rượu cho đến tận này sở hữu đầu tư. Cho nên La Mạch vẫn là tại vườn bạch thú tìm một con quộng, mà lại là tính nguy hiểm thấp nhất lão hổ. Cũng đem tuần thú sư mang đến tám cái. Tuy nhiên vật này vẫn có chút nguy hiểm coi như mọi người đều biết lao hổ sẽ không ăn bọn họ, nhưng trong thực tế vẫn còn có chút sợ hãi. Đây là một loại viết vào nhân loại di chuyển trong gen sợ hãi. Tuy nhiên tất cả mọi người là diễn viên, nhất định phải vượt qua cái này. Lại nói tuần thú sư còn có thể đủ điện choáng con cọp điện kích thương cũng đều tại, gặp được tình huống khẩn cấp liền có thể dùng cái này xử lý. Kỳ thực la mạch trong lòng cũng đặc biệt sợ hãi xảy ra chuyện, chỉ bất quá hắn lại không thể bởi vì sợ xảy ra chuyện cũng không đậm, Tóm lại đó là cái đau chứng sự tình. Vì đem lao hổ lấy tới trong phòng, mọi người lại giảng qua hơn một cái giờ. Dạy vò đến rất nhiều người đối với cái này căn bản sẽ không cắn người thậm chí cũng sẽ không hù dọa người, lão hổ cũng bị mất cảm giác gì, đón lấy muốn quay chụp. Hôm nay muốn quay chụp ngày thứ 2 tam cái ra hỏa sau khi tỉnh lại tình huống. So với tối hôm qua quay chụp mà nói, hôm nay quay chụp muốn càng khó hơn một chút. Bắt đầu trước nhất chụp vẫn là từ tranh. Từ tranh là cái thứ nhất tỉnh lại, hắn loại kia mê mang, nhất là nằm dạm trên mặt đất, ngoẹo đầu hướng một bên, ánh mắt chậm rãi mở ra cái biểu tình kia, làm cho tất cả mọi người đều có loại cười cảm giác, sau đó hắn đeo mắt cứng lên, sau đó hôm nay quay chụp cũng càng ngày càng sau khi tiến vào bên bộ phận Vô hơn nửa giờ về sau, hiện tại nhất định phải đập Lý vĩ bình đi đi tiểu nhìn thấy con quặp tình huống. Một đoạn này Lý Vĩ Bình đặc biệt thẹn thùng, bởi vì hắn đi đi tiểu là muốn lộ ra cái mông, chỉ là tại nơi đó hơi có chút phòng ngự, địa phương khác thế nhưng là đều không cái gì phòng vệ. Bất quá chỉ quên lại thế nào thẹn thùng cũng phải vượt qua, dù sao chuyện này là đã viết đi vào quay chụp trong hợp đồng rồi. Thế là Lý Vĩ Bình cũng chỉ đành thoát sau đó bắt đầu đoạn này quay chụp, trung gian thiếu chàng rồi rất nhiều lần, giày vò đến ăn cơm trưa cũng không có đem đoạn này chụp xong. Tuy nhiên thân thể là tiền muốn làm cái mạng, la mạch vùng tay lên, mọi người bắt đầu ăn cơm trưa đến qua cơm trưa về sau tiếp theo quay chụp từ tranh biểu diễn để cho La Mạch lại là cảm giác một lần tự chọn đúng người, gia hỏa này là diễn thật tốt. Một ngày chụp xuống đến, La Mạch phát hiện hắn hiện tại khống chế những tình cảnh này, tuy nhiên hơi có chút cố hết sức, nhưng cơ bản không vấn đề gì, dù sao nói thật, hắn cũng chỉ là tại phục chế điện ảnh mà thôi. Dựa theo dạng này độ tiến triển quay phim số dưới, hắn có thể ở không đến thời gian một tháng trong đêm say rượu quay chụp hoàn tất, say rượu vỗ hai ngày sau đó, ngày thứ ba buổi chiều La Mạch cho mọi người nghỉ, bởi vì hắn muốn đi đài Loan, giữa đài thành thị vùng núi đường tham gia thứ bốn giới đài Loan giải Kim Mã buổi lễ trao giải. Chuyện này với hắn tới nói phi thường trọng yếu, không có khả năng từ bỏ. Chương 262, Đài Loan giải kim mã. Đài Loan giải kim mã những năm này tuy nhiên sức ảnh hưởng giảm xuống, với lại có lúc công chính lực cũng bị một số người nghi vấn, nhưng cái này vẫn là hoa ngữ điện ảnh tam đại thành tựu tối cao giải thưởng một trong. Diễn viên thành tựu có rất nhiều loại, đoạt giải, phòng chiếu, nhân khí, hỗ trợ. Ở trong đó, đoạt giải là một cái vô cùng trọng yếu bộ phận, một cái diễn viên nếu có thể ở hoa ngữ điện ảnh tam đại giải thưởng bên trong đạt được một hạng, vậy hắn giá trị cao, ngay lập tức sẽ tăng lên. Nếu như phía sau có một cái giải thưởng làm trống đỡ, về sau có thể dựa vào cái này ăn một chút vốn ban đầu cũng có thể tìm tới một chút điện ảnh tới quay với lại tại dân chúng trong nhận thức biết một người có giải thưởng hắn cấp bậc cũng sẽ tăng lên một đoạn trái lại một cái diễn viên nếu như không có qua được thưởng cái kia coi như của hắn nhân khí lại cao hơn phan lại tuổi cũng hầu như là có không lấy ra được bản bản đương nhiên đạt được giải thưởng cũng nhất định phải là có phân lượng giải thưởng không phải vậy nếu như tùy tiện đạt được mấy cái công chúng không đồng ý cũng không có cái gì danh tiếng điều ti giải thưởng vậy cũng không có không có gì khác biệt hoang nữ điện ảnh thế giới tam đại giải thưởng cũng là hồng công giải kim thưởng đại lục kim kết thưởng. Đài Loan giải kim mã. Nói đến, La Mạch đến bây giờ, hắn tại phòng chiếu đạt thành tựu cao đã để còn lại tuyệt đại đa số người ra vàng ngôi sao theo không kịp, diễn viên chính ba bộ điện ảnh, ba bộ điện ảnh phòng chiếu đồng đều qua 2.5 ức. Tự biên tự diễn điện ảnh đệ nhất bộ phòng chiếu qua 2.5 ức. Hắn tại nhân khí đạt thành tựu cao, chí ít tại đại lục, không gì sánh được. Nhưng là, La Mạch hiện tại vẫn thiếu khuyết một cái rất có phân lượng giải thưởng thêm điểm. Hắn phòng chiếu thành tích còn có bởi vì thất tình tam thập tam thiên mà tăng vọt địa vị, để cho hắn tại làng giải trí cũng đã là một cái nhân vật hết sức quan trọng, nhưng hắn bởi vì thiếu khuyết giải thưởng, ở phương diện này hoặc nhiều hoặc ít tóm lại có chút không lấy ra được. Đối với diễn viên mà nói, giải thưởng không chỉ có là một vinh dự, càng là một tán thành, đại biểu chủ lưu truyền thông đối với một người tán thành, đại biểu chủ yếu thế giới đối với một người tán thành. La Mạch bây giờ hơi lớn một điểm giải thưởng, tuy nhiên cũng liền chỉ là Bắc Kinh Đại học sinh điện ảnh lễ bên trong tốt nhất nam diễn viên thưởng, dạng này giải thưởng muốn cho hắn bây giờ nhân khí còn có phòng chiếu thành tích các loại, vậy thật không ra thế nào điện. Giải kim mã các loại cũng không giống nhau Hiện tại La Mạch bởi vì đóng vai tập kết hảo bên trong chủ giác cốc tử địa mà vào vây thứ 45 giới giải Kim Mã Bình chọn nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng. Nếu như có thể thành công chiếm lấy cái kia giải thưởng, đối với La Mạch tới nói ý nghĩa trọng đại, hắn sẽ trở thành Kim Mã Anh Đế, đang diễn thành viên một cái này trên chức nghiệp thành tiệu. Mặc dù không có thể nói là đang phong tạo cực, nhưng đối với chính hắn mà nói, là một lần trọng đại siêu việt, cũng là một lần ngoại giới tán thành hắn cơ hội. Kim Mã Anh Đế, cái này nghe cũng rất là bà khí, với lại có thể đạt tới một cái này thành tiệu mọi người trên cơ bản đều không phải là nhân vật đơn giản, có thể có được một cái này tưởng hắn người tương lai đường đi sẽ rất bao quát. đương nhiên, hiện tại La Mạch kế hoạch cũng không cần để cho mình khắp nơi bị quản chế cho người khác. hắn có thể tự chụp mấy địa ảnh mà không cần chờ lấy người khác cho hắn phi bay. nhưng liền xem như dạng này, một cái giải thưởng bản thân cũng đặc biệt trọng yếu, này lại để cho hắn càng thêm cao đoan đại khí cao cấp, đáng fan hâm mộ nhất lên hắn thời điểm cũng không biết bởi vì khối này đoạn bản mà xấu hổ, cũng càng có thể được nghiệp nội tán thành. lần này giải kí mã, La Mạch không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng hắn cho là mình thủy chung ôn một tình thế bắt buộc tâm tính. Ngày mùng ngày 6 tháng 12 ban đêm, thứ 45 giới đài Loan giải kim mã nghi thức trao giải chính thức tiến hành. La Mạch buổi trưa an vị phi cơ đến giữa đài thành phố, bây giờ đã ở phía sau đài trên hòa trang. Hôm nay La Mạch luôn chỉ có một mình gặp may thảm, tuy nhiên Châu Tấn cũng tham gia lần này giải kim mã. Nếu như tìm nàng tới làm mình bạn gái là một kiện thật không tệ sự tình, tuy nhiên người ta tựa hồ có mình bạn trai rồi, La Mạch cũng không có bảo nàng. Lần này giải kim mã, chính hắn đến, hắn vị chính mình đại sứ hình tượng. La Mạch tuy nhiên tại đài Loan sức ảnh hưởng không tính lớn, nhưng rất nhiều người đều biết hắn. Đài Loan hai năm nay rất nhiều quan điểm thẩm mỹ. Ít nhất là điện ảnh quan điểm thẩm mỹ đều cùng đại lục khác rất xa, nhưng là rất nhiều cảm động trong điện ảnh, cảm động là nhất trí, cộng minh cũng là nhất trí. Tỷ như đầu danh trạm, tập kết hào dạng này điện ảnh, mọi người cảm động đều là nhất trí. Rất nhanh, gặp may thảm trình tự bắt đầu, hôm nay đến đại lục lưỡng ngạn tam điệu rất nhiều cái ngôi sao hiện tại cũng cùng lúc xuất hiện ở thảm đỏ phía trên, La Mạch là một người xuất hiện. Hôm nay La Mạch người mặc màu đen gụt xỉ tây phục cắt xén vừa vặn, vừa đúng mà đem hắn hiện tại đều đạn. Tại Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên về sau một lần nữa luyện ra được bắp thịt dáng người cho làm nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, trên người của hắn, tại ô phục áo khoác giữa cổ chữ V bên trong, là một kiện màu trắng áo sơ mi, thường diện có hắc sắc cái nơ. La Mạch bộ trang phục này xem như có chút phù cổ, nhưng là tại La Mạch cái này, móc treo quần áo phụ trợ phía dưới, thế mà cho người ta một phi thường thời thượng cảm giác. Hiện tại cũng có rất nhiều người xem ở bên cạnh nhìn xem La Mạch, tuy nhiên mọi người hô âm thanh, cùng tại đại lục mỗi cái trong hội trường vẫn là không có biện pháp tương so. La Mạch cũng biết, tại đây dù sao cũng là Đài Loan, cùng đại lục không đồng dạng, của hắn nhân khi muốn hơi nhỏ một chút nhưng là La Mạch có lòng tin, tại say rượu chiếu phim về sau, toàn bộ thế giới có thể thiên hạ người nào không biết quân. đương nhiên đây đều là về sau. tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, La Mạch một bên phất tay một bên đi tới chính mình hẳn là đến địa phương tìm được thuộc về mình vị trí sau đó ngồi xuống. La Mạch cái này một thân phục trang về sau bị nhiều chuyện truyền thông định giá hiện tại giải kim mã tốt nhất tán mặc, các truyền thông nhiều khi vì nên hợp khán giả thú vị vẫn đủ nhảm chán, vĩ như bây giờ chính là như vậy. La Mạch phục trang bị định giá giải kim mã tốt nhất tán mặc, lúc ấy còn gây nên La Mạch đám fan hâm mộ nhất trí khán ngợi. Tuy nhiên mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, năm nay La Mạch bị định giá giải kim mã tốt nhất tân mặc, nhưng là La Mạch một người bạn Triệu Vi hiện tại liền bị định giá giải kim mã kem cỏi nhất tân mặc. Nàng người mặc màu da váy, trên đầu tóc toàn bộ xóa tung mà lên, hạ thân thì là ăn mặc hai đầu tất đen, một chút truyền thông sau đó dùng thai nạn tính ăn mặc đến đánh giá Triệu Vi hôm nay mặc mang. Thế là La Mạch liền cùng Triệu Vi thành hai thái cực. La Mạch tại vị trí của mình ngồi xuống, lần này giải kim mã hắn vẫn có một ít những thứ khác mục tiêu. Đầu tiên cái mục tiêu này nói đúng là phục tùng thành Long Đại ca có thể đi nói đùa một chút mình địa ảnh. Vốn là loại chuyện này vẫn là để mình người đại diện cùng hắn người đại diện đàm luận tương đối phù hợp quý củ. Nhưng La Mạch cảm thấy mình đích thân tìm hắn trò chuyện thoáng một phát, cái này dù sao là một kiện càng lộ ra có thành ý sự tình. Nếu như Thành Long không kéo được, vậy thì cùng Lý Liên Kiệt trò chuyện thoáng một phát. Chẳng qua nếu như Thành Long cái này cùng La Mạch chí ít nói qua người cũng kéo không đi, này Lý Liên Kiệt có thể sẽ càng không có nắm chắc, nhưng thử một chút, dù sao cũng so không thử nghiệm muốn càng tốt hơn. Hiện tại giải Kim Mã có thể nói là nhân tài đông đúc, tinh quang sáng lạ. La Mạch mục tiêu đương nhiên vẫn là mình đã vào vòng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Cái này tưởng hạng sức cạnh tranh còn chưa quên tiểu nhân, hiện tại đầu danh trạng tại giải Kim Mã chiếm cứ thiên thừa ái địa lợi nhân hòa, phong chiếu rất không tệ, dư luận rất tốt, đạo diễn vẫn là người Đài Loan Trần Khả Tân. Mà tập kết hảo so ra liền hơi tra xét một chút, La Mạch cũng không biết chính mình có thể hay không đạt được cái kia vật mình muốn. Hôm nay, giải Kim Mã người chủ trì là hoàng tử rào cùng tuy Đường, hai người kia danh tiếng không tính quá cao, nhưng La Mạch trước đó cũng biết. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại giải Kim Mã hình tượng đại sứ là Đài Loan non nẹn thần Lâm Chí Linh, Lâm Chí Linh tinh vận, phía trước 2 năm kỳ thật vẫn là có chút ảm đạm, 1974 năm ra đời nắng đến bây giờ. Tại làng giải trí cũng là nửa đỏ không đỏ, nhiều khi đều kém một chút đồ vật. Rất nhiều người cũng là dạng này, tại làng giải trí dù sao là nửa đỏ không đỏ, muốn nói hắn không có danh tiếng a ngược lại cũng không phải. Nhưng nếu như người muốn nói hắn là hầu nhân, cũng thật không thể nói, có một vòng người thích các nàng, có một ít người biết bọn hắn, có một ít người là bọn họ náo tàn phan. Nhưng cái này người như vậy cũng không tính là nhiều, căn bản không như một chút 90 sau khi thích ngôi sao như thế danh tiếng sâu xa, người xem duyên dạ không tính quá cao. Bọn họ tư lịch khả năng rất cao, cũng diễn qua một chút hồng hỏa phim truyền hình, nhưng chính là bản thân không đọ lên. Những này có thể nói cũng là một mạng, cá nhân cảm giác trung hán lương chính là như vậy, nhiều khi hắn diễn phim truyền hình đại hỏa, với lại thích hắn người có văn nghệ thanh niên cũng có phổ thông tiểu bạch, nhưng hắn cũng là không có cách nào thật lựa cháy đến. Lâm Chí Linh cũng chính là tại xích bích về sau mới bắt đầu chậm rãi lựa cháy đến, đến năm 2010 về sau càng ngày càng nhiều người biết, với lại càng ngày càng nhiều người đem nàng tôn sùng là nữ thần. Giải kim mã nghi thức trao giải cũng không có quá nhiều đồ vật, tương đối sạch sẽ lưu loát, tại hai đoạn ca múa sau khi biểu diễn, đã đến người chủ trì bắt đầu chính thức trao giải giai đoạn năm nay khách quý trao giải có Nhật Bản An Đằng chính tín, Trung Quốc Từ Nhựt Tuyên, Nguyễn Kinh Thiên, Lưu Tâm Du, Ngô Kiến Hảo, Lưu Mỹ Quân, ngoại trừ Nhật Bản ngôi sao bên ngoài, những thứ khác tất cả đều là Đài Loan ngôi sao. lại nói, lâu chủ luôn cảm giác Lưu Tâm Du dáng dấp đặc biệt giống Kê Ma Sơ Ma, cầu cọm minh. trao giải muốn ban đến tốt nhất nam chính diễn thời điểm, còn cần thời gian rất lâu. La Mạch trước đó vẫn chờ lấy những thứ khác giải thưởng ban phát, những này giải thưởng bên trong, từ trước mắt mới thôi, chủ yếu người thắng lợi vẫn là đầu danh trạng, hoàn toàn chính xác. bộ này người Đài Loan đóng phim, rất nhiều địa phương đích xác chiêm cứ lấy thiên thừa ai địa lợi nhân hòa, đây là không thể nghi ngờ. Sau đó, cuối cùng đến khách quý biến thành lưu mị quân thời điểm, cuối cùng bắt đầu ban phát thứ 45 giới đại loan giải kim mã nam diễn viên chính xuất sắc nhất một cái này giải thưởng. Hiện trường bắt đầu an tĩnh lại, tất cả mọi người đang chờ đáp án cuối cùng. Có thể có được kim mã ảnh đế, đối với một cái diễn viên trước nghiệp tiếp sống tới nói, vậy thật quá trọng yếu, đối với mọi người đối với hắn tán thành mà nói cũng phi thường trọng yếu. Chính là không biết, năm nay người may mắn là ai, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn nói là người may mắn, bởi vì mỗi cái đạt được kim mã ảnh đế người, biểu diễn phương diện tạo nghệ đều rất không đơn giản. La mạch nhẹ nhàng nắm chặt quyển đầu. Hắn đặc biệt chờ mong có thể có được cái này giải thưởng. Thự do? Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 263, lên ngôi ảnh đế. Đúng, nhất là ở sau đó chúng ta sẽ ban phát một cái phi thường trọng yếu tưởng hạng tình huống giới mọi người càng không thể bỏ lỡ. Lưu Mỹ Quân cười nói một câu, sau đó liền hơi hơi thấp thân thể, đối thoại ông nói, phía dưới chúng ta sẽ ban phát thứ 45 giới giải Kim Mã nam diễn viên chính xuất sắc nhất xứng hảo, cho mời khách quý trao giải Phùng Tiểu Cương, thư kỳ. Nhất thời, dưới đài truyền đến hàng loạt tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay kéo dài không ngừng tại dạng này kịch liệt tiếng vỗ tay về sau, dấu rất nhiều người khuôn mặt suy nghĩ, rất nhiều người đều đang nghĩ ai có thể trở thành cái này may mắn. cho dù giải kim mã cũng không phải là cấp thế giới giải thưởng, nhưng ở hoa nhân điện ảnh trong vòng, ảnh hưởng có thể nói là phi thường cường đại. một cái kim mã ảnh đế hàm cấp treo ở trên thân, người tiêu năng lượng lập tức đem cấp bậc đi lên nhất lên. rất nhiều luôn luôn không có thể đạt được cực kỳ tốt, ở trước mặt mọi người đại hồng đại tử cơ hội nam diễn viên bọn họ, trong lòng có thể nói là hâm mộ ghen tị chờ lấy cái này thường hạng cuối cùng tuyên bố. sau đó một thân hắc sắc tây trang phục tiểu cương cùng một thân quần dài màu đỏ thư kỳ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người trước mặt. Phùng Tiểu Cương đợi mọi người tiếng vỗ tay hơi hơi ngừng về sau, liền đối với mỉm rộn rã nói: Ta muốn ở chỗ này phi thường cảm tạ giải ký mã, cho ta một lần có thể lôi kéo thư kỳ tay cơ hội. Dưới đài lập tức vang lên cười vang. Phùng Tiểu Cương người này người nói tâm hắn thẳng nhanh miệng cũng tốt, nói hắn tính tình thật hoặc giả lớn tục cũng được, nhưng hắn có lúc nói chuyện sát thực lập tức đi ra, không có tàng quá nhiều tâm tư. Tuy nhiên có lúc trong lời nói ngược lại là châm thêu dầu dím, có thể đâm chết người. Với lại chúng ta vẫn là mười ngón gấu chặn. Phùng Tiểu Cương lại nói như vậy một câu đồng thời còn dùng tay phải của mình chỉ hắn cùng thư kỳ nắm chặt tay trái, cái này đưa tới càng nhiều cười vang, nhưng ở nơi này ai trong nấy mắt, phùng tiểu cương còn nói, chúng ta vừa mới chụp xong một bộ phim, gọi phi thành vật nhiều hiệp diêu ạ dở thê hoan, vô mấy tháng, mấy tháng đến nay ta một mực đang cầu nàng, để cho nàng cho ta kéo thoáng một phát tay, hôm nay cuối cùng là thực hiện, cảm ơn giải kim mã, cảm ơn, dưới đài lại là cười vang một trận, tuy nhiên đang rỗ cười đồng thời, rất nhiều người cũng ở đây thầm than phùng tiểu cương người này ra mặt, thế mà mượn loại những lời này thay đổi một cách vô tri vô giác đem phi thành vật nhiều hiệp diêu hạ dở thê hoan nói ra cũng có người ở trong lòng suy nghĩ, Phong Tiểu Cương cùng dựng thẳng lên lên ban phát cái này, nam diễn viên chính xuất sắc nhất thưởng, đây có phải hay không là chứng minh, năm nay tốt nhất nam chính diễn giải thưởng. Cũng là La Mạch. Giải kim mã hẳn là sẽ không làm một chút vô vị ăn bài, hẳn là như vậy. Nhất thời, ánh mắt của mọi người rất nhiều đều tập trung vào La Mạch trên thân, trong đó ngậm lấy không ít âm mộ, 24 tuổi, ba bộ phòng chiếu qua 2.500 triệu điện ảnh bản thân, đệ nhất bộ tự biên tự diễn điện ảnh phòng chiếu đột phá 2.5 ức. Hàng loạt vầng sáng để cho một chút liền xem như hán ngữ trong vòng giải trí đỉnh cấp nhân vật cũng phải sợ hai thánh phục, mà đây ra hỏa, lại còn còn trẻ như vậy mà bây giờ hắn sẽ thu hoạch được rất nhiều người trong suy nghĩ rất quý giá Kim Mã ảnh Đế. Vẫn may như thế này, những hào quang này để cho mọi người đối với La Mạch trước cao gen tị cũng không cần để. Mọi người thấy La Mạch, hoặc là bên mặt, hoặc là bóng lưng, nhìn đều dáng người thẳng tắp, không sẽ cùng khỏe đẹp cân đối tiên sinh khoa trương như vậy, cũng cùng thất tình tam thập tam tiên thời điểm cây kim mị sợi không đồng dạng. Hắn hiện tại dáng người cực kỳ cân xứng. Helo, mọi người tốt, ta là Thư Kỳ. Thư Kỳ lúc này hướng về phía mọi người cúi đầu, mang theo mỉm cười. Phùng Tiêu Cương nói, Kỳ thực ngươi không cần giới thiệu chính ngươi, ngược lại là ta muốn cùng mọi người nói một chút ta gọi Phùng Tiểu Cương. Không biết ta, Đài Loan cũng có người rất nhiều mê đi ảnh. Phùng Tiểu Cương tiếp theo lại lái mấy cái cho đùa, hiện trường lại là tiếng cười từng trận. Con hàng này tại điều tiết không chế không khí thời điểm thật đúng là có một tay la mạch cũng âm thầm học được thoáng một phát. Về sau mình tuyệt đối có một ngày có thể đứng tại cái kia trao giải trên này. Những này điều phối không khí kỹ xảo, đến lúc đó dùng đến, đối với mình công chúng hình tượng còn có tại trong đồng hành hình tượng đều rất có trợ giúp. Cuối cùng trở lại chuyện chính, Thư Kỳ nói, hôm nay chúng ta muốn ban hành, cũng là nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Sau đó trên màn hình lớn bắt đầu đánh giá vào vòng hiện tại nam diễn viên chính xuất sắc nhất tưởng hạng vài cái nhân vật nhân vật còn có bọn họ tại trong phim ảnh đoạn ngắn đoạn tích đệ nhất màn thinh linh chính là la mạch tập kết hảo la mạch tập kết hảo liêu phàm một nửa nước biển một nửa hỏa diễm lý liên Kiệt, đầu danh trạng cổ thiên lạc một cái hảo ba ba mấy người bây giờ trừ liêu phàm nhân khí hơi nhỏ một chút bên ngoài còn lại đều ở đây làng giải trí tiếng tăm lừng lẫy lý liên Kiệt đương nhiên không cần phải nói người ra vàng giới thiên vương cự tinh cổ thiên lạc hắn ngự trong vòng có vô số tử trùng tư lịch rất giả la mạch tuy nhiên rất trẻ trung nhưng bằng mượn mấy bộ điện ảnh cùng tự biên tự diễn thất tình tam thập tam thiên thanh danh vang rội, Dương Uy Giang Hồ. Những người ở chỗ này đối với đội hình như vậy từng trận cảm thán, 24 tuổi người trẻ tuổi đã xuất hiện ở đây loại cùng lý liên kết, cổ thiên lạc cạnh tranh trọng đại bảng danh sách bên trong, hơn nữa còn rất có thể chiến thắng. La mạch năng lực, thật đúng là làm cho người giật mình. La mạch trong lòng mình, không phải là không cảm khái mãi thôi. Năm 2005 thời điểm, mỗi ngày tại quần chúng diễn viên bên trong giãy rủa, chịu Ủy khuất, không nhìn thấy mập tượng, đó là chuyện thường ngày, lúc kia căn bản không dám tưởng tự có một ngày cũng có thể đứng ở nơi này cái trên địa phủ, cùng cổ thiên lạc Lý Liên Kiệt dạng này, lão đại cạnh tranh một cái ảnh đế xứng hảo. Sau đó, Thư Kỳ hỏi Phùng Tiểu Cương hắn tương đối có khuynh hướng đem cái này giải thưởng cho ai, Phùng Tiểu Cương nói là La Mạch, bởi vì hắn diễn mình tập kết hảo, hai người lại nhiều lời một chút điều phối không khí lời nói, mọi người lo lắng càng ngày càng nặng thời điểm, Phùng Tiểu Cương cuối cùng nói, "Tốt, chúng ta nhìn xem rốt cuộc là người nào." Thứ 45 giới giải kim mã nam diễn viên chính xuất sắc nhất đoạt giải chính là, Thư Kỳ đem câu nói này đọc đi ra, sau đó nhìn mọi người, tiếp theo mỉm cười nói, "Tập kết hảo, La Mạnh." "Hoa, quả nhiên là hắn." Hiện trường tiếng hoan hô vang lên. Mặc kệ ý nghĩ của mọi người như thế nào, có thể hay không ước cao cái tị, nhưng bây giờ đều muốn tại mặt ngoài dâng lên lời chúc phúc của mình. La Mạch đứng dậy, dùng tay trái nắm thật chặt mình âu phục, chuyện làm thứ nhất là vươn tay ra, cùng ngồi tại chính mình bên phải Liêu Phàm nắm tay. Liêu Phàm cùng La Mạch không đồng dạng. Hắn dạng này diễn viên, đặc biệt khát vọng kim mã ảnh đế loại này vinh dự, bởi vì kim mã ảnh đế hàm kim lượng, đầy đủ hắn dùng cái này giải thưởng ăn một chút năm. Tuy nhiên tại La Mạch trước mặt, hắn cũng không thể nói gì được, với lại ở nơi này loại trường hợp dưới sự Liêu Phàm cũng mang theo đủ gửi, chúc mừng chúc mừng. Cảm ơn hai người đang quay nhiếp tập kết hảo thời điểm cũng là quen biết cũ như bây giờ nhìn cũng rất tự nhiên liêu phạm cũng biết la mạch người này hắn đang quay nhiếp tập kết hảo thời điểm sát thực bỏ ra rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng gian khổ đạt được cái này giải thưởng cũng coi là bỏ ra cùng hồi báo đi la mạch nghe được chính mình cuối cùng thật lên ngôi ảnh đế thời điểm trong lòng cao hứng thì khỏi nói bỏ ra nhiều như vậy cho tới bây giờ la lộn mấy năm hắn cuối cùng lấy được cái này cái thứ nhất phi thường có hàm kim lượng giải thưởng từ hôm nay trở đi la mạch đám fan hâm mộ cũng có thể vô độ nụ nói chúng ta thần tượng là ảnh đế hắn đánh bại lý liên viện cụ thiên lạc. Liêu Phàm, lấy được ảnh đế. Ảnh đế tại bóng rổ, dưới bóng đá có lẽ là một cái nghĩa xấu, nhưng là đang diễn nghệ thuật vòng tròn, đây chính là một cái thân phận tượng trưng cho địa vị. Bất quá, nghĩ đến chính mình vì diễn cốc tử địa, mỗi ngày đối tấm gương thôi miên đến đau đầu, với lại trên lưng, gót chân, khuôn mặt vì nhân vật này cũng đã có tất cả lớn nhỏ ám thương, la mạch tâm lý cũng liền cảm thấy, đây là hồi báo. Cho dù hắn diễn tập kết hảo vai nam chính, có ổ cứng di động mang tới nhân tố, nhưng là, chính hắn cũng cắt thiết thực thực, bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Đồng thời, hắn đi đến đại thời điểm, nhìn thấy đối với mình mỉm cười phụng tiểu cương, Trong lòng cũng có chút trăm mối cảm xúc hỗn nàng đi lên, chuyện làm thứ nhất, ôm lấy Phùng Tiểu Cương, "Cảm ơn, Phùng đạo." "Cảm ơn." Cái này sau cái chữ, La Mạch có thể nói toàn bộ xuất phát từ nội tâm, là Phùng Tiểu Cương cho mình một cái điểm xuất phát, một cái tổ tịt, là tập kết hảo để cho mình một bước lên trời. "Cố lên." Phùng Tiểu Cương cũng đã nói hai chữ. La Mạch cùng thư Kỳ nắm tay, ngay sau đó đi tới mịt rộ phồn trước mặt, đối mặt với đông nghịt ngôi sao người xem, suy nghĩ lập tức tung bay hồi 3 năm trước đây, tại tự mình đi cái thứ nhất thảm đỏ bên trên. Tại chúng tinh lập loài trong, hắn thật giống như một thiên hề cứ ngắc cười lại không chiếm được có bất kỳ chú ý gì, mà bây giờ hắn là nơi này chủ giác. tất cả mọi người đang nhìn hắn. Phùng Tiểu Cương đem giải kim mã ảnh đế cút đưa cho La Mạch, La Mạch tiếp nhận cút, cái này cút hơi có chút nặng trĩu, kim khí cảm nhận truyền vào trong tay của mình, La Mạch lấy tay cẩn thận cảm thụ thoáng một phát cái này rất nhiều người trong giấc ngộng cút phân lượng, sau đó mỉm cười để cho mình bờ môi nhắm ngay mỉm lộ phồn. Các vị tiền bối, các bạn, các nữ sĩ, các tiên sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành, cao hứng phi thường cũng vô cùng kích động, có thể vào vòng đồng thời thu hoạch. Được cái này có 45 năm lịch sử Đài Loan điện ảnh giải kim mã nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng, thực tế thật cao hứng, ở đây phải cảm tạ tất cả giám khảo, cảm tạ các ngươi nhiều ngày đến, cần cù làm việc, cảm ơn. Sau đó, La Mạch đối ghê giám khảo cúi đầu. Lại là một trận tiếng vỗ tay vang lên, La Mạch cúi đầu hoàn tất, lần nữa trở về mịt rộ phồn trước mặt. Ở đây, ta cũng phải cảm tạ tập kết hào đạo diễn, Phùng Tiểu Cương tiên sinh, cảm tạ Phùng đạo cho ta cái này đóng vai vai nam chính cơ hội, cảm tạ hắn tại toàn bộ quay trụ quá trình bên trong đối ta cổ vũ cùng hỗ trợ. Cảm tạ Hoa Nghi truyền thông, cảm tạ Sở Hữu quan tâm, hỗ trợ bằng hữu của ta bọn họ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, cảm ơn. Sau đó, lại là một lần cuối đầu, tiếng vỗ tay lần nữa đạt đến đỉnh phong. Đến bây giờ, cái này giải thưởng có thể nói là cầm quả thực. La Mạch trở thành 24 tuổi tuổi trẻ kim mã ảnh đế, tại cá nhân vinh dự bên trên lại thêm nhất bút. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là kim mã ảnh đế, đang lấy sau có hắn vai chính trong phim ảnh, tuyên truyền đơn bên trên có thể viết lên kim mã ảnh đế La Mạch. La Mạch theo trao giải trên đài đi xuống, vẫn cảm giác cảm xúc bành trướng, một cái này ảnh đế thu hồi được, đối với La Mạch mà nói thật quá trọng yếu. Hiện tại hắn cũng có đại học sinh liên hoan phim, giải kim mã hai cái ảnh đế xương hảo, lại có ba bộ phòng chiếu qua 2.5 ức làm cam đoan, hắn tại làng giải trí bên trong chính thức bước vào một đường ngôi sao hàng ngũ. Với lại, hắn cái này một đường ngôi sao, hàm kim lượng muốn so những người khác lớn. Trên người hắn hiện tại có thưởng hạng, cũng có phòng chiếu cam đoan, còn có tài hoa cùng dư luận, đều chiếm được nhân khí, trong mơ hồ đã là hắn ngữ làng giải trí trẻ tuổi một đời trong lĩnh quân nhân vật. Chương 264: Thuyết phục Thành Long. La mạch đạt được nam diễn viên chính xuất sắc nhất, có thể nói là rất nhiều người dự kiến bên trong, nhưng cũng ở đây rất nhiều người ngoài ý liệu. Nhưng bất kể thế nào nói, La Mạch hiện tại cũng đã nhận được ảnh đế xưng hào, hắn tại vòng giải trí sự nghiệp, cũng theo đó lại lên một bậc thang, phòng chiếu giải thưởng thành tích, La Mạch là hoàn toàn xứng đáng làng giải trí mấy năm gần đây tuyệt nhất người mới. Hắn lấy được thành tích, liền xem như còn lại rất nhiều lực nâng người cũng hoàn toàn vỗ nông ngừa không kịp. Tại La Mạch lấy được kim mã ảnh đế về sau, năm nay giải kim mã nghi thức trao giải tiếp tục tiến hành. Năm nay giải kim mã, đoạt giải nhiều nhất một bộ phim nhờ cũng là đầu danh trạng. Tuy nhiên bộ phim này tại cực kỳ trọng yếu nam diễn viên chính xuất sắc nhất cái này một hạng bại bởi bọn họ cạnh tranh phòng chiếu lên đối thủ cũ tập kết hảo Lý Liên Kiệt bây giờ là hoa nhân điện ảnh vòng thiên vương cự tinh cái này không sai. Thế nhưng là hắn đang diễn kỹ năng trên luôn luôn bị mọi người ngón tay vì là họ bét duy nhất một lần thu hoạch được ảnh đế xương hào là tại 25 giới Hồng Kông. Giải kim tượng bên trên lần này nguyên bản đầu danh trạng dư luận không tệ Lý Liên Kiệt biểu diễn cũng coi như bị một số người tán thưởng nhưng bây giờ Lý Liên Kiệt kim mã ảnh đế xương hào lại bị la mạch bật đi. Không thể không nói đây là một lần to lớn tiết đối chỉ ít đối với Lý Liên Kiệt tới nói là như vậy. Bất quá hôm nay Lý Liên Kiệt cũng không ở đây, có lẽ hắn đối với dạng này một cái giải thưởng không quá coi trọng cũng có nói. Hiện tại, La Mạch tạm thời còn không có trở lại trên chỗ ngồi, hắn cùng với Phùng Tiểu Cương, Thư Kỳ cũng ở bên cạnh, La Mạch cùng Thư Kỳ trước kia cũng không nhận ra, hôm nay cũng là Phùng Tiểu Cương giới thiệu một chút bên nhau. Đối với Thư Kỳ dạng này tại làng giải trí hành tẩu nhiều năm người, La Mạch trong lòng cũng vẫn là có thể nói tương đối kính ngưỡng, đối với Thư Kỳ cho đến tận này lấy được rất nhiều thành tựu cũng cảm thấy rất kính nghệ, đối với dạng này làng giải trí tiền bối, La Mạch lộ vẻ rất khiêm tốn mà thư kỳ đối với La Mạch dạng này một tiếng hót làm kinh người, bây giờ đang vòng giải trí nhân khí cùng rất nhiều thứ đều vượt qua hắn một chút lao tiền bối người cũng cực kỳ kính nể cũng có chút hiếu kỳ, ba người tùy tiện hàn huyên vài câu. Lúc này Phùng Tiểu Cương bất thình lình lặp lại lời cũ, La Mạch hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý A. Xem hiện tại ngươi thất tình tam thập tam thiên lập tức thì có cao như vậy phòng chiếu, đối với quốc sản hí kịch mảnh tình ái, đây chính là thuốc trợ tim, cũng làm cho người hâm mộ à? Lần này Ta Phi thành vật nhiều im diu à dở theo văn thảm rồi, phòng chiếu đều bị ngươi cho cầm dỗ. La Mạch nghe được Phùng Tiểu Cương là đang nói đùa cũng không có quá để ý cười nói, phùng đạo, ta cũng liền chỉ là vận khí tốt mà thôi. còn vẽ bán vấn đề, chúng ta hai bộ điện ảnh lịch trình trên lệch xa như vậy đâu, làm sao có khả năng sẽ đem phùng đạo phòng chiếu cho cầm khoáng chống đâu. phùng đạo thì chớ lái ta cái này nói giỡn. phùng tiểu cương khoát khoát tay cười nói, ta cũng không có nói đùa, thật không nghĩ tới đi qua ngươi à? âm thầm, thoáng một cái, liền làm một bộ phòng chiếu cao như vậy điện ảnh, không tệ không tệ. la mạch tiếp tục nói, cảm ơn phùng đạo khích lệ. bất quá, ngươi phi thành vật nhiều ỉm diễu hạ dở thê hoan, ta hiện tại liền có thể đem lời nói với ngươi thoáng một phát, bộ phim này. Ra đoán trường phòng chiếu làm gì cũng phải ba ước đi lên. Ngài cứ yên tâm đi. La Mạch cũng là nhìn qua một điểm phi thành vật nhiều ỉp Dữu A giờ theo Hoan tư liệu, có lẽ thất tình tam thập tam thiên thật có thể ảnh hưởng đến phi thành vật nhiều ỉp Dữu A giờ theo Hoan phòng chiếu, nhưng cái này cái ảnh hưởng đoán trường không lớn, thậm chí còn có có thể sẽ bởi vì thất tình tam thập tam thiên mà để cho một số người tăng cường đối với phi thành vật nhiều ỉp Dữu A giờ theo Hoan tự tin, thuận tiện đi xem bộ phim này cũng có nói. Cho nên hắn bây giờ nói phi thành vật nhiều ỉp Dữu A giờ thẻ Hoan 300 triệu đi lên đầy cũng là một cái so sánh hợp cách đoán trường. 300 triệu đi lên. Ai u, nhờ lời chúc của ngươi Phùng Tiểu Cương miệng cười tuét tuét, ở niên đại này, 300 triệu phòng chiếu cũng là chuyện kỳ, nhất là hiện đại đô thị ái tình hí kịch phiến, càng là như vậy, 300 triệu phòng chiếu cũng vượt qua thất tình tam thập tam tiên. Với lại, La Mạch cùng những người khác cũng không giống nhau, La Mạch là trong vòng luận quần hiện tại nổi danh dự chắc đế, lời hắn nói, rất có thể thật trở thành sự thực. Phùng Tiểu Cương cảm thấy nói không chừng hiện tại La Mạch mà nói thật có thể ứng nghiệm. 300 triệu phòng chiếu a. Này làm đạo diễn, xem như đáng giá. Sẽ sẽ, Phùng đạo yên tâm đi. La Mạch cười nói. Phùng Tiểu Cương cười gật đầu, La Mạch mà nói hoàn toàn chính xác để cho người ta giải sầu. Bất quá, nhìn trước mắt la mạch, phùng tiểu cương trong lòng cảm khái cũng tránh không được, ban đầu biết hắn thời điểm, vẫn chỉ là đang quay nhiếp binh lính đột kích cả người toàn thân cao thấp lộ ra một nồng nặc người mới khí tức, nhìn hắn tiền cảnh, rất có thể cũng chỉ là tại làng giải trí cái này ầm ầm sóng dậy trên đại dương bao la, tại lần lượt cuồng phong sóng lớn tẩy lễ bên trong vứt bỏ chính mình ban đầu này hết thảy mộng tưởng và chờ mong. Nhưng là, ngắn ngủi mấy năm trôi qua, hắn không gần như chỉ ở biểu diễn thượng phong nước lã lên, hiện tại cái này kim mã ảnh đế cũng là chứng minh Hán tại đạo diễn hành nghiệp, tựa hồ chỉ là vì chơi phiếu, thế nhưng là người ta lập tức liền để tất cả còn lại Trung Quốc đạo diễn trợn mắt hốt một nhìn. Phong Tiểu Cương lúc này cười cười, hắn đối với La Mạch Tân Điện ảnh tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, "Ngươi Tân Điện ảnh, là vui kinh phiến?" "Đúng." La Mạch cười nói, "Hiện tại đang tại đập, thật mệt mỏi, tuy nhiên suy nghĩ mấy năm, cảm thấy hiện tại đánh ra đến có lẽ vẫn là có thể." "Ừm." Phong Tiểu Cương gật đầu một cái, đột nhiên lại nói, "Ta xem, hiện tại ngươi sách lược tuyên truyền cùng quay chụp địa điểm, có phải hay không dự định đi quốc ngoại lộ tuyến?" Phong Tiểu Cương hiện tại dù sao cũng vẫn là hoang nghi người. La Mạch đóng phim một chút sách lược cái gì hắn vô cùng rõ ràng, làm một cái đạo diễn, hắn đối với mấy cái này sự tình phi thường nhạy cảm, rất nhanh liền năng lượng suy đoán ra đến La Mạch một chút dự định. Chỉ là, La Mạch vì sao có lực lượng muốn đi Trường Quốc sư năm đó quốc ngoại lộ tuyến? Không thể không nói, Phùng Tiểu Cương có chút hiếu kỳ, La Mạch ở quốc nội điện ảnh phòng chiếu đại hồng đại tử tình huống dưới, đột nhiên nghĩ tới như thế vừa ra, hắn đến cùng có cái gì tự tin, có sức gì? Đúng thế, La Mạch biết rõ không thể gạt được Phùng Tiểu Cương, liền mỉm cười nói, dù sao ta chính là như vậy tính toán. Bất quá, dù sao cũng là chính mình đạo phim ta vẫn là hy vọng quốc ngoại trong nước cũng không tệ, ta có một ít tự tin. Bất quá ta tự tin cũng chỉ có thể nói là đến từ bộ phim này bản thân, chờ chiếu phim thời điểm phùng đạo các ngươi khả năng cũng sẽ biết đến. La Mạch nói lời này liền đem Phùng Tiểu Cương muốn thăm dò chiều hướng một chút sự tình lấp kín, Phùng Tiểu Cương cũng không khỏi mỉm cười, chỉ hắn lắc đầu, ngươi hả ngươi hả? Được rồi được rồi, ta không hỏi chuyện cụ thể. Chúc ngươi thành công đi. Ở nước ngoài, ta cũng coi là có chút kinh nghiệm, nếu như ngươi có vấn đề gì, có thể nói cho ta một chút, hy vọng ta có thể cho ngươi một điểm đề nghị. Phùng Tiểu Cưng câu nói này, giả ý nói một chút cùng chân thực tình cảm một nửa một nửa. Thật sự là hắn tại Hải Ngoại phát hành trong chuyện này có chút kinh nghiệm, tập kết hào tại Âu Châu, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng còn bán được không sai. Bất quá hắn nói như vậy một câu nói, Vạn Kim Du nhân tố tự nhiên cũng ở đây bên trong. La Mạch cảm thấy Phùng Tiểu Cương nhất định sẽ đối với mình có chỗ trợ giúp, hắn đều nói như vậy, liền vội vàng nói, "Được rồi tốt, vậy ta liền cảm ơn trước Phùng đạo rồi, đến lúc đó nhất định đi cùng Phùng đạo thỉnh giáo." Thỉnh giáo không dám nhận, cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi lần này còn có thể hay không cùng thất tình tam thập tam thiên lớn như vậy thạ dị sắc. Phùng Tiểu Cương hoàn toàn chính xác nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp đem cái này nói ra. Dừng một chút, Phùng Tiểu Cương còn nói, "Đúng rồi, còn có một việc muốn tìm ngươi hỗ trợ đây." "Hả? Chuyện gì?" Phùng Đạo ngài nói. La Mạch cười nói, "Là như vậy, phi thành vật nhiều ỉp dữ ạ giờ theo tháng 12 số 17 sẽ ở kinh thành tiến hành đầu chiếu điện lễ, đến lúc đó còn muốn ngươi đến cổ động thoáng một phát." "Có thời gian không?" Phùng Đạo nói, "Đương nhiên là có thời gian." La Mạch cười nói, "Chỉ là cái này mà cao đến kinh thành, vé máy bay không rẻ à?" Phùng Đạo đến lúc đó cần phải hỗ trợ báo thoáng một phát tiền vé. Tiền vé không có Tuy nhiên ngươi đã đến nuôi cơm." Hai người đều nợ nụ cười. La Mạch không có quên hôm nay tới tới đây mục đích chủ yếu, hôm nay Thành Long cũng không có toàn bộ hành trình tham dự vào giải kỳ mã bên trong, hắn cũng chính là tùy tiện xuất hiện, đảm nhiệm khách quý lung lay thoáng một phát, khả năng thời gian của hắn cũng tương đối gấp, không sai biệt là muốn đi. Ở phía sau đài bên trên, căn cứ một số người chỉ dẫn, La Mạch thấy được Thành Long, vội vàng chạy tới. Thành Long lúc này đang tại căn dặn phụ tá của mình sự tình gì, La Mạch đứng chờ ở bên cạnh lấy, chờ đến Thành Long tựa hồ nói hết lời về sau, xoay đầu lại mới nhìn thấy La Mạch. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy La Mạch, Thành Long hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền treo đầy đủ cười. Nếu như là bình thường người như thế tùy tiện tìm đến Thành Long, hắn không đến mức không để ý tới, nhưng cũng không biết quá mức nhiệt tình, tùy tiện nói mấy câu liền đi qua. Nhưng Lam Mạch không đồng dạng, hắn hiện tại thất tình tam thập tam thiên lấy được chiến tích tại toàn bộ Hán ngữ trong vòng giải trí là rất khó đến tồn tại, Thành Long đương nhiên cũng biết chuyện này. Hiện tại Lam Mạch phòng chiếu đại hỏa, vừa mới lại lấy được rồi kim mã ảnh đế Xương Hào, có thể nói là xuân phong đáp ý móng ngựa tận, ngay tại lúc này, Thành Long thái độ đối với hắn cũng rất không tệ. Nói cho cùng, làng giải trí cũng là một cái cấp bậc sân nghiêm địa phương, hạng người gì, có nhiều địa vị. Năng lượng chịu đến dạng đãi ngộ gì, đây đều là cố định. Đây không phải Tân tấn Kim Mã ảnh đế a. Ai nha, hành ngộ hành ngộ. Thành Long cười nói. Thành Long đại ca, La Mạch lựa chọn người Trung Quốc này đều có thể như vậy kêu xưng hô, đối với Thành Long chào hỏi, thật có lỗi, phái giày ngươi. Không phái giày à. Thành Long mỉm cười nói, làm sao vậy, có chuyện gì a? Thành Long trong lòng cũng có chút đoán được, La Mạch tìm chính mình ý tứ, hẳn là có quan hệ với hắn Tân Điện ảnh. Chỉ là, hắn Tân Điện ảnh có cái gì chính mình có thể làm được? Như thế khó mà nói. Thành Long đại ca. Quả nhiên, La Mạch khai môn kiến sơn nói ra, Ta tân điện ảnh, say rượu đang chụp hình, ta bây giờ nghĩ tìm ngài đi qua nhân vật khách mời một vai, không biết ngài thả không tiện. Nhân vật khách mời nhân vật. Thanh Long trong lòng hiểu rõ, quả là thế, là hắn biết là cùng La Mạch Tân Điện ảnh có quan hệ. Chỉ là yêu cầu này có đáp ứng hay không? Cái này cần suy tính một chút, kỳ thực Thanh Long cái tuổi này, hiện tại cái địa vị này người, tại nhân vật lựa chọn bên trên, nếu như chỉ là nhân vật khách mời, yêu cầu đó cũng không có nhiều như vậy. Đối với La Mạch dạng này tiền đồ vô lượng tân nhân đạo diễn, đến đỡ thoáng một phát người mới, cũng có thể có cái đến đỡ người mới danh tiếng tốt, nếu như hắn điện ảnh vẫn như cũ thành tích không tệ. Vậy hắn cũng có thể được nhờ, đến lúc đó tại mọi người trong lòng hình tượng sẽ tốt hơn một chút. Nếu như thành tích không ra thế nào dọn, dù sao cũng nhân vật khách mời, vậy đối với hắn danh tiếng tổn thất cũng không lớn. Thế là, nghĩ tới những này về sau, Thành Long cười nói, ngươi muốn cho ta vai trò, là một dạng gì nhân vật? Chương 265 Thành Long gia nhập liên minh. Nếu như căn bản không cảm thấy hứng thú, Thành Long hẳn là sẽ không hỏi vấn đề như vậy. La Mạch Thế là liền hơi hướng về Thành Long miêu tả một chút muốn cho hắn diễn viên phụ nhân vật, đồng thời cũng cực kỳ thẳng thắn đem tên kia mang theo mấy hạt nhân bảo tiêu, với lại nuôi một đầu lớn lão hổ. Còn để cho chủ giác bọn họ đem lão hổ đưa tới sự tình nói. Thành Long đại ca, chính là như vậy một vai. Còn nhân vật này, muốn hay không tại trong phim ảnh dùng tên thật, đây là xem Thành Long đại ca ý trôi thời điểm, tại trong phim ảnh muốn hay không nói cái kia chính là Thành Long, bởi vì cũng có thể nói thành là lớn lên giống Thành Long người. Thành Long ngược lại là cười ha ha, ngôi đại lão hổ, một đám bảo tiêu tay chân. Đây là một cái rất thú vị nhân vật ta, có thể trang cơ rồi. Đúng, là khá hay. La Mạch không mất cơ hội mà nói, ta cảm thấy Thành Long đại ca sức ảnh hưởng rất lớn, cho nên hôm nay mặt dày tìm đến ngài nhân vật khách mời nhân vật này. Nguyên Nhân cũng là hy vọng ta điện ảnh năng lượng mượn ngài danh khí, có nhiều người hơn chú ý với lại mọi người xem điện ảnh nhìn thấy một nửa, bất thình lình nhìn thấy, à, nguyên lai like cái kia đại lão hổ chủ nhân là Thành Long. Lúc kia mọi người sẽ cảm thấy cực kỳ ấm áp, cũng cực kỳ kinh hỉ. Thành Long cười nói, ngươi la đại đạo diễn đóng phim, còn lo lắng không ai chú ý. Tuy nhiên cái này đích xác là một cái tốt nhân vật. Như vậy đi, ngươi đem ta này đoạn kịch bản cho ta, ta trở lại suy tính một chút. Được rồi, cảm ơn Thành Long đại ca." La Mạch nói. Thành Long, để cho La Mạch tâm lý nhẹ nhàng thở ra đồng thời hắn cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được mình tại trong vòng giải trí địa vị biến hóa ban đầu không người để ý không hỏi đến bây giờ hắn lại có thể đạt được thành long như vậy lễ ngộ loại biến hóa này khả năng cũng chính là hắn pha trộn làng giải trí lâu như vậy một cái khán thưởng cáo biệt thành long La Mạch ở chỗ này lại cùng một chút quen biết các minh tinh nhiều lời một ít lời sau đó tất cả mọi người phát hiện La Mạch cũng không có loại kia người trẻ tuổi bất thình lình đắc trí vinh vâng hung hăng tương phản hắn lộ vẻ rất khiêm tốn bất kể là đối với người nào cũng còn như thế một chút có kinh nghiệm người bình thường ở trong lòng lâm thẩm cảm thán đây thật là một thành đại sự người bộ dáng tháng không tiêu tương lai hắn khả năng sẽ còn sáng tạo càng nhiều kỳ tích La Mạch những này cùng người cho hỏi cũng là một trong vòng giải trí giao thiệp tích lũy song xuôi những chuyện này về sau năm nay giải kim mã La Mạch đã thu hoạch đầy đủ đồ vật hắn đem kim mã ảnh đế sưng hào bỏ vào trong túi hắn còn cùng rất nhiều người trò chuyện với nhau thật vui trọng yếu hơn chính là La Mạch còn đối với thành long phát khởi mình mời hy vọng hắn năng lượng sau cùng thành công theo giải kim mã sau khi trở về say rượu bắt đầu tiếp theo quay trụ mấy ngày này quay trụ La Mạch cũng là tỉ mỉ chuẩn bị qua Mỗi lúc trời tối hắn đều sẽ căn cứ điện ảnh thiết kế xong ngày thứ 2 phân cảnh kịch bản gốc, còn có quay chụp kế hoạch, trước kia đập thất tình tam thập tam thiên thời điểm hắn còn có thể cùng Tạ Đông thương lượng với nhau, mà hắn hiện tại chỉ có thể độc lập hoàn thành. Tuy nhiên tại say rượu quay chụp mấy ngày sau, chuyện như vậy La Mạch mình đã thói quen, mỗi lần thiết kế phân cảnh kịch bản gốc cùng quay chụp kế hoạch thời điểm, La Mạch đều xe nhẹ đường quen. Bất quá, quay chụp say rượu vẫn là so quay chụp thất tình tam thập tam thiên phức tạp hơn rất nhiều, với lại lúc kia còn có Tạ Đông, nhưng bây giờ chỉ có La Mạch đương nhiên, Tạ Đông cũng không nhất định có thể thích hợp xây rượu dạng này điện ảnh kết cấu, vẫn là La Mạch một người đảm nhiệm nhiều việc, không chỉ có làm mình tiến bộ nhanh, cũng có thể dựa theo tự mình nhìn điện ảnh sau rất nhiều khách quan phân tích tới. Xây rượu quay chụp chỗ khó cùng yếu điểm có mấy cái như vậy địa phương, thứ nhất, bộ phim này kết cấu, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như xây rượu không phải đánh thành Tân Lang mất tích, mấy tên tìm khắp nơi người này tung tích, sau đó tiến hành hàng loạt mới khôi hài cùng đột phát sự kiện, mà chính là đánh thành bận tỉ sau đó điên cuồng, tiếp theo phát sinh một ít chuyện bình dị, phim này còn có thể như vậy hấp dẫn người, còn sẽ có xây rượu như thế cẩn thận thăm dò từng cái kinh hỉ à. Khán giả xem say rượu thời điểm, một mặt là không ngừng mà khôi hài tình tiết còn có các loại ngoài ý muốn. Một phương diện khác lại là tân lang đến cùng đi nơi nào tới lo lắng đang hấp dẫn mọi người, mà mấy người tìm kiếm chú rể thời điểm, đột nhiên lại xuất hiện các loại các dạng chuyện ngoài ý muốn, đây là mê người nhất. Thứ hai, điện ảnh khôi hài địa phương. La Mạch nghiên cứu qua say rượu, nghiên cứu qua ổ cứng di động trong đối với say rượu rất nhiều đánh giá cùng phân tích, cũng nghiên cứu qua những thứ khác hí kịch điện ảnh cùng một chút hí kịch điện ảnh quay chụp lý luận. Say rượu toàn bộ việc hệ trọng chuyện hệ thống là cực kỳ khôi hài, điểm ấy không thể nghi ngờ, cũng bởi vì cái này đại khung giá lên khôi hài sai rượu quay chụp sẽ đơn giản một chút. bất quá, một bộ hí kịch điện ảnh chân chính để cho người ta cảm thấy khôi hài còn có chi tiết. đại khung giá bên trong cần cành lá rậm rạp rậm rạp. nếu không căn bản khôi hài không nổi. sai rượu khôi hài dựa vào tinh tiết, dựa vào biểu diễn, dựa vào một chút vòng vòng tương khấu thuận lý thành chương. mà không phải trong nước mô gia tộc chụp điện ảnh hoặc là cái quái gì Việt Nam bảo hạp như thế. dựa vào các loại đau chứng tự nhận là cực kỳ khôi hài diễn viên bị thương biểu lộ đến vũng nhục người xem ai ở phương diện này, mặc kệ Trung Quốc hí kịch điện ảnh mọi người đánh giá như thế nào, nhưng ít ra từ tranh, hoàng bắc. Vương Bảo Cường vẫn là có phương diện này năng lực, mà tại chi tiết La Mạch chuẩn bị, tỷ như lớn nhất mở đầu để cho bản tử không mặc cái quần, nhưng ăn mặc bó sát người nội khố mà không phải phổ thông quần lót, nếu không tại đây cười điểm hoàn toàn không có. Tại chân bách tường bất tình lình từ sau chuẩn bị trong dương nhảy gian đệ mọi người thời điểm, cũng là quang không lưu thu, nhưng mỗi một cái biểu tình đều cần thiết lập, còn có hắn cơ múa quải trượng động tác cũng phải chuẩn bị. Đang bay nhấp cảnh sát bắt bọn hắn mấy người đi làm điện kích thương làm mẫu thời điểm, cần tìm hai cái tức cười bản tử cảnh sát, mà không phải cảnh sát bình thường. Còn có cái kia đánh bại Lý Vĩ Bình Tiểu Hải Tử cũng nhất định phải là một cái tiểu mở ảo mạ dạng này tiểu mở ảo mạ cùng đại mở ảo mạ hai người thông tình đối mặt tiếp theo lại đem đại mở ảo mạ đánh bại cảnh sát lại đến bổ sung súng, người xem muốn không cười cũng khó khăn đây đều là chi tiết đương nhiên đây là khả không người làm tại không thể khống chế người vì bên trên vậy thì cần diễn viên chính mình biểu diễn la Mạch thủy trung tin tưởng ký kịch là một loại thiên phú rất nhiều người trời sinh liền có thể diễn có người trời sinh không thể diễn đơn giản nhất cử một cái ví dụ nếu như đem châu tinh trì điện ảnh chủ rác đổi thành trần đạo minh đi diễn người năng lượng tưởng tượng a ngươi cảm thấy sẽ làm cười a mà La Mạch lựa chọn mấy cái này diễn viên, Trương Hàm Vũ không cần đến khôi hài, hắn cũng không làm sao lại khôi hài, diễn tốt là được. Từ tranh cùng Lý Vĩ Bình là trong đầu hí, hai người bọn họ, chí ít từ tranh La Mạch không có chút nào lo lắng. Lý Vĩ Bình, những ngày qua biểu hiện nhìn cũng còn có thể. Về phần mình, ừ, tất lực. Tuy nhiên theo thất tình tam thập tam thiên nương pháo vương tiểu tiện đến xem, kỳ thực La Mạch cũng có chút khôi hài thiên phú. Thứ ba, đang quay nhấp phương pháp trên cũng cần coi trọng, nhiều khi quay chụp là toàn cảnh vẫn là bên trong cảnh vẫn là ảnh đặc biệt, cắt nối biên tập một cái màn ảnh là chậm trả về là nhanh tiến vào. Muốn hay không quay chụp hoàn cảnh chung quanh và những người khác biểu lộ, cái này cũng đối với điện ảnh, người quả có rất trọng yếu ảnh hưởng. Đơn cử say rượu bên trong ví dụ, tại bàn tử cắt tay thời điểm, chỉ là quay chụp hắn rất đau lại nghiêm trang chịu đựng kiên trì uống máu minh đệ ảnh đặc biệt, đích xác có thể để cho người ta bật cười, nhưng chỉ có quay chụp trên còn lại 3 người dọa đến sau này bạo khiêu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, hiệu quả như vậy mới có thể phóng đại. đương nhiên vẫn còn có rất nhiều đầu, tóm lại đây đều là cấu thành điện ảnh chi tiết cùng hệ thống, La Mạch nhất định phải phối hợp tốt những này, cho dù hắn đã từng không có làm qua những chuyện này, mà bây giờ làm phi thường dường giả nhưng La Mạch cũng nhất định phải làm đến, nhất định phải dùng hết toàn lực làm tốt. Không phải vậy, phim này căn bản khôi hại không nổi. Toàn bộ quay phim giống như là kiến tạo một bộ phi thường dụng cụ tinh vi, rất nhiều việc nhỏ không đáng kể khâu trong đều cần bỏ ra gấp trăm lần nghiêm túc cùng nỗ lực. Thế là đang quay nhấp say rượu thời điểm, tuy nhiên mỗi ngày đoàn kịch tiêu hao cũng là nhất bút kết xu kinh người số tự, nhưng La Mạch vẫn luôn khai thác tình nguyện cỡ nào đập cũng tuyệt không làm cậu thả suy nghĩ, Hắn phải dùng phim này trải rộng ra hải ngoại thị trường, tuyệt đối không qua loa được. Tại dạng này đã tốt muốn tốt hơn thái độ phía dưới. Tạo thành hậu quả cũng là La Mạch mỗi ngày thời gian ngủ cũng là hơn 3 cái giờ, với lại nhân tiện hắn đạo diễn trợ lý Trầm Đan hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có thể ngủ 5 tiếng không đến, chính An Phi cũng mỗi ngày ngủ nhiều nhất 6 giờ. Tại La Mạch loại người tuổi trẻ này đều có thể mỗi ngày ngủ hơn 3 cái giờ dáng chịu đi làm gương tốt phía dưới, mọi người quay chụp tuy nhọc khổ, nhưng cũng không có lời oán giận, chụp tiến độ cũng rất nhanh, nhưng mà này còn là chiếu cố các loại chi tiết quay chụp. Năm 2008 ngày 11 tháng 12, xây rượu quay chụp đã tiến hành rất nhiều, hôm nay chụp ban đêm bộ phim, chụp là 3 người lái xe đưa lão hổ hồi cái kia xã hội đen lão đại nhà một đoạn đang quay yêu nhiếp trước đó, La Mạch bất thình lình nhận được một chiếc điện thoại, điện báo biểu hiện trên là một cái có chút mã số xa lạ. này, người tốt. La Mạch hiện tại dùng cái số này cũng là bí ẩn, bình thường chỉ có người trong vòng hoặc là cùng La Mạch quan hệ tương đối khá người mới có thể đánh vào. hắn bây giờ ngữ khí coi như không tệ, phải biết những ngày qua quay chụp, mỗi ngày 3 giờ ngủ, còn có các loại chi tiết dườm ra để cho La Mạch đã sớm giống như một cái gần như núi lửa bộc phát, nhưng bây giờ hắn vẫn là đem những này lan truyền đồ vật đều cho đệ xuống. La Thu đạo a. La Mạch nghe được trong điện thoại truyền tới lại là Thành Long âm thanh, thì có chút kinh hỉ, Thành Long đại ca. Ta là La mạch, đúng. Ngươi tốt, Thu đạo. Thành Long xưng hô để cho La Mạch càng ngày càng cảm thấy hắn hẳn là nói với chính mình một cái tin tốt, quả nhiên, Thành Long nói, ta đi qua suy nghĩ về sau, quyết định đóng ngươi say rượu, không biết hiện tại còn kịp không. Thành Long lời nói không có một chút cả vũ lấp miệng em địa phương, tương phản tựa hồ còn cực kỳ khiêm tốn, hỏi thăm thái độ làm cho người nghe đều cảm thấy cực kỳ khen. Tới kịp. Cảm ơn ngươi Thành Long đại ca. La Mạch trong lòng một cái giễu họ, a vậy. Cuối cùng đem vị này đại giả cho lấy được. Có Thành Long tại, trong phim ảnh cái này chứng màu. Tuyệt đối có thể làm cho trên địa cầu rất lớn một bộ phận mê điện ảnh cảm thấy vui mừng. Với lại, coi như không nói cái này, La Mạch đối với mình như vậy thích diễn viên có thể tới cái tổ, cũng đặc biệt cao hứng. Thành Long đại ca, làm phiền ngài đem ngài lịch trình bề ngoài phát một phần đến ta trong hộp thư, dạng này ta tương đối tốt an bài ngài thời gian. Được rồi." Thành Long đồng ý. La Mạch cúp điện thoại, trên mặt cũng mang theo vui mừng, đoàn kịch mọi người hiện tại thở phào nhẹ nhõm, mọi người hay là hy vọng nhìn thấy gia hỏa này sắc mặt có thể không sai. Không phải vậy luôn cảm giác thời gian gian nan a. Hiện tại hắn sắc mặt không tệ, vậy mọi người cảm thấy thời gian cũng tốt hơn chút ít. Tốt, toàn thể chuẩn bị bắt đầu quay chụp. La Mạch thu điện thoại liền cười đối với mọi người nói: "Nhìn ra được tâm tình của hắn thật là không tệ, với lại rất nhiều người cũng theo La Mạch mới vừa trong điện thoại nghe được Thành Long tên. Mọi người cũng có chút kỳ quái, chẳng lẽ Thành Long thật muốn tới đóng? Tuy nhiên những thứ này cũng không phải là cái kia bọn họ bận tâm, mọi người vẫn là mang mang lục lục bố trí hiện trường, chuẩn bị quay chụp. Chương 266, cự tinh đến. Hiện tại, cảnh sát đã tạm thời đem hai bên đường bắt đầu phong tỏa rồi, nhưng là lưu cho bọn hắn thời gian chỉ có hơn 2 giờ. Dù sao phụ kín đường cũng là cần thời gian hạn chế nhất định, không phải vậy tùy tiện phụ kín đường vậy tuyệt đối không được. Đây là đối với bình thường dân chúng không chịu trách nhiệm. Nói cách khác tại hơn 2 giờ bên trong, la mạch bọn họ muốn đem tại trong đường hầm một đoạn này quá trình toàn bộ trụ xong. Đoạn này nội dung cốt truyện là, say rượu tổ ba người muốn đem bọn họ lao hổ trả lại chủ nhân, thế nhưng là chủ nhân cũng không phụ trách đem lao hổ xách về đi, mà chính là để bọn hắn ba người nghĩ biện pháp đem lao hổ đưa đến nhà hắn, vì có thể đem lao hổ đưa trở về. Ba người dùng thuốc mê đặt ở trong thị, để cho lao hổ tạm thời bị mê thoáng. Tiếp theo đem lao hổ nhét vào chỗ ngồi phía sau sẽ dùng loại phương pháp này đem lão hổ trở trở về. Ai biết, ở nửa đường, lão hổ bất thình lình đã tỉnh lại, ba người bị dọa đến liền lăn một vòng theo trong xe đi tới. Vì quay chụp đoạn này màn ảnh, kịch tổ mời được chuyên môn đặc kỹ diễn viên, bọn họ là dùng đến để cho cỗ xe cùng xe ngựa chạm vào nhau, dù sao La Mạch là không có cái này kỹ thuật. Chủ yếu đặc kỹ diễn viên cũng là xe, những thứ khác tại thông đạo trên lao vụn vụ xe cũng không phải đoạn kịch, chẳng qua là cùng những tài xế kia câu thông qua, bọn họ đối với đi diễn có chút hứng thú, cũng liền đến lúc đó năng lượng điều khiển xe tại trên đường lớn đi. Ánh đèn thế nào? La Mạch lúc này để cho trầm đan đi qua hội tham. Trầm Đan lên đường chạy chậm, đến ánh đèn bọn họ bên kia. Trong đường hầm quang mang đương nhiên cùng ngoại giới không có cách nào so sánh, thậm chí cùng dưới ánh đèn tỉnh cảnh đều không biện pháp so, cho nên ở nơi này loại hoàn cảnh quay trụ bên trong, kịch tổ bên trong đăng quang sư bọn họ liền lộ ra rất là trọng yếu, bọn họ cần đem hết thảy đều suy nghĩ chu đáo, muốn để kịch tổ đánh ra rất tốt hiệu quả tới. Được rồi. Trầm Đan đang đối với bộ Đàm thảo luận rồi một câu, La Mạch lại tại bộ Đàm trong vấn Trung đại tuấn, các người nhiếp ảnh tổ thế nào? Có thể. Trung đại tuấn cũng trả lời rồi một câu. Tốt, chuẩn bị bắt đầu. La Mạch chui vào trong xe, sau đó bắt đầu quay chụp. Có La Mạch bọn họ màn ảnh, chủ yếu chủ vẫn là tại trong xe nói chuyện phiếm, còn có lão hổ ở phía sau bất thình lình xuất hiện. Những ngày này chủ xuống, con quặp tồn tại, La Mạch bọn họ từng bước thói quen, cũng không có ban đầu thời điểm loại kia sợ hãi, tỉ như hôm nay. Bất quá bây giờ bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, lão hổ còn nốt ở trong lồng, cần chờ đập tới lão hổ nô ra thời điểm, lão hổ mới có thể vận đến xe chỗ ngồi phía sau. La Mạch, Từ Tranh, Lý Vĩ Bình ba người nói chuyện phiếm còn vô không tệ, sau đó, chính an phi bên kia hô một tiếng tốt, thế là một đoạn này màn ảnh qua rơi, tiếp theo lão hổ bị chuyển đến xe chỗ ngồi phía sau lúc này tịch tổ bắt đầu lại từ đầu công tác lão hổ ngồi ở đằng sau trên bất thình lình ló đầu ra Ờ, khe nằm từ tranh cảm thấy cái này thân thể run lẩy bẩy biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng hốt hoảng tại xe phía trước máy quay video trung thực đem một màn này cho ghi chép lại ba người trong nháy mắt luống cuống tay chân xe hướng về hai bên đi loạn sau đó mấy người liền lăn một vòng theo trong xe chạy đến ở nơi này đoạn trên ba người luống cuống tay chân cũng là một cái cờ điểm vì đem cái này nó tốt la mạch còn để cho mọi người bắt đầu lại từ đầu lại bổ hai đầu đầu này mới tính qua trời ạ khe nằm a chói ạ. Lúc này, Từ Tranh ở một bên vung lấy hai tay của mình, mặt mũi tràn đầy cũng là kinh ngạc, rung động, sợ hãi, gân xanh trên trán đều cho nhảy ra ngoài, cái này biểu diễn xác thực rất không tệ, mọi người xem đều có chút buồn cười, không bị điện giật ảnh vỗ nhiều ngày như vậy, mọi người tiếu chẳng cũng không phải lần một lần hai, cho nên bây giờ nụ cười mọi người đều có thể lĩnh chỉ. Chụp xong một đoạn này, tiếp theo lại để cho đặc ký các diễn viên bên trên, đem chiếc xe cùng đại xe vận tải đụng nhau một đoạn này cho đánh ra đến, rằng có hơn 2 giờ, một đoạn này cuối cùng qua. Mời các ngươi nhanh một chút, chúng ta phụ kiến đường lập tức phải huỷ bỏ. Lúc này Phụ trách phủ kín đường đám cảnh sát đi tới, tìm tới La Mạch nói. Hiện tại phủ kín đường đã nhanh phong xong, may mắn La Mạch bọn họ hiệu suất không tệ, đem một đoạn này rất tốt đánh ra đến, nếu không hôm nay thời gian đoán chừng sẽ không đủ. Được rồi tốt, cảm ơn các người. La Mạch cùng mấy cái cảnh sát nói lời cảm tạ, đồng thời phân phó mọi người mau sớm thanh lý hiện trường. Chờ đến đem một đoạn này hoàn toàn đập kết thúc, La Mạch thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay một đoạn này, so với Hollywood đại phiến trong kia loại xem một một chiếc chiếc tiếp theo x trên đường phố khắp nơi đều là nổ đặc sắc màn ảnh mà nói hôm nay La Mạch trụ một đoàn này cũng chỉ có thể xem như tiểu chẳng diện nhưng La Mạch kinh nghiệm cũng là từ không tới có từng chút một từ từ tích lũy tỷ như thông qua hôm nay hắn biết rất nhiều xe đụng nhau quay trụ kỹ xảo hắn thành viên tổ chức cũng có tương tự kinh nghiệm về sau xử lý thì sẽ thoải mái hơn một chút kịch tổ theo thông đạo trên kết thúc công việc tiếp theo đi quay nhiếp ở bên ngoài mọi người tại trong xe phát hiện một đôi giày với lại tại giày trong phát hiện một nhánh đã dùng qua áo mưa kết quả ba người loạn vùng sâu cùng để cho xe vọt tới ven đường dừng lại từ bên trong lại nhảy ra một cái hắc lão đại màn ảnh một đoạn này sẽ dùng không đến quá nhiều diễn viên, chủ yếu vẫn là nhiếp ảnh bọn họ, còn có Trần Bách Tường biểu diễn. tại trải qua hiệp thương về sau, Trần Bách Tường đích thật là Trần nhung động, tuy nhiên tại khẩn yếu nhất trên vị trí có một chút xử lý, đến lúc đó tại trong phim ảnh cũng biết Khắc Y đem tại đây đánh lên màu xanh, trên thực tế hắn cũng không có lộ, tuy nhiên cái mông dù sao cũng dò dỉ ra tới. chuẩn bị bắt đầu. La Mạch trong xe dùng đúng bộ đạm phân phó một tiếng, hai bên tất cả mọi người chuẩn bị xong. hiện tại, Lý Vĩ Bình trong tay cầm một nhánh áo mưa, bên trong đút lấy đặc chất tài liệu, nhìn rất giống một loại nào đó chất lỏng. sau đó, chính thức khai mạc về sau, hắn nói. Đây là cái gì? Ra dân a. Nói xong, hắn trực tiếp đem áo mưa ném tới tử tranh trên thân. Yêu tử tranh phát ra một tiếng đau trứng quai khiếu, đồng thời biểu lộ rất khoa trương, khe nằm, cho ta lấy ra. Đây là một nhánh đã dùng qua mũ, cho ngươi. Nói xong hắn đem mũ ném tới Lý Vĩ Bình trên mặt, Lý Vĩ Bình lớn tiếng cười quá dị, sau đó đem áo mưa ném tới La Mạch trên bờ vai. Ờ, ta không cần, cút đi. La Mạch run rẩy bờ vai của mình ý đồ đem thứ này rũ xuống đến, kết quả xe bắt đầu loạng. Trục xong một đoạn này về sau, thời gian đã đến buổi chiều, ban đêm vô nửa cái dạ hí, hôm nay còn kém không nhiều lắm cho đến bây giờ, say rượu độ tiến triển quay phim vẫn là rất nhanh. Tuy nhiên cái này quay phim độ khó khăn muốn so thất tình tam thập tam thiên đại, nhưng cũng vẫn là đô thị thời trang điện ảnh, rất nhiều thứ cũng vô dụng quá mức khảo cứu. Quay chụp cũng chỉ phải tận lực đạt tới khôi hải phong cách liên tốt, cho nên La Mạch bọn họ quay chụp tốc độ cũng là rất nhanh. Ban đêm lúc ăn cơm, La Mạch rơi lên một cái hộp cơm, chấm Đan cũng ở đây La Mạch bên người ngồi, La Mạch bên tay trái ăn cơm người là Dương Tư Di. Adan, mấy ngày nay chuẩn bị một chút. Ách, được rồi, ngươi cũng không quá biết rõ. La Mạch quay đầu nói với Dương Tư Di, Tư Di, ngươi cũng lao chu lanh giáo một chút hỏi một chút hắn tiếp đãi cự tình tiêu chuẩn, sau đó vất vả vất vả ngươi, chuẩn bị một chút, qua mấy ngày thành long một tới. A, thành long một tới. Dương Tư Di có chút giật mình. Đúng. La Mạch cười vuốt vuốt đầu của nàng, ngươi được nhiều mang mang rồi. Được. Dương Tư Di bĩu môi, đừng nhào nặn tóc ta. Tốt tốt tốt, không xoa nhẹ. La Mạch thu hồi tay của mình, nhào nặn Dương Tư Di đầu xem như hắn gần đây niềm vui thú một trong, bởi vì hắn phát hiện Dương Tư Di tóc là trong truyền thuyết bên trong Vân Ngữ Thần chuyên chúc tiểu tóc, tùy tiện nhào nặn thoáng một phát đem nàng gò rối. Dương Tư Di bây giờ cùng La Mạch, thu nhập xem như càng ngày càng cao. Theo thất tình tam thập tam thiên đại hồng đại tử về sau, La Mạch người bên cạnh cũng cực kỳ được nhờ, Chu Tư Triều, Lý Tu Anh, Dương Tư Di, Đồng Thành Cương. Bọn họ bây giờ là một đoàn đội, cũng chính là có vinh cùng vinh. Bất quá, để cho Dương Tư Di cảm thấy mình thu hoạch nhiều nhất, khả năng vẫn là nàng và La Mạch quan hệ giữa. Mới bắt đầu đơn thuần công tác quan hệ, đến bây giờ, bởi vì Dương Tư Di quanh năm làm bạn tại La Mạch bên người, bất kể là trường hợp nào đều cần nàng và La Mạch đi ra không, bang La Mạch hoàn thành rất nhiều chuyện. Tình cảm giữa hai người đã vượt đến càng sâu, có lúc tựa như là lão bằng hữu, có lúc thậm chí cùng thân nhân. Đối phương sinh hoạt cơ hội đều cùng mình sinh hoạt chồng lên nhau, cho nên La Mạch cùng Dương Tư Di cũng càng ngày càng quen thuộc. Ví như bây giờ loại này xoa xoa đầu sự tình vẫn là thường xuyên phát sinh. Dương Tư Di có lúc cũng sẽ đánh La Mạch ra cái gì, quan hệ rất không tệ. Tuy nhiên có lẽ Dương Tư Di có thể sẽ nghĩ đến những thứ khác đồ vật, nhưng La Mạch nghĩ không ra xa như vậy. Hắn hiện tại trong đấy lòng ngoại trừ điện ảnh vẫn là điện ảnh, những chuyện khác đều không thà cho. Dương Tư Di tại La Mạch phân phó một tiếng về sau liền đi tìm Chu Tư Triệu. Chu Tư Triệu hiện tại chủ yếu đang bận thất tình Tam Thập Tam Thiên một chút đến tiếp sau công việc, nghe được Dương Tư Di tra hỏi về sau kiên nhẫn chỉ đạo nàng. Ngày 15 tháng 12, Thành Long chính thức đến. Hắn tại kịch tổ trong có ban ngày cùng ban đêm 2 cái màn ảnh, cho nên hắn là buổi chưa đến, hắn đi vào về sau, dựa theo một chút lễ nghĩa kịch tổ tiếp đại hắn. Thành Long không có cái gì đùa dỡn bài lớn hành vi, cũng không có mang đến quá nhiều người, hoàn toàn chính xác cũng là thực tình thành ý đến giúp đỡ La Mạch đóng phim. Thành Long đại ca, cảm ơn ngươi có thể tới." La Mạch nắm Thành Long tay nói, "Ta đều đáp ứng ngươi." Thành Long cười nói, "Đương nhiên phải tới. Chờ một chút này thì có cho Thành Long đại ca an bài bộ phim, đã làm phiền ngươi." La Mạch nói một câu. "Được rồi tốt." Thành Long miệng đầy đáp ứng. Tiếp theo Thành Long đến kịch tổ cho hắn cố ý an bài phòng nghỉ, cho Thành Long phòng nghỉ cực kỳ hào hoa, các loại công trình đều tương đối phong phú đầy đủ. Đồng thời cho Thành Long bọn họ những người này đồ ăn cũng là tỉ mỉ chuẩn bị. Tuy nhiên Thành Long thanh minh đãi ngộ cũng là giống như phổ thông diễn viên là được, nhưng La Mạch làm sao có khả năng thật làm như vậy? Hắn cho Thành Long bọn họ chuẩn bị cũng là đồ tương đối tốt. Thành Long vừa mới đến một giờ, có quan hệ với hắn phần diễn liền bắt đầu quay chủ. La Mạch bọn họ cố ý theo mà cao bảng địa tìm được một cái cao lớn hắc nhân, còn có hai cái uy vũ hùng tráng, thân cao một thước chín kiện thân giáo luyện, tại trong phim ảnh đóng vai Thành Long Bảo Tiêu. Đây là La Mạch lần thứ nhất cho Thành Long dạng này cự tinh làm đạo diễn, bất quá hắn cũng không có khẩn trương, vẫn dựa theo thiết kế xong tới. Ở nơi này một đoạn trong, ba người từ bên ngoài trở về, lại phát hiện phòng tổng thống bên trong nhiều rồi Thành Long bọn họ một đoàn người đến muốn hắn lao hổ, kịch tổ toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, mọi người đối với Thành Long đến vẫn còn có chút ngoài ý muốn, bao quát thật nhiều người cũng là như thế. Dù sao rất nhiều người cũng là nhìn xem Thành Long điện ảnh lớn lên, Thành Long ở China nhân khí cùng địa vị, mọi người đều biết. Tuy nhiên xùn bái là xùn bái, công tác là công tác, tất cả mọi người tại đem hết toàn lực không cho Thành Long lão đại nở rơ tiếp theo quay trụ bắt đầu. Một đoạn này chụp là mọi người nhìn thấy Thành Long, mà Thành Long hai tay hư không đánh phản phất đang gõ trống, đồng thời hắn cũng đi theo nhịp hát. Say rượu tổ ba người vừa vặn nhìn thấy một màn này. Chương 267, trung tây xung đột. Mặc kệ mọi người cỡ nào lên án Thành Long diễn kỹ, nhưng ít ra hắn thái độ đối với biểu diễn là tất cả mọi người không lời nào để nói, Thành Long hôm nay biểu diễn đã là như thế, hắn theo tiết tấu bắt đầu dựa theo la mạch cho kịch bản cùng phân cảnh kịch bản gốc, hai tay đi xuống đánh ra, phản phất đang đập trống, trên mặt của hắn cũng là một tự mình say mê biểu lộ. Dạng này biểu diễn dù sao cũng đầy đủ, cũng có thể mang đến đầy đủ gợi qua. Thành Long dựa vào thành danh, với lại mọi người cũng thích xem cũng là công phu của hắn hí kịch, trong này ngoại trừ công phu, còn có hí kịch. Cho nên, biểu diễn lên hiện tại những này hí kịch hiệu quả thời điểm, Thành Long cũng là thông thạo. Chờ đến chụp xong một đoạn này về sau, La Mạch đối với Thành Long giơ ngón tay cái lên, Thành Long đại ca. Rất tốt, ta, một lần toàn bộ đều có thể qua. Thành Long nháy mắt một cái, ngược lại là cười nói, muốn hay không lại bù một đầu. Nếu như cần nói ngay, không cần ngượng ngùng. Thật rất tốt, cứ như vậy. La Mạch cười nói một câu. Thành Long cũng liền gật đầu. Sau đó, La Mạch để cho Thành Long về tới chuyên chúc hắn phòng nghỉ. Chờ sau đó buổi trưa mau chóng đem thuộc về Thành Long đồ ăn đưa qua, ban đêm còn có một trận dạ hí. Ngượng ngùng, Thành Long đại ca, ban đêm vẫn phải làm phiền ngươi đập một trận dạ hí. La Mạch cười đối với Thành Long nói một câu, "Không sao, những này ta đều biết, không phải đều nói xong chưa? Tốt, ngươi làm một cái đạo diễn, đi làm chuyện của mình a không cần quá để ý tới ta." Thành Long cười nói. Từ hiện tại đến xem, Thành Long vẫn luôn rất hòa thuận, cũng không có hán ngữ làng giải trí Thiên Vương cự tinh giá đỡ. La Mạch có thể mời hắn đến tại mình trong phim ảnh đóng vai nhân vật, cũng coi là một may mắn. "Vậy được rồi, ta trước đi qua chuẩn bị." La Mạch từ một tiếng Tiếp theo đi ra phía ngoài, nơi này là có sẵn sở tiêu đi ô, mọi người tại phòng tổng thống bên trong phần diễn còn không có chụp xong, cho nên nơi này bố trí cũng chưa hoàn toàn phá hư. Lúc buổi tối, chụp là Thành Long trong nhà, mang theo hộ vệ của mình, nên đón La Mạch bọn họ đem láo hổ đưa tới đoạn này bộ phim, đoạn này bộ phim có chủ, say rượu kịch tổ cố ý mượn ma cao bản địa người giàu một cái hào hoa biệt thự. Tuy nhiên người giàu có này đối với đi diễn thật cảm thấy hứng thú, cũng biết La Mạch cũng là ở bên trong sáng tạo ra phòng chiếu kỳ tích thất tình tam thập tam thiên đạo diễn, trọng yếu nhất chính là hắn biết rõ Thành Long thế mà cũng sẽ tham dự diễn. Suất, bởi vậy lần này thuê Người giàu làm miễn phí cho La Mạch bọn họ sử dụng, yêu cầu duy nhất thì là không thể phá hư bên trong công trình, đồng thời hắn muốn cùng Thành Long chụp ảnh chung. Những chuyện này tại kịch tổ đáp ứng về sau, liền có thể ở chỗ này bắt đầu tối hôm nay quay chụp. Vừa tối quay chụp so ban ngày còn nhanh chóng hơn một chút, mọi người bỏ ra rất ít thời gian liền đem đoạn này chụp xong. Thành Long bọn họ hôm nay tạm thời cũng không biết rời đi Macao, ngay tại kịch tổ an bài trong phòng ở lại. La Mạch dặn dò Trầm đan để cho hắn chuẩn bị kỹ càng hôm nay quay chụp tổng kết, mà khát đem hôm nay chụp chiếu lại tiện đưa một phần đến gian phòng của mình trong. Sau đó chính hắn đã đến thành long trong phòng, đây là hắn lần thứ nhất có cơ hội như vậy cùng thành long tâm sự. Tóm lại hắn vẫn là rất thích người này, nếu như nói La Mạch thích nhất ngôi sao là ai, một cái kia là thành long, một cái là Châu Tinh Trì, Châu Tinh Trì hắn cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy, cũng chỉ có thể cùng thành long trò chuyện nhiều một chút ngày. Thu đạo. Thành long mở cửa về sau phát hiện là La Mạch, thân mật vô vô bờ vai của hắn, cười đem La Mạch dẫn tới trong phòng. Thành long đại ca đừng la như vậy ta, gọi ta La Mạch hoặc là A Mạch đều được. La Mạch cười đi tới trong phòng, nhanh ngồi. Thành long kêu gọi La Mạch ngồi xuống, sau đó cười nói: Kỳ thực ta cũng muốn tìm ngươi tâm sự, chỉ là lo lắng quấy rầy ngươi. Không có, ta hiện tại cũng không phải bể bội nhiều việc." La Mạch nói. "Sẽ không. Điện ảnh ngươi bây giờ làm đạo diễn, nhiều như vậy chuyện lớn chuyện nhỏ, không có khả năng không đội vàng. Bất quá bây giờ ngươi có thể tới cũng rất tốt. Ta vẫn là cực kỳ thưởng thức các ngươi dạng này dám nghĩ dám làm điện ảnh nhân, nhất là tại hiện tại loại này thời đại, ngươi sẽ có rất lớn tiền đồ." Thành Long nói. "Cảm ơn, ta cũng hy vọng có thể dạng này." La Mạch thẳng thắn nói, kỳ thực tìm đến Thành Long đại ca, chủ yếu chính là muốn cùng thích diễn viên tiếp xúc gần gũi thoáng một phát. Qua nhiều năm như vậy vẫn luôn thích xem ngài điện ảnh. Tuy nhiên chỉ có hôm nay mới có thể có loại này năng lượng ngồi tại trong một phòng tâm sự cơ hội. Ồ, thích ta điện ảnh? Thanh Long cười nói, chỉ là bởi vì bây giờ thấy ta mới nói như vậy a. Không phải không phải. La Mạch khoát tay nói, ta thật vẫn luôn cực kỳ ưa thích. Có lẽ ngài cũng biết, chúng ta đại lục lớn lên hải tử, từ nhỏ thời điểm, đại bộ đờ hờ ấn lở cũng là nhìn xem phim Hồng Cung cờ giờ lớn lên, lúc kia cũng nhìn qua ngài rất nhiều phim. Trước kia thích nhất câu chuyện cảnh sát, kế hoạch à. Lớn lên một chút về sau, lại ưa ta là ai, hiện tại cũng cực kỳ ưa thích. Có lúc ngẫm lại ngài tại ta là ai trong kia cái kinh thế hai tục đặc kỹ đều cảm thấy cực kỳ nghĩ mà sợ, một người đến tột cùng là như thế nào dung nhập vào diễn viên cái thân phận này bên trong, mới có thể dám theo cao như vậy địa phương, làm nguy hiểm như vậy đặc kỹ. La Mạch mà nói phát ra từ phế phủ, Thành Long Tựa Hồ cũng là cảm nhận được loại này chân thành, trong lòng cũng hơi xúc động, La Mạch câu nói này thật để cho hắn cũng sinh ra một chút cậu minh. Hoàn toàn chính xác, hắn thật cũng là đem mình rất nhiều chuyện, tất cả đều dung nhập vào diễn viên cái thân phận này bên trong. Nghĩ đến năm đó thật theo rồi thật đạm này, dãy cao ước hạ xuống chuyện kế tiếp, thành long cũng có một ít hào khí chậm rãi dâng lên, nhưng ngược lại biến thành cười khổ. Đó, cũng đều là lúc tuổi còn trẻ rồi. Không, ta tin tưởng tại chúng ta rất nhiều bạn trong lòng, thành long đại ca mãi mãi cũng là năm đó cái kia. Cảm ơn. Thành long lời nói xoay chuyện, tựa hồ suy tư một chút chính mình có thể nói hay không lời này mới nói tiếp. Tha thứ ta mạo muội, nhưng ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngươi bộ phim này có phải hay không dự định đi hải ngoại lộ tuyến? La Mạch hơi sửng sở, sau đó gật đầu, quả nhiên, bọn họ những này khí hữu giác bén nhẹ điện ảnh nhân, dù sao là năng lượng xà đánh bại tộc đất biết đạo chính mình muốn làm sự tỉnh. Hải Ngoại Lộ Tuyến, Thành Long cười nói, cái này xác thực nhìn ra được một chút. Kịch bản trong có phần lớn hài hước cùng từ địa phương đều thuộc về mỹ thức hài hước, với lại hôm nay bài hát kia cũng là mỹ quốc nói hát phong cách. Đúng. La Mạch đối với Thành Long cách nhìn rất chờ mong, bất quá là chờ mong hắn nói chút lời khen. Nếu như hắn nói ra ít hơn, này La Mạch cũng sẽ đau trứng. Hắn chỉ là cho Thành Long một đoạn kịch bản. Nhưng Thành Long vẫn có thể từ giữa đó một ít gì đó suy đoán ra một cái khác vài thứ tới. Thành Long đại ca, vậy ngươi cảm thấy ta cái này lộ tuyến là đi được đúng hay không đâu? Đương nhiên, ta không có khả năng để cho cái này toàn bộ điểm tô cho đẹp, chẳng qua là một chút mạch suy nghĩ trên hơi năng lượng nên hợp bọn họ mà thôi. Thành Long gật đầu một cái, sau đó giọng nặng nề nói, muốn đi hải ngoại lộ tuyến cho tới bây giờ cũng không phải là sự tình đơn giản, nhất là mấy năm này. Chúng ta điện ảnh thật sự là đem một vài hải ngoại phát hành người làm cho suốt đầu mẹ trán. Bọn họ chậm rãi càng ngày càng cảm thấy hoa ngữ điện ảnh khuôn sáo cũ không có sáng tạo cái mới, mua cũng không dám mua. dạng này, chúng ta mảnh công phu bắt đầu suy sụp, mà địa phương khác lại không có có thể làm cho bọn họ hai mắt tỏa sáng đồ vật, mỗi năm cũng là một bộ kia, cho nên ngoại trừ chúng ta cổ trang công phu đặc sắc bên ngoài, còn lại chúng ta có, bọn họ Hollywood đều có, bọn họ không nhất định sẽ mua trứng. thanh long dừng một chút, còn nói, với lại, ta ở bên kia cũng dừng lại mấy năm, biết rõ người Mỹ, người Âu Châu đối với hoa ngữ điện ảnh thái độ, bọn họ cần tân ý, cần chúng ta lấy ra một ít mới đồ vật tới. ở phương diện này, ta cảm thấy người điện ảnh, tại vài chỗ khả năng hấp dẫn bọn họ, nhưng mảnh hài kịch cái này phế loại. Tại những địa phương kia đều bán được không phải rất tốt, ngươi cần biết rõ điểm này." "Ừm, ta biết." La Mạch gật đầu một cái, tâm tình có chút nặng nề. Thanh Long tiếp tục nói, "Chúng ta một năm muốn chế tác ra mấy trăm bộ phim, chuyện này đối với bọn hắn ngoại quốc nhân tới nói hoa mắt, không có khả năng một bộ một bộ sàng lọc, dạng này, bọn họ tìm điện ảnh phương thức, đầu tiên là là muốn luật giải, tại Tam Đại điện ảnh tiết lên phần thưởng hoa ngữ điện ảnh sẽ còn bị chút ưu ái, sau đó cũng là tìm hoa ngữ điện ảnh am hiểu những loại hình đó, tỉ như mạnh công vu. Nhưng là, tha thứ ta nói thẳng, ngươi bộ phim này muốn bắt thưởng cũng cần có chút khó, bên trong cũng không có công phu môn tố." Nếu muốn ở hải ngoại bán được tốt, cái này thật có chút khó." La Mạch gật đầu một cái, Thành Long theo một cái góc độ khác cho hắn giải thích hải ngoại bán mảnh dân an, cái này cùng Bạch Trấn Ân nói tương hợp, tuy nhiên nhưng là một cái khác góc độ. "Ta biết." La Mạch gật đầu một cái, "Nhưng ta dù sao đã đi ra bước này, cho nên cực kỳ hy vọng có thể kiên trì." "Có ý nghĩ này rất tốt." Thành Long nói, "Ta tin tưởng ngươi có thể làm, cho lúc trước ngươi nói, cũng chỉ là hy vọng ngươi năng lượng càng nhận rõ vấn đề này, nhưng nếu như mất đi tự tin vậy cũng không tốt. Bất quá, còn có một cái khác vấn đề." Ta biết ngươi tại trong phim ảnh cũng có rất nhiều thuộc về chúng ta sinh trưởng ở địa phương đồ vật, nhưng cũng năng lượng cảm giác vẫn sẽ tiểu Tây phương nhiều một chút, ngươi cũng phải lo lắng sẽ khiến người trong nước bán ngược. Cái đề tài này để cho La Mạch sợ hãi cả kinh, hoàn toàn chính xác không phải là không có loại khả năng này. Nếu như đến lúc đó ngoại quốc người xem không thèm chịu nề mặt mũi, trong nước người xem cũng không mua trướng, hơn nữa còn nói mình Tây hóa, bán nước, quên văn hóa cái gì, vậy cái này sự tình rất lớn đầu. Không được, vẫn phải là suy nghĩ thật kỹ cái này trung Tây văn hóa vấn đề. Không phải vậy cùng trương quốc sư như thế, thắng được Âu Mỹ đã mất đi trong nước dân tâm, đến cuối cùng nhất vẫn là đã mất đi Âu Mỹ, đây chính là rất lớn đầu sự tình. Hai đầu không lấy lòng, Cái này không đi. La Mạch trầm trọng gật đầu, cảm ơn ngươi, ta đã biết. Theo thành Long tại đây sau khi trở về, La Mạch suy nghĩ một chút, cũng không có lung tung xuyên tạc cái bản, chỉ là tại trong đầu nhớ lại một chút đi qua chiếu lại, từ trước mắt đến xem ngược lại là không có quá nhiều chỗ sơ suất, cũng không có quá nhiều vấn đề của phương diện này. Về sau quay trụ. Ừ, cỡ nào chú ý chút. Trung Tây phương văn hóa đánh xác thực một cái vấn đề trọng đại, muốn nói Tây phương văn minh là vật chất văn minh, Đông phương văn minh là tinh thần văn minh đây chính là nói vớ vẩn, Tây phương văn minh người ta có sáng chói Hy Lạp cổ, có phồn vinh thời trung cổ, còn có sau này văn hóa phục hưng, hoa hạ cũng không phải không có vật chất văn minh, ít nhất hơn Minh triều thời điểm dân gian khoa học kỹ thuật phát triển cũng rất không tệ. Nhưng là, liền xem như dạng này, Đông Tây phương văn minh tại một chút biến đổi ngầm đồ vật bên trên, tóm lại có trọng đại khác nhau. Tuy nhiên nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chúng ta hiện tại Tây hóa không thể bảo là không nghiêm trọng, suốt ngày trong sinh hoạt tiếp xúc đồ vật, có rất ít chân chính còn thuộc về bên Trung Hoa văn minh nhưng mọi người trên tình cảm dù sao vẫn là không quá năng lượng tiếp nhận chuyện như vậy cho nên nếu như đến lúc đó mọi người thật cảm thấy La Mạch quá tây hóa cái kia có mấy người gây sự lời nói nói không chừng thực biết dẫn tới đại quy mô bất mãn thật cần phải cẩn thận xử lý vấn đề này La Mạch kém chút nhịn suốt một đêm hơi sửa đổi một chút tiếp xuống đồ vật tuy nhiên cải biến cũng không tính là quá nhiều phải nói vẫn tương đối điều hòa về sau Say rượu cũng dựa theo một đổi mới một điểm mạnh suy nghĩ tiến hành quay trụ trụ được ngày mười tháng mười thời điểm La Mạch tại đêm đoàn kịch quay trụ kế hoạch còn có một số cụ thể phân cảnh kịch bảng gốc giao cho Trịnh Anh Phi về sau Bọn họ bắt đầu quay chủ, không có la Mạch phần diễn, mà la Mạch chính mình thì là đến kinh thành tham gia phi thành vật nhiều y diệu ạ dở thẹn ăn đầu chiếu thức. Phi thành vật nhiều y diệu ạ dở thẹn ăn đầu chiếu đặc biệt long trọng, cái này cùng thất tình tam thập tam thiên đầu chiếu thời điểm này điệu ti dạng thật đúng là không đồng dạng. Phùng tiểu cương điện ảnh tùy tiện một lần đầu chiếu vậy cũng là hơn 10 vị trên trăm vị ngôi sao cùng đi. La Mạch cũng muốn ngày nào như thế tới một lần, tham gia xong đầu chiếu thức về sau la Mạch cũng không có trực tiếp rời đi kinh thành, mà chính là về trước một chuyến công ty. Tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 268: Thất Tình Tam Thập Tam Thiên Hương. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên sẽ tại ngày 20 tháng 12 tại Hồng Kông, mà các chính thức chiếu phim, sau đó ngày 26 tháng 12 tại Đài Loan chiếu phim. Tuy nhiên ở nơi này chút địa phương, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bài phiến cũng không tính rất cao. Bởi vì mọi người thiếu nghiêm trọng tự tin. Hồng Kông đã từng có Đông Phương Hollywood sưng hào, thời điểm huy hoàng nhất sức ảnh hưởng bức xạ toàn bộ Đông Nam Á Đông Á, hơn nữa còn ra bên ngoài rũa ra mình xuất tu. Tại vốn độ phòng chiếu bên trên, nhất là huy hoàng nhất 890 thời đại, này trên cơ bản Hồng Kông điện ảnh đều có thể đỗ Trạng Nguyên, Châu Tinh Trị, Thành Long Trung Quốc Vinh từng cái phòng chiếu cam đoan, tại Hồng Kông điện ảnh trên thị trường là vĩnh viễn truyền kỳ. Mà bây giờ Hồng Kông điện ảnh đang không ngừng mù quáng theo phong trào, một cái đề tài mới ra đến lập tức bị theo phong trào chết, mù quáng đầu tư, xã hội đen các loại nhiều loại nhân tố dưới ảnh hưởng tiếp cận tử vong. Nhân tiện Hồng Kông điện ảnh thị trường đã toàn tuyến lưu lạc, biến thành Hollywood đại phiến thiên hạ. Mà Hồng Kông điện ảnh cùng Hồng Kông đạo diễn còn có diễn viên đều chỉ năng lượng đại bộ tò hở, ăn bất thượng, nỗ lực dung nhập vào đại lục làng giải trí bên trong. Mặc dù có ma sát mâu thuẫn cũng là như thế. Cái này cùng đại lục điện ảnh cũng là không sai biệt lắm đạo lý mặc dù có rất nhiều người đều ở đây phản nản quốc sản điện ảnh bảo hộ tháng, cho rằng chỉ có cạnh tranh mới có cuộc thời. nhưng cái này cái mạo hiểm thật quá lớn, nếu như đại lục điện ảnh điện ảnh thị trường không có tầng này bảo vệ, có lẽ một chút lạn phiến thật sự có thể chầm rãi tuyệt tích giang hồ, khôn sống mống chết càng thêm khắc nghiệt bị xuyên vào đến thị trường thể chế bên trong. nhưng càng lớn khả năng như là hoa ngữ điện ảnh đang kịch liệt cạnh tranh bên trong không ngừng bại trận, khiến cho mọi người sau cùng cũng không dám chụp ảnh, hồng công điện ảnh phương thức tồn tại sẽ càng thêm tiếp cận với đài loan tiểu thanh tân phiến, dân tuy phiến, mảng văn nghệ, trung quốc đại đầu tư điện ảnh cũng sắp không còn sinh tồn chỗ trống. cái này mạo hiểm tất cả mọi người đàm đương không nổi nghĩ cũng không dám nghĩ mà bây giờ hồng kông thị trường đừng nói là đại lục phiến liền xem như hồng kông bản địa phiến tử đều không nhất định sẽ có tốt phòng chiếu năm đó tinh gia công phu chiếu phim thời điểm loại kia hồng kông phòng chiếu một cái tiếp theo một cái bị phá vỡ thịnh thế sau này rất có thể sẽ không còn có đại lục điện ảnh càng là thảm đạm cực kỳ đại lục điện ảnh sẽ tại sao đường sơn đại địa trấn mới lần đầu tại hồng kông điện ảnh phòng chiếu đột phá 10 triệu lét kee bù lẹ phở lì không ngừng cố gắng mấy tuần liên quan mà tại hiện tại cái niên đại này Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cho dù tại Đại Lục sáng tạo ra phòng chiếu kỳ tích, thậm chí có thể nói là phòng chiếu thần thoại, nhưng là tại Hồng Kông. Phòng chiếu như thế nào vẫn là rất khó nói. Tuy nhiên gần nhất La Mạch đoạt được kim mã ảnh đế tin tức vẫn là để bộ phim này tăng lên một cái văn sáng, Hồng Kông tuy nhiên sức ảnh hưởng lớn nhất là giải kim tượng, nhưng giải kim mã trung quy cũng có một chút sức ảnh hưởng, cho nên Thất Tình Tam Thập Tam Thiên cuối cùng hơi có một chút xíu phòng chiếu cam đoan. Tuy nhiên tập kết hảo tại Hồng Kông phòng chiếu gọi là một cái thảm bại, cho nên La Mạch vầng sáng chủ yếu vẫn là giải kim mã, mà không phải để cho hắn đạt được giải kim mã tập kết hảo. Hôm nay, Bạch Trấn Ân là cùng La Mạch nói tới Hồng Công chuyện quảng cáo. Tại thất tỉnh Tam thập Tam thiên chính thức chiếu phim trước đó, đi Hồng Công tuyên truyền thoáng một phát, làm năm nay Kim Mã Ảnh Đế, La Mạch đi một chuyến luôn có thể có một ít tiếng vọng. Thật giống như thạch đầu ném tới trong nước, có thể toé lên bọt nước như thế tiếng vọng. La Mạch đồng ý, cái này tuyên truyền hẳn rất có cần phải. Hắn cũng muốn vì đó sau say rượu phòng chiếu đánh xuống cơ sở. Sau đó nói chuyện là Đài Loan chuyện quảng cáo. Kỳ thực, hai năm này đại lục phiến tại Đài Loan sinh tồn tình cảnh cũng phi thường gian nan, rất nhiều ở quốc nội phòng chiếu đại bán địa ảnh. Tại Đài Loan thế mà chỉ có thể bán đi mấy chục vạn thậm chí mấy vạn người dân tiền. Liên nói tại đại lục phá vỡ một chút phòng chiếu ghi chép tập kết hảo, tại Đài Loan tổng phòng chiếu là 29 vạn tiền Đài Loan. Đổi thành nhân dân tiền, còn không có qua 10 vạn. Nhưng là tập kết hảo phòng chiếu thảm bại này chủ yếu vẫn là chính trị nhân tố, mọi người lo lắng loại này đến từ đại lục chiến tranh điện ảnh sẽ hất bọn họ. Đây đều là lịch sử còn sót lại vấn đề, mọi người luôn nói đại lục thị xử tại một loại nào đó não tử giáo dục phía dưới, Đài Loan không phải là không, bọn họ lịch sử sách giáo khoa cũng so đại lục cũng không khá hơn chút nào, rất nhiều người về mặt tình cảm không tiếp thu được tập kết hảo chớ đừng nhắc tới là đến giảm chiếu phim nhìn. bất quá tập kết hào tại đài loan dư luận kỳ thực còn rất không tệ bởi vì một số người sau khi xem phát hiện bên trong cũng không có cái quái gì chính trị lập trường mà chỉ là đang giảng giải binh lính bình thường cố sự. mà bây giờ La Mạch lại đoạt được Kim mã anh đế vậy hắn tại đài loan tuyên truyền cũng có một điểm tất yếu đến lúc đó hẳn là đi qua một chuyến. La Mạch xác định chuyện này về sau liền bắt đầu chuẩn bị. ngày 18 tháng 12, La Mạch kêu lên đường yên đi tới hồng công tại trong giảm chiếu phim tiến hành đối với thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền. bất quá một ngày này tuyên truyền lại không giống La Mạch bọn họ đến trùng khánh đến thành đô các loại rất nhiều nơi như thế được hoàn nên tại đại lục bọn họ tuyên truyền địa phương cơ hồ đều là đối bọn họ chúng tinh phục nguyện tất cả mọi người bởi vì bọn họ mà gieo họ mà tại hồng công đi vào hiện trường mọi người có chút thưa thớt tại thất tình tam thập tam thiên về sau nói thực ra hiện tại thật đúng là la mạch lần thứ nhất tao nộ loại này đối mặt lạnh chẳng diện hương cảng tuyên truyền cũng kéo dài mấy giờ về sau vội vàng kết thúc ban đêm hương cảng ban đêm viên náo trần thượng ca múa mừng cảnh thái bình bất dạng thành hảo quang bao phủ cái thế giới này la mạch cùng đường yên đang ăn đồ vật các nàng trên mặt bàn để đó canh chân hầm còn có cây cá trứng còn có trái xoài tây mễ lộ, hai người hiện tại đang tại tiêm xa chớ, ban đêm thủy triều lên xuống, ngẫu nhiên còn có thể đụng vào thai của bọn hắn đó, gió biển thổi tới, thổi đến người có chút lạnh, nhưng cũng tại hải triều lên xuống trong thanh âm bỏ thần gì. Đồng Thành Cương vốn là bồi tiếp La Mạch bọn họ đi ra ngoài, nhưng vừa mới ra hỏa này không biết chạy đi đâu rồi, chỉ nói hắn đi qua dạo chơi liền trở lại, La Mạch cũng không có quá để ý tới hắn, liền cùng Đường Yên tìm một chút quả vật bắt đầu ăn. Lam đã từng là TVB kịch mê cùng phim Hồng Kông mê, đi vào Hồng Kông, tính sao cũng phải ăn một chút bên này đồ vật, không phải vậy trong lòng chắc chắn sẽ có chút tiếc nuối ấy nhỉ. Hiện tại tuy nhiên đã là tháng 12 phân, nhưng Hồng Kông bên này cũng không quá lạnh, thành thị cực kỳ thích hợp. Chậc, làm sao rồi? Tại phiên muộn, Đường Yên cười nói một câu, con mắt lóe sáng tinh tinh, nàng hôm nay là nghiêng lưu hải rủ xuống, nhìn tại trong ngọn đèn rất xinh đẹp. Có gì có thể buồn bực, bực? La Mạch cười ăn một cái tay cá trứng, nhai một hồi, cảm giác được thức ăn vị đạo tại tâm lý của mình đập vào, sau đó mới nói, chẳng qua là cảm thấy có chút tiến bối. khả năng chắc chắn sẽ có chút văn hóa lên khác biệt đi. Dù sao mọi người sinh hoạt trạng thái khác biệt, sinh hoạt bối cảnh và hoàn cảnh cũng không giống nhau dưỡng thành tính cách, yêu thích nhưng cái kia khẳng định cũng có chỗ khác biệt. Với lại có lúc bọn họ cũng có chút bài ngoại, mọi người không quá nhận biết người cũng bình thường. Đường Yên An uỷ hắn nói, "Ta biết, cho nên ta nói với ngươi rồi ta không phiền muộn." La Mạch lắc đầu, hy vọng qua chút thời điểm, năng lượng tốt một chút. Nói câu nói này thời điểm, hắn ánh mắt đến Hải Thiên nhất tuyến địa phương, say rượu chiếu phim, đến bây giờ xem ra, La Mạch thật sự là cảm thấy lấy trước quá mức chắc hẳn phải vậy. Lần này thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền đối mặt lạnh, để cho La Mạch biết rất nhiều thứ căn bản không phải chính mình muốn liền có thể thực hiện, mà còn có rất nhiều điều kiện khách quan ảnh hưởng. Hắn say rượu cho dù ở nơi này chút địa phương chiếu phim, thật có thể có kết quả tốt. La Mạch có chút mê mang, nhưng điện ảnh dù sao đã tại làm, theo cái này nước lên nước xuống thời gian đưa đẩy, hắn điện ảnh sẽ chuộc xong, cũng cuối cùng đi đến thẩm phán đài, mà có thể quyết định sinh tử, tuy nhiên chỉ là thuận theo tự nhiên thôi. Cho nên suy nghĩ nhiều vô ích, mặc dù có khó khăn, nhưng như là đã bắt đầu, vậy cũng chỉ có thể treo lên khó khăn đi xuống. Dù sao La Mạch thì cho là như vậy, vậy là tốt rồi. Trong lòng ta, La Đại Đạo diễn vẫn luôn là sáng tạo kỳ tích đại danh tử, ta tin tưởng ngươi nói. Nhất định sẽ tốt, khẳng định cũng sẽ có người Hồng Công đều biết La Mạch một ngày. Đường Yên cười đem một khối canh chân hầm bỏ vào La Mạch bên này, sau đó vô vỗ tay, đem cái này ăn xong, chúng ta hôm nay liền viên mãn rồi. La Mạch vừa nhìn, hoàn toàn chính xác mau ăn xong, cũng liền nở nụ cười, đúng, đợi lát nữa chúng ta lại đi ăn những thứ khác. Đường Yên gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, bất quá, nói thật, không riêng gì địa ảnh, còn có rất nhiều đồ vật cảm giác nơi này đều cùng Đại Lục hoàn toàn khác biệt. Liên bên cạnh ánh đèn, La Mạch có thể cảm giác được Đường Yên nói lời này hoàn toàn chỉ là phát ra từ phế phủ, có lẽ nàng cũng có chút tiếc nuối. Tưởng. La Mạch cắn môi một cái, nói tiếp đi, ta đang suy nghĩ, chúng ta vốn là đồng căn sinh, bao quát Đài Loan, Hồng Kông, Macao, nhưng vì sao hiện tại thế mà lại lẫn nhau không tán đồng đối phương văn hóa? Cuối cùng là một kiện cỡ nào bi ai sự tình, hắn cũng có cảm giác mà phát, nhưng là ở trong lòng đã từ từ nghĩ đến một chút sau này tranh cảnh, nghĩ tới mình về sau, nếu như có một ngày, có khả năng hay không, thật có thể đánh ra một bộ có thể làm cho lưỡng ngạn tam địa đều nhận đồng điện ảnh, với lại không phải ăn các bản quyền, không phải Hollywood đại phiến phong cách, La Mạch ở trong lòng có chút hoài nghi, bất quá, sự do người làm. Hắn tin tưởng hẳn là sẽ có một ngày như vậy. Với lại, đây cũng là cùng hắn muốn làm sự tình, cho hoa ngữ điện ảnh cỡ nào vãn hồi một chút nguyên khí tương hợp sự tình. Theo Hồng Công sau khi trở về, La Mạch Đầu nhập vào càng căng thẳng hơn quay trụ bên trong. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại Hương Cảng phòng chiếu quả nhiên không được. Tuy nhiên bộ phim này đích xác có thể đủ gọi lên rất nhiều thất tình bọn trong lòng mềm mại bộ phận. Đến Hồng Công chiếu phim đệ nhị xung quanh thời điểm, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên phòng chiếu xâm nhập rồi Hồng Công bản địa phòng chiếu làm chu đệ bắt danh, làm chu phòng chiếu một vạn đô la. Về sau bài phim cuối cũng có nhất định gia tăng, tăng thêm thất tình tam thập tam thiên bia miệng sát thực còn có thể, cho nên bộ phim này tuần thứ 3 thời điểm phòng chiếu đến tháng 1 năm 4 năm vạn, bài danh làm chu Đệ thất, về sau bài phiến hạ xuống, sau cùng thất tình tam thập tam thiên hồng công hạ vẽ thời điểm, điện ảnh tổng phòng chiếu là linh 401 vạn, khó khăn lắm qua 400 vạn đô la khảm, 400 vạn hòa đại lục 2.5 ức đúng là không có cách nào so. Nhưng là 400 vạn phòng chiếu tại gần đây đại lục điện ảnh hồng công phòng chiếu bên trong, xem như tương đối không tệ. Lớn bao nhiêu lục điện ảnh tại hồng công phòng chiếu cũng chính là mấy chục vạn, thậm chí mấy vạn Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại Hương Cảng cái số này chí ít cũng là đại lục điện ảnh Hồng công phòng chiếu hàng năm trước 3 thành tích, La Mạch cũng ở đây Hồng công thu hoạch mình món tiền đầu tiên, còn có hắn một điểm danh tiếng. Kỳ thực Hồng Công điện ảnh thị trường còn chưa tiểu nhân, ạ Vạ Tạ vẫn ở chỗ này có thể cầm xuống 100 triệu mỹ kim phòng chiếu. Nói như vậy, tuy nhiên Thất Tình Tam Thập Tam Thiên so ra mà nói phòng chiếu thành tích coi như không tệ, nhưng cùng Hương Cảng thị trường dung lượng so ra, cũng là vừa ra bi kịch. La Mạch cũng chỉ có thể đang mong đợi, hắn say rượu có thể mang đến một chút làm cho người ngạc nhiên cả biến. The S, Tạ cây nắm công tác thật to 1888. 10000 sáng thế tiền kết thưởng, cảm ơn, phi thường cảm tạ. Cũng cảm tạ cây nấm công tác thật to trở thành quyển sách cái thứ tư đã chủ, đây là hơn 100 khối tiền, không phải một cái số lượng nhỏ, ta sẽ thật tốt viết quyển sách này. Không cô phụ mọi người hy vọng, cảm ơn. Hôm nay vẫn như cũ ba canh. Hắc hắc, tiếp tục cầu đặt mua. Quyển sách này mặc dù là bán nước, nhưng nếu như đặt mua quá thấp, vẫn là rất bi kịch, cho nên chỉ có thể dựa vào mọi người. Mặt khác, đến cuối tháng, mọi người có nguyệt phiếu vô dụng cũng có thể đưa tới, cảm ơn. Chương 269, Đài Loan phòng chiếu quên rất tốt. Cho nên, La Mạch cái này kim mã ảnh đế xuất hiện, cũng mang đến một chút fan. Bởi vì rất nhiều người tại phát hiện La Mạch là kim mã ảnh đế đồng thời, cũng sẽ muốn trước đây thật lâu một bộ đồng dạng ảnh hưởng tới người Đài Loan phim truyền hình binh lính bước kích, với lại La Mạch còn đẹp trai như vậy. Nghiên kỷ cũng không lớn, cho nên La Mạch tại Đài Loan cũng có rồi hắn một nhóm fan, tuy nhiên nhân số không nhiều, nhưng tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên. Tại Đài Loan tuyên truyền cũng phải so tại hương cảng thời điểm càng tốt hơn một chút. Ngày 26 tháng 12, Thất tỉnh Tam Thập Tam Thiên tại Đài Loan thuận lợi chiếu phim, Thất tỉnh Tam Thập Tam Thiên tại Đài Loan thành tích xem như đại lục điện ảnh bên trong tương đối không tệ, bởi vì Thất tỉnh Tam Thập Tam Thiên ở trên chiếu tuần thứ nhất liền tiến vào Đài Loan phòng chiếu bảng 10 vị trí đầu, thế mà đến Đệ Lục Danh, phòng chiếu sổ tự là 207 vạn Tân tiền Đài Loan. Đương nhìn cái này Đệ Lục Danh tựa hồ rất nhiêu bức dáng vẻ, nhưng phòng chiếu bảng xếp hạng ra Đệ Ngũ Danh, còn dư lại nhiều khi cũng không biết quá cao. Bất quá, Thất tỉnh Tam Thập Tam Thiên chiếu phim một tuần liền được 207 vạn Tân tiền Đài Loan phòng chiếu, cái này cũng đưa tới một trận ăn mừng âm thanh. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ rất nhiều đại lục điện ảnh đến Đài Loan chiếu phim, có thể cầm tới một cái cuối cùng phòng chiếu mấy chục vạn nhân dân tệ đều xem như thành công, nếu như có thể đột phá 100 vạn người dân tiền cái kia chính là rất lớn thành công, đều đáng giá tại Đài Loan khai tiệc ăn mừng. Mà bây giờ, Thất Tình Tam Thập Tam Thiên tại Đài Loan tuần thứ nhất thế mà liền được 207 vạn tân tiền Đài Loan phòng chiếu, liền song thành lớn bao nhiêu lục điện ảnh cần đi rất lâu đường. 207 vạn tân tiền Đài Loan, đổi thành nhân dân tiền đó cũng là tiếp cận 500 ngàn, tuần thứ nhất cái số này, rất không tệ. Đệ nhị chu Thất Tình Tam Thập Tam Thiên bài phiến có chỗ gia tăng một tuần trôi qua lấy được 260 vạn tân tiền Đài Loan, phòng chiếu tiếp tục tăng thêm, tuần thứ 3 210 vạn, mai cho đến hạ vẽ thời điểm, thất tỉnh tam thập tam tiên Đài Loan tổng phòng chiếu là tích lũy tháng 9 năm năm 4 vạn tân tiền Đài Loan, tương đương nhân dân tệ 194, 3 vạn nhân dân tiền. Cái này hơn 100 vạn nhân dân tệ, hoàn toàn chính xác có vẻ hơi hỏng bét. Chỉ ít so với đại lục phòng chiếu kinh khủng kia 2.5 ức mà nói, 194 vạn, thật rất không lấy ra được. Nhưng là, đặt ở 2 năm này lớn bao nhiêu lục phiến tại Đài Loan phòng chiếu bên trong đến xem, đây thật là một cái hiếm có thành công. Dù sao, liền xem như đặt ở hậu thế, Lại theo bộ lệ phở lì toàn bộ Đài Bắc chỉ bán rồi không đến 100 vạn Tân tiền Đài Loan, ước hợp hơn 20 vạn nhân dân tiền, họa bị 450 vạn Tân tiền Đài Loan, ước hợp 100 vạn nhân dân tiền, Triệu thị cô nhi 16 vạn nhân dân tiền, Sơn tra thủ yêu 3 vạn nhân dân tiền, tam thương phách án kinh kỳ 2 vạn nhân dân tiền đổi lạp lạp thăng chức ký nội địa phiếu phòng quá trăm triệu, tại Đài Bắc chỉ bán 7700 Tân tiền Đài Loan, ước hợp 1600 nhân dân tệ. Chỉ sợ còn chưa đủ một quyển copy tráng in phí, mà cùng thời kỳ Hollywood đại phiến tại Đài Bắc, ít nhất có 10 triệu nhân dân tệ trở lên phòng chiếu. Đây chính là đại lục điện ảnh Đài Loan vé bán như trạm. Cho nên Hiện tại thất tình tam thập tam thiên bán đi tháng 9 năm 5 năm bốn lực Tân Tiền Đài Loan, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm rồi. Đương nhiên đây cũng chính là so ra mà nói, nó liền không có cái gì hòa hào Hollywood điện ảnh khả năng so sánh. La Mạch đối với cái thành tích này coi như hài lòng, chỉ ít hoa nghị huynh đệ tất cả mọi người phi thường hài lòng, cơ hội có thể mở màn loan tiệc ăn mừng cùng Hồng Công tiệc ăn mừng. Bất quá, tại hài lòng phía sau, La Mạch càng là thấy được đại lục phiến ở nơi này chút địa phương sự suy thoái, mình say rượu thật không có vấn đề sao? Thật không có. Dù sao hai bên bờ ngăn cách quá lâu, Hiện tại kỳ thực còn chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu một lần nữa tiếp xúc giai đoạn, rất nhiều thứ đều cần từ từ sẽ đến, tỉ như điện ảnh chính là như vậy. Hiện tại người Đài Loan rất nhiều đối với đại lục điện ảnh ấn tượng vẫn cảm giác tương đối thổ, tương đối lão. Tóm lại không phải bọn họ thích loại hình. La Mạch cũng không rõ lắm, mình say rượu biết đánh nhau hay không phá những vật này. Đã trải qua Hồng Kông cùng Đài Loan hai cái địa phương tuyên truyền về sau, La Mạch đối với mình say rượu lại nhiều một chút thanh tỉnh nhận biết, hắn không khỏi không thừa nhận, tại mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng là cảm thấy bộ phim này kết cấu không tệ, chất lượng không tệ, cũng cực kỳ khơi hải, đặt ở hậu thế là phi thường lựa điện ảnh. Này chuyện đương nhiên, bộ phim này hẳn là cũng năng lượng tái hiện trong tư liệu huy hoàng, ít nhất là phục chế một bộ phận. Thế nhưng là, hiện tại La Mạch Ý nghĩ cũng sẽ ra một chút cải biến. Bởi vì chuyện như vậy thật không có đơn giản như vậy. Xây rượu toàn cầu phòng chiếu hòa nhiệt là xây dựng ở mỹ quốc siêu cường quốc mà ngu nhạc nghiệp chưa từng có phát đạt, điện ảnh bị toàn thế giới tán thành, với lại bọn họ tại toàn thế giới phát hành con đường đều tương đối hoàn thiện trên cơ sở. Mà La Mạch xây rượu, là yếu thế hoang ngữ điện ảnh, là toàn thế giới đều không có quá lớn độ chấp nhận, với lại cũng không có quá tốt phát hành đường dây điện ảnh. Muốn để cho La Mạch xây rượu trở nên toàn cầu hóa, cái này thật không có đơn giản như vậy. nghĩ thông suốt những này về sau, la Mạch hoàn toàn chính xác cảm thấy lộ mạn mạn kỳ tu viễn hệ, chính mình lấy được ổ cứng di động về sau, muốn làm vì là hoa ngữ điện ảnh tìm thêm hồi một điểm nguyên khí chuyện này. bây giờ nhìn lại thật rất khó. quả thật, hắn muốn tại đại lục đại hồng đại tử, luôn luôn hùng bá đại lục thị trường đây là có khả năng, khả năng còn không nhỏ, nhưng muốn hướng đi thế giới, con đường này tất nhiên hiện đầy bụi gai. bất quá vẫn là câu nói kia. tất nhiên hắn đã đi ra một bước này, hắn muốn kiên trì. Dù sao La Mạch cảm thấy mình đạt được ổ cứng di động loại này đến từ mấy năm sau nghịch thiên đồ vật, vậy thì không thể quá tình nguyện bình thản, bằng không thì cũng đã mất đi sử dụng những thứ này ý nghĩa. Mà đem chuyện này kiên trì, đầu tiên, một chuyện quan trọng nhất, cái kia chính là đem xe rượu tập tốt, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, mỹ mãn tập tốt. Thời gian chậm rãi đến tháng 12 nhẹ, xe rượu quay chụp cũng ở đây không ngừng mà hướng phía trước tiến lên, cho tới bây giờ, xe rượu đã quay chụp hơn 20 ngày tiếp cận 30 ngày, độ tiến triển quay phim đã hoàn thành hơn phân nửa. Hiện tại, điện ảnh màn ảnh tài liệu đã vô hơn 400 đầu đi qua như thế hơn 20 ngày quay chủ La Mạch đã hoàn toàn quen thuộc không có Tạ Đông quay chủ trước kia có cảm ơn Đông ở bên cạnh kiểm tra với lại có cảm ơn Đông để hoàn thành rất nhiều chuyện loại kia thời điểm La Mạch tuy nhiên cũng bể bộ nhiều việc nhưng hắn vẫn là bất bận tâm rồi rất nhiều nhiều khi không cần nghĩ quá nhiều vấn đề với lại xảy ra chuyện Tạ Đông cũng có thể hỗ trợ giải quyết đem rất nhiều thứ đều tiếp tục chống đỡ nhưng bây giờ không có Tạ Đông La Mạch chỉ cần là đoàn kịch sự tình vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình dựa vào mình lực lượng đem những này sự tình làm tốt dạng này quá trình cực kỳ khó khăn nhưng đối với La Mạch trưởng thành mà nói ý nghĩa càng thêm trọng đại chỉ ít. Thông qua say rượu quay chụp, La Mạch chính thức có được rồi một cái làm đạo diễn, đập tốt điện ảnh năng lực. Thất tình tam thập tam thiên rất lớn một cái trong trình độ mà nói, vẫn là Tạ Đông cùng La Mạch hợp tác, càng nhiều chi tiết cụ thể thậm chí còn là Tạ Đông để hoàn thành, nhưng say rượu không đồng dạng, đập tới hiện tại, cơ hồ đại bộ DHRN cũng là La Mạch tâm huyết, cũng là hắn bỏ ra rất nhiều thứ lấy được. Cho nên, La Mạch hiện tại tiến bộ nhanh chóng, đang đối với điện ảnh lý giải bên trên, đang đối với đóng phim rất nhiều nhận biết bên trên. La Mạch tiến bộ không thể bảo là không nhanh chóng, cũng chính là dạng này tiến bộ để cho hắn có càng nhiều lực lượng, càng nhiều lực lượng đập tốt điện ảnh càng nhiều lực lượng để cho bộ này say rượu có thể thu được một chút thành công. Ngày 31 tháng 12, qua hết một ngày này, năm 2008 liền chính thức kết thúc, năm 2009 thì sẽ chân chính đến, xế chiều hôm nay chụp là say rượu tứ nhân tổ lái xe sông về độc thân hạt tị màn ảnh. Một đoạn này bộ phim chuẩn bị một thời gian ngắn, kịch tổ cố ý mướn năm chiếc xe cùng một chỗ quay chụp, cái xe này tự hưu chính là tại mấy cái diễn viên đang ngồi xe mùi trần phụ cận hai, đảm nhiệm qua quá khứ của xe, có là ở bên cạnh lái máy quay video quay chụp đồng hành màn ảnh, tóm lại tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Hiện tại, đang bố trí hiện trường đóng phim bên trên, ngoại trừ tại một chút trên xe mặt cột lên máy quay video, hoặc là nhà quay phim đứng ở trên xe chuẩn bị quay trụ bên ngoài, cũng ở đây ven đường cài đặt quỹ đạo máy quay video. Đến lúc đó tốc độ cao vận động máy quay video sẽ đồng hành đem một vài màn ảnh ghi chép lại. Ngoài ra, cũng có một chút máy quay video cũng là tại ven đường ghi chép xe gào thét mà qua. Tại một mảnh bận rộn về sau, tất cả mọi người đã bận điều tốt. Kỳ thực quay trụ bên này màn ảnh cũng không tính là rất khó khăn, chỉ ít hiện tại tất cả mọi người cảm giác rất không tệ. Nếu như muốn đổi làm trước đó lao hổ vẫn còn ở thời điểm. Cái kia quay chụp thật sự là tất cả mọi người có một tầng lo lắng. Quay chụp bên trong chúng quy tràn ngập một số người vì là chế tạo nguy hiểm. Hôm nay quay chụp, mặc dù là tại trên đường lớn, nhưng so với có con, con cọp thời điểm, rất nhiều người cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Có thể bắt đầu rồi. Lúc này, La Mạch đối bộ đàm nói một câu, nhất thời, Trường Quay Thư ký bọn họ cũng nhận được tin tức, giơ lên trong tay Trường Quay Thư ký bài, đang giắc giắc âm thanh về sau. Đoạn này quay chụp chính thức bắt đầu. Trên đường lớn, cung tiêu khí lưu, cung phong thổi tới xe muây trần bên trong mỗi người trên thân. Tại La Mạch bọn họ xe muây trần phía trước có một chiếc nhếp ảnh xe hiện tại nhấp ảnh trên xe, Trung Đại Tuấn chạy đến xoay người, dùng máy quay video ghi chép phía sau bọn họ đến la mạch mấy người cô xe, cũng ghi chép mặt của bọn hắn lên biểu lộ. Một đoạn này trung gian còn tăng thêm một đoạn thế thân kỹ thuật lái xe, cũng chính là xe bất thình lình đi chạy sông về đại xe vận tải, sau đó nhanh chóng quay lại trảng diện say rượu đập tới hiện tại dùng đến thế thân cũng không phải lần một lần hai rồi, cho nên bây giờ mọi người cũng tương đối nhẹ xe con đường quen thuộc đứng lên. Chụp xong những tình cảnh này, lại vỗ mấy cái khoảng trống màn ảnh về sau. Hôm nay quay chụp nhiệm vụ hoàn thành, mọi người liền ăn một bữa cơm hộp. Ban đêm muốn vượt qua năm 2008 đến năm 2009 cho nên buổi tối hôm nay kịch tổ nghỉ, mọi người có thể thật tốt chỉnh đốn một buổi tối. Bất quá, La Mạch mời mọi người cùng nhau đi HK, mời là đoàn kịch trọng yếu nhân sĩ. Nếu không như vậy hơn 100 số 10 người, hắn căn bản không khả năng xin song. Đến bây giờ, La Mạch cũng coi là một cái kẻ có tiền. Tại kịch tổ loại này đầu nhập bên trên, hắn vẫn sẽ không cho kiệt mọi người cùng nhau đi chơi, cùng đi vui năm, có thể gia tăng cảm tình, cũng có thể để bọn hắn năng lượng càng vùi đầu vào quay phim bên trong đi. Nói chuyện cũng tốt sớm ngày đem điện ảnh cho đánh giá tới. Ban đêm, tại Ma Cao Kim đô đại tự liếm, La Mạch bọn họ một đoàn người lên một cái phòng bao xa hoa. Tiếp theo đi vào. La Mạch hiện tại quá bận rộn, không có quá nhiều thời gian tìm nữ nhân, với lại hắn cũng phải bảo hộ chính mình công chúng hình tượng, cho nên ở cái địa phương này mọi người cũng chính là ca hát một chút liền xong rồi, không phải vậy nơi này hẳn là sẽ có rất tốt sofa tiểu thư. Buổi tối hôm nay đến có mấy người diễn viên chủ yếu, còn có trung đại tuấn, chấm đàn bọn họ, tóm lại là hạo hạo đã đã một đám người. Buổi sáng ngày mai có thể tối nay lên, mọi người hôm nay đều có thể uống chút. La Mạch cười dặn dò mọi người, hắn cũng đã sớm muốn buông lòng một chút. "Tốt." Trả lời hắn, chính là như vậy một mảnh ầm ầm chỉnh tề tiếng khen. Tự do Sao có thể dựa vào kẽ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 270, say rượu kéo ra đoạn phim trailer. Theo năm 2005, La Mạch đạt được một người đến từ tương lai ổ cứng di động, đến năm 2008, 05, 06, 073 năm hắn trung gian đều có một đoạn không phải rất bận rộn thời gian. Nhưng là toàn bộ năm 2008, La Mạch liền không có nửa ngày là thanh nhàn. Đầu năm thời điểm, hắn đang diễn hoạt bị, qua hết năm, hắn liền đi diễn ta đoàn trưởng ta đoàn rồi, chờ đến chụp xong này phim truyền hình, La Mạch thất tình tam thập tam thiên khai mạc, tiếp theo là hoạt bị tuyên truyền cùng chiếu phim sau đó là thất tình tam thập tam thiên tuyên truyền cùng chiếu phim. mà bây giờ một mình hắn đang quay xe rượu. như thế một năm hạ xuống, la mạch cơ hồ không có nghỉ ngơi thật tốt qua, lại lần nữa năm ngày đầu tiên bận đến rồi một năm này ngày cuối cùng. trong năm ấy, bình quân hạ xuống la mạch mỗi ngày khả năng chỉ có 4, 5 tiếng giấc ngủ, với lại trung gian còn có một đoạn liều mạng gầy người thời gian. chuyện này với hắn thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương. bất quá bây giờ dù sao còn trẻ, thân thể tổn thương chính hắn cũng không phải cực kỳ năng lượng cảm giác được. nhưng người nào cũng nói không chính xác ngày nào liền sẽ bất thình lình bạo phát. bất quá một năm này tuy nhiên la mạch đặc biệt bận rộn nhưng hắn cũng thu hoạch đặc biệt nhiều đồ vật, đầu năm thời điểm, La Mạch thu hoạch tập kết hảo chiếu phim sau phòng chiếu đại nhiệt, dư luận rất tốt. Đón lấy hắn họa bị phòng chiếu cũng bắt đầu điên cuồng, La Mạch nhân tiện cũng đã nhận được cao vé bán diễn viên sương Hào, danh khí cao hơn một tầng lầu, với lại có rất nhiều người tán dương, kỹ xảo của hắn còn có hắn đả hí, về sau thất tỉnh tam thập tam tiên ở bên trong phòng chiếu đại hỏa, La Mạch lập tức danh khí như mặt trời ban trưa, chờ hắn lấy được kim mã ảnh đế sương hảo về sau, trong nháy mắt trở thành một đường ngôi sao. Nhiều như vậy đồ vật, toàn bộ đều tại năm 2008 1 năm thu hoạch. Hôm nay là ngày 31 tháng 12. La Mạch cũng ở đây loại nho nhỏ trong hồi ước tưởng nhớ thoáng một phát cái này sắp trôi qua một năm, một năm này, nhiều màu nhiều sắc, một năm này, La Mạch lấy được rất nhiều. Cờ tơ vừa bên trong tiếng ca bắt đầu vang lên, La Mạch tuy nhiên tổ chức mọi người tới chơi, nhưng hắn tùy tiện uống một chút rượu về sau liền vây được không được, cảm giác mình đã không chịu đựng tới vừa năm. Cho nên La Mạch sướng một bài thiết huyết đan tâm về sau liền dựa vào ở trên ghế salon, nhìn xem những người khác động tác, nghe chung ban đầu ở nơi đó hát trời cao biển rộng, nghe hắn hát đến tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng thích tự do thời điểm. La Mạch nhịn không được rắc khoẹt miệng cười, bởi vì hắn muốn hai ngày trước đang di động ổ cứng nhìn lên đến mạng lưới cho cười tài liệu tích lũy đồ vật bên trên. Câu này ca từ bị người cải biến thành tha thứ ta cả. Đời này không bị trói buộc phóng túng thích cơ hiếu. Nghĩ như vậy cười, Diệp Mộ Mỹ mắt kịch liệt đánh nhau, trong lúc vô tình liền nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Phát hiện trước nhất La Mạch ngủ thiếp đi người là Từ Tranh, hắn vốn là muốn hô La Mạch đến hợp sướng một ca khúc, thế nhưng là đi tìm thời điểm chỉ có thể nhìn thấy La Mạch khẽ nhếch miệng, đang nhắm mắt tư thế ngủ, hô hấp của hắn cực kỳ đều đều. Tuy nhiên tại cở tờ vỡ lan truyền trong thanh âm bị che giấu. Suy từ tranh đem ngón trỏ dựng thẳng lên đến đặt ở bên mồm của mình đối với mọi người là một cái thủ thế cái này tất cả mọi người biết rồi cũng liền an tính lại tạm thời đem trong phòng trung âm nhạc điều thành yên lặng bọn họ thì là tại cờ tở vờ trong phòng trung uống rượu đứng lên như thế uống hơn nửa giờ La Mạch vẫn ngủ rất chết mọi người lúc này mới thử bắt đầu lại từ đầu ca hát nhưng là La Mạch vẫn ngủ rất chết mọi người chậm rãi vung tay vung chân âm thanh cũng càng lúc càng lớn bất quá La Mạch hoàn toàn chính xác buồn ngủ quá ngoại giới âm thanh đều không biện pháp tiến vào trong đầu của hắn hắn vẫn đang ngủ chỉ là lúc ngủ La Mạch làm một cơn nấc ngọng Hắn mơ tới có người dùng cưa điện cưa đầu của mình, la mạch đau đến muốn mạng, đau đớn liều mạng tiêu đốt lấy thần kinh của hắn, trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra thần sắc dữ tợn đến, tuy nhiên mọi người đang hát cũng không để ý tới đến. Năm 2008 đến năm 2009 điểm tới hạn cuối cùng đến, lịch sử ở chỗ này chậm rãi lại chuyển động một cái bánh răng, năm 2009 chính thức đến. La mạch ngay tại trong ngủ say vượt qua chính mình 2008 đến 2009 2 năm chi giao, không, về sau hắn đã không phải là ngủ say. Đến lúc 12 giờ rưỡi, la mạch theo trong đau đớn bừng tỉnh ngồi ở trên ghế salon, bất thình lình cảm giác đau đầu muốn nước. Thu đạo tỉnh lại, từ tranh trước tiên cười nhìn hắn, gia hỏa này ngủ thật lâu, đến bây giờ xem như tỉnh. La Mạch tùy ý gật đầu, vẫn cảm giác được đầu mình trong truyền tới đau đớn, cờ tờ vờ bên trong một chút âm thanh tại đầu góc của hắn trong, phảng phất lấy mạng như quỷ xà thần một dạng, để cho La Mạch cảm thấy trên đầu thần kinh càng đau đớn gian nan đứng lên. Tuy nhiên La Mạch không muốn để cho mọi người biết rõ, liền nói chính mình đi phòng vệ sinh một chuyến, tiếp theo đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, phía ngoài ầm ỹ tùy theo đầy ánh sáng, La Mạch đối mặt với trong tiếng chính mình. Không có tan hóa trang trên mặt, mang theo vài phần tiểu tụy cùng mọi mệt mệ, trong ánh mắt già rời phảng phất một cái hơn 40 tuổi lão đầu một dạng. Với lại, La Mạch Đầu vẫn còn ở thương yêu. Dầm dầm. La Mạch tại trên bồn rửa tay bưng ra rồi một bụng nước, trực tiếp tới vào khuôn mặt của mình bên trên, lắc lắc đầu về sau, La Mạch cảm giác mình hơi khá hơn một chút, hai tay của hắn liền chống tại rồi trên bồn rửa tay, hai mắt thẳng vào nhìn xem trong tiếng chính mình, hắn muốn hỏi một chút mình rốt cuộc là thế nào. Kỳ thực La Mạch một chút bệnh theo lúc trước vẫn đối với tấm gương tại cẩn trong trình độ thôi miên mình thời điểm lại bắt đầu, về sau chậm rãi bình phục một chút, mà hắn hiện tại cũng không giống như thế nào nhưng là tại hắn làm đạo diễn về sau, có thể là bởi vì thời gian ngủ quá ngắn, bệnh nhức đầu để lại hạ xuống, La Mạch cũng đến bệnh viện đã kiểm tra, nhưng là không có gì phát hiện. Cho nên hắn cảm thấy hẳn là tự nghỉ ngơi không đủ nguyên nhân, nếu như chờ đến nghỉ ngơi đủ rồi, hẳn cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi. Nhưng hôm nay đau đớn có chút kịch liệt, La Mạch tại nhà vệ sinh chờ đợi hơn 10 phút về sau, lần nữa đi ra rồi nhà vệ sinh, lần nữa đối mặt mọi người hắn mang theo một bộ vẻ mặt vui cười. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, La Mạch cũng không thói quen tại trước mặt người khác lộ ra sự yếu đuối của chính mình rồi, dù cho chỉ là một chút như vậy, hắn cũng không muốn. Tối hôm nay hoạt động tiến hành cực kỳ thành công, mọi người chơi đều rất vui vẻ. Chỉ là về tới chỗ ở, Nguyên Bùn đã cảm thấy mình rất mệt mỏi La Mạch. Bây giờ lại phát hiện ngủ không yên, vùng vẫy hơn một cái giờ về sau mới miễn miễn cưỡng cưỡng ngủ mất. Thế nhưng là chờ hắn bất thình lình mở mắt thời điểm, thế mà đã quên mình rốt cuộc có hay không ngủ. Loại này dây ruy là phi thường đáng sợ, dạng này ngủ giấc ngủ chất lượng cũng có thể muốn biết. Bất quá đến lúc 7 giờ, La Mạch lên dây cốt tinh thần đi bố trí an bài hôm nay hiện trường đóng phim. Năm 2009 đã đến, rất nhiều người nhìn kỹ dự đến. La Mạch tại Tân Nghiên bên trong ngày đầu tiên. Dùng nhanh nhất tốc độ bố trí tốt sở Tiu Diô, chuẩn bị tân niên ngày thứ nhất quay trụ. Bố trí xong hiện trường về sau là hơn 11 giờ, La Mạch cuối cùng cảm giác mình cực kỳ buồn ngủ, bởi vì nghỉ, kíp tổ buổi chiều mới một lần nữa bắt đầu quay trụ. La Mạch ngay tại sở Tiu Diô phủ cẩn trong xe ngủ mơ giấc, cái này một giấc ngược lại ngủ được rất thơm, nhìn thấy La Mạch ngủ được thơm như vậy, Đồng Thành Cương cố ý cho La Mạch đỡ được muốn tới cho La Mạch đưa cơm công tác nhân viên, mà chính là để cho La Mạch ngủ thẳng tới hơn 1 giờ trưa chung. La Mạch sau khi thức dậy ăn một bữa cơm, kíp tổ tiếp tục quay trụ. Vỗ tới ngày 10 tháng 1 thời điểm Say rượu độ tiến triển quay phim đã chí ít hoàn thành chín thành, còn dư lại một thành quay chủ, cũng liền cần như vậy 2-3 ngày liền có thể toàn bộ chủ xong, cho nên bây giờ La Mạch đã tại sắp xếp người chuẩn bị say rượu tắt máy nghi thức sự tình. Say rượu bộ phim này cùng thất tình tam thập tam thiên bất đồng một điểm là, đây là một bên quay chủ một bên cắt nối biên tập, cho nên đến bây giờ, say rượu quay chủ hoàn thành tài liệu bên trong đã cắt nối biên tập rồi rất nhiều. Bởi vì phân tập sư, cũng chính là trước đó cắt nối biên tập thất tình tam thập tam thiên phân tập sư, còn có một cái khác càng nổi tiếng. Hiện tại cũng đi theo kịch tổ trong, bọn họ đi theo hòa Tham cùng Pai Trụ, cho nên bọn họ cũng có thể bên cạnh đập bên cạnh kéo, đã kéo đi ra rất nhiều thứ. Theo ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1, tại dạng này trong 9 ngày, La Mạch vẫn không có làm sao nghỉ ngơi tốt, hắn gần nhất dù sao là cảm giác mình có hay không ngủ hắn cũng không biết. Muốn nói không có ngủ a giống như ngủ thoáng một phát, nhưng nếu như nói ngủ thiết đi, hắn cảm giác mình giống như ngủ thật. Ở nơi này loại dày vò phía dưới, La Mạch cực kỳ tiểu tụy, chuyên gia trang điểm cần càng nhiều phương thức mới có thể đem hắn vẻ mệt mỏi cho che giấu đi, La Mạch cũng cắn hàm rằng chống đỡ, bởi vì bộ phim này chẳng mấy chốc sẽ chu xong một ngày này, phân tập sư để cho La Mạch đi qua, có chuyện trọng yếu nói với hắn. La Mạch đến nơi này bên cạnh về sau, phân tập sư bọn họ hưng phấn mà nói cho La Mạch say rượu đệ nhất bản đoạn phim trailer đã dựa theo La Mạch ý nghĩ kéo đi ra. La Mạch trong lòng hưng phấn cũng nhấc lên. trong khoảng thời gian này bên trong, tại La Mạch tiền bạc hỗ trợ phía dưới, Bạch Trấn Ân bọn họ triển khai rất mãnh liệt tuyên truyền, không chỉ có là nội địa, càng quan trọng hơn cũng vẫn là hải ngoại. dạng này tuyên truyền bao trùm Đông Á Đông Nam Á, còn có Bắc Mỹ, Âu Châu cũng có liên quan. tại dạng này dưới tuyên truyền, rất nhanh đã bỏ ra tiếp cận 2.000 vạn nhân dân tệ tiền. quả nhiên. Tuyên truyền cũng là một đài vô cùng điên cuồng hấp kim máy móc, hơn nữa còn không nhất định có thể sản xuất thứ gì tới. Nhưng dù sao cũng là đi qua một phen tuyên truyền, mặc kệ mọi người cho rằng thế nào, nhưng bây giờ đã ra khỏi logo quảng cáo say rượu vẫn phải là đến một số người chú ý. Hiện tại đẩy ra đoạn phim trailer, bắt đầu vang tạc, đối với tuyên truyền hiệu quả mà nói cũng là phi thường hữu dụng. Cho nên, La Mạch dự định đẩy ra đoạn phim trailer. Nguyên bản say rượu đoạn phim trailer liền rất không tệ, có khôi hài nguyên tố, có huyền nghi nguyên tố, trên cơ bản đem điện ảnh bán điểm đều cho trình bày đi ra. Trên thực tế khán giả cũng đối cái này đoạn phim trailer cảm thấy kinh ngạc cảm thấy có cần phải đi giảm chiếu phim nhìn xem thậm chí tại say rượu chiếu phim về sau còn có báo chí đánh giá bọn họ tại chiếu phim trước đó công hiến một bộ cắt nối biên tập đặc biệt tốt đoạn phim trailer thế là la mạch say rượu kéo đi ra ngoài đoạn phim trailer cũng là dựa theo say rượu tới hôm nay đoạn phim trailer tạm thời vẫn chỉ là cánh hoa bên trong phối âm vẫn chưa hoàn thiện cho nên bây giờ thoạt nhìn là có một ít thô giáp mà cái này đoạn phim trailer chỉ cần thông qua la mạch xem xét về sau nếu như có thể vậy thì sẽ để lên phối âm đồng thời hoàn thiện phối nhạc đem đoạn này đoạn phim trailer chân trình kéo đi ra La Mạch rất nhanh liền bắt đầu xem cái này đoạn phim treo lơ. Quả nhiên cùng hắn tưởng tượng đến không sai bị lắm. Sau đó chính là muốn đem đoạn phim treo lơ hoàn toàn làm được làm tốt. Sau đó để cho từ Tranh bọn họ mau tới phân phối âm, đem âm phối tốt. Dạng này có đoạn phim treo lơ sau tuyên truyền sẽ tại Đại Lục, Đông Á, Đông Nam Á, Bắc Mỹ toàn diện khai hỏa. Có thể nói, Say rượu bắt đầu chinh chiến các nơi trên thế giới phiêu thường, cũng phải như vậy để lộ mở màn. Chỉ bất quá kết quả như thế nào, La Mạch cũng không biết. Chương hai Say Diệu chiếm đóng. Đoạn phim treo lớn nhất mở đầu cũng là câu nói này. Trương Hàm Vũ cùng Lý Vĩ Bình đối thoại. Trương Hàm Vũ thuyết phục Lý Vĩ Bình tham gia bốn người độc thân party. Bọn họ đều rất hy vọng ngươi đi, bọn hắn cũng đều sẽ thích ngươi. Trương Hàm Vũ vai trò tân lang cùng Lý Vĩ Bình nói, ngay sau đó, hình ảnh bất thình lình lóe lên. Lộ ra hai tay chống nạnh, ăn mặc bó sát người nội khố, lộ ra hai đầu cột trụ Lý Vĩ Bình, cái này bất thình lình nhảy ra mặt ảnh, đầy đủ để cho rất nhiều người cảm giác được buồn cười, với lại sẽ bị sợ ngây người. Sau đó, cũng là xe mui trần trong bốn người lái xe đón gió sông về trước, bốn người đều mang kính dâm cười ha ha, đây là chứng minh bọn họ tham gia party rồi. La Mạch dự định ở chỗ này xen kẽ nói hát dốc ca khúc, hải ngoại bản đoạn phim trailer, ở chỗ này chen vào cũng là bài hát tiếng Anh khúc, nếu như là đại lục bản đoạn phim trailer, ở chỗ này sắp bá chính là hắn ngữ ca khúc, anh văn bản nhạc đệm, La Mạch tìm là Âu Dương Tĩnh. Âu Dương Tĩnh là người Hồng Kông, tuy nhiên cơ hồ ở nước Mỹ lớn lên, người này kinh lịch trải qua có chút truyền kỳ, hắn ở nước Mỹ có thể dùng thân phận của người da vàng, đang nói hát trên đánh bại hấp nhân, năm đó ở Mỹ quốc cũng có một chút danh tiếng, còn đóng qua tốc độ cùng kích tình khẽ phát sở and phe phiếu diệt. Tuy nhiên về sau hắn chậm rãi cũng phai nhạt ra khỏi Mỹ quốc ngược lại về tới Hồng Kông đóng TVB phim truyền hình, tỷ như tiềm hành đánh lén trong thì có hắn, tại tiềm hành đánh lén trong hắn gọi Dương Thiếu Thanh Âu Dương tính cho bộ phim này sáng tác rồi mấy đầu nói hát ca khúc, mặt khác La Mạch cũng ở đây Mỹ Quốc mua hai bài cực kỳ dốt ca, đồng thời đem mình nếu như nói đi qua, ngoài ra để cho người đặt hàng sáng tác rồi một bài, không có cách nào à, say rượu nguyên bản ca, dù sao chỉ là đến từ ổ cứng di động, La Mạch cũng chỉ là đang xem chiếu bóng thời điểm nghe được thoáng một phát, hắn cũng không biết bài hát này nguyên bản là thế nào hát, cũng chỉ có thể tìm cảm giác lớn nhất giống rồi, mà đây chút ca bây giờ còn chưa có đặt ở đoạn phim treo Lơ trong. Rồi sau đó bọn họ tại mái nhà uống rượu, rồi sau đó cũng là một mảnh mê mang, một cái màu trắng gà tại trong hành lang gọi, từ tranh khuôn mặt nghiêng ngã trên mặt đất, hết thảy đều hỗn loạn. Cái này đoạn phim trailer La Mạch trên cơ bản cũng là tham chiếu say rượu nguyên bản trong phim ảnh kéo đi ra ngoài, nguyên bản say rượu đoạn phim trailer vẫn đủ đồng, xem xong cả chi đoạn phim trailer, La Mạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đến bây giờ, điện ảnh cũng đã hoàn thành một cái sự kiện quan trọng. Như thế nào đây? Cần một lần nữa cắt nối biên tập a. Lúc này, phân tập sư Lục Phong tới hỏi thăm La Mạch, La Mạch nói, tạm thời trước hết như vậy đi, không cần còn lại sửa chữa cùng gia công. Lục Phong gật đầu một cái. Đến ngày thứ hai, La Mạch để cho người ta thúc giục thoáng một phát Mỹ quốc, còn có Trung Quốc ca khúc, để bọn hắn ghi chép tốt tranh thủ thời gian đưa tới, mặt khác thì là để cho từ tranh bọn họ trước tới đem nơi này phối âm hoàn thành công tác. Kỳ thực đang đóng phim thời điểm, trong phần lớn thời gian, mọi người nói lời nói cũng là dùng thu âm, cụ, chép xuống, nhưng dù sao có địa phương không có cách nào dùng thu âm, cụ, hoàn toàn quay xuống, cũng chỉ có những địa phương này mới cần phải một lần nữa phối âm. Say rượu một lần nữa phối âm công tác ngược lại cũng không tính là một cái đại công trình. Ngày thứ hai ngay tại bận rộn trung độ qua, tại đoạn phim treo lơ dùng đến địa phương đã toàn bộ phối âm hoàn tất. Ngày thứ ba thời điểm, ca khúc cũng đưa tới phối hợp, một cái đoạn phim treo lơ cũng liền ở cái này tình huống dưới cắt nối biên tập hoàn tất. Mặc dù chỉ là một cái đoạn phim treo lơ, nhưng cái này dù sao cũng là một bộ hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh. La Mạch trong lòng cảm khái mãi thôi, đem cái này đoạn phim treo lơ đặt ở phòng chiếu phim trong xem kỹ mấy lần. Lúc này, say rượu tại Hải Ngoại tuyên truyền đã chân chính tiến hành, đem say rượu đoạn phim treo để vào tuyên truyền kế hoạch về sau. La Mạch cầm tại tuyên truyền trên đầu nhập bốn vạn nhân dân tệ điên cuồng như vậy tuyên truyền giá cả để cho tất cả nghiệp nội nhân sĩ cảm thấy một phát ra từ nội tâm rung động cùng nhất cả trứng. Tiên liệu nhân này đến cùng đang suy nghĩ gì a? Mọi người vốn là đều vẫn cho là la mạch tại thất tình tam thập tam thiên về sau có lẽ sẽ hành quân lặng lẽ chuẩn bị cẩn thận thoáng một phát nhìn xem có cái gì không tốt hơn ý nghĩ tiếp theo vô nữa điện ảnh hoặc là trở lại làm diễn viên lắng động thoáng một phát ai biết hắn lập tức liền quay chụp một bộ mảnh hải kịch. Ngươi nói hắn quay chụp mảnh hải kịch thì cũng thôi đi lại còn muốn quay chụp một bộ liệt một chút nhìn sang tựa hầu ngay tại trông tệ vào thị trường hải ngoại mảnh hải kịch. Bởi vì đến lúc này Hồng Kông, Đài Loan mà các thậm chí Đông Nam Á, phía Đông Nhật Bản cùng Hàn Quốc đều đã tại một chút nỗ lực dưới triển khai đối với say rượu tuyên truyền. Hoa ngữ điện ảnh bây giờ đang những địa phương này vẫn có lực ảnh hưởng nhất định, tuyên truyền cùng phát hành có lúc cũng có nhất định con đường. Cho tới bây giờ, say rượu tại Đông Á cùng Đông Nam Á tuyên truyền chủ yếu chính là mấy cái như vậy con đường. Đầu tiên là logo quảng cáo, tuyên truyền bộ phim này thời điểm đem logo quảng cáo để lên. Tuy nhiên trên poster tơ nhân vật tương đối ít, chủ yếu cũng chỉ có một cái la mạch. Dù sao la mạch tập kết hảo hay là cho hắn mang đến nhất định nhân khí ở nơi này chút địa phương cũng có một điểm danh tiếng. Cho nên đem la mạch đặt ở trên quốc sở tơ cũng hơi có thể gây nên một điểm chú ý. Ngoại trừ la mạch bên ngoài, trên quốc sở tơ mấy cái nhân tố liền đem say rượu đã quên chuyện cảm giác thuật lại, những này logo quảng cáo rất nhiều treo ở những quốc gia này đường đi dạp chiếu phim bên trên. Tiếp theo cũng là trên internet tuyên truyền, tại trên internet cũng duyên tập một chút đại lục tuyên truyền thủ đoạn, rất nhiều quốc gia nhân khí tương đối cao trên web sẽ có logo quảng cáo, đồng thời hơi nói một chút cố sự này là cái gì. Mặt khác cũng ở đây một chút quốc gia bọn họ thi đấu các loại trong tiết mục, để lên thoáng một phát say rượu logo quảng cáo, tóm lại cũng là trong biến đổi ngầm. Đông Á cùng Đông Nam Á đã có rất nhiều người biết rồi bộ phim này. Mà bây giờ, đệ nhất bản đoạn phim trailer cuối cùng đi ra. Bước kế tiếp, đầu tiên là muốn ở nơi này chút địa phương định hồ sơ, đem cụ thể chiếu phim ngày quyết định ra đến, ở phương diện này bên trên, hoa nghị huynh đệ liên hệ Đông Á cùng Đông Nam Á mỗi cái địa khu nhà hát, ở trên chiếu trên cơ bản đều không có quá lớn vấn đề, định hồ sơ cũng không có vấn đề quá lớn. Say rượu sơ bộ định hồ sơ ngày là 29 năm ngày mùng ngày 9 tháng 3, không thể không nói là mạch đích sắc rất thật tốc. Tuy nhiên vào lúc đó đem chiếu phim truyện lúc trước làm tốt cũng là có thể. Hiện tại La mạch bọn họ đã ở nơi này chút địa phương triển khai các loại các dạng tuyên truyền, đến ngày 15 tháng 3 ngày thời điểm, mặc dù cách đập thật lớn nước cũng mới đi qua gần 2 tháng, nhưng rất nhiều chuyện đều đã có thể chuẩn bị hoàn tất. Ngày mùng ngày 9 tháng 3, xây dựng mong muốn là có thể tại Đông Á cùng Đông Nam Á cùng tiến lên chiếu. Bất quá bây giờ dù sao ngoại quốc phát hành thương bọn họ, thường thường cũng là không thấy họ không thả chi mừng, bây giờ nhà hát tuy nhiên bài phiến không có vấn đề, nhưng bọn hắn nhà hát bài phiến liền đặc biệt thành vấn đề. Rất nhiều đều đang đợi lấy xem lúc đầu mấy chỗ đầu chiếu thành quả, tỉ như Hồng Kông, Ma Đài Loan. Cái này ba cái địa phương nếu như bán được tốt Tại những địa phương kia hẳn là cũng có thể bán đến không tệ, nhưng nếu như những địa phương này đều bán được kém, này rất nhiều chuyện cũng sẽ không cần nhiều lời. Bởi vậy, ngày mùng ngày 9 tháng 3, xe rượu đầu chiếu địa phương hẳn là đại lục, Hồng Kông cùng Đài Loan, những thứ khác Đông Nam Á cùng Đông Á địa khu muốn chậm trễ. Cái này định hồ sơ ngày La Mạch bọn họ cũng là đi qua một phen thương lượng cùng lựa chọn, tháng 4 phân có xỉn dụ cụ sự kiện, Trư thần chi chiến, Xuân Kiều cùng Chí Minh, những này tuy nhiên La Mạch đối kích bại bọn họ hơi có chút tự tin. Nhưng có thể không cứng đối cứng vẫn là trở liều mạng cứng rắn mới tốt. Mà vào tháng 5, cũng là Hollywood đại phiến hôn chiến chi nguyện. Kẻ hủy diệt 218, cướp biển vùng Cà Gi Bệ, gọi vỏ gìn. Hồng Kông, Đài Loan khác biệt cùng đại lục, bên này không có bản địa điện ảnh bảo hộ chính sách, cho nên Hồng Kông hiện tại trên căn bản là Hollywood đại phiến tiến hạng. Muốn tại tháng 5 cùng bọn hắn cạnh tranh căn bản không làm được. Tháng 6 phân cũng có mấy bộ sức cạnh tranh rất mạnh điện ảnh, chiếu phim không tốt lắm. Tháng 7 lời nói say rượu tuyên truyền đã sớm bắt đầu. Căn bản không biện pháp kéo tới tháng 7 ở trên chiếu. Thế là, La Mạch chỉ có thể định hồ sơ tháng 3 phân, mà lại là ngày mùng ngày 9 tháng 3, lúc này Hồng Kông cùng Đài Loan địa khu sức cạnh tranh tương đối cường đại cũng chỉ có một bộ bình dân quật bên trong trăm vạn vụ ông, cái này điện ảnh, La Mạch có chút tự tin liệu đến qua. Coi như không đấu lại, dù sao hai bộ điện ảnh ở giữa cũng sai khai thời gian nhất định, với lại, La Mạch biết rõ, mặc kệ liệu đến qua không đấu lại, chính mình cũng hẳn là đi liệu mạng liệu mạng. Tháng 3 phân định hồ sơ Hồng không, Đài Loan chiếu phim, chuyện này đã quyết định, mà Đông Á Đông Nam Á địa khu trên cơ bản đều sẽ xem say rượu tại Hồng Kông, Đài Loan đầu súng quanh phòng chiếu biểu hiện, sau đó lại quyết định bọn họ bên kia chiếu phim thời gian. Nhưng hẳn là cũng liền sẽ trì hoãn cái 1 2 tuần tả hữu chiếu phim hiện tại xây rượu tuyên truyền làm cũng không tệ lắm, cho nên bọn họ bên kia bài phim tương ứng cũng sẽ hơi nhiều một chút. Nhưng nếu như tại Đài Loan cùng Hồng Kông phòng chiếu thất bại, bài phim ngay lập tức sẽ bị đánh áp xuống tới, thậm chí có khả năng đổi chiếu phim vì là điểm chiếu. Để xem hiệu quả về sau. Mà tới được hiện tại, xây rượu đã chính thức định hồ sơ, chi thứ nhất đoạn phim treo lơ cũng đã kéo đi ra, đón lấy cái này đoạn phim treo lơ liền sẽ ở nơi này chút quốc gia cùng địa khu đài truyền hình trong phát ra, đồng thời còn sẽ ở một chút điện ảnh trước khi bắt đầu làm chiếu trước quảng cáo. Đây đều là sách lược tuyên truyền. Tỷ như một số người vốn là không biết bộ phim này, nhưng cũng có thể ở lúc xem truyền hình lại đột nhiên biết rồi, có là đang nhìn còn lại điện ảnh thời điểm biết rõ, sau đó cảm thấy đoạn phim trailer kéo phải trả không tệ, sẽ đi thăm điện ảnh. Với lại internet trên đoạn phim trailer cũng sẽ ở một chút bọn họ thích bình lùn ở điện ảnh trên internet phát ra, với lại biết xài tiền mướn trang đầu đến chuyên môn cho một cái Tân Văn Báo Đạo. Đến chiếu phim trước giờ sẽ còn cho thêm tiền tại trang đầu lên một cái chuyên đề. Hồng Kông cùng Đài Loan khả năng còn sẽ có một cái la mạch bài tin tức, những thứ khác một chút trọng yếu quốc gia tỷ như Singapore các loại, nếu như có thể cũng sẽ có bài tin tức. Những chuyện này làm xuống đến, thật sự là nhọc lòng, với lại mấy chục triệu người dân tiền cũng liền tại dạng này tuyên truyền bên trong có thể đủ tất cả bộ tiêu xài. Nếu như điện ảnh thất bại, vậy cái này mấy chục triệu người dân tiền, La Mạch thất tình tam thập tam tiên kiếm được món tiền đầu tiên liền sẽ toàn bộ ném tới trong nước. Cùng so sánh, say rượu tại đại lục tuyên truyền liền sẽ đơn giản, tiện nghi, giá rẻ nhiều. Quan trọng ở chỗ La Mạch một bộ thất tình tam thập tam tiên ảnh hưởng quá lớn, rất nhiều người đều biết La Mạch, biết rõ hắn điện ảnh, cũng chờ mong hắn tân điện ảnh. Cho nên đại lục lời nói, chỉ cần thêm chút tuyên truyền, rất nhiều người đều sẽ sinh ra đối với bộ phim này hứng thú cũng không cần tốn tiền gì. Đến lúc này, La Mạch xem như càng ngày càng biết rõ, quốc nội khán giả thật thật là đáng yêu, dù sao cũng là mình thật đồng bào. Tốn hao hơn 200 vạn tuyên truyền cũng có thể một lần nữa kích thích thất tình tam thập tam thiên sau khi tác dụng, so với cái này tới. Thị trường hải ngoại khai cương thác độ, cái kia chính là một cọc chuyện cực khổ, một cái nhìn không thấy đấy không đấy. Nhưng liền xem như dạng này, La Mạch cũng phải đi làm. Chỉ cần sống qua bộ phim đầu tiên, sau này thì sẽ khá hơn một chút rồi. Thự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Thự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 272 say rượu sát thành. Tuy nhiên kết quả đến tột cùng như thế nào, mọi người ai cũng không biết, cũng không dễ suy đoán. Nhưng là dạng này tuyên truyền, hoàn toàn chính xác đưa tới trong nước rất nhiều người hận thiết bất thành cương, không biết nho nhỏ này từ đến tột cùng đang làm cái gì, thất tình tam thập tam tiên sát thực để cho tiểu tử này kiếm lợi lớn, nhưng hắn liền xem như dạng này, cũng không thể đem tiền hướng về trong nước vứt ta. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, sẽ đem điện ảnh hải ngoại tuyên truyền khiến cho như thế bành bang liệt liệt. Chẳng lẽ hắn thật muốn cho bộ phim này tại hải ngoại đại bán? Nhưng lời nói điện ảnh những năm này tại hải ngoại đại bán, thật nhiều năm chưa từng thấy, ai, người trẻ tuổi ngây thơ cũng là quá ngây thơ rồi. Tuy nhiên một số người cũng ở đây trong lòng mừng thầm, vốn là đối với tiểu tử này thất tình tam thập tam thiên thành tích đỏ mắt không thôi, nhưng là này dù sao cũng là người ta thật lấy được thành tích, mà bọn họ bây giờ lại đối với La Mạch say rượu hải ngoại tuyên truyền sinh ra một quy lên cảm giác ưu việt, xem một chút đi. ra hỏa này tại làm tốn công mà không có kết quả sự tình. đương nhiên, hết thảy mọi người cũng không thể không thừa nhận, La Mạch tuy nhiên tại làm tốn công mà không có kết quả đau chứng sự tình, nhưng bọn hắn hải ngoại tuyên truyền vẫn là có âm thanh có sắc, hiện tại làm được rất không tệ thế nhưng là bọn họ sẽ không bởi vì cái này liền đối với La Mạch sự nghiệp sinh ra càng nhiều cảm giác tín nhiệm, cũng là đấu heo, để cho hắn đem mấy chục triệu người dân tiền nện vào phí tuyên truyền lực, hắn cũng có thể đem bây giờ loại này tuyên truyền quy mô cho lấy ra. Ai, La Mạch lần này cần thất bại, cấm ngã nào? Có tiền không phải dùng để xin ngôi sao, hoặc là tăng cường điện ảnh chất lượng, mà chính là dùng để tuyên truyền. cái này, hắn thật sự cho rằng chính mình vốn là Hollywood đại phiến. Có người trong bóng tối đối với La Mạch châm trọng khiêu khích, bất quá, cùng lúc đó, bọn họ tuy nhiên cũng cảm thấy La Mạch tại đem tiền ném tới trong nước cực kỳ không đáng nhưng bọn hắn cũng biết La Mạch sẽ không thua thiệt tiền hoàn toàn chính xác một bộ thất tình tam thập tam thiên liền đầy đủ để cho hắn tân phiến trên đại lục phòng chiếu đại nhận đến lúc đó coi như điện ảnh chất lượng thật rất nhất cả trứng này trên đại lục phòng chiếu quá trăm triệu có lẽ vẫn là có thể chỉ cần đại lục phòng chiếu quá trăm triệu mà những địa phương kia chỉ ít đầu nhập vào trọng kim tuyên truyền cũng có thể đoạt lại một điểm phòng chiếu này La Mạch có lẽ vẫn là năng lượng miễn cưỡng thu hồi thành bản nghĩ tới đây rất nhiều người cảm thấy tâm lý cái kia không công bằng a nhất định chính là tâm can phổi đều đau người ta tùy tiện đem mình tiền hướng về hải ngoại thị trường dày vò Không có bọn nước cũng còn có thể ôm đại lục bắt đuổi, thế nhưng là lợi của bọn hắn. Quay một bộ phim, đem tất cả tâm tư đặt ở trên thị trường quốc nội, liền quy cầu một cái thu hồi thành bản bình thường cũng còn chỉ là lấy nước mắt rửa mặt kết cục. Nhưng người nào để người ta có một bộ thất tình tam thập tam thiên đâu? Ở quốc nội người các loại các dạng trong sự phản ứng, La Mạch đều không cho để ý tới, vẫn vẫn còn ở đem mình trọng kim vùi đầu vào điện ảnh tuyên truyền trong. Toàn bộ tuyên truyền kế hoạch hạ xuống, tại Đông Á cùng Đông Nam Á hẳn là thì phải tốn rơi 30 triệu tuyên truyền chi phí. Còn giữ lại La Mạch dự toán còn có 2000 vạn tà hữu, cái này 2000 vạn 15 triệu muốn dùng tại Bắc Mỹ thị trường. Chỉ bất quá Bắc Mỹ thị trường tình huống cùng bên này khác biệt, bên kia phát hành thương bọn họ thân ở đệ nhất thế giới văn hóa, ngu nhạc, quân sự các loại các loại cường quốc trong, mắt cao hơn đầu, nếu như thất tỉnh tam thập tam tiên tại hải ngoại sông không ra cái quái gì thành tích, bọn họ mới sẽ không tốn sức đi phát hành. Mỹ quốc là một cái thương nhân quốc gia, có thể có lợi thời điểm bọn họ năng lượng nắm bắt cái mũi của người gọi người lại ra, nếu như vô lợi có thể bức tranh. Vậy thì cực kỳ đau trứng. 15 triệu tuyên truyền chi phí nghe rất hữu như bức, nhưng trong thực tế tại Mỹ đế quốc chủ nghĩa tà ác quốc gia trong, chút tiền đấy còn chưa đủ bọn họ nhét cái răng. Cho nên say rượu cực kỳ cần bên này thị trường đứng lên, thép tốt dùng đến trên lưới đao, tất cả tiền đều muốn dùng tại đáng giá nhất địa phương. Cho nên, Bắc Mỹ tuyên truyền muốn cực kỳ thật trọng, tương đối thật trọng, mẫu chốt là phải đợi đến say rượu ở bên này một chút tin tức xác thật về sau, bên kia chính thức tuyên truyền mới có thể bắt đầu, mới có thể hướng bên trong bỏ tiền. La Mạch bây giờ trọng tâm trên cơ bản liền toàn bộ đặt ở Đông Á, Đông Nam Á trên thị trường rồi. Nếu như tại đây ra thành tích, ngay Bắc Mỹ phương diện cũng có độ bộ cơ hội. Hiện tại Mặc Kệ quốc nội đám người kia là nghĩ như thế nào, cũng không để ý ngoại giới đến cùng thấy thế nào La Mạch, tóm lại bắn cung không quay đầu lại tiến. Hiện tại La Mạch chỉ có thể nhất tâm hướng mặt trước vọt lên, không có những thứ khác đường lui. Say rượu chi thứ nhất đoạn phim treo lơ sau khi đi ra, lập tức đầu nhập vào Đông Á cùng Đông Nam Á mỗi một cái có thể phát hành địa phương bên trong, trên Internet, dạp chiếu phim, TV. Các loại các dạng địa phương cơ hồ đều có say rượu đoạn phim treo lơ thân ảnh. Ngày 11 tháng 1, hôm nay, say rượu quay chụp đã đến sau cùng trước mắt, chỉ còn lại có sau cùng mấy cái màn ảnh. La Mạch đứng ở quản chế trước mặt thời điểm, đột nhiên lại cảm giác được đầu có chút đau. Mấy ngày nay quay chụp tới gần kết thúc, La Mạch phát hiện mình đầu lại xuất hiện một vài vấn đề, có thể là những ngày qua tình thế càng nhiều. Dù sao điện ảnh sẽ kết thúc công việc, rất nhiều chuyện đều đặt ở La Mạch trên thân cần một mình hắn đi xử lý. Những chuyện này lầm lỡ từng mong đến, La Mạch đầu cũng liền bị làm đến càng đau rồi. Những ngày này La Mạch vẫn sẽ xuất hiện loại kêu ban đêm không biết mình rốt cuộc có hay không buồn ngủ tình huống, ngẫu nhiên sẽ còn đau đầu nuối nước. Tuy nhiên ban ngày thời điểm lại ngược lại cảm giác không thấy mỏi mệt, tinh thần mặc dù không có thể nói vô cùng phân chấn, nhưng ít ra rất không tệ. Dương Tư Di rất lo lắng La Mạch thân thể. Không phải buộc hắn đến bệnh viện làm một lần kiểm tra, may mắn không có việc gì, nếu không còn chuyện gì, La Mạch lần nữa lại làm theo ý mình, hắn cảm thấy đợi đến say rượu chủ xong, mọi chuyện toàn bộ làm xong về sau, hắn liền sẽ có rất nhiều cơ hội bung lỏng, đến lúc kia những bệnh trạng này hẳn là đều sẽ biến mất. Chuẩn bị ký cẩm, bắt đầu quay chụp. Hiện tại kịch tổ tại Quảng Châu. Bởi vì La Mạch thiết định là mấy người vốn là Quảng Châu người, sau đó nhưng bởi vì muốn đi Ma Điên một buổi tối mới xảy ra sau liên tiếp thú vị cố sự. Ở điểm này dù sao hắn cực kỳ chiếu cố chi tiết, trong phim ảnh xe biển số xe cũng là bên kia. Không phải vậy có thể để lộ, ai cũng biết, trên địa cầu, những quốc gia khác người tiến vào Hồng Kông Ma Cao đều rất có thể, chỉ có người châu Á tiến vào Hồng Kông Ma Cao mới khó đây. Mà tại Quảng Châu chụp sẽ là bọn họ ban đầu qua bên kia trước đó, còn có về sau tham gia hôn lễ đoạn ngắn. Hôn lễ là tây thức hôn lễ, với lại lối kiến trúc cũng trên cơ bản cũng là hiện đại kiến trúc phong cách, không có quá nhiều trung quốc đồ vật. Bộ phim này dù sao cũng là vì công kích hải ngoại thị trường, La mạch đối với mấy cái này đồ vật nhất định phải thỏa hiệp. Hôm nay, chỉ cần đem cái này hôn lễ quay chụp hoàn thành, điện ảnh liền chính thức sắt thanh. Họ hét loạn cào cào hiện trường kéo dài thật lâu. Nhiều người như vậy, cho dù là rất có kinh nghiệm lão đạo diễn tới quay phim, cũng hầu như sẽ có như vậy một chút chút hỗn loạn, mà buổi chiều hôn lễ địa phương lại cần rất nhiều người đến. Tóm lại đây chính là một kiện phi thường đau chứng sự tình. Cuối cùng, đến buổi chiều hơn 7 điểm chung, chạng vạng tây trầm, điện ảnh đến cuối cùng một cái màn ảnh, La Mạch, Trương Hàn Vũ, Từ Tranh, Lý Vĩ Bình bốn người tại hôn lễ sau thời điểm, mấy người vây quanh cái bàn xem bọn hắn vỗ xuống điên cuồng ảnh chụp. Cái này màn ảnh cũng không phức tạp, nói thật say rượu trên bản chất mà nói cũng chính là vài phút điện ảnh, không có cái gì thâm trầm độ vận, rất nhiều màn ảnh yêu cầu cũng là vì càng khơi hải, càng giá trị làm sao cười làm sao tới, mà không phải có cái gì đặc biệt nhiều ý nghĩa, cho nên cái này ống kính quay chụp hẳn là vô cùng đơn giản. Chỉ là Lý Vĩ Bình con hàng này thần sắc ở giữa lại có chút không nói ra được tiếng uất. Lần thứ nhất đập hắn thế mà cho nở dê rồi, bởi vì La Mạch cảm giác nét mặt của hắn không đúng. Họ Lý ngươi làm gì? La Mạch lúc này tức giận nói với Lý Vĩ Bình, chúng ta đều nhanh quay xong rồi, ngươi đem nét mặt của ngươi thu lại. Lý Vĩ Bình yên lặng gật đầu, sau đó hắn nói, chỉ là bộ phim đầu tiên, bộ phim đầu tiên kết thúc, luôn cảm giác có chút, ừ, vẫn chưa thỏa mãn. Tuy nhiên mập mạp này mỗi một câu nói đều để người có buồn cười cảm giác, nhất là bây giờ loại này nhìn hắn tuệ hồ nghiêm trang tình huống dưới. Nghe được câu này, La Mạch tự mình rốt cũng có một chút cảm xúc. Theo ban đầu đến bây giờ, Lý Vĩ Bình theo ban đầu thời điểm loại kia sầu lo cùng thần trường, đến bây giờ trên cơ bản đã thu phóng tự nhiên, hắn càng ngày càng khôi hài, cũng càng ngày càng để cho người ta cảm thấy kinh hỉ, nhưng điện ảnh dù sao đã kết thúc. Đúng à, không chỉ có là hắn đệ nhất bộ có nhiều như vậy phần diễn điện ảnh kết thúc, cũng là La Mạch lần thứ nhất chính mình một mình vỗ một bộ phim kết thúc. Chuyện này, không nên thương cảm, hẳn là cao hứng trở lại mới là. La mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, tốt, đừng như vậy, đây cao hứng mới phải. Chuộc xong cái này ngươi cũng coi là thành thủ. Ta trong mấy ngày qua tới chứng kiến rồi tiến bộ của ngươi. Hiện tại liền cho điện ảnh vẽ lên một cái viên man dấu chấm tròn đi. Ừm. Lý Vĩ Bình nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Hoàn toàn chính xác, tuy nhiên nhớ tới có chút hoang tưởng, hắn thế mà tại dạng này một bộ điện ảnh trong đóng vai trọng yếu nhân vật, cùng La Mạch từ tranh dạng này người cùng một chỗ biểu diễn. Nhưng là hiện tại điện ảnh dù sao đã muốn chuộc xong, hắn còn dư lại hẳn là chỉ có thể là vui mừng, mà không phải những thứ khác đồ vật. Cái cuối cùng màn ảnh, chuẩn bị quay chuộc. La Mạch nói một câu. Sau đó, cái cuối cùng màn ảnh, ở đây nhớ một tiếng qua về sau, toàn bộ điện ảnh, quay trụ bộ phận, cho tới bây giờ toàn bộ hoàn tất. Đề nhất bộ ngoại trừ ăn cắp bản quyền cái vấn đề bên ngoài, hoàn toàn thuộc về La Mạch điện ảnh. Cuối cùng hạ màn. Hạ từ nơi này bộ phim bên trong học được rất nhiều rất nhiều thứ, cũng làm cho mình đạo diễn con đường. Lần nữa bước ra phi thường ngưng thực phi thường nặng nghề một bước. Tại thời khắc này, tuy nhiên bộ phim này vẫn tiền đồ chưa biết, tuy nhiên đây hết thể cũng không biết phải làm thế nào phát triển, nhưng La Mạch vẫn là không nhịn được có chút trăm mối cảm xúc nồng nàn, thậm chí cảm giác cái muối đều có điểm chua nhưng hắn vẫn là thứ nhất vỗ tay đứng lên, đón lấy, đoàn kịch tất cả mọi người đang vỗ tay. Sau đó La Mạch cầm lên một cái loa công suất lớn, nói lớn tiếng: "Chư vị cảm ơn mọi người, chúng ta điện ảnh cuối cùng chụp xong. Những ngày này vất vả mọi người. Nửa giờ về sau chúng ta sát thanh miến ngay ở chỗ này ăn, mọi người cái kia ăn thì ăn, cái kia uống uống, đừng khách khí với ta. À vậy, mọi người reo hò thành một mảnh. La Mạch nói xong câu này dõng dạc mà nói về sau cũng liền tìm trạng vụ bọn họ đem hiện trường sự tình tạm thời trước tiên xử lý tốt, đón lấy liền đi ăn cơm còn toàn bộ đem kết thúc công việc công tác làm xong, cái kia chính là chuyện ngày mai này rồi. Buổi tối hôm nay, liên vị bộ phim này tới một lần cuồng hoan đi. Mọi người cùng nhau. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 273, đoạn phim treo lơ làm cho người ta bật cười, thêm. Mọi người thay nhau đến mời rượu, không khỏi nhiều người cũng là rất chân thành. Học trưởng, cảm ơn ngươi cho ta một cái như vậy cơ hội, từ nơi này bộ phim trên ta học được rất nhiều thứ, với lại ta cũng biết bộ phim này đánh ra đến hao tốn bao nhiêu gian khổ, ta cực kỳ kính nể ngươi. Một chén này ngươi làm sao cũng phải cùng ta uống. Hiện tại mời rượu người là Trầm Đan. Hoàn toàn chính xác, một bộ điện ảnh về sau, hắn học được rất nhiều thứ. Thân là La Mạch đạo diễn trợ lý, hắn cũng có thể cảm giác được La Mạch muốn vun chồng mình mục đích. Bây giờ Trầm Đan cũng hy vọng có thể đi theo La Mạch, Trầm Dại thực hiện giấc mộng của mình. Hắn đủ may mắn, có thể bị La Mạch chọn trúng. Tốt, cố lên. La Mạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, uống chén rượu này. Thu Đạo, cảm ơn ngươi cho ta cái này biểu diễn cơ hội, ta cực kỳ ưa thích nhân vật này, cũng cực kỳ ưa thích bộ phim này. Ta tin tưởng phim này đợi đến chiếu phim về sau nhất định có thể làm cho tất cả mọi người thất kinh một chén này ngươi đến cùng ta uống bây giờ nói chuyện chính là trương hàm vũ trương hàm vũ đích xác rất cảm kích la mạch dù sao chính hắn là không biết bởi vì la mạch quan hệ chính mình mới bỏ qua một bộ tập kết hảo được uống ta cũng nên kính ngươi một chén la mạch nói thu đạo tham dự vào ngươi say rượu bên trong quay trụ ta mới phát hiện ngươi thất tỉnh tam thập tam tiên thành công không phải là không có đạo lý tuy nhiên ngươi so với ta nhỏ hơn nhưng ta hiện tại cũng cực kỳ sùng bái ngươi ta là fan của ngươi tôi tạm ngươi đến cùng fan uống một chén cái này hi hi ha ha ra hỏa là từ tranh Nói thật, La Mạch say rượu trong, Lý Vĩ Bình là lớn nhất khôi hài người, bởi vì hắn vốn là dáng dấp thì có hỉ cảm, với lại kịch bản cũng rất nhiều nơi chiếu cố hắn. Nhưng ở bộ phim này trong, biểu diễn tốt nhất vẫn là Từ Tranh, hắn tại toàn bộ điện ảnh biểu diễn bên trong, thể hiện hắn làm hí kịch diễn viên tiên tư. Ít nhất là để cho La Mạch cảm giác được, bộ phim này bằng vào hắn cũng có thể ở quốc nội tới một phòng chiếu đại bán, dư luận tốt. Tốt, ta cũng là người fan. Hứng. La Mạch xem như ai đến cũng không có cự tuyệt, rất nhanh liền đầu lưỡi đều lớn rồi, Dương Tư Di lúc này mau tới. Đối với mọi người xung quanh nói, ai nha, các ngươi đừng có lại rót hắn rượu, xem hắn hiện tại cũng uống xong hình dáng ra sao. Lúc này mọi người uống đến cũng không tệ, lập tức có người treo kẹo nàng, ngươi làm sao khẩn trương như vậy a Có phải hay không cực kỳ đau lòng? Dương Tư Di hơi đỏ mặt, liếc mắt, nói nhảm, hắn là lao bản của ta, ta không đau lòng hắn người nào đau lòng hắn. Ai hú ai hú. Hàng loạt tổ nào âm thanh truyền ra. Tối hôm đó ngủ. Có lẽ là bởi vì rượu cồn duyên cớ, La Mạch cũng không có loại kia không biết mình rốt cuộc ngủ chưa ngủ cảm giác, ngược lại giấc ngủ này rất thơm rất thơm, đến buổi sáng hơn 4 giờ sáng đứng lên, La Mạch nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Nghĩ tới hôm nay đã không có đóng kịch sự tình, liền rất thỏa mãn lần nữa tiến vào rồi mộng đẹp, chờ hắn khi tỉnh lại đã là giữa trưa hơn 12 giờ. Qua loa ăn thoáng một phát cơm, La Mạch liền đi cùng chàng vụ bọn họ cầu thông bộ phim này kết thúc sự tình, rất nhiều thiết bị muốn đưa trở lại, đem tiền lui về, còn có sân bãi cũng phải giao tiếp. Bận đến tối mịt giờ những chuyện này mới không sai biệt lắm bận điu tốt mà những thứ khác mấy người hiện tại cũng đã đi phối âm rồi, La Mạch đến đệ nhị thiên tài đi phối âm. Phối âm chuyện này lại bận rộn 2 3 ngày, sau đó điện ảnh mau phiến tiếp qua tầm vài ngày liền có thể toàn bộ kéo đi ra. Cho tới bây giờ, phim quay nhiếp cùng cắt nối biên tập tiếp cận 2 tháng, rất nhiều chuyện đều bận điều thuận, La Mạch cũng trở về kinh thành một chuyến tổng bộ, ở chỗ này lại có một đống lớn công tác chờ lấy hắn, La Mạch đối với mấy cái này, nhiều vô số kể công tác cũng cảm thấy nhức cả trứng. Nhưng cái này cũng là cần thiết, bao quát các loại chạy số, các loại đại sứ hình tượng các loại hoạt động, cẩn thận nói đến, ít nhất là năng lượng cầm tới một chút tiền. Tại thất tình tam thập tam thiên về sau, La mạch giá trị con người lần nữa tăng vọt. Đến bây giờ, La mạch giá trị con người là đại luôn phí 2 năm 800 vạn, xuất tràng phí một trận 140 vạn. Cái giá tiền này đã phi thường khủng bố. Vừa mới bắt đầu tiến vào làng giải trí, binh lính nô kích, phấn đấu đại hỏa về sau lúc ấy, La mạch đại luôn phí là 2 năm 600 ngàn, xuất tràng phí một trận 100 ngàn, mà bây giờ, La mạch giá trị con người đã tăng vọt rồi hơn 10 lần. Mà bây giờ La Mạch Đại luôn phí cùng suất tràng phí tại người ra vàng ngồi sao bên trong cũng đã là tiếp cận cao cấp tồn tại. phải biết hiện tại Hán ngữ làng giải trí cao nhất đại luôn phí ước chừng cũng chính là 2 năm 15 triệu, suất tràng phí tối cao một trận 300 vạn. Mà La Mạch bây giờ giá cả đã rất mạnh rồi. Với lại giá tiền của hắn hơi nghiêng thấp một chút cũng là bởi vì hắn dù sao còn trẻ. Hắn dù còn trẻ như vậy nên kỳ, nhưng hoàn toàn chính xác đã thu được rất cao rất cao đại sứ hình tượng giá cả, cái này ở Hán ngữ trong vòng giải trí cũng coi là một cái không lớn không nhỏ chuyện kỳ. Cho nên, những ngày này La Mạch công tác trên cơ bản đều có tiền. La Mạch bây giờ tiền cũng còn thừa lại một chút, thất tình tam thập tam thiên cấp 1 trên thị trường chia trên cơ bản đều đi tới La Mạch trong tay, cho nên kinh tế của hắn xem như tương đối rộng rụt. Bất quá, đợi đến say rượu bắt đầu bắc mỹ tuyên truyền thời điểm, số tiền này cũng đều không tính nhiều lắm. Trừ cái này dạng sự tình bên ngoài, La Mạch còn có một số còn lại bộ phi bước, tại đây cũng có mấy cái diễn viên phụ mời. đương nhiên để cho hắn diễn viên phụ cũng là một chút hắn người quen biết, cho nên La Mạch trên cơ bản đều đáp ứng. Bận rộn như vậy vội vàng lấy đã đến tháng hai phần, chẳng mấy chốc sẽ bước sang năm mới rồi. Thời gian trôi qua thật sự là nhanh. Trong đáy mắt, theo 2006 năm ăn Tết đến bây giờ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh 3 năm đã qua. Nghĩ đến năm đó vẫn còn ở đập binh lính bức kích, La Mạch chưa có về nhà qua một lần năm, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là không thắng thuần thức, hiện tại hắn dù sao cũng dành ra một chút thời gian, định đem chung mận theo nam cương bên kia nhận lấy chỗ này ăn Tết. Không phải vậy La Mạch cũng không quá tốt trở lại. Định ra chuyện này, La Mạch chủ yếu vẫn là phải đối mặt say rượu sắp chiếu vấn đề. Mà lúc này đây, say rượu chi thứ nhất đoạn phim trailer đã tại Đông Á cùng Đông Nam Á toàn tuyến bắt đầu tiết mục phát sóng, trên truyền hình dạng này đoạn phim treo lơ tiết mục phát sóng trên truyền hình cũng là triển khai một vòng nguyên tặng càng ngày càng nhiều đông á cùng đông nam á người bình thường biết rồi say rượu bộ này sắp chiếu hồng kông điện ảnh một ngày này hương cảng một nhà trong dạp chiếu phim sẽ phát ra du long hí phượng lưu đức hoa tại hương cảng nhân khí cùng lực thu hút không thể nghi ngờ hắn bộ phim này còn có thể nhận được rất nhiều hồng kông người xem yêu thích trong dạp chiếu phim có hơn 20 cá nhân hiện tại tất cả mọi người đang chờ du long hí phượng chính thức chiếu phim bất quá ở trên chiếu trước còn có chiếu trước quảng cáo đối với chiếu trước quảng cáo Rất nhiều người cũng là khen chê không đồng nhất, một số người cảm thấy tiến vào dạp chiếu phim đi xem đến những này đoạn phim trailer, cảm giác rất không tệ, cơ hội cùng nhìn điện ảnh mở dạng. Nếu có người lại cảm thấy đi xem phim còn phải xem quảng cáo, vậy thật không phải chuyện tốt lành gì. Bất quá, mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào, dù sao bây giờ rất nhiều nhà hát đều có hiệp nghị, tại một chút chiếu phim trước đó nhất định phải phát ra điện ảnh chỉ định chiếu trước quảng cáo, có thì là nhà hát chính mình cùng điện ảnh, câu thông tiết mục phát sóng trên truyền hình. Nhưng bất kể là phương thức gì, chiếu trước quảng cáo đều tồn tại. Hiện trường hơn 20 cá nhân, mọi người cũng có một ít phản cảm những này ấn trước quảng cáo đàm đình huy chính là một cái trong đó, lại hệ chiếu trước quảng cáo, thật hệ đáng ghét. phiền nhất khái hệ ngươi a đến a liếc, phiền nhất chính là ngươi không thể không xem. đây là chúng ta cởi sạch bát ti, qua cái này bát ti, chúng ta liền lại không là độc thân. tại trên màn hình lớn, trương hàm vũ cùng lý vĩ bình đang đối thoại, tất cả mọi người nhảm chán nhìn xem, lại đột nhiên nhìn thấy lý vĩ bình con hàng này ăn mặc một cái bó sát người nội khố hai tay chống ngạnh đứng ở nơi đó. a phu cờ, trong dạp chiếu phim vang lên từng đợt xảy ra bất ngờ cười sặc sụa như thế tiếng cười. người nào đem thứ này bỏ vào điện ảnh tới? tên mập mạp chết bầm này là ai? Thế nào thấy như vậy Khôi Hải? Còn có, chẳng lẽ đây là độc thân party? Say rượu hai cái tiếng trung chữ lớn nhảy ra xuất hiện ở trên màn hình. Bối cảnh âm nhạc là một bài nghe cực kỳ hay ca. Vốn là mọi người buồn bực ngán ngẩm, tại cái kia mập mạp bó sát người nội khố về sau, không biết vì sao, cũng bắt đầu không tự chủ được chú ý màn hình, rất nhiều người nhớ tới Say rượu cũng là những ngày này tuyên truyền đến không ít La Mạch Tân Tiễn, có một ít người ngược lại là nhìn qua thất tình tam thập tam thiên cũng nhận biết La Mạch, mà Say rượu đoạn phim trailer mờ đầu bản tử lập tức liền kinh diễm mọi người, hấp dẫn mọi người xem đoạn phim trailer. Đàm Đính Huy cũng khẽ nhếch miệng, vừa mới đem nụ cười để xuống, hắn đột nhiên cảm thấy, chí ít xem cái này đoạn phim trêu lơ là một tốt sự tình. Sau đó, ma cao, mọi người tại mái nhà cảnh đêm rơi lên chén tương khánh, thoạt nhìn là một tốt mất tỷ. Đó lấy, vô số đoạn ngắn điên cùng tránh hồi, màn hình nhất chuyện, từ tranh đầu quẳng xuống đất, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn màn ảnh, mà đầu của hắn bên cạnh, có một cái màu trắng gà tại đầu từng điểm từng điểm đi về phía trước gió xếp bước. Cái gì xảy ra? Rất nhiều người trong lòng đều tràn đầy nghi vấn lúc này trong bọn hắn cũng có một ít người nhớ tới say rượu tuyên truyền thời điểm nói mấy người bọn hắn người say rượu kết quả lại phát hiện đã quên rất nhiều chuyện báo trước từng cái lúc này xem như biết hiện tại trên cơ bản cũng không có chán ghét người mà chính là đều ở đây nhìn xem màn hình lớn một hợp lý bắt người con mắt quảng cáo sát thực vô cùng trọng yếu ví như bây giờ a ban tử lý vĩ bình đang tại đi tiểu bất tình lình mơ mơ màng màng hắn thấy được bên phải một cái đại lá hổ ban đầu còn không quá để ý còn nói ngốc lá hổ bất tình lính kịp phản ứng hét lên một tiếng cả người hai tay mở ra bỏ vào trên vách tường lá hổ là từ đâu tới bọn họ tại đây cái gì xảy ra? rất nhiều người trong đầu đều hiện lên ra vấn đề này. đối đoạn phim treo lơ hứng thú nhiều hơn. đồng thời bị Lý Vĩ Bình cái kia không mặc quần bản tử chọc cười người cũng càng ngày càng nhiều, tiếng cười càng lúc càng lớn. sau đó từ tranh triển lộ hắn rơi xuống răng thời điểm, đột nhiên lại nghe được đứa bé sơ sinh tiếng khóc. tất cả mọi người không nghĩ ra, nhưng dù sao đối với đoạn phim treo lơ cũng càng mong đợi. tận lực bồi tiếp cho mọi người triển lộ trương hàm vũ không thấy tin tức, cái này cũng đưa tới nhiều người hơn hiếu kỳ. Lý Vĩ Bình cái tên mập mạp này ở ngược treo một mặt mũi tràn đầy vô tội hài nhi, chính hắn lại tại nói thô tục màn ảnh, lần nữa mang đến một đống tiếng cười. Sau đó hắn bị điện giật kích thương kích ngã thời điểm, tiếng cười từng trận. Tiếp theo lại là một chuỗi huyền nghi để cho mọi người cũng đi theo suy đoán Trương Hàm Vũ đi đâu rồi, rồi sau đó, bọn họ liền thấy hết sức quen thuộc một khuôn mặt. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 274, sôi động hiệu quả. Thành Long, lại có Thành Long. Trong giảm chiếu phim tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ trước đó còn không biết chuyện này, hiện tại bất thình lình nhìn thấy Thành Long, trong lòng trùng kích cảm giác rất mãnh liệt. Thành Long tại Hương Cảng sức ảnh hưởng, cái này không thể nghi ngờ. Hắn cũng là trên mảnh đất này lớn lên, Hồng Công cùng hắn có phương diện huyết mạch liên hệ, cho nên mọi người thấy Thành Long đều cảm giác đặc biệt thân thiết. Ta trước đó a biết, đâu? Bộ bộ phim đi vào mặt có Thành Tự Long. Rất nhiều người đều kinh ngạc nói, chỉ bất quá, lúc này Thành Long tại siết quả đấm say mê trong nháy mắt vừa mới qua, màn ảnh lóe lên. Trước đó cái kia mọi người cảm thấy đặc biệt khôi hài bản tử, một quyền bị Thành Long cho đánh ngã trên mặt đất, phát sinh be be sự tình. Mọi người nhìn trên màn ảnh lớn tình huống, rất kỳ quái. Tuy nhiên bộ phim này đoạn phim trailer, chủ đạo cũng là tò mò kỳ quái, cho nên cho tới bây giờ Cơ hội tất cả mọi người hứng thú đều bị cong lên. Cái kia khôi hài bản tử còn có từ tranh, nay tràn ngập huyền niệm nội dung cốt truyện còn có thành long nhân vật khách mời, lập tức để cho cái này bị rất nhiều người chán ghét chiếu trước quảng cáo thành say rượu tốt nhất tuyên truyền tổ tích. Đợi đến đoạn phim trailer mới vừa vận kết thúc, cắm vào còn lại đoạn phim trailer thời điểm, rất nhiều người cũng đang thảo luận. Quá đẹp. Nguyên lai like bộ phim này thú vị như vậy. Trước đó nhìn qua hắn thất tình tam thập tam thiên, La Mạch vai trò chính là một cái người thú vị, hiện tại xem ra, hắn tân điện ảnh sẽ còn càng điểm mắt. Phiên dịch không nội nữa, vẫn là dùng thói quen dùng từ đi. Ta vẫn là rất ngạc nhiên trong phim ảnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao? Bọn họ một ngày trước không phải còn thật cao hứng đang uống rượu à? Vì sao lập tức liền lộn độn? Có người hỏi, khả năng này cũng là say rượu tồn tại à? Bọn họ muốn biết rõ ràng chuyện này, mới phát sinh rất có bao nhiêu thú vị sự tình. Bất quá ta cũng rất muốn biết đến cùng xảy ra cái gì, vì sao có Hải Nhi? Ta đến lúc đó nhất định phải đến rạp chiếu phim nhìn xem bộ phim này. Ta cũng vậy, đến lúc đó ta cũng tới xem. Ngồi trong đám người Đàm Định Huy, cũng sớm đã không có vừa mới bắt đầu xem say rượu sau loại kia cảm giác bài xích, tương phản hắn hiện tại cũng đặc biệt chờ mong say rượu chính thức chiếu phim, đến lúc đó có thể nhất định phải tới giảm chiếu phim nhìn xem. phát ngay a, nhìn cái đoạn phim treo lơ liền đối với phim này cảm thấy rất hứng thú rồi. đàm đình huy liên lặng suy nghĩ, tên mập mạp chết bầm kia quá khôi hài. thành long thế mà cũng xuất hiện, không được, ta có thể nhất định phải tới sớm một chút xem. mọi người tâm tư thế mà đều bị một bộ đoạn phim treo lơ hấp dẫn tới, về sau xem du long hí phượng thời điểm, lại còn có người thỉnh thoảng sẽ muốn cái kia ăn mặc một đầu màu trắng bó sát người quần lót bà tử, mà đây dạng sự tình cũng không phải là ở cái này giảm chiếu phim phát sinh, ở nơi này mới ngày sở hữu sắc bá say rượu chiếu trước quảng cáo giảm chiếu phim, rất nhiều người xem nhìn say rượu đoạn phim treo lơ về sau, đều quyết định đến lúc đó nhất định phải tới giảm chiếu phim nhìn xem điện ảnh. với lại dạng này giảm chiếu phim không chỉ là hồng kông, còn có macao, đài loan thậm chí đông á, đông nam á những địa khu khác rất nhiều phim viện cũng cũng giống như thế. cái này làm mạch là ai? bất quá hắn điện ảnh đoạn phim treo lơ là thật không tệ. Ờ, lại còn có thành tựu long. đến lúc đó tới giảm chiếu phim nhìn xem, ta là nhất định phải tới thăm phim này, có điện ảnh một cái đoạn phim treo lơ như vậy đủ rồi. say rượu đoạn phim treo tuyệt đối hấp dẫn ta thật sự là một bộ khôi hài điện ảnh đâu, chỉ là có chút không rõ vì sao lại có nhiều chuyện như vậy tình phát sinh, đến lúc đó nhất định phải đến rạp chiếu phim nhìn một chút không. người Trung Quốc điện ảnh, này làm sao có loại Mỹ quốc kịch vui phong cách. tuy nhiên cái này phong cách ta thích, đưa người. rất nhiều loại cảm xúc tại Đông Nam Á cùng Đông Á trong rạp chiếu phim sinh sôi, cùng lúc đó, tại truyền hình còn có trên internet đầu phóng đoạn phim chênh lơ cũng ở đây chút địa phương lấy được trọng đại thành tựu, rất nhiều người đều đã bị đoạn phim chênh lơ hấp dẫn muốn tới quan sát bộ phim này. lần này đoạn phim chênh kết hợp những thứ khác tuyên truyền, quả nhiên đạt đến khá vô cùng hiệu quả chiếu trước quảng cáo loại vật này mặc kệ người tiêu thụ sắp xếp như thế nào khiến trách nhưng nó đều có thể đưa đến phi thường tốt đẹp hiệu quả mọi người tiến vào giảm chiếu phim trên cơ bản đều sẽ trước giờ vào sân trước giờ vào sân thời điểm rất nhiều người cảm thấy xem chiếu trước còn lại điện ảnh đoạn phim trailer có lúc tương đương với nhìn một chút miễn phí điện ảnh cũng sẽ xem tiếp đi như thế vừa nhìn nếu như đoạn phim trailer tốt vậy thì khả năng hấp dẫn rất nhiều người xem say rượu chính là như vậy nó thông qua điểm ấy quý báo người xem trước giờ vào sân thời gian dùng hai phút đồng hồ bốn giây đoạn phim trailer đem tất cả đội chú ý vững vàng dắt tại rồi bộ phim này bên trên thế là Tại say rượu đoạn phim trailer về sau, toàn bộ Đông Á, Đông Nam Á, bây giờ đã đều bồi dưỡng ra đối với La Mạch trở mong. Cùng lúc đó, tại đại lục, say rượu chiếu trước quảng cáo còn có các loại tuyên truyền cũng ở đây tiến hành, tuy nhiên đại lục tuyên truyền ít một chút, bởi vì có rất nhiều người sẽ tự mình đến một chút điện ảnh web sẽ hoặc là những thứ khác con đường nhìn lên say rượu đoạn phim trailer, dù sao có thất tình tam thập tam thiên làm hỗ trợ, hiện tại La Mạch tân điện ảnh ở quốc nội danh tiếng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Nhìn đoạn phim trailer về sau, mọi người cũng đều bị trong đó huyền nghi còn có cái kia khơi hải bản tự làm cho hưng khởi đi dạ chiếu phim hy vọng, trên thực tế Rất nhiều người thông qua Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên cũng đã trở thành la mạch fan, vốn chính là dự định đi dạ chiếu phim nhìn hắn tân điện ảnh, bây giờ thấy say rượu đoạn phim trailer cho mọi người coi rồi một bộ rất không tệ điện ảnh trong đó một chút đẹp mắt đồ vật, đối với xem bộ phim này chờ mong là càng ngày càng đẩy. đủ. mà say rượu là định hồ sơ tại 3 tháng phần, rất nhiều người cũng đang chờ đợi đến lúc đó xem la mạch tân điện ảnh. Tuy nhiên ban đầu, la mạch Thất Tỉnh Tam Thập Tam Thiên còn không có chiếu phim hoàn thành la mạch liền chạy đi quay say rượu cái này cho rất nhiều người không có lòng tin tâm giác không biết ngắn như vậy trong thời gian điện ảnh tác phẩm có thể hay không có thể đạt tới thất tình tam thập tam thiên như vậy hiệu quả nhưng bây giờ đến xem Hán Tân điện ảnh Chí ít cái này đoạn phim trailer cũng rất ra sức bên trong tình tiết đoán chừng cũng sẽ rất có lực rất nhiều người cũng bắt đầu đang mong đợi đi rạp chiếu phim xem la mạch cho mọi người dâng lên điên cuồng khí kịch lời tuyên truyền bất quá rất nhiều người cũng ở đây đoạn phim trailer bên trong phát hiện rất nhiều cùng truyền thống Hán ngữ mảnh hài kịch thậm chí cùng hoa ngữ điện ảnh bất đồng một ít gì đó bên trong luôn cảm giác tràn ngập một mỹ quốc điện ảnh phong cách nhất là bối cảnh âm nhạc tuy nhiên tựa hồ là Hán ngữ ca khúc nhưng hùng dũng làn điệu còn có làn điệu trong lận chứa một ít gì đó đều có một nồng nạc mỹ quốc phong cách không biết hắn là không phải đánh thành mỹ quốc phiền rồi đại sư coi như mọi người biết rõ cái này cũng không biết bài xích bộ phim này thậm chí có một ít người ngược lại bởi vì điểm này mà càng thêm chờ mong say rượu hắc miêu bạch miêu có thể bắt được chuột cũng là hảo miêu hoa ngữ điện ảnh cùng người ta trên lệ còn tại đó cái này mọi người đều rất rõ ràng sở hữu có lúc nếu như học tập bọn họ phong cách khả năng cũng sẽ tạo thành tự thân tiến bộ điểm này linh hạo cờ dạ dì sợ tổn cũng là tốt nhất ví dụ dạng này Tại khổng lồ tuyên truyền thế công phía dưới, xây rượu chiếu phim đã là thuận lợi thành chương sự tình. Bất quá chỉ là không biết phòng chiếu sẽ như thế nào. La Mạch mấy ngày nay cùng mấy cái phân tập sư cùng một chỗ, đi qua một đoạn thời gian phân chiến, cuối cùng là đem xây rượu liên miên cho kéo đi ra. Ở cái này liên miên vừa mới đưa đến hoa nghị huynh đệ truyền hình điện ảnh công ty phát hành bộ về sau, lập tức cũng thắng được bên kia từng trận tiếng cười, đón lấy cũng là một đống lời nhảm thải cảm thán. Cái này La Mạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao mỗi bộ phim đều có một? Ừ, cũng là rất lợi hại cảm giác nhưng là hắn không phải đạo diễn xuất thân, trước kia cũng không có kinh nghiệm phương diện này, vậy bây giờ hắn rốt cuộc là làm sao làm được? thật sự là nhìn không thấu một người. ẩn tăng rất sâu, thật chờ mong mọi người thấy bộ phim này sau biểu lộ. đoán chừng sẽ rất tốt, hoa ngữ điện ảnh lại thêm tốt phiên a. cuối cùng đem cắt nối biên tập làm xong về sau, La Mạch về tới kinh thành trong nhà, qua mấy ngày trung mẫn cũng phải tới ăn tết. La Mạch thu thập một chút phòng, mặc dù là giữa ban ngày về tới đây, nhưng hắn đến trong phòng ngủ, ngã đầu liền ngủ, cũng không để ý những thứ khác bất cứ chuyện gì. những ngày này hạ xuống, xem như bắt hắn cho mệnh muốn chết rồi. Quay chụp say rượu mấy ngày này, La Mạch mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi cũng liền như vậy bốn, năm tiếng, đây là tính cả hắn ban ngày linh linh tán tán ngủ bù, không phải vậy sổ tự sẽ còn càng thêm hỏng bét, mà bây giờ, cuối cùng chờ được một cái như vậy cơ hội, La Mạch đương nhiên là mau ngủ, Thiên Vương lão tử tới cũng không can thiệp được. Hắn ngủ một giấc tới giữa trưa ngày thứ hai hơn 12 giờ trùng, đứng lên duỗi người, tùy tiện mang dép, trong phòng đi lại. Tuy nhiên bên này nhiệt độ không khí thấp đủ cho để cho người ta chịu không được, nhưng trong phòng ấm áp hơi ấm có thể cùng ngăn cách ngoại giới, La Mạch tại ấm áp bên trong kéo lây dép lê trước tiên không có xúc miệng rửa mặt hiếm có bung lòng thời gian bên trong hắn mặc quần áo rộng thùng thình cùng cái quần đi vào TV trước mặt mở ra nhìn một hồi ở trên ghế salon ở một hồi hắn cảm giác mình lại buồn ngủ nhưng lão như thế đi ngủ cũng không được chí ít hắn hiện tại cái bụng rất đói cho nên La Mạch chuẩn bị chuẩn bị chút đồ ăn tay hắn nghệ thuật mặc dù bình thường nhưng hoàn toàn chính xác sẽ làm bất thình lình La Mạch muốn hôm nay Châu Tấn Tựa Hồ cũng ở đây kinh thành Châu Tấn ở kinh thành điểm dừng chân tại La Mạch trong khu cư xá cho nên lúc này hắn nắm tay lau sạch sẽ gọi điện thoại cho Châu Tấn này Tấn tỷ bật đây "Ụp, La đại đạo diễn ả, thông thả, đang xem tivi đây." Châu Tấn âm thanh tựa hồ có chút lười biếng. "Tới dùng cơm á, hôm nay buồn tọa tự mình xuống bếp." La Mạch cười nói, "Đến ăn chút nồi lở a ru." "Ngươi nấu cơm, thật có thể ăn." Châu Tấn chêu nói, "Nếu ra sự tình ta đem ngươi khiêng đến bệnh viện, tới dùng cơm không?" Tốt, chờ ta." Châu Tấn cúp điện thoại về sau, La Mạch liền mặc vào rồi một kiện thật giấy miếng áo, đeo lên khẩu trang còn có tràn đầy ma mà bị màu xanh quân đội cái mũ, đi đến phụ cận trợ bán thức ăn trong mua rất nhiều thứ mang theo trở về, trở lại lầu dưới thời điểm nhìn thấy Châu Tấn cũng đã đến. Châu Tấn nhìn thấy La Mạch mặc bộ đồ này cười đến gãy lưng rồi, "Này, ngươi đây là cái gì cách tân mặc? Quá lạnh." La Mạch rậm chân cảm thán, "Hoàn toàn chính xác, hiện tại cái này tháng riêng khí trời, La Mạch thật đúng là không dám tùy tiện ra khỏi nhà, đi ra ngoài một chuyến tất nhiên muốn vũ trang đầy đủ." Hắn luôn cảm giác chính mình tuy nhiên bởi vì luyện võ, thân thể tố chất tốt hơn nhiều, nhưng thân thể nguyên khí lại đã thương rất nhiều, cho nên bây giờ đối với mình phòng ngự cũng rất nhiều. Hắn liền nói với Châu Tấn, "Đi, đi lên chứ sao?" "Được rồi." Trâu Tấn lên tiếng, chủ động cho La Mạch đề cập qua mấy cái cái túi, sau đó hai người vào thang máy. Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 275, tạm thời thoải mái. Khói mù lượn lờ. Locker Tok and Thor sờ mồ kình bạ dẻo đang tại trong phòng khách hút thuốc quất đến lửa cháy, La Mạch nói là chuẩn bị nồi u, cho nên hắn đem gạo cơm hạ nồi cơm điện về sau, liền đem lọ vi ba rời ra ngoài, lót một tấm báo chí, tiếp theo đem lọ vi ba đặt ở thượng diện, tiếp theo hai người liền bắt đầu hút thuốc lá. La Mạch hít một hơi, sau đó dùng tay phẩy phẩy khói bụi, mang theo cười nói, may mẹ ta qua mấy ngày mới đến, không phải vậy nếu như bị nặng người được cả phòng bên trong mùi khói, đến lúc đó lại cái kia giáo huấn ta. Bá mâu vừa tới, Châu Tấn đưa tay phải ra, dùng trắng tinh ngón tay cái cùng ngón giữa kẹp lấy thuốc đặt cuối, lại dùng nhỏ dài ngón trỏ tại thuốc trên dập đầu đập. Lúc này nghe được La Mạch, liền bị lệnh đầu hỏi một câu. Đúng, tới nơi này ăn tết. La Mạch nói, hiện tại đoán chừng không có gì thời gian về nhà ăn tết, liền để mẹ ta đến một chuyến, cũng có thể để cho nàng cỡ nào đi đi. Như thế không tệ, người bây giờ cũng là công thành danh thoại. Tiếp mâu thân tới, vẫn đủ mỹ đích. Công thành danh thoại chưa nói tới, La Mạch cũng dập đầu đập khói bụi, nói, tuy nhiên có lúc ngắm lại, thật đúng là sẽ hoài niệm có chút ít thời điểm, khi đó trên thân cũng không có việc gì. Dễ dàng, hai bao tiền mua phân dùng câu dầu chiên đi ra ngoài khoai tây đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hiện tại lớn, sự tình cũng nhiều, mẹ ta nếu có thể ở bên cạnh, cảm giác càng an tâm một chút, có lúc giống như về tới khi còn bé. Nói đến đây, La Mạch hút một hơi thuốc, khói bùi xông vào cổ họng của hắn, tại tứ chi Bách Hải trong quyết tán, khi còn bé hắn không thế nào sẵn lòng sách, bởi vì nơi đó có hắn đời này đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng tai nạn. Châu Tấn tựa hồ đối với câu nói này cũng rất có cảm xúc. La Mạch cũng không biết chính mình là cái gì thời điểm bắt đầu cùng Châu Tấn thành hảo bằng hữu, nhưng hắn cùng Tấn ca này đích thật là hảo bằng hữu hai người ở chung với nhau thời điểm tùy tiện đùa dỡn một chút cảm giác lẫn nhau ở giữa ở chung đặc biệt thân thiết thật giống như như bây giờ ngồi sồn ở bên cạnh cây trà một người một điếu thuốc rất nhiều chuyện đều ở đây khói mù lượn lờ trong mất tích tin tưởng Châu Tấn chắc cũng sẽ hữu tướng tựa như cảm giác tới tới tới thường thường ta bí chế nổi lửa ưu cơ sở liệu La Mạch đem nổi từ trong phòng bếp bưng ra ngoài một bên bưng vừa cười nói đặc chế vừa mới ta giống như nhìn thấy người cái kia trong túi quần để đó nổi lửa ưu cơ sở liệu túi chứa hàng La Mạch hơi đỏ mặt ta đùa dỡn tốt dù sao hôm nay mùi này tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Ở nơi này giữa mùa đông trong, Tạm Thời không đi nghĩ rất nhiều xoắn xuýt tại chính mình chung quanh sự tình, cũng không suy nghĩ say rượu tuyên truyền các loại sự tình, dù sao La Mạch hiện tại cũng chỉ là hưởng thụ lấy này một ít không có chuyện gì thoải mái thời gian, hoàn toàn buông lỏng. Bây giờ loại khí trời này, đùa cợt đồ ăn, ăn nổi lờ ừ, uống một ngụm địa, trong nhân thế khoái lạc vờ ỉ mà tới đơn giản như vậy trực tiếp. Một mực đến hai người ăn một giờ sau, La Mạch cái bụng dù sao cũng tròn vo rồi, hắn vu bụng một cái, cái này sắp viên mãn rồi. Ừa a. Châu Tấn cười nằm ngửa ở trên ghế salon, ngày mai đoán chừng lập tức trưởng béo 2 kg. Đem người nuôi cho béo rồi vậy ta còn thật sự là công đức vô lượng à? La Mạch cười nói, "Đi đi đi. Đúng rồi, ta xem cái này cũng không coi như viên mãn, xem đi, còn có rất nhiều canh đâu, đừng lãng phí." Như thế, La Mạch tựa hồ như có điều suy nghĩ, "Ta mỗi lần ăn cơm cũng nghĩ một vấn đề, chúng ta hoa hạ trăm triệu nhân khẩu, nếu như mỗi cái người châu Á mỗi ngày đều tiết kiệm một hột cơm, một ngày liền có thể tiết kiệm 13 ước cỡ nào hạt gạo. Một ngày như vậy liền có thể tiết kiệm 6.5 vạn cân thóc gạo, một năm liền có thể tiết kiệm 1 vạn tấn thóc gạo. Một vạn tấn thóc gạo, cái số này vẫn là rất kinh khủng." cho nên chúng ta phải tiết kiệm. Châu Tấn cười đến không xong rồi, thật nhìn không ra à? Ngươi như thế yêu quốc yêu dân, không đi làm chính trị lão sư thái khuất tài đi. Thướng này là của ta khuyết điểm à? La Mạch nói, tuy nhiên nói đến chỗ này nồi lẩu u canh, chúng ta có thể hoàn tụ thì người nào thua người nào uống một ngụm. Như thế nào đây? Không. Châu Tấn đầu lắc như đánh trống trổ. La Mạch liền cười, chúng ta lên đại học lúc ấy, có một lần một người bạn học mời chúng ta ăn cơm, chúng ta đi tham gia cũng là ăn lẩu, còn ăn bánh kem, kết quả ngày đó ăn để thừa rất nhiều nồi lẩu u canh, chúng ta liền đem bánh kem toàn bộ phóng tới nồi lẩu u canh còn hướng về nồi lẩu AU trong canh tăng thêm một chút địa, rượu trắng, còn có Coca Cola. Dạng này hôn tạm một nồi canh, tiếp theo chơi đánh bài, người nào thua người nào uống cái này canh. A phô cỡ. Châu Tấn nghe được từng đợt buồn nôn, đừng nói nữa, ta cái này mới vừa ăn đều nhanh phun ra. Vật này các ngươi đến cùng làm sao ăn được đi? Ngươi uống bao nhiêu? Ta uống 5 6 lần. Uống một chút. Khoan hay nói, mùi vị đó cũng thực không tồi. Châu Tấn một cái tát đánh tới La Mạch trên bờ vai. Chết La Mạch, ta thật muốn nôn. Đưa Tiến Châu Tấn về sau, La Mạch cảm thấy một trận bối rối lần nữa đánh tới gục ở trong phòng trên giường thư thái như vậy 8-9 ngày từ rất nhanh liền để cho La Mạch đến trưa ngày thứ hai ngủ được đặc biệt hương. Bất quá tuy nhiên hắn đoạn thời gian trước huyết thiếu giấc ngủ nhưng giấc ngủ thứ này cũng không phải thiếu một tháng sau đó ngủ say mấy ngày có thể ngủ trở về cho nên bây giờ La Mạch cảm giác đầu rất khó chịu đến phòng vệ sinh rửa mặt mới đi ra cảm giác bụng lại có chút đói liền đem ngày hôm qua đồ vật chuyển đi ra tự ăn một trận dành riêng tiểu hỏa nổi sau khi ăn xong hắn bật máy tính lên hiện tại đến bắt đầu làm việc La Mạch đầu tiên vào một bình log gửi một log Miêu tả một chút quay song phim thời điểm trải qua như heo sinh hoạt, cắt nối biên tập thời điểm trải qua chó như thế sinh hoạt, chỉ có điện ảnh lúc ấy, trải qua không bằng heo chó sinh hoạt. Chư vị, hôm nay kinh thành ánh nắng chói chang, khó như sương ngủ tận tán, lòng của các ngươi tình như thế nào đây? Không lộ như vậy phán quần, La mạch điện ảnh coi như ở bên trong thêm chút tuyên truyền đó cũng là không được hiệu quả. Phát song log, La mạch bắt đầu mở ra ổ cứng di động bên trong đồ vật. Nghiêm ngặt điểm nói đến, kỳ thực La mạch đã đem ổ cứng di động bên trong tất cả mọi thứ dành trước đến trên máy vi tính, tất cả trứng gà cũng không thể đặt ở cùng một cái trong rọ sách không phải hiện tại La Mạch đang nhìn một chút tư liệu, những tài liệu này đương nhiên trên cơ bản cũng là tương lai, bởi vì hắn bây giờ đã bắt đầu chủ tính tiếp theo bộ phim rồi. Tính toán của hắn chính là để cho Tây rượu bắt đầu sơ bộ đả thông quốc ngoại thị trường, chỉ ít để cho mọi người biết rõ La Mạch là ai, nhưng hắn chân chính muốn đứng vững góp chân địa ảnh, vẫn là trước mắt cái này một bộ. bất quá, hắn hiện tại đứng trước cùng Thất Tỉnh Tam thập Tam Thiên đến Tây rượu thời điểm vấn đề, lúc kia nếu như Thất Tỉnh Tam thập Tam Thiên phòng chiếu thảm bại lời nói, La Mạch cũng chưa có quay chuột Tây Diệu năng lực, cho nên hắn rất lo lắng Thất Tỉnh Tam thập Tam Thiên thất bại, mà bây giờ hắn đã đem mấy ngàn vạn đầu nhập vào Tây Diệu bên trong cho nên nếu như say rượu phòng chiếu thất bại, hắn cũng không có năng lực quay trụ tân điện ảnh, chỉ ít này bộ phim cần đầu tư sẽ rất cao rất cao rất cao. Nhưng nếu như hấp dẫn những người khác đầu tư, đầu tiên là cái này dù sao cũng là chỉ có mình biết tương lai điện ảnh, hắn không muốn để cho người khác kiếm một chén canh. Tiếp theo là La Mạch cũng biết, nếu như chính mình say rượu thất bại lời nói, nhất định sẽ có người bỏ tiền cho mình đập những thứ khác điện ảnh. Nhưng đầu tư thương rất tinh minh, nếu như bọn họ muốn cho chính mình đập tân điện ảnh lời nói, vậy hơn vân nửa lại là để cho mình đập cùng loại thất tình tam thập tam thiên như vậy đô thị ái tình hỉ kịch phiến kiếm tiền, căn bản không khả năng cho mình đầu tư đập này bộ đại chế tác cho nên, hiện tại La Mạch áp lực trên cơ bản cũng đặt ở say rượu bên trên. Nhưng mặc kệ hắn có bao nhiêu áp lực, hiện tại điện ảnh không có lên chiếu, hết thề không thể nào nói đến. La Mạch cũng vẫn là dự định trước tiên sách lược một chút điện ảnh. Dù sao thời gian cấp bách, ổ cứng di động dẫn trước thực tế thời gian đã vượt đến càng ít, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem một vài đồ vật cho mau sớm lấy ra. Hiện tại La Mạch đang nghiên cứu là này bộ phim phương thức tuyên truyền, quay chụp phương thức, còn có điện ảnh kết cấu các loại đồ vật. Có lúc coi như vẽ một bức họa, theo tiểu cũ ở phía trên nhất bút nhất bút đem bút tích lớn xuống đến, vẽ ra thời điểm vẫn không có người nào nhả cái loại cảm giác này. Điện ảnh cũng giống như vậy, coi như La Mạch đem toàn bộ điện ảnh nội dung cốt truyện cùng quay chụp đều làm cho thuộc đầu, coi như hắn đem điện ảnh lăn qua lộn lại nhìn mấy chục biến, nếu có đồ vật chính mình vô vẫn là cùng người khác vô không đồng dạng. Cho nên bây giờ La Mạch ngay tại nghiên cứu điện ảnh, hy vọng có thể tiến thêm một bước phục chế này bộ phim truyền kỳ. Hắn theo quay chụp thủ pháp, điện ảnh kết cấu các loại rất nhiều góc độ nghiên cứu hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn là không khỏi không cảm khái phim này đạo diễn điều luyện sắc sảo. Người không thể không nói tiên phú và linh tính thật quá trọng yếu, có người cũng không thấy hắn xem sách thế nào. Nhưng thi đại học có thể thi đậu 985-211 đại học, có người mỗi ngày nhìn thấy hắn tại khẳng sách, nhưng là sau cùng thành tích của hắn nhưng ngay cả một hai chuyên môn đều có chút khó khăn. Cái này đặt ở trong điện ảnh cũng là rất rõ ràng, hạng người gì ăn cái gì dạng cơm, cái này hoặc giả thật sự là do thiên định. La Mạch đối với phim này đạo diễn có chút hiểu, cũng đích xác biết rõ người này nhiều khi thật ngay cả có một thiên phú và linh tính. Thậm chí là thần tính đồ vật tồn tại. La Mạch cảm giác mình bất kể là làm diễn viên vẫn là làm đạo diễn. Thiên phú của hắn có thể nói đều xem như cao cấp, tuy nhiên khoảng cách thần tính tựa hồ còn hơi có chút xa, nhưng hắn tất nhiên lấy được một cái tương lai ổ cứng di động, coi như mình trên thân không có linh tính, không có thần tính, nhưng cái này cũng hẳn là thượng thiên ban cho mình có thể đền bù những phương diện này đồ vật. Đem tất cả ý niệm hỗn loạn dứt bỏ không nghĩ, La Mạch bắt đầu nghiên cứu trước mắt điện ảnh, kết hợp rất nhiều đối với bộ phim này đánh giá nghiên cứu. Sau đó cũng bắt đầu chậm rãi hòa một chút phân cảnh kịch bản gốc, chờ đến đóng phim thời điểm, hắn cũng không cần chuẩn bị quá lâu, bởi vì hắn thời gian rất lâu trước đó ngay tại chuẩn bị. Mấy ngày nay La Mạch đều ở nhà, ổ bốn ngày sau đó vẫn là không ở lại được nữa, bên ngoài một đống lớn sự tình đang tìm hắn, cần hắn đi qua xử lý. Nhất là say rượu rất nhiều chuyện, hiện tại cũng cần La Mạch đi qua từng cái từng cái tự thân đi làm. Bởi vì say rượu chẳng mấy chốc sẽ tại Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu chiếu phim, cho nên trong khoảng thời gian này sự tình cũng rất nhiều, mặc dù có cụ thể người phụ trách, nhưng ở một ít chuyện bên trên, tóm lại vẫn là cần La Mạch đánh nghiệp, hiện tại La Mạch tới chính là muốn giải quyết vấn đề như vậy. Ở chỗ này rằng qua một hai ngày về sau, sự tình trên cơ bản bận đều thuận, nhưng cái này cái thời điểm, năm 2009 xuân tiết cũng đến. Chương 276: Sấm sét giữa trời quang. Hai tháng rất nhanh liền đến. Kinh thành đã một mảnh vui sướng bầu không khí, tuy nhiên hai năm này pháo hoa pháo cối quản chế 10 phần nghiêm ngặt, nhưng mọi người ngẫu nhiên còn có thể nghe được như vậy vài tiếng, trên bầu trời ngẫu nhiên cũng bắt đầu xuất hiện một chút hoa mỹ tiết lửa, tại đen như mực trong bầu trời đêm tùy ý nở rộ. Ngày 17 tháng 2, La Mạch ở phi trường nhận được Trung Mẫn. Dù sao nàng cũng có đi học, cũng không phải cái quái gì kẻ ngu, cho nên phi cơ cái gì ngồi qua một lần chỉ năng lượng tự tìm đến ngồi, La Mạch là đến phi trường đi đón nàng. Nhìn thấy Trung Mẫn mặc rất ít, La Mạch tâm lý có chút đau lòng, may mắn hắn trước giờ kịp chuẩn bị liền đem một kiện đồ chống rét trực tiếp quát ở trên người của nàng, nói, mụ, đã sớm để cho ngươi mặc thêm điểm, tại đây không thể so với bên kia, mùa đông rất lạnh, kỳ thực còn có thể, ta ăn mặc cũng không ít. Trung Mẫn nói với La Mạch lấy, trên mặt của nàng treo đủ cười, Nhi tử bây giờ thật càng ngày càng sẽ quan tâm nàng, tuy nhiên quanh năm suốt tháng hiện tại cũng không thấy được mấy lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy luôn cảm giác hắn lại lớn lên rồi một đoạn. Còn mặc không ít đây, đi nhanh đi, đừng đông lạnh hỏng. La Mạch kêu gọi Trung Mẫn đến trong xe, Đồng Thành Cương phải ngày mai mới trở lại, La Mạch hiện tại lại không có bằng lái, cũng không có mua xe, chờ hắn sau khi trở về. Đánh, có chút không an toàn, cho nên La Mạch khả năng đến lúc đó muốn tìm một cái công ty trả hết ban tài xế tới đón tiễn đưa chính mình. Trung Mẫn đây không phải lần đầu tiên tới La Mạch nơi ở, hôm nay tới nhìn thấy vẫn coi như trình tệ, chỉ là trong phòng còn giữ một chút La Mạch hút thuốc lá mùi khói, liền nhíu mày một cái, ngươi cái kia thuốc có thể hay không bất hút một chút? Ai, các ngươi một nhà này từ rất nhiều chuyện thật sự là mở dạng, cha ngươi cũng thế, sớm như vậy liền học được rồi hút thuốc. Nói đến đây nàng không có tiếp tục nói hết rồi, bởi vì hai người nhắc tới những này đều sẽ có chút thương cảm. Tuy nhiên sự tình đã qua rất nhiều năm, nhưng là này thủy trung cũng là ngang qua tại vận mệnh lên một vết thương, để cho người ta mỗi một lần nhắc lên đều cảm giác giống như bị xé mở vết thương mở rộng, cảm giác đau đớn liền sẽ không ngừng được tập kích qua tới. Buổi chiều, la mạch mang theo trung muẫn đi ăn cơm, nàng liền ở chính mình nơi này, đây cũng không phải la mạch trả không nổi tiền phòng, hắn hiện tại tuy nhiên đập say rượu cùng tuyên truyền say rượu tốn rất nhiều tiền, nhưng tổng không đến nổi ngay cả trả tiền phòng tiền đều không có, la mạch chẳng qua là cảm thấy mâu thân nếu như ở chính mình nơi này lợi nói, liền sẽ tốt hơn chăm sóc một chút. Sau mấy ngày, la mạch trên cơ bản đều cảm giác cực kỳ vương lòng, nhất là bây giờ đã là bước sang năm mới rồi có thể nói đây là từ lúc chào đời tới nay, La Mạch lần thứ nhất cùng mẫu thân ở bên ngoài ăn Tết không phải trong nhà. Đầu năm mùng một, La Mạch mang theo Trung Mẫn đến mấy cái kinh thành truyền thống miếu hội bên trên, kỳ thực chính hắn cũng không có tới qua những địa phương này. Tuy nhiên nghe được người khác đề cử, cho nên cũng liền đến đây. Quả nhiên tại đây phi thường náo nhiệt, biển người chen trước, tại người đến người đi chen vai thích cánh bên trong, hai người đi dạo mấy giờ về nhà. Ngày thứ hai thì là đến những thứ khác địa phương, mai cho đến Đại Niên sơ tam thời điểm mới trở về. Nay thiên, tại La Mạch trong nhà, La Mạch ăn Trung Mẫn làm đồ ăn, quả nhiên ăn thật nhiều đồ vặt vẫn là mụ mụ đồ ăn tương đối hợp khẩu vị của mình. Ừm, ăn ngon, ăn thật ngon. La Mạch vừa ăn một bên tán dương, Trung Mẫn ngay ở bên cạnh mỉm cười. Ăn một lát, La Mạch đem một đũa đồ ăn kẹp đến trong bát của mình, ăn một miếng về sau, bất thình lình ngẩng đầu đối với Trung Mẫn nói, "Mụ, nếu không ngươi đừng trở về, liên lưu lại nơi này, dạng này chúng ta cũng có thể thường gặp mặt. Với lại lưu lại nơi này, rất nhiều chuyện cũng sẽ thuận tiện rất nhiều." La Mạch suy nghĩ rất nhiều lần chuyện này, cảm thấy nếu như mình mụ mụ lưu lại nơi này, hoàn toàn chính xác đối với mình mà nói, cũng sẽ an tâm rất nhiều, không phải vậy núi cao hoàng đế sa tâm lý có cái lo lắng cũng hầu như là không đến được, chúng vẫn suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là hơi lắc đầu. Ngươi nói bên này chúng ta thường xuyên năng lượng gặp mặt, đó cũng chỉ là gặp mặt mà thôi. Ta biết chính ngươi cũng bể bội nhiều việc, khẳng định không có khả năng mỗi ngày đều lưu tại ta chỗ này. Nói như vậy, chờ ngươi ra ngoài bận biểu chính mình sự tình rồi, một mình ta trong nhà, bên này lại ai cũng không biết, vậy ta còn có thể đi tìm ai đâu? Nếu như trở lại bên kia, tuy nhiên khả năng gặp ngươi ít thời gian một chút, nhưng dù sao xung quanh cũng là bằng hữu thân thích, mọi người giữa hai bên cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau vừa nói, trung mẫn một bên vươn tay ra chỉnh sửa một chút la mạch ý phục, nói, ngươi xem một chút người, chụp mũ nút thắt đều dù sao là khấu trừ bất chính. la mạch nở nụ cười, tuy nhiên trung mẫn, hắn biết rõ trung mẫn lần này lại là cự tuyệt mình rồi. tuy nhiên nàng nói cũng đúng có chính nàng đạo lý, hoàn toàn chính xác. nếu như nàng tới bên này, dù sao la mạch là không thể nào mỗi phút đồng hồ đều hầu ở bên người nàng, đến lúc đó chính mình vừa đi, lưu một mình nàng lẹ loi ở kinh thành, ngược lại càng không yên lòng. cho nên la mạch đang cười qua về sau, bất đắc dĩ gật đầu một cái, ngươi nói cũng thế, đó còn là trở về đi. Tuy nhiên có thể ở chỗ này chờ lâu mấy ngày, ta theo An Tuyết về sau muốn ở kinh thành đợi cho tháng hai nhẹ, trong khoảng thời gian này đều có thể tại, cũng có thể ăn vào của ngươi làm đồ ăn à? Tốt, ta liền lưu thêm mấy ngày. Trung mẫn lần này ngược lại là sàng khoái đáp ứng. Sau đó nàng còn nói, dù sao hiện tại ta cũng biết chính mình muốn làm sao đến kinh thành, hàng năm chỉ cần ngươi có thời gian, ta cũng có thể theo Nam Cương bên kia quá nhiều tới thăm ngươi mấy lần. Vậy thì tốt quá. Chỉ là theo cảnh đông đến xuân thành cũng có không ngắn một đoạn, đã qua một năm ở nơi đó vui vẻ sàng sàng nhiều lần cũng không quá tốt, ta tận lực bớt thời gian cỡ nào trở lại mấy chuyến đi. La Mạch đành phải nói, Trung Mẫn nhẹ gật đầu, nhưng nàng lúc này liền nghĩ tới một việc, liền nói với La Mạch, còn ngươi nữa à, cũng muốn nắm chặt à? Ta hiện tại cũng không biết ngươi đối với kiểu kiểu nghĩ như thế nào, nhưng nếu như ngươi đối với nàng thật sẽ không giống như đi qua rồi, vậy ngươi cũng phải mau đem những người khác đứng yên hạ xuống à? Ta nhìn ngươi hiện tại cũng rất nổi danh tức giận, tìm một cái bạn gái không khó à? Mau tìm rồi cũng cho ta rộng rãi tâm, không phải vậy cái này tâm lý à? Dù sao là có kiện sự tình tại treo. La Mạch có chút quí mặt buồn, không nghĩ tới Trung Mẫn lại bắt đầu luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Xem ra cái này còn cái hôn nhân đại sự, mãi mãi cũng là thuộc về cha mẹ đại sự hấp nhất, dù sao trung mận đối với mình những chuyện này thật sự là cực kỳ quan tâm. Nhưng La Mạch Tỷ nghĩ lại, hiện tại hắn cũng không thích hợp suy nghĩ những chuyện kia, hắn muốn giữ lại tất cả tinh lực tới đối phó trước mắt từng kiện từng kiện sự tình, những chuyện này rất nhiều đều cần hắn hết sức chăm chú, hắn cũng chưa không ra tâm tư tới. Huống chi, hắn cũng không biết mình bây giờ là nghĩ như thế nào, muốn nói đối với Vương Tư kiểu không có cảm giác rồi này rõ ràng không phải, dù sao lẫn nhau làm bạn rồi 4 năm qua âm, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi một cách vô tri vô giác cơ hồ trở thành thói quen. Chỉ bất quá Cảm giác như vậy cũng đã trôi qua quá xa, hai người chia tay về sau cũng có 5 năm. năm. Hắn đập thất tình tam thập tam thiên chữa trị mọi người thất tình, nhưng mình thất tình, kỳ thực La Mạch suy nghĩ kỹ một chút, chưa từng có chữa trị qua. Nhưng nếu như không phải là Vương Tư tiểu, cái kia có thể là ai, cái kia hẳn là là ai chứ? La Mạch tạm thời không có những thời giờ kia suy nghĩ những chuyện kia, đối với rất nhiều nữ nhân cũng liền chỉ là căn cứ các nàng cùng mình công tác quan hệ mà quyết định ở trong lòng địa vị. Ai, thứ cảm tình này, mặc kệ suy nghĩ bao nhiêu đều vô dụng, có lúc vẫn phải là xem duyên phận. Nghĩ tới đây, La Mạch liền nói, "Mụ, cái này ngươi không cần quan tâm." Con trai của ngươi đẹp trai như vậy, cũng không phải không gả ra được. Trung Mẫn ngút hắn một cái, cái quái gì không cần quan tâm. Ngươi cũng sắp 20 năm tuổi rồi, rồi, có sự tình thật hẳn là suy tính. Ta cũng biết ngươi bây giờ khả năng không thích hợp kết hôn, nhưng ngươi tốt xấu trước tiên cũng có cái quyết định quan hệ à? La Mạch bất đắc dĩ cực kỳ, chỉ có thể tùy ý ứng phó. Tốt tốt, ta sẽ tận lực. Sang năm liền mang cho ngươi xem. Thành không. Trung Mẫn lúc này mới nói, cái này còn không sai biệt lắm. An Tuyết, La Mạch cũng khó luôn luôn ở lại kinh thành, với lại mẫu thân cũng ở đây. Mỗi ngày bận bịu một chút công việc còn thừa lại, khi về nhà còn có thể ăn vào mụ mụ đồ ăn, với lại mỗi ngày cũng có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, cuộc sống như vậy La Mạch cảm thấy cho một thần tiên đều không đổi, thậm chí có đôi khi hắn cũng cảm giác mình như vậy mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 giờ đóng phim sự tình, có phải hay không chỉ là một ảo giác? Làm sao cảm giác như vậy không chân thực đâu? Hoặc giả nói là hiện tại không chân thực. La Mạch ở công ty cùng trong nhà đi tới đi lui, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh cũng trôi qua cực kỳ phong phú. Tháng sau say rượu muốn chính thức chiếu phim, lúc này rất nhiều địa phương tuyên truyền đều đến sau cùng trước mắt, La Mạch theo tháng 3 phần lên. Hành trình cũng sẽ tràn đầy rồi. Lần này, có thất tình tam thập tam thiên đặt cơ sở, xây rượu chiếu phim bài phiến tại đại lục sẽ rất cao. Tuy nhiên La Mạch tại đại lục chỉ là sẽ ở Trung Hải, Kinh Thành, Quảng Châu, Tây An bốn cái địa phương tuyên truyền, mà hắn về sau mãi cho đến ngày mùng ngày 9 tháng 3, tuyên truyền địa phương cũng là Đài Loan cùng Hồng Kông còn có Ma Cao, xây rượu đoạn phim trailer coi như không tệ, mà La Mạch lại có một cái kim mã ảnh đế bản thân, thất tình tam thập tam thiên ở nơi này ba cái. Địa phương phòng chiếu tính không được kỹ người, nhưng hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, cho nên La Mạch cảm thấy mình đến bên kia tuyên truyền hẳn là sẽ không chịu đến lại nhạt. Kế hoạch tốt hết thể sự tình về sau, ngày 25 tháng 2, La Mạch giữa trưa ăn cơm xong, chúng mẫn đi rửa chén vào đầu, La Mạch ngồi ở trên ghế salon, bất thình lình nhận được chu tư chiều điện thoại. A Mạch, chu tư chiều đã trở lại kinh thành, hiện tại cũng ở đây bận biểu say rượu sự tình, thất tình tam thập tam thiên cũng tăng trưởng kinh nghiệm của hắn, dù sao hiện tại hắn làm La Mạch trợ thủ đắc lực, đích xác rất hợp cách. Lao Chu. La Mạch ngữ khí có chút lưỡng biếng, thế nào? Có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Chu tư chiều ngữ khí lộ vẻ rất tình táo, tình táo đến hơi có chút này quá phận, La Mạch trong lòng cũng dâng lên không ổn, tin tức xấu có thể là cái quái gì tin tức xấu hiện tại Chu Tư Triều chủ yếu đang bận say rượu sự tình hắn nói tin tức xấu sẽ không phải là say rượu xảy ra vấn đề gì à La Mạch trong lòng cũng có một ít sốt ruột nhưng hắn hiện tại không quen đem chính mình lo nghĩ bực bội các loại tương tự tâm tình cho người khác biết rõ cho nên hắn thấp giọng ngựa khí nhẹ nhàng nói cái quái gì tin tức xấu ngươi nói đi đầu bên kia điện thoại dừng lại 2 giây sau đó mới nói là như vậy say rượu tại Đại Lục không có thông qua xét duyệt cho nên tại Đại Lục định hồ sơ đều muốn hủy bỏ chúng ta không có tư cách để cho điện ảnh trên Đại Lục chiếu nghe được câu này. La Mạch tay phải hơi hơi lắc một cái. Đây thật là một tin tức xấu. Là một thiên đại tin tức xấu. Hỏng cũng không phản nói, nhất định chính là sấm sét giữa trời quang. Tuy nhiên ngươi đừng nội, chúng ta còn có sửa chữa cơ hội. Chu Tư chiều vội vàng nói với La Mạch. Không có, ta không có quá gấp. La Mạch ngữ khí một lần nữa bình tĩnh trở lại, hắn cắn răng để cho mình tỉnh táo, nếu như phẫn nộ hoặc là những thứ khác tâm tình quá nhiều hắn liền xong rồi, hiện tại La Mạch cần tuyệt đối tỉnh táo. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 277, Bát Phương lên tiếng ủng hộ, ô không tới vốn là hắn hiện tại xấu nhất dự định cũng là say rượu ở nước ngoài phòng chiếu thảm bại nhưng ít ra đại lục phòng chiếu chắc có chỗ cam đoan nói như vậy sách lược của hắn thất bại nhưng là còn có thể tiếp theo điện ảnh thế nhưng là hiện tại xảy ra bất ngờ hiện thực để cho La Mạch kế hoạch trong nháy mắt phá sản vì sao chúng ta điện ảnh hội xét duyệt tuy nhiên La Mạch dừng một chút dùng tỉnh táo ngữ khí hỏi thăm Chu Tư Triệu bọn họ lý do là ở bên trong dính tới phần lớn sắc tình bạo lực thô tục màn ảnh hơn nữa còn có chửi tới cảnh vụ nhân viên chính diện miêu tả Chu Tư Triệu nói La Mạch thật nghĩ chửi mẹ Hắn ban đầu chỉ lo lắng xay rượu ở quốc nội xét duyệt xảy ra vấn đề, đã tận lực sửa lại rất nhiều thứ, ai biết vẫn là hiện tại cái chảng diện này. Xét duyệt tuy nhiên a, đáng chết. Thật đáng chết. La Mạch tay phải có chút không ngừng được run rẩy, nói tiếp đi, vậy như vậy đi, chúng ta căn cứ bọn họ yêu cầu, một lần nữa cắt nối ưu biện tập đi. Chỉ có như vậy. Chủ tư chiều nói. La Mạch lúc này cảm giác trong lòng khó chịu là rất nồng nặc, nhưng là, sự tình tất nhiên xảy ra, mặc kệ ngươi làm sao phẫn nộ, làm sao khó chịu, cũng không thể giải quyết, chỉ có tỉnh táo lại suy tư một chút biện pháp giải quyết mới được. Hiện tại, xay rượu chỉ là xét duyệt không thông qua đó còn là có thể giải quyết một lần nữa cắt nối biên tập một phen là được. bất quá một lần nữa cắt nối biên tập cũng chưa chắc năng lượng trực tiếp thông qua nói không chừng sẽ còn yêu cầu tiếp theo lại kéo. đối với phân tập sư bọn họ mà nói một bộ điện ảnh lặp đi lặp lại cắt nối biên tập đó cũng coi là là chuyện thường ngày cho nên bọn họ sẽ không bài xích làm việc như vậy. nhưng La Mạch rất lo lắng cắt nối biên tập về sau bộ phim này lập tức đại thay đổi trở nên không có say rượu tinh túy mà chính là biến thành một bộ trầm muộn mảnh hài kịch cứ như vậy hắn say rượu tại Đại Lục dư luận đoán chừng muốn ngã xuống bạo. rất nhiều phim cũng là bởi vì cắt nối biên tập xuất hiện to lớn vấn đề. Bởi vì điện ảnh vốn chính là có thể thông qua cắt nối biên tập làm điều chỉnh sau cùng, cho nên Vương Gia Vệ nhất đại tông sư mới có thể có không cùng loại phiên bản, ở nước Mỹ thậm chí năng lượng cắt nối biên tập thành một bộ trộn lẫn lấy dốc bằng hữu khắc thuần túy mạng hành động. Mà Vương Toàn An Bạch Lộ Nguyên, đại lục phiên bản vì áp thúc thời gian nặng sinh sinh cắt thành điển tiểu nga truyền, cắt nối biên tập tác dụng thật quá lớn. Nghĩ tới đây, hắn cũng có một ít không biết làm sao cắt. La mạch tuyệt đối không thể bởi vì cắt nối biên tập vấn đề để cho mình dư luận xảy ra vấn đề, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cảm thấy say rượu dư luận vẫn sẽ rất không tệ. Bởi vì phim này sáng ý, còn có bên trong loại kia toàn cầu thông dụng tục kỹ, cũng có thể làm cho rất nhiều người ưa thích, nhưng nếu như cắt nối biên tập xảy ra vấn đề. Mà bây giờ say rượu tại đại lục bài phiến đều đã quyết định, hiện tại bởi vì xét duyệt bất quá, đoán chừng những ngày bài phiến đều phải đạp đổ làm lại. La Mạch dùng tay trái tóm lấy tóc của mình, kỳ thực dạng này xét duyệt bất quá, ngược lại có thể điều động mọi người cảm giác mong đợi, đại lục người xem nhiều khi cũng là như vậy. Nhìn xem Norman Island nơi không người ở tuy nhiên không chín năm thời điểm xét duyệt bất quá, để cho Linh Hạo đối mặt phòng vấn thời điểm nước mắt chảy xuống, nhưng 4 năm về sau làm việc tốt thường dân an, điện ảnh một lần nữa chiếu phim lập tức mang đến pho thiên cái địa hiệu ứng, vẻ bán tăng thêm để cho người khác nhìn đỏ mặt tai nóng. Nhưng La Mạch vẫn không muốn cần như vậy làm việc tốt thường gian nan, hắn muốn cho chiếu phim. Hiện tại một lần nữa khảo hạch lời nói, La Mạch suy nghĩ rất lâu, hạ Tráng sĩ tự chặt tay quyết tâm, liền đối với đầu bên kia điện thoại nói, chúng ta hiện tại một lần nữa cắt nối biên tập, một lần nữa đưa cho xét duyệt khả năng về thời gian đã tới đã không kịp. Đại lục bài phiến, ngày 9 tháng 3 bài phiến, nếu như xét duyệt mới chỉ liền tạm thời hủy bỏ đi. Trù tư chiều cũng chỉ có thể trầm trọng ừ một tiếng. Cúp điện thoại, La Mạch lộ ra tâm sự nặng nề, một điếu thuốc tiếp theo một điếu thuốc thiêu đốt lên, một hồi trong phòng khách thì có chút tiến tỏa sương mù lồng, Trung Mẫn từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy một màn này, lập tức cảm thấy đau lòng đứng lên, đi tới La Mạch bên người, "Thế nào? Có phải hay không gặp được phiền phức gì?" "A." La Mạch mới đột nhiên muốn Trung Mẫn còn ở đây đây. Một mình hắn vừa mới bởi vì tâm tình xa sút, liền trực tiếp trong phòng khách châm thuốc, nếu như trước đó liền có thể muốn Trung Mẫn ở chỗ này, hắn ngược lại là không có như thế hút thuốc để cho Trung Mẫn lo lắng. "Không có gì." "Mũ." La Mạch gạt ra một nụ cười. Tay trái thuốc lá đầu nhấn ở trong cái gạt tàn thuốc, nếu như vậy lại có một đoàn khói bụi theo trong cái gạt tàn thuốc tràn ngập khuyết tàn ra. Trung Mẫn nghe được câu này khẽ thở một hơi, nghe được La Mạch không muốn nói, vậy nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đứng ở một bên, nói, chú ý thân thể. Ừm. Qua một hai ngày, La Mạch đem Trung Mẫn đưa tiễn. Say rượu lần nữa cắt nối biên tập phi thường khó giải quyết, vốn là bởi vì La Mạch đập bộ phim này rất nhiều đều theo theo nguyên bản điện ảnh tới quay, cho nên quay trụ tài liệu thực tế tuyển dụng dẫn đầu cao vô cùng. Ý tứ cũng là hắn chụp màn ảnh lãng phí không nhiều, cho nên bây giờ muốn một lần nữa cắt nối biên tập, trên cơ bản chỉ có thể cắt giảm. Ai, nhưng là nhìn kỹ một chút, năng lượng cắt giảm thật không nhiều. Đi qua một phen thảo luận về sau, La Mạch cùng phân tập sư bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, bắt đầu lại từ đầu cắt nối biên tập, tuy nhiên từ hiện tại xem ra, say rượu là thật không đổi kịp ngày mùng ngày 9 tháng 3 đại lục đầu chiếu. Nói cách khác, La Mạch say rượu hiện tại thế mà cần dựa vào ngoại quốc điện ảnh phòng chiếu, mới có thể thu hồi thành bản. Chuyện này nghe thật sự có chút hoang đường không bị trói buộc, hiện tại Hoa ngữ Điện ảnh đã sự suy thoái đến tận đây, trên cơ bản chỉ có thể ở đại lục liều liều phòng chiếu. Thế nhưng là ở nơi này loại trọng yếu trước mắt, say rượu đại lục bị xử bắn, chỉ có thể trùng kích hải ngoại phiếu phòng. Đây thật là một trận tai nạn. La mạch say rượu vốn đang là thuộc về đại lục điện ảnh phạm chủ, tại Hồng Kông Ma Cao Đài luận các loại khu vực, vốn là nhất định có bài xích lực độ tại, vẫn còn có địa phương, Hoa Ngựa Điện ảnh sự suy thoái, sức ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng bây giờ, hắn nhưng bởi vì đại lục xét duyệt bất quá, cần hoàn toàn ỉ lại những này thị trường, có thể nghĩ Đây là một trận như thế nào hào độ. Trước đó hắn luôn cảm thấy đại lục phòng chiếu là mình bảo chứng, điện ảnh coi như tại hải ngoại sập tiệm, tốt xấu tại đại lục vẫn có thể kiếm lại, chí ít có thể lấy thu hồi thành bản không phải. Nhưng bây giờ, đại lục phòng chiếu xảy ra vấn đề. La Mạch cảm thấy chuyện này làm sao cũng là một trận mạo hiểm, mà lại là một trận chính mình không mạo hiểm không được. Dù sao Hồng Kông, Đài Loan cùng với các Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu, xe rượu tuyên truyền đã rất đúng chỗ rồi, coi như hiện tại chiếu phim muốn nghe trời bậy bạ, nhưng ít ra cũng có thể trực tiếp chiếu phim. Cho nên Hắn bây giờ có thể lựa chọn cũng là hy vọng hải ngoại phiếu phòng có thể lớn mạnh, theo Hồng Công, Đài Loan đến những thứ khác Đông Á Đông Nam Á địa khu, xây rượu phòng chiếu có thể không ngừng tăng vọt. nếu như vậy, cuối cùng khẳng định có thể ảnh hưởng đến đại lục bên này quyết định, đại lục bên này xét duyệt cũng không biết cùng như bây giờ cả chết. Đương nhiên, trong lúc này nguy hiểm hệ số là rất lớn, mà nguy hiểm lớn nhất hệ số ở chỗ La Mạch không có cách nào cam đoan bộ phim này hải ngoại phiếu phòng, đây chính là chuyện bết bắt nhất tình. Nhưng không thể không đánh cuộc một lần Thế là, tiếp đó. La Mạch để cho phân tập sư bọn họ, đem say rượu trước đó đưa cho phiên bản hơi có một điểm sửa chữa, nhưng sửa chữa không tính quá nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến say rượu trình thể hiệu quả, chỉ là như vậy đến nếu như đem cái này phiên bản đưa cho đến quảng điện tổng cục, khả năng vẫn là sẽ bị trả về tới. Nhưng nếu như điện ảnh hải ngoại phiếu phòng bảo biểu, đến lúc đó gây nên trong nước khán giả đối với bộ phim này xét duyệt bất quá mánh liệt bất mãn, sau đó La Mạch bọn họ hơi đem cái này vấn đề lẫn lộn thoáng một phát thì như La Mạch cũng đối với truyền thông lưu chảy nước mắt cái gì này Quảng Điện Tổng cục cũng hầu như không có khả năng không để ý sở hữu mê điện ảnh cảm tình với lại say rượu cũng đích xác là kéo qua một chút bởi vậy đến lúc đó Quảng Điện Tổng cục nhất định sẽ để cho bộ phim này trên đại lục chiếu đương nhiên như vậy tiền đề cũng là say rượu tại Hải Ngoại địa khu tiêu thụ có thể lấy được thành công La Mạch nghĩ tới những thứ này cũng liền đem hy vọng toàn bộ ký thác vào ban đầu chiếu phim Đài Loan Hồng Kông ma cắp cái này ba cái địa phương sau đó việc này không nên chậm trễ đuổi tại ngày mùng ngày chín tháng ba trước đó La Mạch sẽ lần nữa đến Hồng Kông tiến hành tuyên truyền, tiếp theo đến Đài Loan đến Ma Cao, không thể không nhanh. Mà lúc này đây, Say rượu xét duyệt bất quá tin tức cũng lập tức liền bị người Châu Á biết rồi, rất nhiều người biết rồi La Mạch bộ này tân phiến hiện tại không có cách nào tại dạp chiếu phim bên trong chiếu phim, thế là các loại các dạng thảo luận tại trong lúc nhất thời bên trong ù ùn kéo đến. Trong nước đương nhiên cũng có rất nhiều phạm bệnh đau mắt lúc này ở trong lòng âm thầm gọi thoải mái, nhưng theo đám mê điện ảnh góc độ đến xem, bọn họ rất nhiều người đều ở đây mắng to múa cục, rất nhiều tiếng mắng thao thao bất tuyệt. Trung Quốc phổ biến cục chính là như vậy, có cái gì tốt điện ảnh đều sẽ cho nó thiết lập một đạo hẻ thật bó tay rồi, thật vất vả mong đợi lâu như vậy điện ảnh, xem đoạn phim treo lơ đều như vậy mong đợi, hiện tại thế mà xét duyệt bất quá, cái này cũng quá vớ vẩn đi. đây chính là mổ cục tác phong trước sau như một ta, quá ác tâm, thật là buồn ôn. đám mê điện ảnh mãnh liệt tiếng vọng rất nhiều địa phương đều xuất hiện, kỳ thực bị mổ cục xét duyệt bất quá điện ảnh, tại mê điện ảnh bên trong, ngược lại sẽ hình thành dạng này một cái ấn tượng, nó tất nhiên sẽ xét duyệt bất quá, vậy khẳng định có đạo lý của mình. với lại rất nhiều người ngược lại sẽ cảm thấy xét duyệt bất quá điện ảnh nhất định sẽ rất dễ nhìn. ở nơi này loại quan niệm dân hương phía dưới, xây rượu từ một loại nào đó trong trình độ mà nói có thể nói là nhân họa đắc phúc, rất nhiều người bởi vì xét duyệt bất quá vấn đề đối với bộ phim này tràn đầy chờ mong, dạng này chờ mong, chờ đến say rượu chân chính trên đại lục chiếu ngày nào đó thì sẽ bùng nổ đi ra, với lại sẽ chuyển biến làm đi vào giảm chiếu phim quan sát động lực, loại này đến giảm chiếu phim bên trong quan sát động lực liền có thể đổi thành say rượu cuối cùng phòng chiếu. đương nhiên, đây hết thể tiền để cũng là say rượu có thể tại hải ngoại đại bán mới có thể cho mũ cục thực hiện một chút áp lực. Mặt khác, đại lục tuy nhiên xét duyệt không qua qua, nhưng quan tâm điện ảnh tất cả mọi người vẫn biết, say rượu tại hồng kông, macao, đại loan chiếu phim ngày cũng không có sửa đổi. Vẫn là ngày mùng ngày 9 tháng 3, nói cách khác say rượu ở nơi này chút địa phương chiếu phim cũng là như thường lệ. Thế là thì có càng ngày càng nhiều người chờ đợi Hồng Kông, Macau, Đài Loan bên kia phòng chiếu số liệu, chờ đợi lấy người bên kia đối với say rượu đánh giá. Bởi vì say rượu đại lục xét duyệt không có qua chuyện này, bộ phim này xem như tới một lần miễn phí lẫn lộn, ít nhất hơn nhà độ chú ý cơ hội đều đặt ở phim này lên. Chương 278, Hồng Kông Đài Loan đầu chiếu. Nhưng là, bọn họ cũng không có cách nào gây sự với Lam Mạch, dù sao lúc trước cũng là ký hợp đồng, cho nên bây giờ thật nhiều con có thể ở vụn trộm phàn nàn vài câu. Thời gian đã vượt đến càng tiếp cận ngày mùng ngày 9 tháng 3, đến ngày nào đó sẽ là công bố câu trả lời thời gian. Với lại cái này công bố đi ra ngoài ánh, không chỉ là la mạch một người đặc biệt chú ý, đặc biệt quan tâm, cũng làm cho toàn quốc đám mê điện ảnh hiện tại đặc biệt chú ý, đặc biệt quan tâm. Rất nhiều bình luận điện ảnh website còn có rất nhiều bài viết tiếp từ trong đều chuyên môn mở ra một cái xây rượu ngày đầu phòng chiếu theo dõi rán. Đến lúc đó tất nhiên sẽ thời gian thực đem xây rượu tại Đài Loan, Macao, thương cảng phòng chiếu cho lời đồn đi ra. Bất quá cho tới bây giờ, rất nhiều người kỳ thực đối với xây rượu vận mệnh đã mười phần lo lắng. Hoang ngữ điện ảnh 2 năm này sự suy thoái mọi người đều biết đại lục điện ảnh tại Hồng Kông, Đài Loan, mà các không nổi tiếng mọi người càng phi thường rõ ràng. say rượu hiện tại đã mất đi quảng đại nhất hờ ở EU viện địa đại lục tại những địa phương kia trùng kích phòng chiếu thật giống như huy động trưởng mâu công kích xe gió đơn kỳ hồ tệ cái này nhìn làm sao cũng là một cọp không có kết quả mua bán say rượu phòng chiếu rất có thể thảm bại La Mạch cũng theo đó mà mất đi thất tình tam thập tam tiên để cho hắn lấy được một ít gì đó ngã vào thâm viên ở cái này tình huống dưới bọn họ làm sao có khả năng không vì xây rượu vận mệnh cảm thấy lo lắng nhưng bất kể thế nào lo lắng rất nhiều chuyện đều không phải là bọn họ có thể thay đổi liệu, cho nên mọi người hiện tại cũng chỉ là đang chờ những địa phương này ngày đầu phòng chiếu số liệu, hy vọng số liệu năng lượng đẹp mắt một chút. Ngày mùng ngày 6 tháng 3, La Mạch đến Hồng Công tuyên truyền. hắn lần này tới Hồng Công, trận này tuyên truyền sẽ hiện trường đến nhân số lại còn không ít, cũng có rất nhiều truyền thông tự phát đến đây, cũng không thiếu Hồng Công khán giả đi tới hiện trường. bọn họ rất nhiều cũng là chịu đến thất tình tam thập tam thiên ảnh hưởng quen biết La Mạch, quen biết bên trong Vương Tiểu Tiện với lại cũng cực kỳ ưa thích, còn có một số chính là bởi vì say rượu đoạn phim treo để bọn hắn đối với bộ phim này tràn ngập tò mò cũng cực kỳ ưa thích bộ phim này, cho nên cũng phải đến hiện trường nhìn xem La Mạch. Đối mặt nhân số nhiều rất nhiều khán giả, La Mạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi lại dâng lên hào tình văn chướng, đại lục xét duyệt tuy nhiên cũng chỉ là tạm thời, có lẽ vẫn là có xét duyệt thông qua một ngày. "Mà Hưng Công, xem một chút đi, hiện tại thích hắn người đã càng ngày càng nhiều, hắn ở chỗ này bị hoang nên cũng nhiều hơn, vậy ai lại có thể kết luận hắn say rượu không thể ở nơi này, chút địa phương lấy được rất không tệ phòng chiếu thành tích đâu. Sự do người làm, từng bước một đến. Coi như say rượu thật nhào tới nhà bà ngoại, hắn tốt xấu còn có mình diễn viên sự nghiệp, còn có thể tiếp tục tại làng giải trí hỗn." Có một cái giải kim mã bằng thân, hắn muốn tìm một nhân vật diễn đó cũng là rất đơn giản sự tình. Nghĩ tới những thứ này, nhiều ngày đến treo thạch đầu hạ xuống không ít, tuy nhiên vẫn lo lắng phòng chiếu, nhưng La Mạch tự nhận là hắn đã thản nhiên rất nhiều so với trước kia tới. Trận này tuyên truyền sẽ, hiện trường có rất nhiều ký giả đến, với lại một chút ký giả vẫn là tự phát, đến đặt câu hỏi vấn đề giai đoạn, cái thứ nhất ký giả đặt câu hỏi vấn đề liền mười phần bén nhọn, "La Mạch, ngươi say rượu bây giờ đang đại lục chiếu phim xét duyệt không có thông qua. Là bởi vì cái gì nguyên nhân?" Vấn đề này không tốt lắm trả lời. La Mạch hơi suy tư một chút, nói Quan Phương giải thích là bên trong chứa một chút không quá thích hợp mọi người quan sát nội dung. Vậy ngươi bây giờ chỉ có thể chờ mong Hồng Công những địa khu này phòng bán vẽ a? Đám phóng viên hỏi. Đúng, ta rất chờ mong những địa phương này phòng chiếu, ta hy vọng điện ảnh có thể ở những địa phương này thu hoạch được tốt thành tích. Ngươi từ đâu tới loại tự tin này? Các ký giả vấn đề quá sắc bén, với lại không có chút nào nể mặt, La Mạch trong lòng hận đến cắn răng, nhưng ở nơi này dù sao cũng là người ta địa bàn, cho nên hắn có chút dừng lại, sau đó mỉm cười nói, bởi vì ta tin tưởng, ta phim quay cực kỳ xuất sắc, có thể làm cho mọi người ưa thích. La Mạch nói như vậy, dù sao nghe là rất có lòng tin. Ở cái địa phương này, hắn cũng không có ý định kiêm tốn, lần này, hắn say rượu xem như chân chính đập nồi rìm thuyền, nếu như tại Hồng Kông cùng Đài Loan phòng chiếu bi kịch lời nói, chuyện kia cũng có chút không thể thu thập. Thương Cảng tuyên truyền về sau đã đến Ma Cao, La Mạch không nghĩ tới tại Ma Cao, hiện trường đến quần chúng thật nhiều, La Mạch thất tình tam thập tam thiên ở nơi này, chút địa phương cũng có người nhìn qua, với lại hắn say rượu đoạn phim treo lơ cũng mang đến một chút người xem, say rượu chủ yếu lấy cảnh đất chính là Ma Cao, từ điểm đó mà nói, Ma Cao người xem tự nhiên cũng sẽ đối với bộ phim này cảm thấy càng thêm thân cận. Ở China hai cái đặc biệt hành chính khu bên trong, Nghiêm Trình mà nói, ma có cảm giác không có Hồng Kông như vậy cảm giác tồn tại, cũng rất ít có ma cập tin tức các loại. Với lại điện ảnh truyền hình kịch miêu tả bên này cũng không nhiều, La Mạch cái này một bộ say rượu đối với ma cao người mà nói, cũng là một cái tốt đột phá. Tại dạng này đột phá phía dưới, ma cao người đối với say rượu cũng coi như hơi chú ý. Ta cực kỳ ưa thích ma cao nơi này, cảnh sắc nơi này cực kỳ ưu mỹ, nếu như còn có cơ hội lợi nói, ta cực kỳ sẵn lòng tới nơi này vô nữa một lần đi ảnh. La Mạch dùng một câu như vậy làm hôm nay trận này ma cập tiên truyền sẽ lợi kết, phía dưới vang lên một trận đùng đùng tiếng gỗ tay. Rồi sau đó là Đài Loan, Đài Loan thất tình tam thập tam thiên phòng chiếu tại đại lục điện ảnh bên trong tuyệt đối xem như người nổi bật hơn 200 vạn nhân dân tệ phòng chiếu để cho rất nhiều đạo diễn đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, bởi vì bộ phim này hoàn thành còn lại lớn bao nhiêu lục điện ảnh không có ở Đài Loan hoàn thành độ vật. Bởi vì thất tình tam thập tam thiên cùng Kim Mã ảnh Đế lại thêm đoạn phim treo lơ ảnh hưởng, hôm nay tới đến La Mạch trước mắt Đài Loan người xem cũng rất nhiều, bên này đám phóng viên đặt câu hỏi vấn đề ngược lại là không có Hồng Công bên kia bén nhọn một điểm, Hồng Công cái kia rất khó khăn ứng phó. La Mạch cũng đã nói một đống lời nói. Hiện tại Đài Loan cũng không ít người biết La Mạch Tân Điện ảnh xét duyệt không có thông qua, cho nên hỏi cái này vấn đề người cũng có chút nhiều. Tại Đài Loan bận rộn một trận về sau, thời gian đã đến ngày mùng ngày 9 tháng 3. Một ngày này, say rượu muốn chính thức bắt đầu diễn. La Mạch tham dự Hương Cảng một nhà trong phim ảnh đầu chiếu thức, tuy nhiên một chuyến này tương đối là ít nổi danh, nhưng coi như địa thấp, rất nhiều người biết rõ về sau cũng sẵn lòng tới nơi này, bởi vì dạng này có thể cùng chủ sáng bọn họ cùng một chỗ xem dạng này một bộ điện ảnh. Cho nên, tại La Mạch bọn họ xuất hiện trong dạng chiếu phim, chí ít lần này, người trên căn bản là toàn bộ ngồi đây. Hiện trường cũng tới một chút người bình luận điện ảnh cùng ký giả truyền thông. Những này có là dùng tiền mà đến, có là tự nguyện tới. Gần đây Hồng Công làng giải trí tương đối nong náo. Đầu tiên là Trần Lão sư ra tòa đồng thời xác nhận diễm chiếu môn mấy món nữ minh tinh. Sau đó Trương Bá Chi đi ra tiếp nhận phỏng vấn chỉ trích Trần Lão sư vô tình, mà A Tiểu cũng đón nhận Chí vân bữa tiệc thăm hỏi thanh lệ câu hạ đàm luận chuyện cũ. Hai người bọn họ đều thắng được không ít cẳng người hỗ trợ âm thanh. Còn có hai cái Hồng Công ca sĩ tại Nhật Bản hút ma túy bị toán. Cùng lúc đó, bây giờ Hồng Công điện ảnh vòng tròn cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên một chút nước chảy. Sống nghe hoa trăm vạn phú ông sợ lầm độc lý ổn giờ. Hồng công tiên dịch bản dân phụ ông, chính thức khai họa, hết hạn ngày mùng ngày 9 tháng 3 thời điểm, đã 1573 vạn đô la Hồng Kông phòng chiếu, tiếp theo, lệ quỹ cầm chiếu cũng bắt đầu chiếu phim, tính hợp lại phòng chiếu hơn trăm vạn đô la Hồng Kông. Đến từ đại lục hai bộ mang ngươi ứng, Lý Mệ phỏng đoán cũng khai vẽ lên, tuy nhiên phòng chiếu không tính quá cao, mặt khác một bộ điện ảnh say rượu cũng ở đây ngày mùng ngày 9 tháng 3 chiếu phim, bộ phim này tuyên truyền mười phần đúng chỗ, đoạn phim treo lơ đưa tới rất nhiều người chú ý, cho nên cũng không ít người chú ý bộ phim này. Hôm nay, La Mạch đi tới hiện trường, tại hiện trường hơn 100 tên khán giả cùng nhau chờ chờ đợi điện ảnh chính thức mở màn thời gian bên trong, La Mạch âm thầm xiết chặt quyền đầu, nếu như mình bộ phim này tại Hồng Kông phòng chiếu phát ngay, tại Đài Loan cũng phòng chiếu sập tiệm lời nói. Đương nhiên, phòng chiếu muốn tốt, đầu tiên còn cần dư luận, say rượu dù sao có khổng lồ tuyên truyền, còn có một cái rất hấp dẫn người đoạn phim treo lơ, cho nên tại Hồng Kông lấy được bài phiến cũng là tương đối khá. Ngày mùng ngày 9 tháng 3 một ngày này, say rượu tại hết thảy 51 rạp chiếu phim chiếu phim, tại bài phiến quy mô trên đã vượt qua rồi gần nhất phòng chiếu vẫn còn ở không ngừng leo lên bần dân phu ông, từ một điểm này lên rằng Say rượu đã làm được phi thường thành công. Dạng này thành công càng nhiều hay là đến từ tại trước tuyên truyền cùng đoạn phim treo lơ ảnh hưởng, còn có phát hành công ty nỗ lực. Nhưng có thể hay không tranh thủ càng nhiều bài phiến để cho điện ảnh một mực đang hồng công tiếp tục chiếu phim, say rượu cần chính là mọi người dư luận, còn có ngày đầu phòng chiếu. Mà tại Hương Cảng phòng chiếu cùng dư luận cũng sẽ ảnh hưởng đến Đông Á cùng Đông Nam Á những địa khu khác bài phiến cùng phòng chiếu, từ đó ảnh hưởng la mạch tiến công Bắc Mỹ cùng phản công đại lục kế hoạch. Ở nơi này một trận dạp chiếu phim bên trong, la mạch biết rõ, đợi lát nữa, điện ảnh tốt và không tốt đón lấy liền sẽ tại mọi người trong thanh âm đạt được công bố, hắn tại trong dạp chiếu phim nghe được thanh âm, nhiều khi cũng có thể đại biểu ngoại giới đối với bộ phim này đánh giá. La Mạch trong lòng không phải rất có lực lượng, hắn cũng không biết Hồng Công khán giả, đến cùng có thể hay không thích dạng này một bộ điện ảnh. Nhưng mặc kệ hắn khẩn chứ gì, ưa thích một bộ điện ảnh cũng không thích, bình phán quyền vẫn là trưởng không tại khán giả trong tay, mà bây giờ điện ảnh lập tức phải chính thức bắt đầu. Điện ảnh sắp bắt đầu. Tốt tốt. Trong dạp chiếu phim cũng truyền tới rồi mọi người một chút âm thanh. Chờ rồi thật lâu, đến bây giờ cuối cùng coi trọng, ta cũng các loại bộ phim này đợi một đoạn thời gian lúc ấy xem đoạn phim treo lơ liền si mê phim này chỉ là không biết điện ảnh có hay không đoạn phim treo lơ vô đẹp như thế cái này thì không rõ lắm bất quá ta trước đó nhìn qua thất tình tam thập tam thiên la mạch tuy nhiên tội không lớn lắm nhưng ta cảm thấy hắn đóng phim vẫn đủ đẹp mắt tại nghị luận của mọi người trong thanh âm điện ảnh màn hình đen lại điện ảnh lập tức phải bắt đầu lần này không có chúng tinh long lánh đầu chiếu thức cũng không có đại lục hoàn cảnh hiện tại la mạch cũng là tại một cái tha hương tranh chiến chỉ là hắn cũng không biết trận này tranh chiến đến cùng sẽ có hay không có kết quả không tệ Trên thân đề ép một chút áp lực, La Mạch cảm thấy mình đi được sẽ rất cố hết sức, nhưng là có sự tình không thể không làm như vậy. Bất tình lĩnh, màn hình sáng lên, một cái tiến lên màn ảnh bắt đầu quay chụp Lý Vĩ Bình nhà trang viên, tiếp theo bắt đầu quay chụp Lý Vĩ Bình cùng Trương Hàm Dư đối thoại, điện ảnh chính thức bắt đầu rồi. Chương 279, cười vang bắt đầu. Kỳ thực, hôm nay tại trong rạp chiếu phim, rất nhiều người đối với La Mạch bọn họ xuất hiện, thái độ hoàn toàn là lãnh đạm, không sẽ cùng La Mạch tại đại lục tham gia đầu chiếu tức như thế, đối với hắn phát ra liên tiếp gẹo họ cùng gọi. Trạch Thiên Ký hôm nay rất nhiều người cũng là hướng về phía điện ảnh tới mà không phải hướng về phía người đến. Cũng là dưới tình huống như vậy, mọi người cũng rất ít thảo luận la mạch. La mạch cũng biết điều ấy, cho nên hắn mong đợi nhất vẫn là hiện trường mọi người có thể bị điện ảnh hấp dẫn. Giống một số người xem đoạn phim trailer thời điểm như thế, Mở màn hôn lễ là một cái sau hình ảnh, nói chính là tại trong hôn lễ đám người kia tất cả đều không tìm được, mỗi người cũng là tại giọng nói hộp thư. Mà La mạch giọng nói hộp thư là, người tốt ta bây giờ không có ở đây, cũng không cần cho ta gửi nhắn tin, này thực sự quá gay." Ở chỗ này ngược lại là cũng đưa tới một số người tiếng cười. Bởi vì say rượu càng bạn là tiếng Quảng Đông vui âm mà Hồng Công làm nhiều năm như vậy Anh Quốc thuộc địa bọn họ tiếng Quảng Đông trong sẽ trộn lẫn lấy rất nhiều từ đơn tiếng Anh cho nên La Mạch câu nói này sẽ không cho người không hài hòa cảm giác ngược lại sẽ để cho mọi người cảm thấy buồn cười màn hình nhất chuyện La Mạch cuối cùng tiếp điện thoại hắn mang theo một cái màu đen kính dâm khoe miệng mang theo vết máu tại bối cảnh của hắn trong có một chiếc xe thượng diện ngồi người cũng có đứng ở bên cạnh La Mạch cái này mặt mũi tràn đầy dáng vẻ bất đắc dĩ còn có hắn trật vật vết máu đều để mọi người bắt đầu nghĩ tới bộ phim này nội dung cốt truyện giới thiệu cũng bắt đầu bị cái này màn ảnh hấp dẫn ở trong lòng âm thầm đoán được cơ sở chuyện gì xảy ra Bất quá, đang lúc mọi người đoán thời điểm, hình ảnh đình chỉ, thay vào đó là ma cao một tổ hãng phách màn ảnh, ở cái này trong màn ảnh, bắt đầu nhảy ra bộ phim này diễn người chuyên nghiệp thành viên bảng danh sách tới. Mở đầu màn này cũng làm ra hấp dẫn mọi người tác dụng, rất nhiều người thậm chí không kịp chờ đợi muốn để cho cái này mở màn hình ảnh nhanh chóng lẹ qua, bởi vì bọn hắn không rảnh nổi liên hệ lên đoạn phim trailer, muốn biết về sau trước đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, mở màn một cái trong trang viên, lịch thuật bắt đầu. Lý Vĩ Bình đang tại lượng kích thước, dự định làm Âu phục, Chương Hàm Vũ khoanh tay ở trước mặt của hắn mỉm cười nhìn hắn. Đúng đúng đúng chính là cái này bản tử nói thật Lý Vĩ Bình là thật rất thụ người hoan nên nhất là tại cái kia đoạn phim treo lơ về sau xem hắn hiện tại mới vừa vặn nhảy ra lập tức liền thu được ở đây rất nhiều người âm thanh ta chính là bởi vì cái này bản tử quá khôi hài mới định tới giảm chiếu phim đoạn phim treo lơ trong mập mạp này thật rất làm không biết tại trong phim ảnh thế nào a đang sôi nổi nghị luận trong thanh âm trên màn hình lớn nhảy ra hai ngày trước mấy chữ cái này mọi người biết bắt đầu từ bây giờ điện ảnh chính là muốn nói rõ vì sao lại xuất hiện mở màn cái kia hình ảnh lỡ tay trang không cẩn thận đụng phải Lý Vĩ Minh bắt đuổi từ biến thái Ngươi cho ta cẩn thận một chút. Lý Vĩ Bình khoa trương kêu to lên, mọi người thấy mập mạp này liền tốt cười, cho nên bây giờ trong dạp chiếu phim lại chuyển tới từng trận tiếng cười. Đây không phải một chút điện ảnh tốt như vậy giống dùng nữa. Cụ, đến gai ngươi muốn cho ngươi cười, mà chính là mọi người xuất phát từ nội tâm muốn cười. Rồi sau đó, hai người bắt đầu kế hoạch đi Ma Cao sự tình, mà Lý Vĩ Bình cuối cùng bỏ đi cái quần, ăn mặc một đầu bó sát người nội khố hai tay chống nạnh, nhìn xem màn ảnh. Nhìn thấy một màn này, cũng chính là đoạn phim treo trong hấp dẫn rất nhiều người một màn, trong dạp chiếu phim tiếng cười lại càng nhiều. Cái tên mập mạp này thật sung sướng chúng ta cũng là đến xem hắn cùng la mạch, la mạch tại thất tình tam thập tam Tiên trong cực kỳ mẹ. về sau, Lý Vĩ Bình không mặc cái quần, ông Trương Hàm Vũ mặt mũi tràn đầy say mê bộ dáng, tại ống kính ảnh đặc biệt phía dưới lại nên đón một trận tiếng cười. với lại cái này mở màn cũng khai báo mấy cái tin tức, Lý Vĩ Bình muội tử sẽ gả cho Trương Hàm Vũ, Trương Hàm Vũ mang đến hai cái bằng hữu, bọn họ muốn cùng đi Macao. dạng này chuyện nguyên nhân gây ra đã nói rõ ràng, hơn nữa còn để cho Lý Vĩ Bình tới mấy lần chọc cười mọi người biểu diễn. độc thân bạt tỷ nha, nghe cực kỳ kích thích, có người xem bắt đầu nghị luận. ta xem đoạn phim treo Cố sự cũng là theo độc thân Bạt tỷ trên bắt đầu. Rất chờ mong a, ta cũng rất mong đợi. Sau đó, màn ảnh bắt đầu dặn dò La Mạch, dặn dò hắn là một cái lão sư, còn có mượn từ đi xem thiên Văn Thai lấy cớ để vơ vét của cải, vì chính mình đi mà cấp tiền tài góp một viên lạch. Nhìn thấy La Mạch lừa gạt bạn học nhỏ cho hắn tiền thời điểm, hiện trường cũng chuyển tới cười song âm thanh. Cái này lão sư thật là thô bỉ. Ha ha, ngươi là không thấy được mẹ nó pháo thời điểm. Hắn tại thất tình tam thập tam thiên bên trong là nương áo, nhưng bây giờ nhìn rất to con. Về sau La Mạch nhảy lên chương Hàm Vũ mở xe, một nhóm người đi đón từ tranh. Từ tranh lừa gạt bạn gái sự tình tăng thêm biểu diễn của hắn, lại cho hiện trường mang tới tiếng cười. Cũng không tệ lắm a. Mới mở trận ta liền cười nhiều lần. Mạnh hài kỳ nha, mong muốn đó là có thể cười. Từ điểm đó xem ra, điện ảnh cũng không tệ lắm. Say rượu tứ nhân tổ đã toàn bộ tê thủ, bọn họ lái xe tại đi ma cấp trên đường chạy như bay. Mọi người tâm tư cũng bị tóm lấy, bị đặt ở bọn họ đi ma cấp trên con đường này, đi theo mấy người chạy như bay, loại này lái xe tốt, chạy trên đường, cũng phong chạy như bay mà qua cảm giác, thông qua to lớn màn hình xông vào mọi người trong lòng, rất nhiều người kỳ thực cũng hướng tới dạng này ạ cho nên nhìn thấy bản tử Lý Vĩ Bình tại xe Mui Trần trong bất thình lình đứng dậy đối bên đường xe tốt giống như người điên hô to mà cao thời điểm người nơi này cũng rất có đại nhược cảm tuy nhiên Lý Vĩ Bình đích xác có trời sinh khôi hài khả năng chịu đựng hắn cái này hành động để cho mọi người nhìn âm thầm bật cười gia hỏa này thật quá ngu dượng lên ngay tại hắn bị điên đối diện một cỗ xe đi qua một cái mặt không thay đổi tiểu cô nương ngồi tại trong xe cùng xe Mui Trần đồng hành mà qua tiểu cô nương này tại cảm giác được Lý Vĩ Bình điên cuồng về sau mặt không thay đổi dượng lên mình mở giữa a phô cờ Tiểu cô nương lãnh khốc biểu lộ cùng Lý Vĩ Bình điên cuồng bộ dáng tạo thành sự tranh lệch rõ ràng, lại thêm hắn mang theo một cái khoa trường kính dâm, những này đều phóng đại kịch vui hiệu quả. Nhất thời, toàn bộ dạp chiếu phim lần thứ nhất truyền đến cười vang. Ha ha, buồn cười quá. Cái tên mập mạp này thật là một cái phát ngai tử. Đúng đúng đúng, quá khôi hài người này. Về sau, mấy người tại trạm xăng dầu cố lên, mua đồ, Ở nơi này một đoạn trong, La Mạch nói từ tranh lão bà cùng một cái trên du thuyền phục vụ sinh làm ở cùng nhau, mà từ tranh không thừa nhận, bản tử Lý Vĩ Bình thì là ở bên cạnh đùa dấn một cái lão đầu, cái này lại đưa tới một chuỗi tiếng cười cái này cười điểm sắc thực rất dày đặc, với lại so với đại lục mảnh hài kịch thậm chí so với những năm này phim hồng công, say rượu đều không có loại kia tựa hồ dùng gái ngứa nhột đồ vật, gái ngứa để cho ngươi cười cảm giác, những cái kia rất nhiều mảnh hài kịch cũng là dùng từng cái bao phục, bắt đầu nhắc nhở ngươi, ngươi hẳn là cười. mà say rượu cười điểm rất tự nhiên, chí ít cái kia treo chọc bản tử, thô bị lão sư, khoa trương nha sĩ để cho mọi người cảm giác mấy người một thân cũng là trò cười. sau đó xe cuối cùng đến Macao, mấy người ở một cái tử điểm, nhìn thấy mấy người và ở phòng tổng thống thời điểm, rất nhiều người đối với bộ phim này càng thêm chờ mong, tại phòng tổng thống trong. Này lại xảy ra chuyện gì? Đoán chừng toàn bộ điện ảnh lớn nhất khôi hài địa phương đều sẽ từ nơi này bắt đầu đem. Cho tới bây giờ, bộ này cười điểm dậy đặc với lại cười điểm rất tự nhiên điện ảnh đã nắm thật chặt mọi người tâm, để bọn hắn chú ý nội dung cốt truyện hướng đi, đang mong đợi có thể lại một lần nữa cười đến nằm ở phía sau đệm dựa bên trên. Sau đó, từ tranh ăn mặc bó sát người nội khố cho bạn gái gọi điện thoại, Lý Vĩ Bình dẫn theo Tiểu Lên ở nơi đó theo mình tiết tấu lung la lung lay thời điểm, mọi người đều bị cái này ngôn ngữ tay chân biểu diễn chọc trò cười ha, ha. La Mạch trong này ở giữa cũng có mấy lần mang cho mọi người tiếng cười, mấu chốt là rất nhiều người nghĩ tới con hàng này lừa gạt học sinh Kim Tiền bị oïi bộ dáng, lại nhìn thấy hắn động tác khác, đều cảm giác rất muốn cười. Một phen chọc cười về sau, mấy người cuối cùng đi tới mái nhà, chính thức bắt đầu đọc thần thoại. Sau đó Lý Vĩ Bình đọc một đoạn kia khiến người ta cảm thấy rất thú vị tuy luôn. về sau con hàng này làm ra làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Bao quát trong phim ảnh nhân vật cùng hiện thực nhân vật kinh ngạc vạn phần động tác, hắn dùng dao nhọn trực tiếp vạch ở trên tay của mình. Lý Vĩ Bình mang theo vài phần quan tâm biểu lộ, còn có con dao kia, vẫn còn có ba người nhảy lên cao ba trượng bị dọa đến nhao nhao quay ngược lại bộ dáng để cho hiện trường mọi người tại hơi hơi sừng sốt một chút về sau lập tức phát ra một trận tiếng cười lớn cái này tiếng cười lớn thực sự quá lớn đem điện ảnh âm thanh đều tròn vùng tới tại tiếng cười lớn về sau liên tràn ngập mọi người thanh âm khác ai u cái tên mập mạp này không chịu nổi cái tên mập mạp này làm sao như vậy khôi hài ha ha ha uống máu huynh đệ đều niên đại gì hắn còn chơi một bộ này ha ha cái tên mập mạp này thật quá khôi hài bọn họ từ nơi nào tìm đến một cái như vậy khôi hài bản tử thần a ra không xong rồi mập mạp này Quả nhiên là thả chó rời núi a. Tại từng đợt tiếng cười về sau, mọi người cuối cùng chạm cốc đem trong chén tiểu uống một hơi cạn sạch. Sau đó, tất cả mọi người coi là tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ độc thân bắt tỷ cuối cùng muốn bắt đầu, không biết sẽ có cỡ nào ly kỳ kinh lịch trải qua. Nhưng mà, tại một cái ma cà theo ban đêm đến buổi sáng chỉ hoan quay chuột về sau. Rối bời gian phòng. Rối bời lối đi nhỏ, một cái toàn thân màu trắng gà bất thình lình từ trong phòng nhảy ra, tại phòng tổng thống trong một bên teo to một bên đi lên phía trước. Sau đó, một đôi chân trùn nữ nhân chân theo dưới giường đi qua. Ở cửa thời điểm lộ ra nữ nhân tinh tế thân eo còn có đầy đặn bờ mông, thuận tiện tại màn ảnh góc dưới bên trái còn có mặt mũi bảng nằm dưới đất từ tranh. Nữ nhân mang giày cao gót đẩy cửa ra đi, từ tranh mở to mắt chậm rãi đứng lên, một cái rối bởi cơ hồ đến không cách nào nhìn thẳng phòng tổng thống bày tại trước mặt hắn. Nguyên bản cũng chờ đợi độc thân vật ti khán giả đều ngần ra. Xảy ra chuyện gì? Vì sao phòng tổng thống trở nên loạn như vậy hỏng bét? Ờ, ta nghĩ tới, bọn họ là quên đi buổi tối hôm qua chuyện xảy ra. Cuối cùng có người nghĩ tới nội dung cốt truyện giới thiệu, nhưng là muốn cái này về sau Tất cả mọi người lập tức biến được đối điện ảnh tràn đầy càng nhiều chú ý, mấy người đêm qua đến cùng cái gì xảy ra? Vì sao trong vòng một đêm quản lý thống phòng làm cho như vậy loạn? Làm sao còn có một con gà? Còn có một nữ nhân đi ra ngoài? Buổi tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Từng cái nghi vấn tại mọi người trong đầu dây dưa, chờ bọn họ muốn đây là một bộ mảnh hài kịch, với lại tại trước đó đã đem bọn họ mỗi người chọc cho cười ha ha thời điểm, cảm giác mong đợi cũng càng cao, ta muốn, này lại là một bộ rất có trí khôn mảnh hài kịch. Chương 280, khán giả cười té đái rồi. Ở cái này màn ảnh về sau, Lý Vĩ Bình thở chuồng lung la lung lay đi đi tiểu, bất thình lình nhìn thấy một con quặng, hắn mơ mơ màng màng tuổi mắng, thối lá hổ. Nhìn thấy một màn này, mọi người đã không nhịn được bắt đầu vẩy mặt tươi cười. kế tiếp, Lý Vĩ Bình bất thình lình ý thức được đây là lá hổ, cả người lập tức bị dọa đến dính vào trên vách tường. cái kia khoa trương biểu diễn còn có cái mông trần bộ dáng, trong nháy mắt lại để cho toàn bộ dạp chiếu phim phát ra từng trận cười vang âm thanh. nghe mọi người cười vang, La Mạch trong lòng cũng hơi xúc động. lần này mình để cho Lý Vĩ Bình đến đóng vai cái tên mập mạp kia, yeah, đích thật là một cái quyết định anh minh. từ đầu đến, đến giờ, cơ hồ mỗi một cái xuất hiện Lý Vĩ Bình màn ảnh trong dạp chiếu phim đám ra hỏa đều cười điểm ấy rất rõ ràng sau đó la mạch chạy vào trong nhà vệ sinh cũng bị lão hổ hoàng sợ đi ra mấy người ngồi ở trên ghế salon mà từ tranh nhắc nhở lấy lý vĩ bình này ngươi có thể hay không trước tiên mặc vào cái quần lý vĩ bình dùng một đầu khăn tắm bao gồm mình nửa người dưới cái này lại đưa tới một trận tiếng cười ha ha tên mập mạp chết bầm này bại lộ đam mê a ta vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm đã cảm thấy hắn rất quái dị tuy nhiên quá khôi hài cái này tam cái phát ngay một người so với một người khôi hài thu bị lão sư khoa trương nha sĩ kỳ quái bản tử sau đó Mọi người thấy từ tranh dụng một cái răng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Gia hỏa này làm sao dụng một cái răng? Làm sao có lao hổ còn có gà? Giờ này khắc này, từng trận bí ẩn tràn ngập tại chỗ có người trong lòng, mọi người đều cảm thấy chuyện phát sinh trước mắt để cho người ta phi thường không hiểu, không hiểu còn có kỳ quái tâm tình tràn ngập tại mọi người trong lòng, thế là tất cả mọi người cũng càng thêm chú ý bộ phim này tiếp xuống nội dung cốt truyện, tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn không dám buông lỏng. Rồi sau đó, mọi người phát hiện, trong phim ảnh chương Hàm Vũ không thấy, làm sao tìm được cũng không tìm tới, với lại bọn họ trong tủ treo quần áo còn nhiều thêm một đứa bé. Dạng này, điện ảnh cho bọn hắn càng ngày càng nhiều huyền nghi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này rất giống một câu trúng ngữ một dạng dây dưa bọn họ, để bọn hắn muốn truy hỏi căn nguyên, hy vọng điện ảnh có thể mau sớm biểu diễn ra. Ai nha, đến cùng xảy ra cái gì? Đón lấy bản tử sẽ còn làm sao cười a? Rất nhiều người đều lòng nóng như lửa đốt mà nhìn xem đại bạc bình phong, cho tới bây giờ, đã không có người không còn quan tâm kịch tình, trong dạng chiếu phim tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bởi vì bọn hắn đều tập trung tinh lực xem điện ảnh, muốn biết trong phim ảnh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế là Mấy cái đến từ Hương cả người bình luận điện ảnh bọn họ cũng phát hiện điểm ấy, thế là rất nhiều người đều ở đây trong lòng cảm khái. Điện ảnh đến nơi này đều quên thành công. Tất cả mọi người bị hấp dẫn tại nội dung cốt truyện bên trong, với lại bọn họ sẽ còn tiếp tục không ngừng mà bật cười, xem ra bộ phim này muốn tại Hồng Công phát hỏa. Ta xác định phim này sẽ lửa. Điện ảnh tiếp theo tiến hành. Lý Vĩ Bình mang theo một cái kính râm, trên ngực treo một đứa con ít, mặt không biểu tình, nâng cao hắn cái kia bụng bự bộ dáng, lần nữa đưa tới mọi người cười vang, trong thang máy, có một cái hơn 40 tuổi phụ nhân đi tới, sau đó hỏi thăm Lý Vĩ Bình đứa bé này thật đáng yêu, tên cứ gọi là gì? Lý Vĩ Bình vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, nâng cao bụng lớn mang theo kính râm lớn, không nói một lời, mà nữ nhân rất lung túng, nhìn thấy một màn này, lại có không ít người bị Lý Vĩ Bình chọc cười. Không xong rồi, mập mặt mập này, làm sao tùy tiện một động tác đều như vậy khôi hài. Cũng không chỉ là hắn a, cái tên nha sĩ, lão sư kia cũng cực kỳ khôi hài. Ta chỉ nói là, so ra mà nói, bạn tử mặc kệ làm cái gì đều khôi hài. Như thế, sau đó, mấy người cuối cùng theo xe hóa đơn phạt trên tìm được đầu mối, sau đó bắt đầu đi tìm xe Đang chờ xe thời điểm, bất thình lình nhìn thấy bọn họ trong phòng một cái cái đệm bị làm đi ra treo ở cần cầu bên trên, tiếp theo nhưng lại có người ra một xe cảnh sát, đồng thời đem xe cảnh sát giao cho ba người bọn hắn người. Lại là xe cảnh sát, lại là xe cảnh sát. Ba người bọn hắn lúc nào thành cảnh quan rồi? Thành cảnh quan rồi không nói, lại còn có người cho bọn hắn đưa tới xe cảnh sát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ lái lên xe cảnh sát. Mấy người thế mà thật dám mở ra xe cảnh sát đi, cái này đưa tới trong dạp chiếu phim đám người từng trận kinh hô, đồng thời cũng cảm thấy rất khổ. Ai không muốn mở một lần xe cảnh sát thử nhìn một chút a? Tuy nhiên tại cảm thấy rất khốc đồng thời, mọi người cũng đối đón lấy la mạch cái này say rượu tổ ba người vận mệnh tràn đầy lo lắng, đây chính là xe cảnh sát ta. Bọn họ thế mà đem xe cảnh sát cho lái đi, đây chính là tò gan lớn mà ta. Với lại, đến cùng vì sao lại có người đem xe cảnh sát đưa đến trước mặt bọn hắn? Tất cả mọi người tâm tư, lúc này đều bị buộc ở điện ảnh nội dung cốt truyện phát triển bên trong. Sau đó, mấy người tại bệnh viện, sau đó bác sĩ nói bọn họ đi tiểu trong có một ít không tốt thành phần, cái này đưa tới mọi người suy đoán, không khỏi cỡ nào suy đoán cũng chỉ có thể không giải quyết được gì mấy người căn cứ thầy thuốc manh mối đến một người nam nhân mới biết được tối hôm qua từ tranh ở chỗ này quay chụp ảnh cưới trong lúc này một chút rất xe si cực kỳ bạo lực đối thoại tăng thêm lý vĩ bình vẻ mặt vô tội lại đưa tới từng đợt tiếng cười đồng thời từ tranh đến cùng vì sao ở chỗ này kết hôn mấy người bọn họ xe cảnh sát làm sao bây giờ trương hàm vũ đến tột cùng chạy đi đâu mấy cái này vấn đề vẫn còn đang khốn nhiều mọi người để bọn hắn cảm thấy hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chỉ có thể luôn luôn đi theo điện ảnh nội dung cốt truyện đi vừa lúc đó bất tình linh xuất hiện một đám xã hội đen thậm chí có người nổ súng bắn cảnh báo xe cái này mọi người giật nảy mình khe nằm Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba người bọn hắn người tại cái kia ban đêm rốt cuộc làm thứ gì? Bí ẩn để cho hiện trường mọi người liền nói chuyện khí lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn điện ảnh, suy đoán bên trong nội dung có chuyện, hoặc là bởi vì bên trong sự tình mà cười ha ha. Người bình luận điện ảnh bọn họ cảm giác đều tương đối nhạy cảm, cho tới bây giờ, bọn họ biết rõ, điện ảnh chỉ cần tiếp tục cái này phong cách xuống dưới, tuyệt đối có thể làm cho người cảm giác mới mẻ, sáng ý mới lạ, cố sự chặt chẽ, với lại trong đó còn có từng cái làm cho người bật cười bá phụ, không chỉ có như thế, bọn họ còn có rất nhiều loại lo lắng, nhất là còn có lý vị bình tranh, la mạch cái này tăng cái có thể diễn để cho người ta tiếng cười không ngừng diễn viên với lại bộ này đến từ đại lục phim nữa thế mà cảm giác so phim hồng kông cũng còn nếu có thể để bọn hắn cười không không những năm gần đây nhất phim hồng kông mảnh hài kịch không biết tốt hơn bao nhiêu không làm bộ làm tịch không chuyên môn nhắc nhở người ngươi hẳn là cười nó rất nhiều chẳng diện rất nhiều nơi đều lộ vẻ rất tự nhiên nhưng chính là cái này hiển nhiên có thể làm cho mọi người từ đầu đến, đến giờ đều luôn luôn chú ý điện ảnh cười không ngừng xem ra đại lục cũng có một chút rất lợi hại ma nhân nhìn xem cái này la mạch tuy nhiên mới lớn như vậy niên kỷ hiện tại xem ra hắn điện ảnh tại Hồng Công là có thể lớn làm một chuyến lớn rồi. Sau đó, bọn họ cuối cùng gặp cái kia cùng từ tranh kết hôn nữ nhân, biết rồi tiền căn hậu quả. Nguyên lai like trong phim ban đầu đi ra nữ nhân kia bóng lưng cũng là Trương Ngộ Nhã vai trò. Tuy nhiên sự tình mới vừa vặn nói rõ ràng, bất thình lình có mấy người cảnh sát vào vào, không được núp đít, không được núp đít. Cùng lúc đó, trong rạp chiếu phim, ếch, bọn họ bị cảnh sát phát hiện, bị cảnh sát bắt được. Làm sao bây giờ? Bọn họ muốn làm sao? Ta liền nói, bọn họ lại dám dùng cảnh sát xe cảnh sát, đây nhất định là phải tao đương. Những này gan lớn bằng trời ra hỏa bọn họ sau đó phải làm sao bây giờ a? Hiện trường tất cả mọi người đối với nhân vật ở bên trong vận mệnh quan tâm vô cùng, điện ảnh nhìn thấy bây giờ, mọi người đại nhập cảm đều ở đây la mạch mấy người bọn họ trên thân, nhất là cái kia khôi hài bản tử, hiện tại đương nhiên cũng lo lắng đến mạng của bọn hắn vận, lo lắng bọn họ tiếp theo nên làm gì. Cùng cảnh sát đối kháng, đây tuyệt đối không phải một cái lựa chọn tốt. Về sau, màn ảnh chuyển hóa, la mạch ba người bọn hắn người bị bắt vào rồi cục cảnh sát, ba người bị còng tay khảo cùng một chỗ, mà một người cảnh sát đang đối với một đám bạn học nhỏ lấy la mạch ba người bọn họ vị trí phản diện giáo tài giáo dục bọn họ cái này giáo dục lời nói lại dẫn tới mọi người từng đợt tiếng cười. sau đó một cái tiểu merator mạ cùng lý vệ yên ổn dạng mập tiểu merator mạ mà không thay đổi đi tới bắt đầu đập bị còn tay còn lý vĩ bình hắn dùng điện thoại di động chụp nhếp lý vĩ bình trong ngáy mắt hiện trường tâm tình lần nữa bị nhen lửa đại merator mạ cùng tiểu merator mạ đối mặt còn có tiểu merator mạ cho hắn chụp hình bộ dáng lập tức đưa tới một trận cười vang ba lý vĩ bình bay lên một chân đưa di động đã bay hiện trường tiếng cười lớn âm to lớn hơn mà lúc này đây la mạch đã thông chương hàm vũ vị hôn thê điện thoại sau đó bắt đầu gắn một cái láo Nói điều điểm, cỡ nào đưa bọn họ một buổi tối, cho nên bọn họ phải ngày mai mới có thể trở về. Tuy nhiên ba người hiện tại còn bị quằn tay quổng, giữa Lý Vĩ Bình càng là một cái tay còn một người, thế là hắn bị đánh điện thoại la mạch cùng một bên khác từ tranh một người một cái tay lôi kéo, cái này buồn cười bộ dáng lại đưa tới một trận tiếng cười. Sau, đó mấy người bị cảnh sát mang đi, ba người phi thường quân quýt đem bọn họ tay bày thành có thể đi bộ dáng, cái này cũng đưa tới một trận tiếp theo một trận tiếng cười. Bất quá, tuy nhiên ba người một mực đang chuẩn bị quằn tay, nhưng thời điểm ra đi, Lý Vĩ Bình vẫn là chạy đến đi bộ. Cái kia vẻ mặt vô tội, lại đưa tới một trận tiếng cười về sau mấy người đến trong phòng thẩm vấn, mọi người quan tâm ba người vận mệnh, đều lắng nghe lấy cảnh sát nói chuyện, cảnh sát cũng là một nam một nữ hai cái bàn tử, cũng phi thường khôi hài, hai người nói chuyện tiếng cười không ngừng. kế tiếp, La Mạch bất tình lình tới một điểm phiến tình đồ vật, nói hắn là một cái lao sư, thế là hai cảnh sát nhìn nhau, nói tiếp đi chỉ cần để bọn hắn hoàn thành một việc liền có thể buông tha bọn họ, cái này, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đơn giản như vậy à? còn tốt còn tốt, mấy người cuối cùng sẽ không náo ra chuyện lừa tới. bất quá, tại cảnh sát để bọn hắn hoàn thành sự tình trước đó còn cố ý hỏi mấy người có hay không bệnh tim, cái này khiến mọi người có chút hoài nghi. Tại sao phải hỏi cái này vấn đề? Rất nhanh bọn họ liền hiểu. Đón lấy mấy người bị mang đến làm làm mẫu, làm điện kích thương làm mẫu. Nguyên lai like dạng này, nguyên lai like đám cảnh sát có chủ ý này. Lần này ba người thế nhưng là nguy rồi. Nhưng dù sao cũng so bị nhốt mấy ngày muốn tốt đa. Cái này thật tốt hơn nhiều. Dù sao bọn họ muốn vội vàng tham gia hôn lễ đây. Chờ một chút, có ý tứ gì? Lúc này, trong phim ảnh, từ Tranh nghe được sự tình có chút không thích hợp, bắt đầu đối la mạch mấy người bọn hắn chuyện gì. Nhưng là lớn tiếng nhà không nghe thấy. Cái kia cảnh sát mập lại đột nhiên cầm lấy điện kích thương điện giật Tử Tranh cái cổ. Ái da. Từ Tranh phát ra một tiếng hét thảm về sau trực tiếp ngã xuống đất. Từ Tranh vẫn còn ở cùng La Mạch bọn họ nói chuyện, lại đột nhiên bị như thế tới thoáng một phát, bất thình lình đổ vật để cho hiện trường tất cả mọi người tại ngừng lại một chút về sau, cũng nhịn không được nữa. Ha ha ha ha. Trong rạp chiếu phim phát ra liên tiếp địa bảo tiếng cười. C. Chương 281, độ cao đánh giá đại hỏa dấu hiệu. Ngay sau đó, cảnh sát để cho tiểu cô nương lên nã một phát súng, lần này đến phiên La Mạch, La Mạch vẫn còn ở dùng hết sư lời nói, ý đồ thuyết phục tiểu cô nương kia đừng cho hắn thảm như vậy nặng địa giận, thế nhưng là tiểu cô nương cực kỳ quả quyết, thế là La Mạch loại này ẩn cần thiện dụ ngôn ngữ và hắn ngã xuống thời điểm hỏng bét, lần nữa đưa tới một chuỗi tiếng cười. La Mạch khoa trương ngã xuống biểu lộ, lại thêm Lý Vĩ Bình con hàng này thế mà một mặt u mê đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ vô tay, tiếng cười kia cũng thay đổi thành cười vang. Rồi sau đó, cảnh sát hô đến trước đó bị Lý Vĩ Bình một chân đá rơi xuống hắn điện thoại di động tiểu mở ờm ờm để cho hắn lên điện giật Lý Vĩ Bình. Cái này trong dạp chiếu phim mỗi người tất cả mặt lộ vẻ nụ cười. Lần này thảm rồi, hắn vừa mới đá rơi xuống rồi tay của người khác máy, hắn muốn bị trả thù. Ha ha, quá chờ mong. Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong. Lý Vĩ Bình hai tay chống nạnh đối Tiểu Mơ Ương và Mạ, Tiểu Mơ Ương và Mạ tới nắm bắt súng màn ảnh bắt đầu châm thả, hai mà Lý Vĩ Bình phản ứng cũng ở đây châm thả. Dạng này một cái màn ảnh mang đến mọi người lần nữa cười vang. Đại Mơ Ương và Mạ đối với Tiểu Mơ Ương và Mạ, hơn nữa còn có thủ. Kịch này kịch xung đột thật sự là để cho mọi người không cười cũng không được. Tiểu Mơ Ương và Mạ trực tiếp đem điểm kích bắn tới Lý Vĩ Bình trên mặt, thế nhưng là con hàng này thế mà chưa ngã xuống. Tại mọi người ngạc nhiên thời điểm, người cảnh sát kia trực tiếp đánh vào trên cổ hắn đem hắn chơi đủ. Cái này tiếng cười lớn bắt đầu kéo dài đồng thời càng lúc càng lớn. Ba người cuối cùng theo cục cảnh sát chạy đến, sau đó lai xe tử. Mấy người phàn nàn cảnh sát lạm dụng chức quyền lời nói, để cho trong dạp chiếu phim mọi người lần nữa nhớ tới mấy người bị điện giật kích súng đánh ngã thảm trạng. Tiếng cười cũng liền chậm rãi đi lên. Tiếp theo mấy người lên bọn họ vốn là xe, lại tại bên trong phát hiện một đôi nam giày, với lại bên trong có một cái đã dùng qua áo mưa. Mấy người lẫn nhau vứt áo mưa, với lại đem áo mưa ném tới người khác trên mặt, cái này lần nữa đưa tới trong dạp chiếu phim từng trận tiếng cười. Tiếp theo xe chạy hướng ven đường dừng lại, bọn họ sau khi nghe được chuẩn bị trong dương có động tĩnh. A, Nguyên Lai, like. Nguyên Lai like Tân Lang tại xe trong cốc sau trong phim ảnh người còn có xem điện ảnh mọi người đều cảm thấy tự tìm đến chân tướng sau đó La Mạch mở ra giường phía sau trong xe không có nhảy ra tư lang mà chính là Trần Bách Tường nhảy ra ngoài thế là mọi người bất thình lình nhìn thấy một cái Trần Nam từ sau chuẩn bị trong giường nhảy ra cưới tại La Mạch trên cổ dùng côn đồng đánh kích La Mạch phần lưng đây là chuyện gì xảy ra cái này đột nhiên động tác lần nữa đưa tới một trận tiếp theo một trận tiếng cười tuy nhiên đang tiếng cười đồng thời tất cả mọi người cũng đều đang kỳ quái vì sao trong cốp sau đột nhiên nhiều một cái Trần Nam mà lúc này đây La Mạch đem Trần Nam đẩy ra mọi người bất thình lình phát hiện nguyên lai Trần Nam là Trần Bách Tưởng một cảm giác thân thiết tại mọi người trong lòng lan tràn đồng thời cũng bởi vì trước mắt Trần Bách Tưởng không mặc quần áo hành hung mấy người cười đến không thở nổi sau khi cười xong Trần Nam Trần Bách Tưởng cuối cùng là đánh đuổi bọn họ sau đó rời đi sau đó ba người nói chuyện trời đất thời điểm Lý Vĩ Bình mới nói ra Trần tướng nguyên lai hắn theo hắc bang lấy được mê gian thuốc cho mọi người trộn lẫn tại trong rượu uống mới xảy ra như thế đau chứng sự tình Trần tướng rõ ràng tuy nhiên mọi người không chỉ không có chán ghét Lý Vĩ Bình ngược lại còn cảm thấy cái tên mập mạp này càng ngày càng khôi hại Hiện tại, Tân Lang mất tích vẫn là ngang qua tại mọi người trước mắt bí ẩn, sau đó mấy người lần nữa trở về bọn họ phòng Tổng thống trong, lại phát hiện phòng Tổng thống trong tựa hồ có người tới qua, mọi người đang tại nghi ngờ thời điểm, liền thấy Thành Long. À, là Thành Long. Ta tại đoạn phim treo lơ trong liền thấy qua hắn. Nguyên lai like hắn ở chỗ này. Hắn là làm cái gì? Người Hồng Công đối với Thành Long, vậy dĩ nhiên không lời nào để nói, đương nhiên đều rất ưa thích, hắn cũng là hương càng một cái là ấn. Lúc này mọi người thấy hắn đều rất thân thiết, bất quá hôm nay Thành Long cũng không có triển lộ công phu mà là tại nơi đó một mặt say mê tựa hồ tại bổ trồn Lý Vĩ Bình mập mạp này liền lay động nhón một cái ánh mắt u mê cùng hắn ôn hòa còn lại hai người cũng đều bị kéo theo đứng lên cùng theo một lúc ôn hòa mọi người đều bị thành Long cùng Lý Vĩ Bình cùng về sau cùng một chỗ ôn hòa la mạch cùng từ tranh trọng cho cười, với lại cũng cảm thấy trước mắt tình huống phi thường hài hòa nhưng mà ầm tại mọi người đều cảm thấy rất hài hòa trong nấy mắt Lý Vĩ Bình bất thình lình một đấm đem Lý Vĩ Bình cho đánh ngã mọi người đang nghi ngờ phía dưới đi qua giải thích cuối cùng mới biết rồi nguyên lai like trong phòng vệ sinh lão hồ là thành Long mấy người đem lão hồ theo nhà hắn cho trổng ra mọi người cuối cùng biết rõ lão hổ là từ đâu tới, tuy nhiên đón lấy thành lòng để bọn hắn mấy người đem lão hổ đưa trở về, mấy người đành phải cho lão hổ đánh thuốc tê, dùng hết toàn lực mới đem lão hổ cho đưa trở về. Tuy nhiên tại trong đường hầm thời điểm, lão hổ bất thình lình tỉnh lại lại mang đến từng trận tiếng cười vui, mãi cho đến đem lão hổ đưa trở về, mấy người vẫn không có tìm tới Tân Lang. Cái này tất cả mọi người gấp gáp, đồng thời cũng kỳ quái vô cùng. Nguyên bản rất nhiều lo lắng đều đã giải quyết, nhưng Tân Lang vẫn là không có hạ lặc. đương nhiên mọi người cũng không biết Trần Nam Trần Bách tưởng là từ đâu tới, mà đang theo dõi di hình trong. Mọi người phát hiện La Mạch đang tại đối mông cọp làm kia cái gì, mặc dù chỉ là động tác, nhưng vẫn mang đến từng trận La Mạch cực kỳ bị đối các loại thuyết pháp. Rồi sau đó, bọn họ lái xe, bất thình lình bị đụng. Xảy ra bất ngờ tình tiết lần nữa để cho mọi người đột nhiên không kịp chuẩn bị, trước mắt cái này chuyện xảy ra. Thật sự là quá kỳ hoặc, kỳ quặc đến không cách nào hình dung. Sau đó, Trần Bách tường đi ra, mọi người cuối cùng mới biết được hắn là Hắc Bang lão đại, với lại Tân Lang ngay tại chỗ của hắn. Nhưng là hắn muốn để bọn họ giao ra 50 vạn, nếu không thì không cho bọn họ nhìn thấy Tân Lang. Cái này tất cả mọi người cảm thấy chân tướng rõ ràng. Đồng thời trong lòng lại có mấy người đè một hơi, bọn họ bây giờ đi nơi nào chuẩn bị 50 vạn. Làm sao có khả năng làm được? Tại mọi người vì ba người vận mệnh lo lắng thời điểm, mấy người lựa chọn đi đánh bạc, đánh bạc về sau lại xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng ba người thế mà thật đem 50 vạn cho thu vào tay, sóng bạc tình tiết đưa tới mọi người từng trận tiếng cười, với lại tại ma cao đánh bạc. Điện ảnh cuối cùng hoàn mỹ. Về sau mấy người đi gặp Trần Bách Tưởng, tại tất cả mọi người coi là sự tình như vậy lúc kết thúc, nhưng lại lần nữa tự nhiên đông ngang, nguyên lai like Trần Bạch Tưởng nói bạn của bọn họ chỉ là một cùng Tân Lang cùng tên người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? đến cùng Tân Lang chạy đi đâu? Bí ẩn từng cái vẫn còn ở mọi người trong óc. Lúc này bên kia hôn lễ đã bắt đầu tiến hành, Tân Nương đã thông điện thoại để cho La Mạch mau trở về. Cái này lại để cho khán giả nơm nớp lo sợ, Tân Lang còn không biết bóng dáng đâu, liền để bọn họ trở lại. Cái này sao có thể được? Tân Lang đến cùng chạy đi đâu? Tất cả mọi người tại vì trong phim ảnh mấy người xót ruột, mà mấy người cũng coi như nhớ tới, Nguyên Lai like đem Tân Lang rơi vào trên lầu chót. Về sau mấy người cuối cùng tìm được Tân Lang, bắt đầu về nhà. Hu, cuối cùng tìm được, cuối cùng tìm được, xây dìu hành trình cuối cùng kết thúc. Rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, thoải mái mà dựa vào ghế trên lưng, loại này điện ảnh một khi chiếu phim thời điểm, dù sao là khiến người ta cảm thấy ngay cả thở khẩu khí thời gian đều không có, bởi vì tiết tấu thực sự quá chặt chẽ rồi. Hùng chi bộ phim này cơ hồ khiến bọn họ từ đầu cười đáp lạc lối. Rồi sau đó, mấy người cuối cùng kịp thời đổi kịp hôn lễ, cái này khiến hiện trường mọi người cũng cảm thấy sự tình đều viên mãn. Tại trong hôn lễ còn xảy ra một tiểu nhạc đệm, cái kia chính là từ tranh cùng hắn cái kia bạn gái triệt để đánh ngã, hai người gái nhau cũng đưa tới một trận tiếng cười. Tuy nhiên đây cũng là điện ảnh giai đoạn sau cùng rồi. Tại sau cùng, mấy người bắt đầu xem bên trong ảnh chụp, từng cái điên cùng ảnh chụp tại biểu thị bọn họ đêm hôm đó đến cùng cái gì xảy ra dạng sự tình, cũng chính là tại dạng này ảnh chụp về sau, điện ảnh chính thức tuyên bố kết thúc. Ba, ba, ba, ba. điện ảnh mới vừa vặn kết thúc, đùng đùng tiếng vỗ tay như là như thủy triều vang lên. Tại điện ảnh chính thức mở màn trước đó, rất nhiều biểu hiện được rất lãnh đạm hồng công khán giả, hiện tại cũng đứng dậy, vì bộ phim này mà tự động vỗ tay. Tại mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong, còn kèm theo một chút lớn tiếng la lên, la mạnh đạo diễn, đây thật là một bộ đẹp mắt điện ảnh. Thật may mắn ta đi đến trong dạp chiếu phim đến rồi không phải vậy sẽ bỏ qua dạng này một bộ tốt điện ảnh quá đẹp thật quá đẹp ta cái bụng đều cười đau bây giờ nói chuyện đều cảm giác đau bụng tốt điện ảnh rất tuyệt La Mạch nghe được tiếng Quảng Đông cảm thán âm thanh trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang ban đầu hắn đi vào dạp chiếu phim thời điểm những này khán giả tâm tình không được đối với hắn cũng rất lãnh đạo mà bây giờ thay vào đó nhưng là vô số nhiệt tình tất cả mọi người tuyệt đối nhiệt tình xem ra bộ phim này bọn họ thật rất ưa thích mà La Mạch cũng thật vỗ ra một bộ để bọn hắn cảm thấy đặc biệt khôi hài đặc biệt đẹp đẽ điện ảnh theo tịch mịch góc độ mà nói hắn thành công mặc dù lớn lục xét duyệt không có thông qua, tuy nhiên hoa ngữ điện ảnh ở nơi này chút địa phương đã cực kỳ sự suy thoái, nhưng là La Mạch vẫn vỗ ra một bộ để cho người Hồng Kông đoàn thể gọi tốt điện ảnh, để cho trong dạp chiếu phim mỗi người đều ở đây vỗ tay tán thưởng, mà chỉ cần dư luận truyền ra ngoài, bài phim không có biến hóa, say rượu ở nơi này chút địa phương, cũng tất nhiên sẽ lấy được rất không tệ phòng chiếu. La Mạch mang theo mấy cái sân nhà đi vào trước sân khấu túi đầu, chưa từng xuất hiện mọi người lo lắng không có người chim bọn họ chẳng diện, thay vào đó là sở hữu người xem cơ hội đều chen tới phía trước, ý đủ có thể cùng La Mạch nói lên một câu nói. Đơn giản là phim quay đến thực sự quá tốt, để bọn hắn không tự chủ liền muốn cùng La Mạch nói chuyện, hỏi một chút hắn vấn đề. Mà các truyền thông hiện tại cũng coi như có lý chẳng sợ hỏi La Mạch vấn đề, vì mọi người hỏi, bọn họ cũng có sức phán đoán, đương nhiên có thể đoán được, say rượu thật sự là rất tốt điện ảnh, với lại đặc biệt chịu ở đây những người này hoan nên. Chỉ ít theo hiện trường khán giả phản ứng đến xem, liền xem như Hồng Công gần nhất phòng chiếu cực kỳ tốt xích bích, đại gia hỏa cũng tuyệt đối không có hôm nay nhiệt tình như vậy. Cho nên, các truyền thông hiện tại thái độ đối với La Mạch, lập tức liền thay đổi muội phần xuất ruột, đều ở đây dự định hỏi hắn vấn đề. Mà lúc này đây Không chỉ có là cái này, là mạch bọn họ đến rạp chiếu phim, những thứ khác rất nhiều hồng công địa phương rạp chiếu phim, tại từng đợt tiếng cười, cười đến một số người thậm chí đau bụng về sau, điện ảnh cuối cùng kết thúc. Mà mọi người cũng mang theo lòng tràn đầy sau khi cười xong thư sướng, còn có đối với bộ phim này tốt đánh giá đi ra rạp chiếu phim. Không chỉ có là Hương Cảng rạp chiếu phim, mà Cao rạp chiếu phim cũng giống như thế, Đài Loan cũng kém không nhiều, say rượu loại này điện ảnh vốn chính là toàn cầu thông cận, cho nên phản ứng của mọi người đều không khác mấy, đang đi ra rạp chiếu phim thời điểm, tất cả mọi người cơ hồ đều cười đến không xong rồi. Thế là Say rượu tốt dư luận còn có khôi hài cũng bị mọi người lộ ra giạp chiếu phim, đi về phía xã hội. Đi về phía mong mọi cùng trông mong đại lục người xem. Một ngày này, say rượu, dư luận sẽ đỏ thẫm. DS, cảm ơn ông trời vương. Thật to khen thưởng, một chương này tăng thêm vì thiên vương. Thật to khen thưởng còn có người phiếu, cảm ơn ngươi. Lao phạm sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 282, dư luận tăng cao. Thu đạo, say rượu làm như vậy cười, mà đây là ngươi tự biên tự diễn điện ảnh. Nhiều như vậy khơi hài độ vận, ngươi là thế nào tìm ra? Các ký giả vẫn đề đưa tới rất nhiều người xem cộng minh. Hoàn toàn chính xác a, La Mạch mới lớn như vậy niên kỷ, trong phim ảnh nhiều như vậy khôi hài đồ vật hắn là làm sao làm được? Hắn là làm sao tìm được? La Mạch hiện tại cảm giác được mọi người rất thích say rượu, tâm tình cũng trầm tĩnh lại, cảm giác rất tốt. Nghe được vấn đề này, mỉm cười, bởi vì cái này cố sự cùng kịch bản kỳ thực ta đã chuẩn bị thật lâu, cho nên khả năng lấy ra thời điểm sẽ khá có liệu. Thu Đạo, say rượu bên trong cái kia diễn viên đặc biệt chiêu mọi người rất thích, ngươi là thế nào tìm tới hắn? Hiện tại mọi người nói đương nhiên là Lý Vĩ Bình, hôm nay Lý Vĩ Bình cũng tới tại đây tham gia đầu chiếu, thế là Lý Vĩ Bình hiện tại cũng đứng ở trước mặt mọi người. Lý Vĩ Bình vừa xuất hiện, cũng rất đoạt La Mạch bộ phim, tuy nhiên La Mạch cũng không xinh khí, bởi vì Lý Vĩ Bình dạng này cũng là tất nhiên, mọi người ưa thích say rượu liền sẽ ưa thích cái tên mập mặt kia. Với lại cũng không phải mỗi người đều cảm thấy chỉ có bản từ khôi hải, kỳ thực mọi người cũng đều cảm thấy La Mạch cũng từ tranh đặc biệt khôi hải, với lại say rượu cái này vợ vẫn là La Mạch viết, rất nhiều người cũng là ưa thích La Mạch cực kỳ. Cái này là tại đại lục tìm, hắn ban đầu cũng không phải là một cái hoàn toàn diễn viên, ừ, ta cử hành một cái tuyển say rượu vai nam chính hoạt động, sau cùng chọn trúng hắn. Hiện tại xem ra, hắn diễn cũng không tệ lắm. Không phải diễn không tệ, là diễn rất không tệ. Rất nhiều người đều kiểm tra chú bỏ vào Lý Vĩ Bình trên thân. Lý Vĩ Bình lần thứ nhất đối mặt ký giả, cảm giác có chút bối rối. Tuy nhiên vừa mới nhìn bộ phim này mọi người, bây giờ lại đối với Lý Vĩ Bình cảm thấy hứng thú cực kỳ. Cái kia trong phim ảnh treo chọc bàn tử đột nhiên xuất hiện tại mọi người trước mắt. Những này hoa càng nhiều tiền đi vào chủ sáng bọn họ cũng ở đây dạp chiếu phim xem điện ảnh khán giả, cảm thấy bọn họ nhất định chính là quá hạnh phúc. Không khỏi nhanh, mọi người lại đem chú ý ánh mắt chuyển tới La Mạch trên thân. Một cái người xem lớn tiếng dùng hắn kém chất lượng tiếng phổ thông hỏi, Thu Đạo, ngươi say rượu ta rất ưa thích. Điện ảnh quá đẹp. Ngươi có hay không đập đệ nhị bộ dự định?" Hắn một câu nói kia vừa mới đi ra, lập tức đưa tới hiện trường mọi người đồng ý nhất trí, đẹp mắt như vậy điện ảnh, bọn họ rất muốn nhìn đến đệ nhị bộ, mấu chốt là còn muốn nhìn thấy bà tử, La Mạch, từ tranh treo chọc tổ ba người a. Thế là, hiện trường tất cả mọi người tại đánh trống reo họ lấy, hy vọng La Mạch có thể đập say rượu đệ nhị bộ. La Mạch nghe tất cả mọi người âm thanh, trong lòng cực kỳ vui mừng, đây chính là dư luận, đây chính là chờ mong, đây chính là quần chúng lực lượng a. Cái này, chỉ cần phòng chiếu còn có thể, ta cam đoan nhất định sẽ có." La Mạch mỉm cười nói với mọi người. Đáp án này cũng đưa tới mọi người tiếng vỗ tay. Hôm nay trận này điện ảnh xem như để cho đến xem phim tất cả mọi người cười qua nghệ rồi, cũng nhìn qua nghệ rồi, bọn họ thấy được treo chọc tổ ba người, thấy được khôi hài bản tử, còn chứng kiến rồi Trần Bách tưởng cùng Thành Long. Trong lòng kích động thì khỏi nói. Với lại điện ảnh kết cấu còn có điện ảnh khôi hài, cũng không kiềm chờ đợi để bọn hắn nghĩ hết toàn lực đem điện ảnh để cử cho người trong đồng đạo, yêu thích điện ảnh người bình thường dạng này. Nếu như nhìn thấy một bộ điện ảnh tương đối xuất sắc lời nói, bọn họ cực kỳ hy vọng có thể đem điện ảnh để cử cho nhiều hơn đồng dạng ưa thích điện ảnh người, bọn họ cũng hy vọng cái này điện ảnh có thể có được rất cao phòng chiếu. Thế là, thương cảng bình lunar điện ảnh trên website tại say rượu đợt thứ nhất chiếu phim về sau, lập tức xuất hiện rất nhiều khen ngợi, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều thao thao bất tuyệt bình lunar điện ảnh. Với lại, những này bình lunar điện ảnh cũng còn rất không tệ. Hồng Kông cũng giống như lại lục, rất nhiều người đang xem chiếu bóng trước đó đều sẽ lựa chọn thương ảnh bình website nhìn xem, nhìn những người khác một chút đối với bộ phim này đánh giá nếu như đánh giá không tệ, bọn họ sẽ đi thăm. Nếu như đánh giá không được thì thôi rồi. Mà bây giờ nhìn thấy khen ngợi lập tức xuất hiện, lại nghĩ tới bọn họ thấy cực kỳ tươi đẹp say rượu đoạn phim trailer. Thế là kiểm chế không được rất nhiều người cũng đến trong phim ảnh đi mua phiếu, đặt trước vé, dự định đi xem bộ phim này. Thế là xem say rượu người cũng càng ngày càng nhiều. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Đài Loan cùng Macao. Đài Loan rất nhiều người cũng ở đây trong rạp chiếu phim cười đến đau bụng, đồng thời cũng cảm thấy say rượu là một bộ kết cấu rất không tệ, phi thường hấp dẫn người chú ý đến ảnh. Rất nhiều người thậm chí còn muốn đang nhìn một lần cũng có rất nhiều người đang mong đợi có thể tại trong hiện thực nhìn thấy say rượu trong kia cái cực kỳ treo chọc bà tử cũng càng thêm chờ mong La Mạch có thể tới Đài Loan một chuyến để cho mọi người gặp hắn một lần bởi vì bọn hắn rất muốn biết La Mạch đến tận cùng là vì sao có thể đem bộ phim này vỗ đẹp mắt như vậy vì sao đầu óc của hắn trong có nhiều như vậy ý tưởng vì sao hắn một cái diễn viên người nửa mùa đạo diễn có thể đệ nhị bộ điện ảnh liền vố như thế hoa mỹ Cao lại càng không cần phải nói mọi người đang cười đến nhất tháp hồ đồ đồng thời cũng có một cảm giác rất thân thiết dù sao say rượu cố sự liền phát sinh ở Macao thế là Macao đi vào dạp chiếu phim người cũng càng ngày càng nhiều dạng này tại đài loan, hồng kông, macao, cái khu vực, say rượu thu được mọi người càng ngày càng nhiều tán dương cùng chú ý bộ phim này ở nơi này chút địa phương cũng có càng ngày càng nhiều người đi đến trong rạp chiếu bóng quan sát say rượu phòng chiếu cùng dư luận cũng liền giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn say rượu ở nơi này chút địa phương đã thu được rất không tệ thành công ở nơi này chút địa phương say rượu khen ngợi nhau nhau không ngừng diễm phun vậy xuất hiện quá khôi hài quá đặc sắc ta chỉ có thể nói đây chính là ta đang nhìn xong đại lục điện ảnh say rượu về sau trong đầu xuất hiện duy nhất suy nghĩ Ta không nghĩ tới một bộ đại lục điện ảnh có thể đánh ra cảm giác như vậy đến, có thể đập đến như thế để cho người ta cười vang. Đối với bộ phim này, ngoại trừ tốt ta nói không nên lời những lời khác tới. Say rượu cho mọi người mang đến một cái cực kỳ mới lạ ý tưởng, cũng cho chúng ta ở cái này ý tưởng trong vì điện ảnh mà bật cười. Không thể không nói đại lục xuất hiện la mạch, là một cái tài hoa bộc lộ đạo diễn, hắn vốn là làm diễn viên, nhưng bây giờ giữa đường xuất ra, lại có thể liên tục tự biên tự diễn thất tình tam thập tam thiên, say rượu dạng này hảo phi tử, hắn thật rất làm cho người kinh hỉ. Ta cực kỳ sẵn lòng đem say rượu để cử cho mọi người, bởi vì bộ phim này quá khôi hài. Với lại điện ảnh ý tưởng cùng kết cấu cũng là tốt nhất chi tác, ta thậm chí cũng không dám tin tưởng đây là đại lục phiến. Đề cử mọi người đi xem, mã liệt đề cử. Hồng công dân mạng. Say rượu là một bộ làm cho người tìm không ra tật xấu điện ảnh, bốn cái đồng bọn cùng nhau đến ma cập tiến hành độc thân party, sau một đêm lại đột nhiên phát hiện bọn họ quên đi tất cả mọi chuyện, toàn bộ quá trình tràn đầy lo lắng, chúng ta tại trong quá trình tuyệt đối đoán không được nơi này, lo lắng đáp án rốt cuộc là cái quái gì, sẽ mãi cho đến điện ảnh sau cùng mới bừng tỉnh đại nộ, mà đây toàn bộ quá trình sẽ cho người khẩn trương đến không thở nổi, cũng sẽ để cho người ta cười đến đau bụng. Đại lục điện ảnh tại ta trong đầu hình tượng, cũng bởi vì cái này một bộ say rượu, trong nháy mắt cảm giác hoàn toàn thay đổi. Đây là một bộ không có đại lục khí chất đại lục điện ảnh, nó rất dễ nhìn, cũng thật buồn cười. Để cử mọi người đi dạp chiếu phim nhìn xem, vô luận là xem như mảnh hài kịch, vẫn là xem như kịch tình phiến xem đều được. Hồng Công trái táo nhật báo bình lùn điện ảnh, đặc sắc điện ảnh, để cho người ta cười vang cho cười. Một cái trời sinh hỉ cảm bản tử, một cái hoàn mỹ ý tưởng, tạo thành say rượu cho ta ước tượng. Ta không nghĩ tới đại lục điện ảnh có thể đánh thành cái dạng này, mà bây giờ ta nhìn thấy say rượu cực kỳ kích động, cũng thật cao hứng, cũng rất vui vẻ. Đây không chỉ là bởi vì điện ảnh để cho ta tâm tình trở nên rất tốt, cũng càng là bởi vì bộ phim này để cho ta phát hiện, hoa ngữ điện ảnh đạo diễn bên trong cũng có la mạch dạng này theo diễn viên nhảy qua đến, lại có thể đánh ra đặc sắc như vậy điện ảnh nhân vật, hắn tràn đầy kỳ tư diệu tưởng, cũng có được đập tốt điện ảnh tài hoa. Mặc dù hắn tại đại lục, nhưng hắn lại có thể đánh ra rõ ràng như vậy không có quốc giới cảm giác, với lại có thể làm cho tất cả mọi người cười vang điện ảnh, ta cực kỳ thưởng thức cũng cực kỳ ưa thích hắn. Đài Loan dân mạng bình luận điện ảnh. Lúc đầu chúng ta rất nhiều người đều bị say rượu đoạn phim trailer hấp dẫn đi vào rạp chiếu phim, chờ điện ảnh mở màn về sau chúng ta liền thấy một cái tuyệt diệu ý tưởng đắp kiến khởi lai like cố sự, bốn cái không đáng tin cậy ra hỏa tổ chức một trận không đáng tin cậy lữ hành, sau đó xảy ra rất nhiều để cho người ta dở khóc dở cười cố sự. Toàn bộ điện ảnh hơn một cái giờ, chúng ta tại trong giảm chiếu phim đều ngừng lưu tại đối với điện ảnh nội dung cốt truyện phỏng đoán, còn có bởi vì điện ảnh mà sinh ra bật cười bên trong. Thật lâu chưa nhìn thấy qua đặc sắc như vậy, xuất sắc như vậy hí kịch điện ảnh rồi, mà nhất làm cho người bất ngờ chính là, thứ này lại có thể là một bộ đại lục sinh ra điện ảnh. Bất quá, điện ảnh vốn là hẳn là không phân địa bàn. Mà đây một bộ say rượu ta cảm thấy nó không chỉ có là tại ma các phát sinh cố sự, chắc cũng là tại trong lòng mỗi người phát sinh cố sự. Chúng ta cũng hy vọng có thể có dạng này một lần công hoan, mới có thể có dạng này một lần đến cuồng. Mà đây bộ phim rất đáng được vừa nhìn. Bởi vì nó là một bộ để cho ta đến bây giờ cũng cảm thấy ý tưởng kỳ diệu, với lại đến bây giờ muốn tình tiết còn muốn cười điện ảnh. Đài Loan điện ảnh xem xét và giới thiệu bình luận lở điện ảnh. Say rượu ta có thể nói với mọi người, đây là một bộ tuyệt đối đặc sắc điện ảnh, cũng là một bộ tuyệt đối kỳ diệu điện ảnh. Ta sau khi trở về lập tức trên mạng tra xét điện ảnh đạo diễn, biên dịch diễn viên chính là mạch tư liệu mới phát hiện hắn thì ra là như vậy một cái thần kỳ người theo diễn viên đến đạo diễn hắn thế mà ấn có thể đủ dính liền đến như thế không chê vào đâu được hơn nữa còn có thể ở hai nhân vật bên trong làm xuất sắc như vậy chuyển hóa hắn hai bộ điện ảnh một bộ so một bộ tốt ta hiện tại cực kỳ ưa thích cái này đạo diễn đương nhiên trong phim ảnh cái tên mập mạp kia ta hiện tại cảm thấy hắn là á châu lớn nhất khôi hài bản tử tại một cái thần kỳ đạo diễn cùng một cái thần kỳ mập mạp tổ hợp phía dưới say rượu cho ta không có gì sành kiệt kinh ngạc còn có để cho ta từ đầu cười đáp đuôi đặc sắc thể nghiệm đem bộ phim này để cử cho sở hữu đưa thích điện ảnh mọi người hy vọng các ngươi đến rạp chiếu phim nhìn xem đồng thời ta càng phải để cử cho tất cả Macao bằng hữu, ở nơi này bộ phim trong sự tình đều ở đây Macao phát sinh cho nên chúng ta tại cười vang đồng thời còn có thể nhìn thấy quen thuộc Macao phong quang cảm ơn La Mạch mang đến cho chúng ta dạng này một bộ đặc sắc mà khôi hài điện ảnh Macao dân mạng bình luận điện ảnh thế là ngay tại các loại các dạng đặc sắc bình luận điện ảnh bên trong say rượu tại Đài Loan Macao Hồng Kông ba cái địa phương dư luận tăng vụn nương theo lấy dư luận tăng vụn tăng ngoạn cũng có tiến vào dạp chiếu phim xem ảnh số lượng, đương nhiên cũng có điện ảnh lên nhanh phòng chiếu. đại lục điện ảnh, thế mà dùng say rượu dạng này một bộ mảnh hài kịch ở nơi này chút địa phương mở ra dư luận cũng công phá phòng chiếu điên cùng đại môn. một lần thần kỳ đại lục điện ảnh toàn cầu thu hoạch được khủng bố phòng chiếu cùng bia miệng mở màn ở nơi này chút địa phương kéo ra. tự do, sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát? tự do chính bản thân mình giành lấy chương hai say rượu hồng công đài loan. bởi vì một nơi nào đó đem say rượu xét duyệt cho không có thông qua, cho nên bây giờ lớn bao nhiêu lục đám mê điện ảnh đều ngược lại đồng tình la mạnh đồng thời còn coi là La mạch say rượu tuyệt đối là tốt điện ảnh. Không có cách, mô cục danh tiếng thực sự quá xấu, Sở Hữu có lúc cho dù bọn họ cầm bá chính là một chút chân chính ố nhiễm công chúng tầm mắt nát điện ảnh, đều sẽ kích thích một số người phản nghịch tâm lý mà đi xem, mà bây giờ, La mạch say rượu vốn chính là một bộ tốt điện ảnh, vậy những người này bọn họ đương nhiên thì càng chờ mong say rượu tại cái khác địa phương phòng chiếu thành tích. Mọi người nhao nhau đưa ánh mắt chuyển tới say rượu hải ngoại thị trường bên trên, hiện tại, người sáng suốt đều biết, say rượu ánh mắt chính là nhìn về phía thị trường hải ngoại, say rượu cần phải làm là tại hải ngoại thị trường kiếm đô tiền một số người coi như không biết nhưng là say rượu đại lục bị cầm chiếu chuyện này dù sao bọn họ cũng là rõ ràng cho nên cũng biết say rượu hải ngoại phiếu phòng đối với la mạch ý nghĩa thế là tất cả mọi người đang chăm chú say rượu hải ngoại phiếu phòng ra lò còn có rất nhiều gây đều ở đây hiệu triệu mình tại đài loan, hồng kông, mà các khu vực người quen biết để bọn hắn mau sớm đi xem say rượu tốt nhất cho bộ phim này cống hiến một điểm phòng chiếu tiền thậm chí còn có người nói say rượu nếu như bọn hắn đến dạp chiếu phim mua vé lời nói đại lục người sẽ hỗ trợ thành lý mà mọi người cũng chân chính đang chú ý say rượu những địa phương kia chiếu phim số liệu, cũng có rất nhiều người leo tường ra ngoài xem phía ngoài bình luận. Bọn họ cũng lập tức liền thấy được Hồng Kông, Ma Đài Loan địa khu đối với say rượu đặc sắc bình luận, lúc này, tất cả tin tức truyền về trong nước, đại lục sôi trào khắp chốn. Quả nhiên, ta liền biết say rượu là một bộ tốt điện ảnh, không phải vậy làm sao có khả năng xét duyệt không thông qua đâu. Hiện tại, phía ngoài dư luận đã đã chứng minh cái này đích xác là một bộ tốt điện ảnh. Thật đáng tiếc, chúng ta bây giờ còn không nhìn thấy. Cố lên. Say rượu tại Hải ngoại sông ra một mảnh bầu trời đến. Thật tiếc nuối mình tại đại lục không thể đi hỗ trợ say rượu phòng chiếu. tại từng mảnh từng mảnh không vân la mạch phan lên tiếng ủng hộ trong say rượu tại đại lục trên cơ bản đã là quần tính xúc động, có rất nhiều người đều hy vọng mấu cục làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận đem say rượu cho phép trên đại lục chiếu, hy vọng bọn họ mau cho mong mỏi cùng trông mong hóa hạ đám mê điện ảnh một cái công đạo. đồng thời, bọn họ cũng càng thêm chú ý say rượu tại đài loan cùng hồng Công ngày thứ nhất phòng chiếu biểu hiện. bất quá, mặc dù lớn lục đám mê điện ảnh quần tính xúc động, nho nhau, nhau phấn khởi hỗ trợ say rượu, nhưng là quốc nội nghiệp nội nhân sĩ, bao quát rất nhiều đạo diễn, rất nhiều còn lại diễn viên đều đang đợi lấy xem la mạch trò cười. Đương nhiên trên cái thế giới này cũng không thiếu lòng dạ khó người, bọn họ theo quốc sản điện ảnh góc độ đến vì là La Mạch Sở Tác Sở Vi cảm thấy hứng phấn, đối với La Mạch muốn công kích thị trường hải ngoại hành vi gọi là một cái hỗ trợ. Nhưng là, bọn họ cũng không tính là đại đa số. Đại đa số người, tại La Mạch thất tình tam thập tam thiên đánh xuống 2.5 ức vé bán thời điểm liền bắt đầu ghen ghét La Mạch, ghen ghét hắn bất tình lình liền thu hoạch được lớn như vậy thành tựu, mà bây giờ say rượu bị không có xét duyệt thông qua, chỉ có thể bị ép nể trọng hải ngoại thị trường, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là một cái có thể phát tiết tin tức tốt, bọn họ tự nhiên cực kỳ hy vọng say rượu hải ngoại phiếu phòng phát ngay. Đương nhiên theo nguyên nhân khách quan lên giảng, lúc này, say rượu tại Hải ngoại điện ảnh phòng chiếu phát nhai tựa hồ cũng là đã thành định cục sự tình, hoa ngự điện ảnh sự suy thoái đã lâu, làm sao có thể là la mạch bất thình lình gia tăng tuyên truyền liền có thể cứu vãn lại được. Lúc này, la mạch đầu nhập này mấy ngàn vạn có khả năng vốn gốc không về sắp trở thành kết cục đã định. Rất nhiều người tại đối mặt ký giả thời điểm, đại bộ tở hởn cũng là mặt ngoài đồng tình, nội tâm mừng thầm, đương nhiên là có một chút không giữ được bình tĩnh thì là trực tiếp biểu đạt đối với say rượu vé bán nghiêm trọng hoài nghi. Thanh niên đạo diễn Lục tại mình blog trên như thế viết, lần này say rượu kết cục chỉ có thể là sóng mái một trận chiến. Nhưng là, hoa ngữ điện ảnh 2 năm này hải ngoại phiếu phòng hàng năm đều ở đây lấy năm 20% phần trăm tốc độ xuống ngã. Ngay tại lúc này, say rượu sống mái một trận chiến hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi không có lực lượng. Bộ phim này tại đại lục không có xét duyệt thông qua, cái này không có nghĩa là nó không phải một bộ tốt điện ảnh, nhưng ít ra đại biểu nó tại một chút phương diện là tồn tại vấn đề. Mà bây giờ Hồng Công các loại rất nhiều nơi đối với bộ phim này bình luận đều nói bộ phim này cũng không có quá nhiều đại lục phiến phong cách. Này, chúng ta không khỏi cần phỏng đoán, điện ảnh có phải hay không có khả năng tồn tại một chút bất lợi cho đại lục hình tượng đủ đâu. La Mạch Mai là không nhìn thấy cái này Bình Luna điện ảnh, nếu như thấy được không phải mắng hắn đánh dám không thể. Mẫu cục không để cho Say rượu xét duyệt thông qua xác thực có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân tuyệt không phải chửi tới Đại Lục hình tượng, mà chỉ là bên trong một chút rất xe siếc cực kỳ bạo lực vấn đề để cho mẫu cục thật khó khăn. Dù sao Đại Lục không có điện ảnh phân cấp chế độ, nhưng là Lục đưa tới rất nhiều người suy nghĩ sâu xa, dù sao mọi người vẫn là tương đối dễ dàng tin tưởng nói dối. Mà Lục nhìn cực kỳ coi trọng, tươi hôi hoàn toàn cũng là xuất phát từ nội tâm vì Say Diệu biểu thị lo lắng, nhưng thì thật lại tại lừa dối mọi người, mà mục đích của hắn cũng rất rõ ràng. Thông qua như thế một phát bề ngoài, hắn Nam Kinh Nam Kinh Lấy được càng ngày càng nhiều người chú ý lục đích thật là một cái vô cùng vô cùng có tài hoa tuổi trẻ đạo diễn, hắn khả khả tây lý theo tử vong bắt đầu đến tử vong kết thúc, đích thật là một bộ khá vô cùng địa ảnh, nhưng người này có thể để cho trong rất nhiều chuyện cương thượng tuyến, tỉ như tại Nam Kinh Nam Kinh Chiếu phim thời điểm, hắn cố ý phát biểu quan điểm của mình, nói lịch trình giống nhau theo sở tỏ gì hốc dôn giả bệ tại chửi bới người Trung Quốc phản kháng, cho rằng đó là đức quốc giọng chính nhưng trên thực tế. Hắn nam Kinh Nam Kinh sát thực một bộ tốt phiến, nhưng hắn làm một kiện hắn căn bản cũng không có tư cách làm sự tình, hắn tại Nam Kinh. Nam Kinh. Trong tăng lên đối với trong chu diện quốc nhân Nhật Bản quân nhân người tốt tính miêu tả. Có người nói Lao mưu tử Kim Lăng thập tam sai là lạ phiến, nhưng ít ra người ta trong phim ảnh không có điểm tô cho đẹp Nhật Bản kẻ xâm lược, mà người nào đó Nam Kinh Nam Kinh. Sát thực tài hoa bộc lộ làm cho người rung động, nhưng trong đó một chút đối với Nhật Bản quân nhân nhân tính miêu tả, nhưng dù sao để cho người ta như nghẹn ở cổ họng. Rồi sau đó hắn Vương Thích Yến, liền trở thành cá nhân tự mình mệnh chướng, nhưng người xem xem không hiểu cái gọi là văn nghệ chi tác. Đương nhiên, hiện tại hắn tại một chút phương diện vẫn tương đối thành công, chỉ ít nói gạt một nhóm người, nhưng 90% người xem vẫn đang mong đợi say rượu hải ngoại biểu hiện. Hiện tại chủ yếu chính là Hồng Công, Đài Loan, Ma Cao biểu hiện. Ừ, chủ yếu là Hồng Công, Đài Loan. Còn Ma Cao, kỳ thực Ma Cao tổng cộng cũng chỉ có 4 nhà dạp chiếu phim, cũng sản xuất không ra quá nhiều phòng chiếu tới. Mà bây giờ, cùng say rượu cùng một chỗ cạnh tranh, lớn nhất cường địch cũng là trong khu ổ chuột trăm vạn phù ông, bộ phim này đến ngày 8 tháng 3 thời điểm. Sống nghe Odic trăm vạn phú ông sợ lầm đọc kim lý ổn giờ đã chiếu 11 trời, tính gộp lại thu được 1573 vạn phòng chiếu, với lại tại ngày mùng ngày 8 tháng 3 thời điểm, đơn trời phòng chiếu vẫn là 167 vạn đô la Hồng Kông. Ở niên đại này Hồng Kông, điện ảnh phòng chiếu vượt qua 10 triệu đô la Hồng Kông, liền xem như hải ngoại phiến cũng xem là tốt thành tích, nếu như là Hồng Kông điện ảnh vậy càng là coi như không tệ, nếu như là đại lục điện ảnh. Ách, tựa hồ không có xuất hiện qua. Cho nên, hiện tại sóng nghe Odic trăm vạn phú ông sợ lầm đọc kim lý ổn giờ ngày mùng ngày 9 tháng 3 vẫn có 49 cái nhà hát chiếu phim. Vẫn có rất cường đại bài phiến cơ sở, mà đây bộ phim ngày đầu phòng chiếu là 1 triệu 600 ngàn. 1 triệu 600 ngàn đô la Hồng Kông phòng chiếu thành tích, tại Hồng Kông tuyệt đối là phi thường cường đại. Mà say rượu gặp phải là như vậy đối thủ lớn nhất. Bất quá, nhờ vào tốt đẹp tuyên truyền còn có hoa nghị huynh đệ công ty nỗ lực vận hành, ngày mùng ngày 9 tháng 3, say rượu thu được 52 nhà Hồng Kông nhà hát chiếu phim, bài phiến cũng chiếm được 40%. Ở cái này tình huống dưới, say rượu mọi người dự đoán ngày đầu phòng chiếu hẳn là ngàn đô la Hồng Kông tà hữu. Đối với đại lục điện ảnh mà nói đã là một lần lớn lao kỳ tích, bất quá đương nhiên là không thể cùng xóm nghe Horick trăm vạn phú ông sợ lầm độc tâm lý ổn dở coi như nhau. Ngoại trừ xóm nghe Horick trăm vạn phú ông sợ lầm độc tâm lý ổn dở bên ngoài, còn có lệ quỷ cầm chiếu, Kim Bình Mai chi ái nô lệ, mua sắm cùng tự bạch dạng này điện ảnh, tuy nhiên những này điện ảnh tại bài phiến bên trên không có say rượu cao như vậy. Cho nên say rượu tại hương cảng bài phiến cơ sở còn tính là tương đối phang phú, nếu như chơi không lại xóm nghe Horick trăm vạn phú ông sợ lẩm độc tâm ổn dở đó là tỉnh có thể hiểu, Hollywood điện ảnh đi. Nhưng nếu như say rượu ngày đầu phòng chiếu kém hơn 600.000 đô la Hồng Kông lại nói Vậy thì tuyên cáo bộ phim này phát ngay theo ngày đầu đi qua, bài phiến hẳn là lập tức giảm bớt đến 20 nhà nhà hát tà hưu. Cho nên, muốn tiếp tục chiếu phim, tiếp tục duy trì cao bài phiến, xây rượu tại hương cảng ngày đầu phòng chiếu liền lộ ra rất là trọng yếu. Hiện tại, Đại lục mê địa ảnh, Đại lục nghiệp nội nhân sĩ, Càng đài mê địa ảnh, Càng đài nghiệp nội nhân sĩ cùng với các Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu phát hành đường đều ở đây nhìn chằm chằm xây rượu ngày đầu phòng chiếu thấy thế nào. Hiện tại Hoa Nghị huynh đệ công ty Đại Gia Hỏa cũng ở đây nhìn chằm chằm bộ phim này vô cùng khẩn trương. Ừ. nếu như La Mạch say rượu sập tiệm, đối với Hoa Nghị huynh đệ mà nói thật sự là ở trên mặt nặng nghề mà đánh một bạt hai, dù sao bọn họ vì say rượu bài phiến thật bỏ ra không ít tư nguyên, với lại đây là đang hào đổ một bộ đại lục phiến. Dưới tình huống này, bọn họ chỉ có thể đối lao thiên cầu nguyện, tuyệt đối không thể để cho say rượu ngày đầu phòng chiếu phát ngay à. Mà La Mạch lại càng không cần phải nói, hiện tại đã mất đi đại lục thị trường làm chống đỡ, hắn chỉ có thể chờ đợi hỏng công phòng chiếu còn có đại loan phòng chiếu, chỉ có bên này điện ảnh phòng chiếu không tệ. Bắt đầu cuốc khởi lời nói, hắn say rượu mới có thể chân chính thực hiện trùng kích Âu Mỹ, phản công lớn. Lục Chuyên Kỳ bản lư chỉnh, 80 vạn. Có cái 80 vạn là được rồi. Đang chờ đợi ngày đầu phòng chiếu số liệu thời gian lúc trước, là lớn nhất đau khổ, La Mạch tại mình quán trọ trong phòng đi tới đi lui, thuốc hút rồi một cây lại một cây, Thẳng đến hắn đã trong lúc vô tình rút một bao nửa thuốc, phản phất đem mình phổi rút thành rồi một đoàn rơ giấy bẩn thỉu ruột đông rách, đang ho khan ngừng hút thuốc lá, tuy nhiên người vẫn nhịn không được ở trong phòng của mình dạ bước, đi tới đi lui, cái này cũng biểu hiện ra giờ này khắc này La Mạch nội tâm nôn nóng vết. Ăn. Được rồi. 70 vạn cũng được, 70 vạn có thể bảo chứng bài phiến. Ta tin tưởng xe rượu dư luận có thể đem phòng chiếu sông lên. Sau cùng Hồng Kông phòng chiếu, có thể có tháng 1 năm không triệu đô la Hồng Kông, cũng đã là đại lục mạnh phòng chiếu ghi chép rồi. Sau đó địa phương khác cũng có thể như vậy có nhìn được bài phiến. Cứ như vậy đi, La Mạch lại rút một điều thuốc. Nhiều khi, La Mạch tại trước mặt mọi người, cũng là một trận sủng lục bất kinh phong độ đại tướng, tựa hồ trời sập xuống cũng không thể để nàng nguối rối. Nhưng trong thực tế, sau lưng, La Mạch nội tâm vẫn cực kỳ nôn nóng. Mà vừa lúc này, ngày đầu phòng chiếu, cuối cùng đi ra. Thự do Sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 284, sôi động càng đại ngày đầu phòng chiếu. Tuy nhiên, say rượu ở nơi này hai cái địa phương ngày đầu bài phiến lượng cũng không tính là thiếu, với lại đoạn phim treo lơ cũng có một ít ảnh hưởng, cho nên một số người cũng từng bức cải biến cái nhìn, cảm thấy say rượu tại Hương Cảng ngày đầu phòng chiếu nếu như tốt một chút hẳn có thể vọt tới 800 ngàn, kém đi nữa hẳn là cũng giữ gốc 400 ngàn. Đừng tưởng rằng cái số này nhỏ, chỉ ít so với đại lục cần hơn triệu ngày đầu phòng chiếu cái này thật yếu phát nổ. Nhưng trên thực tế, tại Hồng Kông Hiện tại liền xem như vô cùng vô cùng sôi động Hollywood đại phiến, ngày đầu phòng chiếu nhiều lắm là cũng chính là 3 400 vạn, dưới tình huống này, ngày lẻ phòng chiếu đột phá 100 vạn đều là không phải thành tựu, 80 vạn cũng là tốt thành tích. 600 ngàn cũng coi như nói còn nghe được. Đương nhiên, cùng say rượu lợi ích du quan La mạch, tự nhiên càng là nhìn chúng cái này, hắn cần tốt Hồng Kông, Đài Loan địa khu ngày đầu phòng chiếu tới kéo động còn lại Đông Á, Đông Nam Á địa khu điện ảnh bại phiến, hắn vô cùng cần cái này đồ vận. Say rượu sát thực nhờ vào 52 nhà nhà hát chiếu phim, cùng 40 phần trăm bại phí lượng, cho nên đi vào dạ chiếu phim xem điện ảnh người xem không tính là ít. Nhưng là, đến trưa say rượu nhóm người thứ nhất phát biểu mình bình luận điện ảnh về sau, lúc xế chiều, say rượu bất thình lình có càng ngày càng nhiều người đi vào giảm chiếu phim bên trong. Đến 10 giờ tối nhiều, hơn 11 giờ thời điểm, thế mà xuất hiện bộ phận trong điện ảnh tỏa dẫn đầu cao đến 70% trở lên nóng nảy hiện tượng. Ờ, Lão Thiên, ngươi xác định, đây không phải Transformer, đây không phải 007. Thứ này lại có thể là một bộ đại lục điện ảnh. Là bọn họ đi rồi, vẫn là cái thế giới này đi rồi. Một chút mua vé người bán vé tuy nhiên mặt ngoài đang mỉm cười phục vụ mỗi một cái mua vé xem phim người, nhưng trong thực tế lại tại như thế cảm khái nhưng là những này người bán vé nhìn thấy đi vào rạp chiếu phim người đi ra ngoài thời điểm rất nhiều đều ở đây bụng lấy bụng của mình nói rất đau rất nhiều người còn cười không ngừng có lẽ là đi ra thời điểm đột nhiên lại nhớ tới trong phim ảnh một cái màn ảnh lại cười đến không thở đổi. đợi chút nữa lớp lão tử cũng nhanh đi nhìn xem một chút người bán vé bị những này xem điện ảnh đám gia hỏa chọc cho lòng ngưỡng ấy phi thường muốn vào rạp chiếu phim đi xem một chút bộ này để cho nhiều như vậy nhiệt cười đến ruột thắt nút điện ảnh đến tột cùng là đến cỡ nào buồn cười không giống với đại lục dạng này chỉ cứ xã hội chủ lưu người đang xem tivi kịch tình huống tại hồng kông chứ cứ chủ lưu người thích xem điện ảnh. cho nên coi như tại Hồng Kông cái này diện tích 1.100 cây số vùng, 700 vạn nhân khẩu nơi chật hẹp nhỏ bé đều có thể có được hơn 100 rạp chiếu phim. với lại bọn họ dùng dạng này nơi chật hẹp nhỏ bé cung cấp nuôi dưỡng ra 890 thời đại huy hoàng Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu, cung cấp nuôi dưỡng ra một cái Đông vương Hollywood, cung cấp nuôi dưỡng ra Thành Long, Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì các loại như vậy một chút ảnh hưởng hoa ngữ điện ảnh lịch sử đại nhân vật. cho nên tại dư luận bạo bằng tình hôn giới, xây rượu dư luận rất nhanh đổi thành rồi mọi người đi vào rạp chiếu phim động lực. thế là tại mới bắt đầu thời điểm say rượu người nhìn số còn không tính nhiều, thượng tọa dẫn đầu cũng không tính là quá cao, nhưng đã đến buổi chiều. người này lập tức biến thành cung long, thượng tọa dẫn đầu điên cuồng dâng lên, phong chiếu cũng điên theo điên cuồng dâng lên. với lại những này cùng rất nhiều người nhét chung một chỗ xem điện ảnh đám ra hỏa đi ra ngoài thời điểm không chỉ không có phản nản quá nhiều người, ngược lại bởi vì mọi người cùng nhóc cười, tăng thêm điện ảnh quá khôi hài mà cười đến tứ chi bụng rùn bất lực. rất nhiều dạp chiếu phim cửa ra vào, mọi người đi ra ngoài thời điểm cũng là lặp đi lặp lại không sai biệt lắm nỗi câu, quá khôi hài, ta thật không chịu nổi. đây quả thật là đại lục người đánh ra sao? Làm sao như vậy Khôi Hải? Không xong rồi. Ta ngày nào còn phải lại đến xem một lần. Cái tên mập mã kia. Ha ha ha ha. Nhớ tới liền muốn cười. Thật tài tình, phim này đạo diễn thật rất có tài. Ta ngày mai sẽ trở lại thăm một lần. Thế là, tại dạng này điên cuồng tròng chất phía dưới. Đến ban đêm, La Mạch nghe được ngày đầu phòng chiếu số liệu thời điểm, nao nao, không dám tin tưởng đối điện thoại lặp lại một lần, ngươi nói bao nhiêu? Lặp lại lần nữa. 186 vạn đô la. Nam. La Mạch một cái chữ ta vừa mới nói ra miệng, mau đem cái danh cho nuốt vào. Nhưng trong lòng lập tức liền bị mừng như điên lớp đầy. 186 vạn đô la. 186 vạn. Cái niên đại này, Hollywood đại phiến đại hành kỳ đạo, tại Hồng Kông đánh đâu tháng đó, bách chiến bách thắng, nhưng là liền xem như dạng này Hollywood đại phiến, ngày đầu phòng chiếu có thể tới một cái 150 vạn trở lên đã là rất không tệ thành tích. Nhưng mà, nhưng mà a, say rượu ngày đầu 186 vạn. 186 vạn. Đây là đại lục phiến, đây là đang Hồng Kông điện ảnh tổng phòng chiếu có thể qua 150 vạn liền khá vô cùng đại lục điện ảnh. Mà bây giờ, tại Hồng Kông ngày đầu phòng chiếu xuất hiện trước đó, tất cả mọi người đang nói, bộ phim này 800 ngàn ngày đầu phòng chiếu liền nư bước, 600 ngàn tạm được, 400 ngàn phát ngay. Thế nhưng là, hiện tại là 186 vạn. Điên cuồng sổ tự chấn động đến tất cả mọi người có loại lăn lộn đầy đất xúc động, khe nằm, la mạch người rốt cuộc là từ đâu tới yêu người ta. Thất tình tam thập tam thiên đã để rất nhiều người cảm giác mình đã mất đi sinh hoạt động lực, ước ao cái gì. Ngài ngược lại tốt, cái này tùy tiện tới một cái say rượu. Ai u, có người đâm đầu. Bao nhiêu? Rất nhiều người đang nghe say rượu hồng công ngày đầu phòng chiếu về sau, cũng không tin, còn muốn xác nhận một lần có người thì thông qua màn ảnh máy vi tính nhìn, bọn họ hoài nghi mình hoa mắt, còn muốn nặn một cái. Tiếp theo nhìn một lần nữa, không tin. Nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao xác nhận, cũng là cái số này, 186 vạn. Cái số này phảng phất giã hỏa một dạng lan tràn, lập tức liền lan tràn đến đại lục. Trong nấy mắt, trên đại lục đám mê điện ảnh, nhất là chờ đợi say rượu chờ đến rất khổ cực đám mê điện ảnh, từng cái một người làm quan cả họ được nhờ, phảng phất ăn tiết một dạng quái lạc. Ta liền nói, tốt điện ảnh là tuyệt không có khả năng bị mai một. Say rượu làm tốt lắm, làm ra quá đẹp đi, say rượu quá mặt dài. Quá cho quốc sản điện ảnh mặt dài. Không, là La Mạch. La Mạch quá cho quốc sản điện ảnh mặt dài. Trời ạ, 186 vạn, có vẻ như mấy bộ Hollywood đại phiến, tại Hương Cảng ngày đầu phòng chiếu cũng mới 200 vạn đi. Kỳ tích. Siêu cấp kỳ tích. A a a. Đáng chết muốc cục, vì sao ngươi không cho say rượu trên đại lục chiếu? Vì sao? Cái số này, kỳ thực chấn động lớn nhất vẫn là Hồng Kông truyền thông, thương cả người bình luận điện ảnh bọn họ đều cảm thấy điên mất rồi. Lão Thiên, ta lúc ấy nhìn say rượu, cảm thấy bộ phim này khả năng phòng chiếu sẽ không sai. Nhưng đối với Thiên Phát Thế Ta thật không nghĩ tới bộ phim này thế mà có thể không sai đến trình độ này. 186 vạn ngày đầu phòng chiếu. Một đống lớn Hồng Kông bản thổ điện ảnh. Nhìn thấy người ta nguyên chấp nguyên vị đại lục điện ảnh say rượu. Các ngươi, rơi lệ đi thôi, không có người cho các ngươi lau nước mắt. Cao như vợ ở ý phòng chiếu. Người Hồng Kông, say rượu thật có đẹp như thế sao? Là các ngươi đi rồi, vẫn là Hồng Kông đi rồi, hay là của ta địa nhãn lòng đen đi rồi? Kỳ thực rất nhiều người Hồng Kông đối với đại lục phiến lấy được cái này thành tựu hoàn toàn không thể tin được, không có cách, Hồng Kông tuy nhiên trở về nhiều năm, với lại bây giờ rất nhiều địa phương cần đại lục chuyên máu nhưng rất nhiều người cũng là dạng này một bên cần người khác một bên xem thường người khác toàn thế giới cơ hội không có không cần người Trung Quốc nhưng toàn thế giới có bao nhiêu quốc gia để mắt người châu Á mà người Hồng Kông kỳ thực cũng xem thường đại lục người loại kia cảm giác ưu việt là giấu ở trong xương bọn họ cảm thấy dựa vào cái gì bản thổ điện ảnh đều chỉ năng lượng ngưỡng vọng số liệu một bộ tại đại lục không thể chiếu phim điện ảnh lại có thể làm đến đây rốt cuộc là dựa vào cái gì? bất quá rất xin lỗi mặc kệ bọn hắn làm sao phẫn nộ làm sao thương tiếc khó giải quyết xây rượu ngày đầu phòng chiếu đã chân kim mạch ngân giấy trắng mực đen viết ở nơi đó đã trở thành sự thực trước, vô pháp cải biến. Với lại cái này cũng chắc chắn trở thành hoa ngữ điện ảnh một truyền kỳ số tự, vĩnh vĩnh viễn xa để ở chỗ này. 186 vạn ngày đầu phong chiếu, để cho say rượu tại Hương Cảng bại phiến lần nữa tăng mạnh. Nơi này đã sớm thị trường hóa nhiều năm, qua 8 90 niên đại mấy rạp chiếu phim lũng đoạn về sau, bây giờ Hồng Kông nhà hát đã vượt đến càng đổi đến dự vào thị trường lựa chọn. Cho nên, say rượu chiếu phim ngày thứ 2, cũng chính là dương lịch năm 2009 ngày 10 tháng 3, say rượu tại Hương Cảng chiếu phim nhà hát đã tăng thêm đến 69 nhà, tăng trưởng 17 nhà. Bài phiến quy mô đã mở rộng đến 61%, có thể nghĩ, ngày mai xây rượu Hồng Kông phòng chiếu, vô cùng có khả năng đạt tới ngày lệ 200 vạn khủng bố số liệu. Thương Cảng điện ảnh phân cấp chế độ, y theo Hồng Kông pháp lệ, phả Di, chương 392, điện ảnh kiểm tra điều lệ tại 1988 năm ngày 10 tháng 11 chế định, phân cấp chủ yếu căn cứ người xem giới hạn tuổi tác chia là 1, 2, 3 tam cấp, từ năm 1995 nguyên nhân gây ra điện ảnh kiểm tra điều lệ chỉnh sửa, cho nên cầm thứ cấp 2 lại chia nhỏ vì là 2A cùng 2B hai cái cấp bậc. Mà xây rượu kỳ thực tại phân chia cấp bậc thời điểm là bị xếp vào 2 cấp B kỳ thực cũng liền so phim cấp 3 hơi đỡ một ít, cho nên cái này cũng hạn chế say rượu bài phiến quy mô, bởi vì hai bên định nghĩa là đề nghị người vị thành niên không nên nhìn xem, nếu như quan sát cần người nhà cùng đi. Nhưng liền xem như dạng này, say rượu vẫn treo lên xiềng xích đến 61% bài phiến quy mô. Có thể nghĩ ngày 10 tháng 3, lại đều sẽ là một lần rung động đến tâm can chiến dịch. Tại Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu chấn kinh mọi người đồng thời, say rượu cũng ở đây Đài Loan chiếu phim, tại Đài Loan chuyện xảy ra cùng Hồng Kông không có sai biệt, đi xem say rượu người Đài Loan càng ngày càng nhiều, buổi chiều so buổi sáng không biết nhiều bao nhiêu. Thế là, dưới loại tình huống này xây rượu tại Đài Loan ngày đầu phòng chiếu đạt đến kinh người 667 vạn tân tiền Đài Loan, cũng chính là tương đương nhân dân tệ hơn 100 vạn. Cái niên đại này, đại lục điện ảnh tại Đài Loan tổng phòng chiếu chỉ cần qua 100 vạn nhân dân tiền đều có thể ăn mừng, mà xây rượu mới một ngày cứ như vậy khủng bố. Đương nhiên, 667 vạn tân tiền Đài Loan cái số này nghe rất ít, đổi thành nhân dân tiền càng ít. Cùng đại lục phòng chiếu ngày đầu ngàn vạn hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhưng vấn đề là, tại Đài Loan, liền xem như ngày sau siêu cấp phòng chiếu đại bán điện ảnh, Đài Loan điện ảnh phòng chiếu ghi chép xi đip bale, ngày đầu phòng chiếu tuy nhiên cũng liền hơn 1000 vạn mà thôi. Say rượu đây là một bộ đại lục phiến, không bị người Đài Loan thích đại lục phiến, hơn nữa còn là mảnh hải kịch. hơn nữa còn là la mạch dạng này tân nhân đạo diễn, nhưng là cái này ngày đầu phòng chiếu vẫn như cũ cường hãn đến để cho tất cả mọi người cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thế là, Say rượu sáng tạo ra hồng công ngày đầu phòng chiếu 186 vạn đô la, Đài Loan ngày đầu phòng chiếu 667 vạn tân tiền Đài Loan khủng bố thank you. Toàn bộ hán ngữ thế giới, toàn bộ đại trung hoa khu, bao quát đang chờ xem Say rượu ngày đầu phòng chiếu biểu hiện hải ngoại phát hành hương, hiện tại cũng sợ ngây người. Chương 285, càng đại phòng chiếu diễn phun. Siêu cấp đại kỳ tích kia, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Vì sao hai bộ điện ảnh liên tiếp đều ở đây sáng tạo kỳ tích? Ở thời điểm này, lưỡng ngạn tam địa, toàn bộ đại trung hoa khu, la mạch hai bộ điện ảnh lấy được phòng chiếu, đều bị mọi người trở thành thần tích cung cấp ở thần đàn phía trên. Tất cả mọi người không nghĩ ra, nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng vì sao la mạch điện ảnh năng lượng như thế ra sức, trên đại lục tỏa ra ánh sáng lung linh không nói, lại còn có thể ở Đài Loan, Hồng Kông loại địa phương này như bước đứng lên. Hắn rốt cuộc là làm sao nghĩ được dạng này tốt điện ảnh? Bất quá, mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào, Xay rượu ngày đầu siêu cấp thành tích đã sáng tạo ra, rất nhiều Đài Loan, hương cảng đám mê điện ảnh cũng bị xay rượu bây giờ tốt dư luận kích thích, đều chuẩn bị tại ngày thứ 2 đi vào dạp chiếu phim, đi xem bộ phim này. Với lại hiện tại cũng có Hồng Kông 69 đồ điện gia dụng dạp chiếu phim chiếu phim xay rượu, Đài Loan cũng mở rộng xay rượu chiếu phim kích thước đông phòng, cho nên, ngày 10 tháng 3 bộ phim này phòng chiếu biểu hiện, vẫn lấy được tất cả mọi người chờ mong. Cùng lúc đó. Thấy được say rượu ngày đầu phòng chiếu biểu hiện Đông Á cùng Đông Nam Á những quốc gia khác điện ảnh phát hành thương, tốc độ cực nhanh bắt đầu đến đàm luận say rượu ở trong nước phát hành sự tình, một chút chú ý hoa ngữ điện ảnh phiếu phòng thị trường những quốc gia khác phát hành thương cũng bắt đầu lên muốn nói chuyện say rượu phát hành quyền vấn đề. Tuy nhiên những quốc gia này rất nhiều người đánh lấy bán đứt tâm tư, giá cả lại không được, cho nên tạm thời bị đuổi đi trở về. Nhưng Đông Á, Đông Nam Á những quốc gia khác phát hành thương, nhiều khi cũng là mấy nhà cạnh tranh, đang chia thành trên cũng có chỗ nhượng bộ. Thế là, say rượu ở nơi này chút quốc gia chiếu phim đã từng bước bắt đầu đã định. Sao định quốc gia bên trong Đông Nam Á quốc gia chủ yếu có Indonesia, Việt Nam, Thần, Philippines, Singapore, Malaysia, hiện tại Hồng Kông điện ảnh ở nơi này chút địa phương cũng còn có ảnh hưởng của minh lực, cái này hoặc giả cũng có thể nói là côn trùng trăm chân chết còn dây rùa đi. Tại Malaysia, thương cảng gia hòa viện tuyến thậm chí còn có 11 cái ảnh thành 77 cái rạp chiếu phim. Đây đều là năng lực phát hành. Mà ở nơi này chút địa phương, đừng nhìn nghe không ra thế nào, trên thực tế, ở nơi này chút địa phương vẫn có thể cho tốt điện ảnh cống hiến rất cao phòng chiếu, tỉ như Châu Tinh chỉ năm ngoái trường hạng số 7, tại Đông Nam Á phòng chiếu thành tích theo thứ tự là Indonesia 66 vạn đô la, Malaysia 369 vạn đô la, Singapore 202 vạn đô la, Philippines 89 vạn đô la, thuyền 114 vạn đô la, tổng phòng chiếu đạt tới 800 ngàn đô la. tương đương nhân dân tệ hơn 60 triệu. Mà mấy năm sau 12 cầm tinh, càng là ở nơi này chút quốc gia phi tốc đánh vỡ các loại các dạng ghi chép, tại Malaysia phòng chiếu thậm chí vượt qua bạt mạn hắc ám kỵ sĩ quốc hợi, vượt qua 007 đại phá màn trời sắc cơ. Cho nên, say rượu ở nơi này chút địa phương kỳ thực cũng phi thường có làm đầu. Không chỉ có như thế. Tại Đông Á quốc gia khác còn có Nhật Bản cùng Hàn Quốc hai quốc gia, Nhật Bản không cần phải nói, tại 2013 năm trước cũng là á châu lớn thứ nhất điện ảnh thị trường, 2012 về sau từng bước trong chăn quốc đại lục thay thế, mà Hàn Quốc phòng chiếu cũng không ỉ lại. Tỷ như năm ngoái điện ảnh xích bích, ngay tại Nhật Bản dẹp xong 58 triệu mỹ kim phòng chiếu, tương đương nhân dân tệ tiếp cận 400 triệu. Hàn Quốc phòng chiếu tháng một năm 79 nước, tương đương nhân dân tệ hơn 1 thứ thành tích. Hoa ngữ điện ảnh tuy nhiên sự suy thoái, nhưng một chút nên hợp mọi người khẩu vị này vẫn năng lượng làm một vô lớn. Ta cảm giác Hàn Quốc cùng Nhật Bản đối với Trung Quốc cổ đại sử, nhất là người Nhật Bản đối với Tam Quốc có loại vượt mức bình thường yêu quý A. cho nên say rượu tiền đồ vẫn là rất cao xa. Quả nhiên, điện ảnh phòng chiếu loại chuyện này, chỉ cần có thể cam đoan điện ảnh chất lượng, một bước kia thuận, từng bước thuận, chậm rãi liền có thể thu hoạch được có lẽ chính ngươi đều không tưởng được thu hoạch. Những địa phương này phòng chiếu nếu như có thể làm được thuận lợi, cái kia chính là một lần đặc sắc thành tựu. Đến lúc kia, say rượu nói không chừng có thể siêu việt gần đây Hoa ngữ điện ảnh ít có thần kỳ chi tác xích bích, thu hoạch được phi thường nhiều bức toàn cầu phòng chiếu. Đến lúc đó, xích bích cùng say rượu liên tiếp đánh xuống siêu cấp phòng chiếu, tựa hồ tại tuyên cáo Hoa Ngựa phiên một lần nữa quốc khởi. Đương nhiên, hiện tại bọn hắn vẫn là cần càng nhiều số liệu để chứng minh say rượu. Mà đây dạng cũng cần say rượu Hồng Kông điện ảnh tại Đài Loan, Hồng Kông hai cái địa phương tiếp xuống phòng chiếu vẫn như cũ cứng chắc. Mà say rượu bây giờ đang Hồng công, không chỉ có là ngày thứ 2 bài phiến đánh bại xóm nghe Horix trăm vạn phú ông sợ lầm độc tâm lý ổn giờ, cũng là tại ngày mùng ngày 9 tháng 3 thời điểm, cũng dùng 186 vạn phòng chiếu đánh bại xóm nghe Horix trăm vạn phú ông sợ lầm độc tâm lý ổn giờ ngày đó này 120 vạn hơn ngày lệ phòng chiếu. Say rượu bây giờ có thể nói là liên chiến liên thắng. Mà tất cả mọi người đang đợi say rượu tại bài phiến tăng mạnh tình huống dưới ngày thứ 2 phòng chiếu. Thế là tại mọi người trong chờ mong ngày 10 tháng 3 đã đến. Theo ngày đầu tiên say rượu bia miệng phi tốc tăng thêm, còn có say rượu vẽ bán sáng tạo kỳ tích, có càng ngày càng nhiều người Hồng Kông cũng cùng đi theo đến trong dạp chiếu phim đi xem bộ này bị chuyển đi thần hồ kỳ thần khôi hài điện ảnh. Bất quá ở thời điểm này có người Hồng Kông ngồi không yên, có người Hồng Kông, bọn họ cho phép có Hollywood điện ảnh ở chỗ này đại hành kỳ đạo, cho phép nước khác nhà điện ảnh ở chỗ này trăm hoa đua nở, nhưng bọn hắn không cho phép Đại Lục điện ảnh tới nơi này đánh hạ siêu cấp phòng chiếu. Ở trong đó liền bao quát chứa danh điện ảnh người bình luận điện ảnh khâu tiểu đỉnh. Tại Cá Nhân hắn bình luận điện ảnh block trên phát ngôn bờ bãi. Say rượu ngày đầu phòng chiếu đầy đủ bại lộ tại 12 năm trước chuyện xảy ra về sau, chúng ta đã vượt đến càng dính vào một chút đại lục tư tưởng. Chúng ta đã quên hết rất nhiều thứ. Mà hôm qua say rượu thế mà lấy được 186 vạn đô la hồng công tổng phòng chiếu, cái này thật sự là một người để cho người vô pháp tiếp nhận đáp án. Chúng ta ngay cả mình điện ảnh đều không thích, lại như vậy thích đại lục loại địa phương kia sản xuất bọn họ gọi là sơn trại hí kịch điện ảnh. Thật sự là một cái chuyện cười lớn. Ta dám khẳng định mọi người đi vào rạp chiếu phim cũng chỉ là vì nếm thức ăn tươi, bắt đầu từ hôm nay Xây rượu dạng này tiểu sửu thẳng hề, tất sẽ hiện ra nguyên hình, để cho mọi người thấy nó đến cỡ nào yếu ớt. Chúng ta dự đoán, hôm nay xây rượu phòng chiếu nhiều nhất qua 100 vạn, ngày mai sẽ trên diện rộng hạ xuống, nhiều nhất 500 ngàn. Ta ở chỗ này đánh ngược. Cái này Khâu Thiệu Đình vốn chính là rất chán ghét đại lục người, hắn tại 97 thời điểm là cố ý chạy tới Anh Quốc, về sau mới trở về, mà bây giờ hắn cũng thường xuyên sẽ phát một chút công kích đại lục đồ vật. Thanh âm như vậy cũng rất nhanh có ký giả đã hỏi tới La Mạch, La Mạch chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, đối mịt rồ phun nói, nhiều lời vô ích. Phòng chiếu gặp khổ tâm đi. Khâu Thiệu Đình muốn buốc lên một ít mâu thuẫn sự tình, lập tức đưa tới rất nhiều người nghiêm trọng nhắc nhở, tuy nhiên người này vô cùng cứng ngạnh, hắn còn đang chờ xem say rượu ngày 10 tháng 3 phòng chiếu đại bại đây. Với lại hắn cũng đưa tới càng nhiều người chú ý vấn đề này, chú ý say rượu, tại 61%, 69 đồ điện gia dụng dạp chiếu phim bài phiến quy mô dưới sự có thể hay không thật cùng Khâu Thiệu Đình nói một luận dạng. Rất nhiều người đều ở đây ôm xem kịch vui thái độ đang nhìn một màn này. Rất nhiều quốc nội đỏ con mắt mọi người, ngày đầu tiên nghe được say rượu vé bán thời điểm, phảng phất chịu đánh đòn cảnh cáo, la mạch thất tình tam thập tam thiên kỳ tích thế mà bị hắn cho phục chế đến Hồng Kông đi. Cái này khiến bọn họ thật sự là tương đối tương đối khó chịu. Mà bây giờ, Khâu Triệu Đình mà nói cho bọn hắn mang đến một chút hy vọng, bọn họ cực kỳ hy vọng một chút người Hồng Kông bởi vì Khâu Triệu Đình mà nói mà không sẵn lòng đi vào rạp chiếu phim đi xem bộ này đại lục điện ảnh. Thế là, ngay tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, ngày thứ 2 cũng chính là ngày 10 tháng 3 phòng chiếu đi ra, tại 69 nhà nhà hát tiết mục phát sóng, trên truyền hình, cùng mọi người tốt dư luận chống đỡ dưới, xây rượu thu được ngày lẻ 245 vạn đô la Hồng Kông thành tích tốt. Nghe thấy con số này, tất cả mọi người lần nữa sợ ngây người. Xây rượu đây rốt cuộc là tại sao vậy? Ngày thứ nhất phòng chiếu đã đem rất nhiều người vạ cho đi tiểu. Ngày thứ hai hắn lại chơi ra dạng này một vật. Ngày lãi 245 vạn đô la Hồng Công phòng chiếu a. Đây rốt cuộc đến đến cỡ nào kinh khủng sức hấp dẫn? Mà tại một ngày này, sóng nghe hoa đích trăm vạn phú ông sợ lầm đọc gấm lì ổn dở phòng chiếu bị say rượu nghiêm trọng công kích. Thật giống như không không bảy đại phá lượng tử nguy cơ bị thất tình tam thập tam thiên đả kích nghiêm trọng mở dạng. Sóng nghe hoa đích trăm vạn phú ông sợ lầm đọc gấm lì ổn dở tại ngày mười tháng ba. Ngày lãi tổng phòng chiếu đã rớt phá một vạn nguyên, trực tiếp biến thành chín vạn nguyên. Đây mới là say rượu một phần hai đến. Nhận được say rượu ngày thứ 2 phòng chiếu số liệu thời điểm, trong nước rất nhiều đỏ con mắt mọi người, cảm thấy mình trái tim phảng phất bị nặng nề mà đâm nhất đau. Đau đến không được. Mà trước đó tại hiệu triệu mọi người ngăn chặn Khâu Thiệu Đỉnh, tại một ngày này say rượu phòng chiếu ngày lẻ số liệu xuất hiện về sau, tức học máu, liên tục mắng to chúng ta đánh mất địa bàn của mình. Tuy nhiên căn bản không có người để ý tới hắn, bởi vì hắn đã thành cho cười. Tại say rượu ngày thứ 3 hồng công điện ảnh phòng chiếu thống kê ra về sau, Khâu Thiệu Đỉnh tức thì bị mọi người hoàn toàn không nhìn. Mà tại một ngày này Rất nhiều ký giả đều đi dạp chiếu phim cản trở quần chúng hỏi thăm liên quan tới say rượu vấn đề, trả lời bên trong tràn đầy mọi người cảm tình, quá đẹp, cũng quá buồn cười. Ta thật rất ưa thích dạng này mảnh hài kịch, tình tiết không tệ, cũng cực kỳ khôi hài, có một cái ý tưởng hay, nhất là còn có cái kia lớn nhất khôi hài bản tử. Thật rất đẹp mắt. Ta không có chút nào hối hận ra vé. Ta còn muốn nhìn nhiều mấy lần. Dạng này tốt điện ảnh, nhìn nhiều mấy lần lại có cái gì chứ? Ta còn muốn đi bên trong xem một chút khôi hài tụ ba người, nhất là cái tên mập mạp kia. Bộ này đại lục phiên thật quá buồn cười cũng quá dễ nhìn, cái đó gọi là la mạch tuổi trẻ đạo diễn thật rất thần kỳ, ta bây giờ đã thích hắn điện ảnh, ta trở về thì mua một tấm thất tình tam thập tam tiên đi vi đi Có ký giả hỏi, ngươi cảm thấy Khâu Thiệu Đình nói lời như thế nào? Say rượu bởi vì đại lục điện ảnh cho nên không nên tại Hồng Công thu hoạch được cao phòng chiếu a. Người xem tại Tiếu Dung bên trong nói ra, dừng a. Chết phát nhai, điện ảnh chỉ cần đẹp mắt, buồn cười là có thể. Say rượu cũng là đẹp mắt vừa buồn cười, ai đi quản Khâu Thiệu Đình cái kia chết phát nhai. Rất nhiều người xem cũng là trả lời như vậy. Nghe được câu này, Khâu Thiệu Đình trong nhà hụt máu lần nữa, trước mắt đen hết lần này tới lần khác. Vẹn vẹn ngày 12 tháng 3 gia hỏa này đã vào ở rồi bệnh viện, hơn nữa còn tại bệnh viện trở thành mọi người giễu cợt đối tượng. Cái này khiến hắn càng thêm buồn bực không vui. Mà ngày 12 tháng 3, say rượu Hồng Công điện ảnh phòng chiếu lấy được ngày lẻ 209 vạn, ngày lẻ phòng chiếu vẫn còn duy trì tại 200 vạn trở lên. Nói cách khác, bộ phim này cao bài phiến sẽ còn duy trì, mà bọn hắn sáng tạo đại lục điện ảnh ghi chép tứ bộ vẫn còn ở kiên định đi xuống. Đồng thời, Đài Loan phòng chiếu, say rượu ngày thứ 2 cũng gấp nhanh tăng vọt, ngày lẻ phòng chiếu đột phá 800 tân tiền Đài Loan. Đạt tới 857 vạn sổ tự bên trên, ngày thứ 3 ngày lệ phòng chiếu tháng 8 năm 79 vạn. Lập tức để cho Đài Loan điện ảnh mọi người kinh hô sói đến đấy. Hoàn toàn chính xác, say rượu đầu này sói, lộ ra năng suất của mình, xông về thế giới. Chương 286, say rượu càng đài phòng chiếu thần. Say rượu tại Hồng Kông chiếu phim 3 ngày, liền thu được 640 vạn đô la Hồng Kông phòng chiếu. Đô la Hồng Kông cùng tân tiền Đài Loan không đồng dạng, đô la Hồng Kông tỷ lệ hối đoái tương đối cứng chắc, 640 vạn đô la Hồng Kông cũng là hơn 500 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Đương nhiên, 5 triệu người dân tiền Nếu như đặt ở đại lục xây rượu tổng phòng chiếu tốt xấu cũng cần phải năng lượng tiếp cận 100 triệu, cho nên cái này 5 triệu người dân tiền lộ ra không tính quá nhiều. Trạch Tiên ký nhưng trên thực tế, tại Hồng Kông nơi này, xây rượu là một bộ đại lục điện ảnh, 500 vạn nhân dân tiền, hơn 6 triệu đô la Hồng Kông phòng chiếu đã là không cách nào tưởng tượng thành tích. Phải biết, bây giờ đại lục điện ảnh, không, đừng nói là đại lục điện ảnh, liền xem như Hồng Kông bản thổ điện ảnh, tại Hương Cảng phòng chiếu, có thể qua ngũ bách vạn đô la Hồng Kông đều đã có thể tính là người nổi bật, bởi vì Hồng Kông thị trường trên cơ bản đã vô pháp hoàn toàn luân hãm, biến thành Hollywood đại phiên công thành đoạt đất lại một cái nơi trốn. Hồng Kông bản thổ điện ảnh đã trở thành chỉ có thể vật làm nền hoa hồng lục diệp. Mà bây giờ, một bộ đại lục phiến, ở chỗ này nổ xuống 3 ngày 3640 vạn đô la Hồng Kông không cách nào tưởng tượng phòng chiếu. Theo đại lục người góc độ đến xem, say rượu tại Hồng Kông lấy được đầu 3 ngày phòng chiếu, nhất định không thể dùng Dương Mi thổ khí để hình dung, dùng kỳ tích đều cảm thấy không quá thích hợp, bởi vì say rượu loại này thành công, thật sự là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Trong 3 ngày qua, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, say rượu là đột phá phóng chiếu cực hạn, đặt đến mọi người khó có thể tưởng tượng thành công, sóng nghe Horick trăm vạn phú ông sợ lẩm độc tâm ổn dở liền bị kích. Ở nơi này 3 ngày, hắn phòng chiếu đã bị say rượu toàn diện áp chế, 3 ngày hạ xuống mới đến 203 vạn đô la Hồng Kông, đây chính là lúc trước cơ hồ mỗi ngày phòng chiếu tăng thêm tiếp cận 200 vạn đô la Hồng Kông điện ảnh. Hiện tại thế mà bị bức bách đến trình độ này. Kỳ thực, bây giờ Hồng Kông thị trường trên cơ bản đã hoàn toàn là ngoại ngữ phiến thiên hạ, nhất là năm 2008 càng là toàn diện thất thủ một năm. Tại Hồng Kông, thử kỳ đương phòng chiếu có thể chiếm được một năm Hồng Kông tổng phòng chiếu 25% trở lên, nhưng là năm ngoái thử kỳ đương, nhưng là theo 80 năm đến nay Hoa Ngư điện ảnh đê mê nhất ý niệm, theo cuối tháng 4 chiếu phim vị rộng man đến cuối tháng 8 trung gian, cái này rất dài quang âm trong, Hoa Ngư điện ảnh thế mà chỉ có 14 bộ cao đẳng, lấy được phòng chiếu càng là ít đến tương cảm. Tháng 7 tại đại lục vẫn còn có khu vực thu được không sai vé bán xích bích, lại tại bật mặt ba, sắc lớp ba áp bách phía dưới, bị đánh không có chút nào xoay người lực lượng. Nhưng là, say rượu nhưng là tại dạng này đoạn thời gian trong, tại phòng chiếu cùng bài phiến trên toàn diện đè lại xóm nghe Horick trăm vạn phú ông sợ lẫm độc Emily ổn giờ thu được đại lục điện ảnh siêu cấp phòng chiếu kỳ tích, thu được làm cho người khó có thể tưởng tượng thành tựu. Tiếp đó Say rượu chiếu phim ngày thứ tư ngày thứ năm, vừa vặn gặp hương cảng cuối tuần, ở nơi này trong 2 ngày, say rượu bài phiến tiến một bước gia tăng, gia tăng đến 79 giảm chiếu phim, đây cũng là hồng công bên này say rượu bài mạnh cực hạn, dù sao say rượu tại hương cảng phân cấp là 2B, kém một bước cũng đã là phim cấp 3. Thế là, toàn bộ hương cảng người xem, toàn bộ đại trung hoa khu điện ảnh mê điện ảnh, còn có đông á đông nam á những thứ khác điện ảnh phát hành thương bọn họ, đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm say rượu hồng công 2 ngày cuối tuần phòng chiếu bên trên, mỗi người đều đang đợi lấy xem, muốn nhìn một chút say rượu đến cùng có thể sáng tạo dạng gì kỳ tích. Chờ đến cuối tuần thời điểm, tất cả hồng công điện ảnh khán giả có thể nói cũng là ma quyền sát trưởng, bọn họ không kịp chờ đợi nghĩ đến muốn đi tiến vào dạp chiếu phim, nhìn xem bộ này được mọi người nói thành là có một không hai huy kịch điện ảnh điện ảnh, đến tột cùng năng lượng khôi hài tới trình độ nào. Đoạn thời gian trước bọn họ khi làm việc không có thời gian, hiện tại đến phiên cuối tuần, đương nhiên muốn đi dạp chiếu phim nhìn. Thế là, mặc dù có 79 mươi dạp chiếu phim bài phiến, nhưng say rượu ở nơi này 79 đồ điện gia dụng dạp chiếu phim trong, vẫn có để cho người ta liễu rơi thượng tọa dẫn đầu. ở nơi này chút thượng tọa dẫn đầu hiếm thấy trong dạp chiếu phim, khắp nơi tràn ngập khán giả phát ra từ nội tâm tiếng cười lớn thứ bảy phòng chiếu đi ra tại 79 dạp chiếu phim bài phiến phía dưới say rượu ngày lễ điên cuồng chém 328 vạn đô la hồng kông phòng chiếu dùng thân kỳ như vậy số tự dễ dàng đánh bại xóm nghe hoa ly trăm vạn phú ông sợ lầm nỗ cung liền giờ ngày lễ phòng chiếu lại lần nữa treo lên đỉnh chủ nhật say rượu phòng chiếu ngày lễ đạt tới 302 vạn nguyên thế là hai ngày cuối tuần say rượu tại hồng kông hết thảy nổ xuống 6300 đô la hồng kông phòng chiếu tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 1270 vạn đô la hồng kông dạng này Say rượu liền trở thành đệ nhất bộ chiếu phim 5 ngày phòng chiếu đột phá 10 triệu đô la Hồng Kông đại lục điện ảnh, cũng đã trở thành hiện tại duy nhất một bộ chiếu phim 5 ngày phòng chiếu đột phá 10 triệu đô la Hồng Kông hoa ngữ điện ảnh. Sau đó tiếp xuống 2 ngày, say rượu lại nổ xuống tổng cộng 387 vạn phòng chiếu, Hồng Kông Dan Chu tổng phòng chiếu đạt đến 1.657 vạn đô la Hồng Kông. Say rượu trở thành trong năm nay duy nhất một bộ có thể đấu chu phòng chiếu đột phá 15 triệu đô la Hồng Kông hoa ngữ điện ảnh, cũng đã trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ tổng phòng chiếu đột phá 15 triệu đô la Hồng Kông đại lục điện ảnh. Đến tận đây, say rượu tại Hồng Kông chiếu phim bảy ngày. Phòng chiếu đạt đến đỉnh phong. Tại say rượu chiếu phim năm ngày thời điểm, tổng phòng chiếu đạt đến 1270 vạn đô la Hồng Kông. Ở nơi này một tuần Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng bên trong, say rượu 1270 vạn nguyên dễ dàng lớn át xóm nghe Odic trăm vạn phú ông sợ lầm đọ kim lý ổn giờ, trở thành Hồng Kông điện ảnh chu phòng chiếu quán quân. Hoa ngữ điện ảnh đã thật lâu không có ở Hồng Kông cầm tới qua chu quán quân, đại lục điện ảnh càng lạ. Không biết bao nhiêu năm không có lấy từng tới rồi, mà bây giờ, say rượu Hắc Vàng tiến mạnh, cho Hồng Kông điện ảnh phiếu phòng thị trường hạ một cái mảnh rược. Cùng lúc đó, say rượu tại Đài Loan chiếu phim Thông qua trước 3 ngày phòng chiếu cùng dư luận tích lũy về sau, say rượu rất nhanh liền thu được cao hơn bài phến cùng cao hơn dư luận, cái này cũng mang đến say rượu phòng chiếu cao hơn tăng thêm, đến ngày 12 tháng 3 một ngày này, thứ bảy, say rượu tại Đài Loan bài phến cũng đạt tới đỉnh phong, rất nhiều người Đài Loan cũng sẵn lòng đến trong rạp chiếu phim đi xem một chút bộ phim này, thế là, cùng ngày say rượu tại Đài Loan, thu được cao vô cùng nhân khí, cũng thu được vô cùng kinh khủng thượng tọa dẫn đầu. Số 12 ngày kế say rượu Đài Loan ngày lệ phòng chiếu đạt đến 1059 vạn Tân tiền Đài Loan, thế là Say rượu trở thành Đài loan điện ảnh trong lịch sử đệ nhất độ ngày lễ phòng chiếu đột phá 1000 vạn tiền Đài Loan đại lục điện ảnh. Với lại, 1000 vạn tiền Đài Loan, thành tích như vậy, đầy đủ doanh sát Đài Loan Hollywood phiến, bản thổ phiến. Một ba ngày, Đài Loan say rượu ngày lễ phòng chiếu vẫn duy trì ở 10102 vạn mức độ, cuối tuần phòng chiếu tổng cộng lấy được 2061 vạn tân tiền Đài Loan, tổng phòng chiếu đạt đến 4464 vạn tiền Đài Loan, lập tức phá vỡ ghi chép, trở thành tại Đài Loan từ trước tới nay lớn nhất án khách đại lục điện ảnh. Đồng thời, say rượu một tuần này tổng phòng chiếu đạt đến 4464 vạn tân tiền Đài Loan, đánh bại còn lại điện ảnh thành công tại Đài Loan địa khu trèo lên đỉnh, trở thành một tuần này Đài Loan phòng chiếu chu quán quân. Thế là, xay rượu trở thành đệ nhất bộ tại Đài Loan thu được phòng chiếu chu vô địch đại lục địa ảnh, với lại xay rượu vẫn là thu được Hồng Kông cùng Đài Loan hai cái địa khu hai lớp vô địch, hàm kim lượng 10 phần siêu cấp quán quân. Đại lục phiến ở nơi này chút địa phương, viết xuống nhất bút thuộc về mình nổi bật huy hoàng, đồng thời cũng cho phía sau đại lục phiến tới một cái cơ hội vô pháp vượt qua cổ tiêu, về sau muốn ở nơi này chút địa phương đánh vỡ đại lục phiến bởi xay rượu giữ ghi chép, đó thật là thật quá khó khăn. Trừ cái đó ra, xay rượu tại Ma bốn nhà giáp chiếu phim không chút huyền niệm mà nghiền ép tính thu được chu phòng chiếu quán quân, năm ngày phòng chiếu đạt đến tương đương nhân dân tệ 81 vạn phòng chiếu, mấu chốt là say rượu tại Ma các thượng tọa dẫn đầu thực sự quá cao, cho nên phòng chiếu cũng lộ ra cao vô cùng. Say rượu tại Đài Loan chiếu phim 7 ngày sau đó, tổng phòng chiếu đạt đến 6170 vạn tân tiền Đài Loan, tương đương nhân dân tệ ước 1330 vạn, tại Hồng Kông chiếu phim 7 ngày sau đó, tổng phòng chiếu là 1657 vạn đô la Hồng Kông, tương đương nhân dân tệ ước 1304 vạn đô la Hồng Kông. Tại Ma Cao, ngày tổng phòng chiếu đạt đến tương đương nhân dân tệ 105 vạn nguyên. Thế là Tại chỗ có người mong mỏi cùng trông mong bên trong, xây rượu tại Hồng Kông cùng Đài Loan cùng ma các chiếu phim tuần thứ nhất, tổng phòng chiếu đạt đến tích luy 27-39 vạn nhân dân tiền. Dựa theo lúc này tỷ lệ hối đoái, tương đương 401 vạn. đầu chu 27-39 vạn nhân dân tiền phòng chiếu, liền xem như tại đại lục, cũng là một bộ phi thường như bức điện ảnh, mà bây giờ, rất nhiều người đều còn tại làm mọi thứ có thể để muốn chia một điểm đại lục khối kia bánh ngọt, muốn chia được một điểm cho dù là bánh kem mảnh đến năng thời điểm, xây rượu đã tại Hồng Kông, Ma Cao. Đài Loan cái này ngày xưa đại lục phiến chỉ có thể trông mong nhìn trên thị trường, lấy được đầu chu hơn 27 triệu siêu cấp phòng chiếu. Đầu chu phòng chiếu đột phá 400 vạn, cái này ở gần đây toàn cầu điện ảnh bên trong cũng có thể chen vào 50 vị trí đầu. Không ai nghĩ tới, say rượu tại đại lục không có xét duyệt thông qua, lại bên trong tường nở hoa ngoài tường hương, nổ xuống niềm vui tràn trề 27 triệu. Toàn bộ đại lục sôi trào, toàn bộ đại trung hoa khu trận tròn mắt. Lúc này, say rượu đệ nhị chu tại Đài Loan, Hồng Kông cũng bắt đầu bài phiến, bài phiến vẫn dự vững nước nhất định mình. Dù sao những địa phương này đều có một ít thành tích là vua ý tứ, cho nên say rượu tuy nhiên đã chiếu một tuần, nhưng là bài phiến vẫn coi như rất không tệ. Thế là đến đệ nhị chu, say rượu tại Hồng Công điện ảnh đàn chu phòng chiếu đạt đến 1.307 vạn đô la Hồng Công, tại Đài Loan phòng chiếu đạt đến 52.400 ngàn tấn tiền Đài Loan. Đến đệ nhị chu kết thúc thời điểm, say rượu Hồng Công điện ảnh tổng phòng chiếu là 2.964 vạn đô la Hồng Công, đã chạm tới 30 triệu đô la Hồng Công hàng rào. Đồng thời say rượu Đài Loan điện ảnh tổng phòng chiếu đạt đến 114.100 ngàn chính, Đài Loan phòng chiếu đột phá 100 triệu tấn tiền Đài Loan lần nữa sáng tạo ra đại lục mảnh lịch sử. Đồng thời cũng lần nữa hùng bá rồi hai địa phương này phòng chiếu đứng đầu bảng. Tuần thứ 3 thời điểm, say rượu tại Hương Cảng phòng chiếu cuối cùng thiếu đi hạ xuống, một tuần này phòng chiếu chưa từng có 10 triệu, lấy 850 vạn kết thúc, Đài Loan tổng phòng chiếu thì là đứng tại 3750 vạn bên trên. Tuần thứ 4, say rượu Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu 430 vạn, Đài Loan điện ảnh phòng chiếu 27 triệu. Cuối cùng, say rượu tại Hồng Kông chiếu phim 53 ngày về sau hạ họa, tổng cộng lấy được 4680 vạn đô la Hồng Kông, tại Đài Loan chiếu phim sau 50 ngày hạ họa, tổng phòng chiếu đạt tới 21500000. Tổng phòng chiếu đột phá 200 triệu tân tiền Đài Loan. Tại Ma xây xay rượu chiếu phim 6 tháng này, tổng phòng chiếu ước chừng có 394 vạn nhân dân tiền. Thế là, ở nơi này ba cái địa phương, xây rượu sáng tạo ra hết cái này tới cái khác đại lục điện ảnh phòng chiếu kỳ tích, thậm chí sáng tạo ra hết cái này tới cái khác hoang ngữ điện ảnh phòng chiếu kỳ tích, ở nơi này chút địa phương thế mà tổng cộng lấy được tương đương tháng 12 năm 388 vạn đô la phòng chiếu, tương đương nhân dân tệ 8446 vạn. 8446 vạn cái này tam cái địa khu tổng phòng chiếu thành tích, kinh hãi toàn bộ người già vàng tầm mắt. Chương 280 say rượu Hàn Quốc Nhật Bản trên. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng, say rượu tại đại lục xét duyệt không có sau khi thông qua, bộ phim này trên cơ bản liền phát ngay xong đời. Trạch Thiên Kỳ ai biết nó lại có thể sáng tạo như thế Huy Hoàng Đài Loan, Hồng Kông phòng chiếu số liệu, đạt tới lớn bao nhiêu lục điện ảnh muốn đạt tới lại không biện pháp đạt tới phòng chiếu số liệu. Thế là, quốc nội đám mê điện ảnh, tâm tình kích động đến tột đỉnh. Quá tuyệt vời. Say rượu quá tuyệt vời, la mạch quá tuyệt vời. Hắn thế mà thật dùng một bộ say rượu để đạt được rồi như thế nhanh nhẹn dũng mãnh Đài Loan, Hồng Kông phòng chiếu. Hai địa phương này thế nhưng là trước sau như một đại lục điện ảnh phi thường khó sinh tồn nhưng bây giờ say rượu thế mà làm lớn như vậy một phiếu ta thật quá bội phục la mạch rồi hắn dám nghĩ dám làm với lại hắn làm sự tình thế mà đều có thể thành công la mạch lần này thật để cho chúng ta dương mi thổ khí xem một chút đi ngũ cục các ngươi xét duyệt bất quá điện ảnh đặc sắc như vậy nó tại những cái kia ngoan cố khu vực lấy được khủng bố như vậy phòng chiếu nhưng là các ngươi xét duyệt thông qua những quốc sản phiến đó đâu chúng nó ở nơi này chút địa phương tổng phong chiếu năng lượng đạt tới một cái một vạn nhân dân tiền cũng là rất lợi hại a nhưng say rượu đâu nó một tuần liền ba triệu Cố lên, La Mạch. Ta cảm giác hắn đã đại biểu Hoa ngữ Điện ảnh một cần để cho mọi người cẩn thận, nỗ lực đi tìm đến tinh thần, khai thác, sáng tạo cái mới, dám nghĩ dám làm. Chúng ta điện ảnh lạc hậu người ta quá nhiều, cần phấn khởi tiến lên, cần càng nhiều La Mạch dạng này người. Đồng thời, quốc nội truyền thông đưa tin, cũng bắt đầu điên cuồng đưa tin La Mạch say rượu tin tức. Say rượu tại Đài Loan, Hồng Không nóng nảy chiếu phim, đầu chu cùng ôm 30 triệu nhân dân tệ. Tiền sen giải trí. Say rượu Đài Loan, Hồng Không điện ảnh nắm này, thành lớn nhất khách đại lục điện ảnh. Xí nạ giải trí. Say rượu hùng công, Đài Loan phòng chiếu nóng nảy, La Mạch đổi sân bãi phục chế thất tình tam thập tam thiên kỳ tích. Sô thu giải trí. Hiện tại cả nước trên dưới, cơ hồ coi La Mạch là thành giới điện ảnh hoa hạ anh hùng. Loại cảm giác này thậm chí tựa như là năm đó Diêu Minh lấy trạng nguyên thân phận tiến bản bạ, bị miệng rộng cỡ lỉ trào phúng, kết quả dùng mình hành động thực tế đánh hắn khuôn mặt để cho hắn thân mau lư cái mông một dạng như thế. Ở cái này tình huống dưới, Say rượu đã đốt lên một đám lửa, tất cả mọi người đang mong đợi Say rượu đại lục ở bên trên chiếu, mô cục cái này cũng gặp phải bị thiên phu sợ chỉ chẳng diện, áp lực phi thường lớn cho nên ở một phương diện khác xét duyệt tiêu chuẩn đã có giảm xuống. Nếu như say rượu có thể duy trì dạng này một đám lửa, bọn họ rất có thể chỉ cần tượng trưng để cho say rượu hơi cắt giảm mấy cái như vậy màn ảnh liền có thể để cho bộ phim này chiếu phim. Say rượu tại Hồng Kông, Đài Loan phòng chiếu đại hỏa cũng lập tức nên đón Hồng Kông cùng Đài Loan hai địa phương này theo đuổi. Mới bắt đầu thời điểm vẫn chưa có người nào nhận biết La Mạch tại binh lính bất kích, tập kết hào cùng thất tình tam thập tam tiên, nhất là một cái Đài Loan giải kim mã về sau. La Mạch ở nơi này ba cái địa phương đã có tương đối khá nhân khí, rất nhiều đam mê điện ảnh đều thích có tài hoa ảnh người, tỷ như Khương Văn dạng này mà La Mạch hiện tại rõ ràng cũng mang theo một tài ba, với lại tựa hồ là một triệu lao thiên chiếu cố tài ba, La Mạch hai bộ điện ảnh, hai bộ đều được siêu cấp đắt khách, với lại làm cho người bất ngờ điện ảnh, rất nhiều người đối với La Mạch sinh ra to lớn yêu kỳ, cũng nhiều rất thật tốt cảm giác. Liên xem như rất nhiều không thế nào thích đại lục bên này người người Hồng Kông, nhắc lên La Mạch, cũng biết nói một câu thịch tử. Đồng thời, say rượu tại Hồng Kông cũng đã nhận được rất nhiều đưa tin, cái này kéo dài để cao La Mạch danh tiếng, lại thêm trong phim ảnh xuất hiện Thanh Long, cái này khiến người Hồng Kông cũng đối La Mạch cùng hắn xây rượu cảm thấy càng thêm thân thiết. Dưới tình huống như vậy. La Mạch bằng vào một bộ say rượu tại Hồng Kông cùng Đài Loan lấy được nhân khí khá cao. Hương Cảng Văn Hồi Báo cũng báo cáo say rượu ở chỗ này lấy được thành tiệu. Tại Văn Hồi Báo đưa tin về sau, La Mạch ở bên này nhân khí càng là đột nhiên tăng mạnh. La Mạch cùng Lý Vĩ Bình Trung Gian cũng chịu tham tham gia Hương Cảng một chút tham hỏi tiết mục, trong đó cũng có một chút tương đối nổi danh. Hán tại Đài Loan cũng tham gia hai cái. Tại tham hỏi tiết mục về sau, La Mạch tại hai cái khu vực đã có rất thâm hậu nhân khí, lại lắng động như vậy một hai lần, hắn liền sẽ thu hoạch được một đống tương đối thân thiết cắn kẹ ủng hộ. Ngoài ra. La Mạch cũng ở đây chút địa phương từng có mấy trận tuyên truyền sẽ, tuyên truyền sẽ thời điểm cũng không còn đầu chiếu thức thời điểm loại kia quận cũ bé, tuyên truyền sẽ không nói chuyện là tại Đài Loan tổ chức vẫn là tại Hồng Kông tổ chức, đều vô cùng thành công, hiện trường rất náo nhiệt, đi vào hiện trường người cũng nhiều đến mọi người đều cảm thấy đến không hết. Mà đây chút, đương nhiên cũng là say rượu mang tới. Giạng này, đến say rượu về sau, La Mạch nhân khí có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Ngày 19 tháng 3, say rượu tại Hồng Kông, Đài Loan chiếu phim 10 ngày, mà tại một ngày này, say rượu tại Nhật Bản, Hàn Quốc đồng bộ tự ánh. Cùng ngày tại Hàn Quốc cùng Nhật buồn bài phiến cũng cũng tạm được. Phân biệt đều chiếm được 6% tài hữu bài phiến. Ở nơi này chút địa phương, say rượu bài phiến tự nhiên cũng không tính là quá cao. Dù sao la mạch tại Hàn Quốc, Nhật Bản danh tiếng cũng không tính là cao. Thôi có người biết hắn, Hàn Quốc là bởi vì tập kết hảo, Nhật Bản là bởi vì binh lính đột kích. Nhưng là bọn họ biết rõ la mạch người bình thường không tính quá nhiều. May mắn say rượu ở nơi này hai quốc gia đều có cực kỳ khổng lồ tuyên truyền đầu nhập. Có dạng này tuyên truyền đầu nhập về sau, bọn họ đối đầu chiếu say rượu cũng có vào trước là chủ chuẩn bị. Đồng thời, say rượu tại Hồng Kông, Đài Loan phòng chiếu nóng này cũng cực đại kích thích hai quốc gia này nhà hát, phát hành đường cho nên mới thu được dạng này bài phiến. Kỳ thực cái này bài phiến đã vô cùng gây gớm. Tại say rượu chiếu phim trước đó, La Mạch không có đến hai quốc gia này tuyên truyền tạo thế. Dù sao bên này nhận biết mình không nhiều, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào say rượu ở nơi này hai quốc gia phòng chiếu có thể tính không sai. Chỉ cần trước phòng chiếu cũng không tệ lời nói, La Mạch tin tưởng mình có thể bằng vào dư luận để cho say rượu ở nơi này hai quốc gia phòng chiếu từng bước nhiều lên. Tại say rượu chiếu phim thời điểm, Hàn Quốc điện ảnh chủ yếu là đối thủ cạnh tranh, chủ yếu cũng là xóm nghe hoa đinh vạn phú ông sợ lầm độc lụy ổn giờ bộ này lấy được Oscar tám cái tưởng hạng điện ảnh. Tuy nhiên tại Hồng Kông hậu kỳ đã bị Say rượu đánh cho không ngóc đầu lên được, nhưng là bây giờ tại Hàn Quốc, đến tột cùng ai thắng ai bại thật không tốt nói. Thậm chí Say rượu rất có thể sẽ bại ở nơi này bộ phim thủ hạ. Dù sao người Hàn Quốc đối với Oscar cũng vẫn là có nhất định yêu cầu. Hiện tại một bên là Oscar tám thường điện ảnh, một bên là Hồng Kông điện ảnh. Xem một bộ nào, Tựa hồ vẫn lựa chọn rất tốt. Mà mấu chốt nhất là, xó nghe Odiq trăm vạn phú ông sợ lầm đo cúm lị ổn rợ cùng Say rượu tại Hàn Quốc là cùng một ngày khai vẽ. Chuyện này thật để cho người ta cực kỳ xoắn xuýt. Hai bộ điện ảnh cũng đã không cách nào tránh khỏi mà sắp sửa tiến hành một trận hỏa hoạn đồng thời mà tại ngày 19 tháng 3 một ngày, sóng nghe hoa đick trăm vạn phú ông sợ lầm đo cúm lì ổn giờ lấy được 13% bài phiến, vượt xa say rượu bài phiến. Tại nhật bản, say rượu đối thủ chủ yếu trên cơ bản cũng là nhật bản điện ảnh, bởi vì ở chỗ này sóng nghe hoa đick trăm vạn phú ông sợ lầm đo cúm lì ổn giờ muốn tại ngày 18 tháng 4 mới lên chiếu, với lại trong đó cũng cơ hồ không có những thứ khác hollywood điện ảnh, cho nên say rượu tại nhật buồn đối thủ chủ yếu đầu tiên là hàng năm đều muốn đi ra hấp kim một lần đó ra em ẩn. Năm nay điện ảnh là tân bản đại hùng vũ trụ khai thác sử. Các đối thủ chủ yếu là tiểu song hiệp, nhập liễm sư, Madagascar 2. Đào vòng phi châu, những này điện ảnh phòng chiếu đều vô cùng mạnh mẽ. Kỹ thực say rượu phần thắng cũng không lớn, nhất là tại đối mặt những này rất cường đại bản thổ điện ảnh thời điểm. Say rượu ở nơi này chút quốc gia, nhân sinh địa không quen, la mạch cũng không có gì danh khí. Hiện tại say rượu có thể tại đầu chiếu trên dựa vào, trước kia chính là ban bố một bộ đoạn phim trailer, cùng hiện tại bộ phim này tại Hồng Kông khu vực cùng Đài Loan địa khu nóng này. Dù sao bây giờ rất nhiều người, khi biết say rượu tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản tin tức về sau, trên cơ bản cũng đối bộ phim này ở nơi này hai quốc gia chiếu phim không hi vọng quá lớn rồi. Tuy nhiên hai quốc gia này cũng là vẻ bán trọng yếu nơi sản sinh nhất là nhật bản bây giờ vẫn là trừ bỏ mỹ quốc gia thế giới đệ nhị tiền lớn kho, không tranh cũng phải tranh tại say rượu chính thức chiếu phim trước đó cũng vẫn là có một ít người dự định đi vào giảm chiếu phim dù sao ở trên chiếu trước đó bây giờ mới vừa tại đài loan cùng hồng kông thu được khủng bố vé bán say rượu có chiếu phim trước một vòng cuối cùng tuyên truyền một vòng này tuyên truyền cũng phi thường nóng nảy phi thường làm người khác chú ý có một loại để cho làm ác tục đồ vật hấp dẫn lấy rất nhiều người muốn đi vào giảm chiếu phim nhìn xem tuy nhiên rất nhiều người đối với hoa nữ điện ảnh cũng không có hứng thú quá lớn dù sao say rượu không phải xích bích la mạch càng không phải là nô vũ sâm bên trong mấy cái diễn viên cũng không phải Kim Thành Vũ Triệu Vy ở cái này tình huống dưới say rượu ở nơi này hai quốc gia tiền cảnh có thể nói là phi thường mơ hồ mà ngày 19 tháng 3 tại mọi người các loại tâm tư bất đồng bên trong vẫn là đến một ngày này say rượu tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc đồng thời khai hoạ mặt khác bộ phim này cũng ở đây một ngày tại Malaysia Philippines Văn Lai khai hoạ tuy nhiên những địa phương này mọi người cũng không có quá mức chú ý mọi người nhiều hơn vẫn là chú ý say rượu ở nơi này hai quốc gia phòng chiếu Hồng Kông người Đài Loan hiện tại cũng hơi chú ý vấn đề này mà đại lục đám mê điện ảnh tự nhiên lại càng không cần phải nói. Say rượu tại Đài Loan, Hồng Kông lấy được phòng chiếu đại khoái nhân tâm, đồng thời cũng cho bọn họ càng nhiều hy vọng. Bọn họ hy vọng say rượu tại cái khác quốc gia cùng khu vực cũng có thể cùng Hồng Kông, Đài Loan mở hướng dạng để cho sự suy thoái đã lâu hoang ngữ điện ảnh rót vào một chút sinh cơ. Dạng này, rất nhiều người trông mong trông mong bên trong. Ngày 19 tháng 3, say rượu Nhật Bản, Hàn Quốc ngày đầu phòng chiếu đi ra. Tại một vòng cuối cùng tuyên truyền đoạn phim trailer công kích phía dưới, say rượu ngày đầu tiên tại Nhật Bản lấy được ngày lệ 12 triệu Nhật nguyên thành tích. Miễn cưỡng chen vào ngày đó Nhật Bản phòng chiếu bảng danh sách 10 hàng đầu. Cái thành tích này, nếu như đối với Hoa ngữ Điện ảnh tới nói đã coi là không tệ. Nhưng đối với Say rượu Hồng công, Đài Loan phòng chiếu mà nói, lại thật sự có chút quá kém cường nhân ý. Đồng thời, Say rượu tại Hàn Quốc điện ảnh ngày đầu phòng chiếu thành tích là 12400 người, cái này ở Hàn Quốc phòng chiếu bài danh cũng là đệ thất danh thủy chuẩn, cái thành tích này cũng nhật bổn tương đồng. Bất quá, mọi người lại sẽ không quá hài bại, bởi vì Say rượu ngày đầu tiên ở nơi này hai cái địa phương dư luận điên cuồng phát ra. Chương 288, Nhật Hàn phòng chiếu quả cầu tuyết tăng thêm. Tốt Khôi hài điện ảnh, chúng ta thật sự là từ đầu tới đuôi đều không biện pháp giữ vững tình áo bởi vì ta một mực đang cười, một mực đang suy đoán trong lúc này đến cùng cái gì xảy ra. thế nhưng là suy đoán của ta không có cái gì kết luận. mãi cho đến điện ảnh sau cùng mới công bố, thật sự có một cái cực kỳ khôi hài đại mờ ảo mà, cũng có một cái khôi hài tiểu mờ ảo mà, còn có khôi hài nha sĩ cùng lão sư, chân thực chơi rất khá điện ảnh. để cử mọi người đi xem một chút, ta thật không nghĩ qua hoa hạ điện ảnh thế mà năng lượng đánh thành cái dạng này. bất quá là rất không tệ loại kia bộ dáng. nhật bản mê điện ảnh, xây diệu thật rất kỳ quái, ngươi có thể nói hắn là hoa hạ điện ảnh, đương nhiên đây cũng là thật, bởi vì hắn huyết thống sát thực trung quốc nhưng ngươi muốn nói hắn là hoa hạ điện ảnh phong cách cũng không giống, bởi vì bộ phim này tiết tấu, kết cấu còn có rất nhiều đồ vật nhìn đều giống như Hollywood điện ảnh. đương nhiên, phim này rất dễ nhìn, ta nhìn một mực đang cười, với lại điện ảnh tình tiết cũng rất thú vị. Cười đắp buôn hội điện ảnh, lão sư kia ngươi có thể hay không đừng treo lên cốc từ địa tướng mạo tới làm nhiều như vậy bị ổi mà người nhát gan sự tình. Cái kia nha sĩ ngươi có thể hay không biểu lộ khen nữa chương nhất điểm, cái tên mập mặt kia, ngươi đến cùng tại sao biết cái này á khôi hải? Ta cho rằng đây quả thực là á châu lớn nhất khôi hải bản tử vì xem cái tên mập mạp này, ta cho là chúng ta đều đáng giá đi trong giảm chiếu phim tiêu tốn một chút tiền, bởi vì cái này thật quá khôi hài. Ta lần này xem điện ảnh thật hoàn toàn cười sủ đồ, ta nhất định phải tìm thoáng một phát cái tên mập mạp này tư liệu, Hàn Quốc mê điện ảnh. tại say rượu ở nơi này hai quốc gia ngày đầu tiên chiếu phim về sau, lập tức ở Hàn Quốc cùng Nhật Bản thu được khá vô cùng đánh giá, cùng ngay trở về, rất nhiều người không kịp chờ đợi ở trên mạng chấm điểm để cử mọi người đi xem một chút cái này một bộ có chút không giống mảnh hài kịch. thế là, rất nhiều ngày vốn cùng Hàn Quốc mê điện ảnh cũng ở đây ngày thứ hai dự định đi vào giảm chiếu phim. Ngày thứ nhất xây rượu Nhật Bản phòng chiếu là 12 triệu Nhật Nguyên, dựa theo lúc này tỷ lệ hối đoái để đổi quyên, cái kia chính là tiếp cận 100 vạn nhân dân tiền. Cái số này không tính quá nhiều, nhưng cũng không tính là ít, xem như xứng đáng trước đó tại Nhật buồn tuyên truyền đầu nhập. Xây rượu tại Hương Cảng tuần thứ nhất phòng chiếu liền đạt đến 16 triệu đô la Hồng Kông, tương đương với ngàn vạn hơn 1 triệu người dân tiền, cái số này đã vượt qua Six Big tại Hồng Kông lấy được tuần thứ nhất phòng chiếu. Thế nhưng là, tại Nhật Bản, Six Big chiếu phim mới 2 ngày liền cuồn cuộn rồi 600 triệu Nhật nguyên phòng chiếu. Cái chênh lệch này cũng không phải là một điểm nửa điểm. Đến ngày đầu tiên về sau, say rượu tại nhật buồn phòng chiếu chỉ tính là hợp cách, cho nên đã có một chút nhà hát súc giảm say rượu chiếu phim vimeo. Nếu như luôn luôn dạng này không có khởi sắc, khả năng say rượu tại nhật buồn cuối cùng phòng chiếu cũng chính là miễn cưỡng đạt tới 100 triệu nhật nguyên ta hưu hạng hoạ. Dựa theo cái niên đại này tỷ lệ hối đoái cũng chính là tương đương với hơn 7 triệu nhân dân tệ ta hưu. Cái thành tích này đối với hoa ngữ điện ảnh mà nói đã rất tốt, rất nhiều ngày bạn bạn thủ điện ảnh cũng liền cái này phòng chiếu. Nhưng là đối với say rượu này huy hoàng hồng công phòng chiếu cùng đài loan phòng chiếu mà nói, cái này thật sự là quá hàn sẩm. Ngoài ra, tại Hàn Quốc say rượu phòng chiếu cũng không tính là tốt. Trên thế giới đại bộờờ hờ ơn quốc gia tại tính toán điện ảnh phòng chiếu thời điểm, cũng là dùng tiền để tính toán, cũng là tính toán tổng cộng bao nhiêu tiền. Tỷ như Mỹ quốc phòng chiếu dùng USD tính toán, Nhật Bản phòng chiếu dùng Nhật nguyên đến tính toán. Thế nhưng là tại Hàn Quốc cùng phát qua, điện ảnh phòng chiếu là dùng đợt người đến tính toán, tính toán một bộ phim phòng chiếu cũng là dùng bao nhiêu người lần đến tính toán. Đương nhiên cuối cùng cũng biết dùng Hàn nguyên đến tính toán, nhưng vẫn là đợt người tương đối thông dụng một chút. Hàn Quốc cùng Pháp quốc như thế tính toán vé bán nguyên nhân, nhất là Hàn Quốc, là bởi vì quốc gia bọn họ vé xem phim giá là hàng định, bình thường cũng là bình thường giá vé ước là 8000 Hàn nguyên một tấm tương đương với 40 nhân dân tệ, cuối tuần 9000 hàn nguyên, tương đương với 45 khối nhân dân tệ. Ở cái này tình vùng dưới, tính toán Hàn Quốc phóng chiếu, bình thường cũng là dùng người lần trực tiếp nhân với 7000 hàn nguyên. Mà say rượu ngày đầu tiên tại Hàn Quốc thu được 12400 xem ảnh được người, cái này tương đương với 8680000 hàn nguyên, tương đương nhân dân tệ 43 tỉ hữu. Thành tích như vậy cũng là phi thường miễn cưỡng, nhưng cũng vẫn là hợp cách, cho nên tại Hàn Quốc, say rượu bài phiến quy mô cũng ở đây giảm bớt. Mà cùng một ngày, số nghe Odic trăm vạn phú ông sợ lầm độc ly ổn giờ lại đạt đến 8 vạn ngày đầu xem ảnh được người. Đối với say rượu mà nói hoàn toàn chính là một cái nghiên ép tính thành quả, dù sao người ta bài phiến cũng chính là say rượu gấp hai nhiều một chút mà thôi. Tại Hàn Quốc cùng Nhật Bùn bài phiến cũng bắt đầu giảm bất tình hùng dưới, say rượu hiện tại gặp phải một cái vô cùng nghiêm trọng khả năng, cái kia chính là bộ phim này tại Nhật Bùn tổng phòng chiếu hơn 7 triệu nhân dân tệ tả hưu, tại Hàn Quốc tổng phòng chiếu hơn 200 vạn nhân dân tệ tả hưu ảm đạm hạ họa. A, nói là đối với huy hoàng rực rỡ Đài Loan, Hồng Kông phòng chiếu ảm đạm hạ họa. Đồng thời, Say rượu ở nơi này hai cái phiếu thương lên biểu hiện không tốt, cái này cũng cầm mang đến say rượu công phạt hải ngoại đường khả năng chỉ là dừng bước tại Hồng Kông cùng Đài Loan, cũng không thể chạm đến La Mạch muốn đến Mỹ quốc, thậm chí Âu châu. La Mạch biết rõ tin tức này về sau cũng có chút phiền muộn, bất quá hắn cũng tin tưởng say rượu dư luận không tệ, hẳn là có thể lật về một chút cục diện, coi như thật không có cách nào xoay lại cục diện rồi, vậy cũng có thể còn muốn những thứ khác biện pháp. Dù sao hiện tại Đông Nam Á sẽ đại quy mô chiếu phim, đại lục cũng có thể bừng lòng. Đến lúc đó hẳn là có thể thu hồi thành bạn. Bất quá, nếu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ quốc toàn bộ đều phòng chiếu bi kịch Đại Lục còn không thể chiếu phim lời nói, này xây rượu tối đa cũng cũng chỉ là có thể thu hồi thành bản mà đã xong. Tại dạng này tình huống bên trong, ngày 20 tháng 3 đến. Một ngày này lúc kết thúc, tình huống có chút vượt quá Hàn Quốc cùng Nhật Bản bên này lần trước. Bởi vì, tại ngày 20 tháng 3 một ngày này, Nhật Bản xây rượu bài phiến dẫn đầu đã hạ xuống 5% tả hưu, nhưng phòng chiếu lại ngược lại tăng trưởng, theo trước 12 triệu Nhật nguyên tăng thêm đến 23 triệu Nhật nguyên. Cái này tăng trưởng biên độ để cho Nhật buồn nhà hát rất là ngạc nhiên, bởi vì ý vị này say rượu thượng tọa dẫn đầu đang tại đột nhiên tăng mạnh. Với lại 23 triệu Nhật Nguyên ngày lẻ phòng chiếu thành tích cũng đã tiếp cận Nhật Bản ngày lẻ phòng chiếu bảng xếp hạng đệ ngũ danh. Cùng một ngày, say rượu Hàn Quốc bài phiến đã hạ xuống 4%, bài phiến lượng có thể nói là tràn ngập nguy hiểm, nhưng là, tại một ngày này, xem ảnh đợt người thế mà cũng sẽ ra làm cho người chuyện bất khả tư nghị, theo 12.400 400 đợt người bất tình lình tăng thêm đến 20.700 đợt người. Tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản, ngày 20 tháng 3 xem ảnh cũng cho say rượu mang đến càng nhiều dư luận, rất nhiều người đi vào dạp chiếu phim cũng là cười đi ra Có tại trong dạp chiếu phim bị bản tử đùa đến cười đến không thở nổi, với lại say rượu trong một chút tục tiểu đồ vật, cũng kéo theo hai quốc khán giả trong lòng bí ẩn bộ phận, tất cả mọi người cười không ngừng. Say rượu ngày thứ hai tại Hàn Quốc cùng Nhật Bản sáng tạo thần kỳ tình huống, để cho hai quốc gia này tăng lên say rượu ngày 21 tháng 3 bài phiến, phân biệt đem bài phiến một lần nữa tăng thêm đến 6 phần trăm trở lên, đến 7 phần trăm tả hữu. Mà tại ngày 21 tháng 3 thời điểm, say rượu tốt dư luận ảnh hưởng tới càng nhiều người đi vào dạp chiếu phim, tốt biêu miệng lực lượng xác thực rất cường đại, không chín năm một bộ ban đầu không người hỏi thăm hoa ngữ điện ảnh biên cảnh phong vân. Theo biên miệng tăng thêm, về sau thế mà lấy được 30 triệu phòng chiếu. 12 năm điên của người Nguyên Thủy mới bắt đầu bài phiến hoàn toàn không có cách nào cùng những thứ khác Hollywood đại phiến so sánh, nhưng là bộ này phim hoạt hình dư luận tăng cao mà quần chúng ủng hộ. Ở China thế mà chiếu phim hơn 2 tháng mới hạ họa, cuối cùng tính gộp lại phòng chiếu so rất nhiều đầu chiếu ngày đầu tiên lớn tiếng dọa người Hollywood đại phiến cao hơn rất nhiều. Bây giờ say rượu cũng là tình huống giống nhau, có lẽ rất nhiều người mới bắt đầu thời điểm cũng không có bị tuyên truyền hấp dẫn mà không có đi vào rạp chiếu phim, nhưng là xung quanh người bình thường nói bộ phim này buồn cười, cười phát hổ vậy hắn khả năng cũng sẽ đi vào rạp chiếu phim đi xem người hiện đại sinh hoạt đáp lực đại ai không muốn xem chút khôi hài đồ đâu sau khi xem người này cảm thấy danh bất hư chuyện bộ phim này so với chính mình trong tưởng tượng còn dễ nhìn hơn hắn sẽ đi viết bình luận luna điện ảnh cho khen ngợi giá cả giới thiệu cho những thứ khác các bằng hưu thân thích cho nên tốt dư luận cũng là quả cầu tuyết có lúc tại mọi người tuyên truyền bên trong dư luận mang tới người càng ngày càng nhiều tuyết cầu cũng càng lăn càng lớn mà lúc này đây tốt dư luận liền có thể mang đến cao phòng chiếu với lại có thể mang đến mạnh mẽ lực bền bỉ Đây chính là vì cái quái gì Phú Xuân Sơn cư đầu ngày đầu phòng chiếu 46 triệu, tổng phòng chiếu mới hơn 2 ức, người lại quính đổ thái quính mặt buồn. Ngày đầu phòng chiếu 30 triệu, cuối cùng phòng chiếu lại 1 tỷ hai nguyên nhân. Mà bây giờ, say rượu ngay tại quả cầu tuyết. Cho nên, tại ngày 21 tháng 3 một ngày này hạ xuống, say rượu tại nhật bản ngày lẻ phòng chiếu thế mà đột phá 3.000 vạn, đạt đến 3.580 vạn ngày nguyên. Tại Hàn Quốc xem ảnh đợt người cũng đến 24.000 số tự bên trên. Ở thời điểm này, hai quốc gia mê điện ảnh còn có quốc gia bọn họ nhà hát, cùng với các điện ảnh đoàn thể mọi người mới sợ hãi cả kinh. Xay rượu ngày đầu tiên bắt đầu như vậy bình hẳn, lại tại bình bình đạm đạm bên trong, đột nhiên quật khởi, thành tích càng ngày càng tốt. Mà xóm nghe Horick trăm vạn phú ông sợ lầm đọc kim lì ổn dở kịch tổ nhân viên, hiện tại xem như đối với xay rượu chán ghét chết rồi. Bọn họ tại Hồng Công vốn là bán được thật tốt, ai biết chạy tới một bộ xay rượu, để bọn hắn rất tốt thời cuộc một khi tang, bị xay rượu đánh cho không ngóc đầu lên được. Đi vào Hàn Quốc, vốn là cảm thấy năng lượng hoàn toàn nghiền ép xay rượu để bọn hắn nếm thử Oscar lợi hại, nhưng cái này ôn thần như thế điện ảnh, lại bắt đầu chậm dãi qua thời. Qua số 21, xay rượu bài phiến tại hai quốc gia bắt đầu tăng thêm. Với lại phòng chiếu cùng xem ảnh đợt người ở nơi này, hai quốc gia cũng ở đây chậm rãi tăng thêm. Đến ngày 25 thời điểm, say rượu chiếu phim ngày thứ 7, đơn trời tại Nhật bổn phòng chiếu đạt đến 76 triệu nhân nguyên, trở thành đơn thiên Nhật vốn phòng chiếu quán quân. Đến tận đây, say rượu chính thức tuyên cáo kết hồi. Trong lúc vô tình, bất thình lình trở thành Nhật bổn bên này phòng chiếu hắc mã. Cũng chính là tại ngày 25 một ngày này, say rượu tại Hàn Quốc cùng sóng nghe Ho Rick trăm vạn phú ông sợ lầm đọc im lì ổn giờ xem ảnh đợt người cơ bản ngang hàng, say rượu xem ảnh đợt người đạt tới 32.500 người. Vẹn vẹn chỉ là lấy 200 người lần yếu đất thê yếu bại bởi sóng nghe Odic trăm vạn phú ông sợ lầm đọc kim lý ổn giờ, chiếm cứ cùng ngày Hàn Quốc phòng chiếu bảng đệ nhị danh. Sóng nghe Odic trăm vạn phú ông sợ lầm đọc kim lý ổn giờ cùng say rượu, một bộ là mỹ quốc Oscar 8 thường điện ảnh, một bộ là đến từ Hồng Kông không có gì quá lớn hào quang điện ảnh. Một bộ là để cho người ta cảm động rơi lệ mảng lệ trí, một bộ nhưng là tục tiểu nhất cả chứng để cho người ta cười không dứt mạnh hài kịch. Cái này hai bộ điện ảnh, tại ngày 25, tại Hàn Quốc đánh thành thế hòa không phân thắng bại. Với lại, từ nơi này một ngày bắt đầu cái này rất giống hai đầu tương giao đường thẳng song song, một đầu tại giao nhau về sau tiếp tục đi lên, một đầu tại giao nhau về sau đi xuống. Theo ngày 25 bắt đầu, sóng nghe hoa đúc trăm vạn phú ông sợ lầm đao kim li ổn dỡ tại Hàn Quốc, liền rốt cuộc chơi không lại say rượu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch bán phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 289, Nhật Hàn điện ảnh tổng phong chiếu. Nhìn qua say rượu người đang nghiên cứu cùng thảo luận say rượu thành công nhân tố thời điểm, đầu tiên muốn nhắc tới, dĩ nhiên chính là bởi vì đây là một cái khá vô cùng cố sự. Có huyền nghi còn có trùng hợp khiến người ta cười vang tình tiết đây là tạo thành bộ phim này dư luận coi như không tệ mà quả cầu tuyết cút ra khỏi cự đại vé bán hàng đầu nhân tố. Tiếp theo muốn nhắc tới, cũng là La Mạch tìm một cái diễn viên giỏi Lý Vĩ Bình. Lý Vĩ Bình hiện tại cơ hồ đã thành rất nhiều người trong lòng Á Châu lớn nhất khôi hài bản tử, hắn hiện tại cũng bởi vì say rượu tại Nhật Hàn, Hồng Kông Đài Loan thu được lớn bao nhiêu lục minh tinh đều không biện pháp lấy được nhân khí. Lần nữa, cũng là bộ phim này tục tiểu. Say rượu bên trong tràn ngập rất nhiều nói tủ, có được được sắc sắc ăn mặn cho đùa, thậm chí còn có một chút trần trụi mặt ảnh, cái này đánh trúng vào rất nhiều người trong lòng tụt tiểu đồ vật. Tất cả mọi người tốt một hơi này. Thế là say rượu tại dạng này mấy cái nhân tố phía dưới, tại bây giờ Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan thậm chí tiếp xuống Đông Nam Á đều thu được to lớn thành công. Đồng thời, la mạch nhân khí cũng ở đây mấy nơi phi tốc tăng gọn. rất nhiều hán ngữ ngôi sao kỳ thực tại toàn bộ Đông Á, Đông Nam Á xác thực đều có rất lớn sức ảnh hưởng. Tỷ như Thanh Long, Lý Liên Viên, Châu Tinh Chỉ, cái này không nhất định nhiều lời, với lại ảnh hưởng rất lớn lực bên trong, cũng bao quát triệu vi. Không có cách, năm đó Hoàn Châu cách cách lực sát thương thực sự quá lớn, để cho Triệu Vi ở nơi này chút địa phương đến nay cũng có được không tầm thường sức ảnh hưởng, bất quá bọn hắn rất nhiều sức ảnh hưởng, trên cơ bản cũng là hoa ngữ điện ảnh phim truyền hình nhiều lần ra tác phẩm xuất sắc, tại toàn bộ Á Châu đều có ảnh hưởng to lớn lực thời đại để hoàn thành. La Mạch cũng không giống nhau, hắn gặp phải một cái hắn ngữ văn hóa ảnh hưởng lực càng ngày càng yếu thời đại, hắn thu hoạch được bây giờ nhân khí, cũng là bằng vào chính mình xây rượu bộ phim này tay trắng khởi ra, là chính hắn một cái quả đấm một cái quả đấm đánh ra. Những ngày gần đây, La Mạch cũng lên mấy lần Nhật Hàn hai quốc ra một chút báo chí, còn có rất nhiều mạng lưới đưa tin. Hắn say rượu sức ảnh hưởng rất lớn, với lại ở nơi này hai quốc gia phòng chiếu vẫn còn ở tiếp tục tăng vọt. Say rượu Hồng Kông cuối cùng phòng chiếu là 4680 vạn đô la Hồng Kông, cái thành tích này để cho say rượu cuối cùng trở thành năm 2009 hàng năm Hồng Kông phòng chiếu bên trong đệ tam danh, cái này khiến say rượu trở thành năm 2009 duy nhất tiến vào Hồng Kông điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng năm người đứng đầu hoa ngữ điện ảnh, dạng này phòng chiếu cũng làm cho say rượu đem mấy bộ Hollywood đại phiến đều cho giẫm ở dưới chân, trở thành một năm này truyền kỳ. Ngoài ra, say rượu tại Đài Loan cuối cùng phòng chiếu đạt đến 210500000 tân tiền Đài Loan cái này ở năm 2009 trở thành gần với hạ và tạ, chết phọ 2012 sau đài loan hàng năm phòng chiếu bảng xếp hạng đệ tứ danh cũng đã trở thành đài loan hàng năm điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng bên trong duy nhất một bộ tiến vào năm vị trí đầu hoa ngữ điện ảnh tại say rượu bên ngoài năm 2009 lớn nhất ăn khách hoa ngữ điện ảnh sikhic hạ cũng mới thu được 72 triệu tân tiền đài loan phòng chiếu ở cái này hai cái khu vực say rượu thành tích xác thực làm cho người chú mục vạn phần cái thành tích này cũng có thể nói là quang mang vạn trượng. mà bây giờ say rượu công thành đoạn đất địa phương đã biến thành nhật bản cùng hàn quốc say rượu tại nhật bản chiếu phim một tuần sau Thay đổi ngày đầu tiên phòng chiếu bình thản không có gì lạ, chúng quy trùng cụ tình huống, dùng ngày lễ 72 triệu nhật nguyên thành tích, trở thành ngày lễ Nhật Bản điện ảnh phòng chiếu bảng quán. quân. Về sau, say rượu từ nơi này một ngày bắt đầu, tại Nhật Bản luôn luôn duy trì năm ngày ngày lễ phòng chiếu quán quân, đệ nhị chu tổng phòng chiếu đạt đến 40214 nước nhật nguyên, trở thành một cái này xung quanh Nhật Bản phòng chiếu quán quân. 2. Tuần Nhật Bản tính gộp lại phòng chiếu đã đạt đến 60572 vạn ngày nguyên. Cái thành tích này để cho say rượu trở thành Nhật Bản hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu kỳ tích, cũng đưa tới nước Nhật bên trong cùng hùng công từng trận kinh hô, nhiều lần thét lên. Đồng thời Say rượu tại Hàn Quốc chiếu phim một tuần sau, ngày lẻ xem ảnh đợt người vẹn vẹn tích bại tại xóm nghe Horick trăm vạn phú ông sợ lầm độc Lì ổn giờ 200 cái, tuy nhiên qua tuần này sau ngày đầu tiên, say rượu sẽ dùng ngày lẻ 314000 xem ảnh đợt người đánh bại xóm nghe Horick trăm vạn phú ông sợ lầm độc Lì ổn giờ, thu được đơn trời Hàn Quốc điện ảnh phòng chiếu xếp hạng đệ nhất danh. Về sau, xóm nghe Horick trăm vạn phú ông sợ lầm độc Lì ổn giờ cũng liền cũng không còn năng lực đánh bại say rượu tại Hàn Quốc điện ảnh vé bán đại hồng đại tử, tại đệ nhị xung quanh thời điểm, say rượu cũng dùng 274300 đợt người hoàn mỹ thành tích, chiến thắng những thứ khác hết thảy điện ảnh trở thành Hàn Quốc điện ảnh hợp lý xung quanh chu phòng chiếu quán quân. Dạng này, say rượu ở trên chiếu đệ nhị xung quanh thời điểm, cũng đồng thời trở thành Nhật Bản cùng Hàn Quốc riêng phần mình điện ảnh thị trường chu phòng chiếu quán quân. Cái này trở thành hoa ngữ điện ảnh bên trong có một, không hai một lần, trở thành lần thứ nhất. Tuần thứ 3, say rượu tại Nhật buồn xem ảnh dậy sóng cuối cùng hơi giảm xuống, tuy nhiên một tuần này vẫn trở thành Nhật Bản chu phòng chiếu quý quân, làm chu phòng chiếu vẫn đạt tới 29.158 vạn ngày nguyên, tính hợp lại phòng chiếu đạt tới 89.730 ức nhật nguyên, hướng phía 1 tỷ nhật nguyên điện ảnh phòng chiếu đại quan phi tốc giàu bước tiến lên. Tuần thứ 4 Say rượu tại Nhật Bản đàn chu lấy được 214.000 nguyên phòng chiếu, tính gộp lại phòng chiếu đạt tới 1.107.700 nguyên. Dạng này, say rượu tại Nhật buồn điện ảnh phòng chiếu thành công đột phá 1 tỷ Nhật nguyên, trở thành năm 2005 đến nay kế sách bích về sau đệ nhị bộ Nhật Bản điện ảnh phòng chiếu đột phá 10 ước Nhật nguyên hoa ngữ điện ảnh. Cuối cùng, say rượu tại Nhật Bản chiếu phim tổng cộng 57 ngày, tổng cộng thu được 1.358.700 ngàn tổng phòng chiếu. Bất quá. Xây rượu tại Nhật buồn phòng chiếu tuy nhiên có thể tính là hán ngữ hí kịch điện ảnh thần thoại, nhưng cái này bộ phim cũng tuyệt đối không tính là hoa ngữ điện ảnh tại Nhật Bồn thần thoại. Xây rượu 13 ước nhật nguyên tổng phòng chiếu tại Nhật Bồn hoa ngữ điện ảnh lịch sử phòng chiếu xếp hạng bên trong, ước chừng cũng là ở vào 21 tên vị trí, kém hơn 86 mùa màng lòng chủ đóng phim Long Huynh Hồ Đệ 13. 6 ước nhật nguyên, cao hơn 85 năm, năm thành lòng vai chính điện ảnh uy long manh mẽ dò xét 11. 9 ước nhật nguyên. đương nhiên long huynh đệ Uy lông mạnh mẽ dò xét Nhật Bản điện ảnh phòng chiếu là tính toán lạm phát nhân tố về sau ra được, nếu như không dựa theo lạm phát nhân tố tính toán, say rượu tại Nhật Bản hoang ngư điện ảnh phòng chiếu xếp hạng bên trong, có thể xông vào mười vị trí đầu. Say rượu cũng tiến nhập Nhật Bản hàng năm điện ảnh người thứ 16, 13. 600 triệu Nhật Bản điện ảnh phòng chiếu, dựa theo cái niên đại này tỷ lệ hối đoái, tương đương với 98 triệu nhân dân tệ. So với Hồng Kông, Đài Loan thành tích mà nói, say rượu tại Nhật Bản biểu hiện cũng không tính là quá kinh diễm. Nhưng là đối với xay rượu loại hình, còn có la mạch nhân khí, cùng với các hàng loạt nhân tố ảnh hưởng Vậy cái này thành tích tại Nhật Bản cũng coi là rất giỏi. Đồng thời, tại Hàn Quốc, say rượu cùng Nhật Bản không đồng dạng, bộ phim này tại Hàn Quốc duy trì đệ nhị chu, tuần thứ 3 phòng chiếu quán quân, tuần thứ 4 thời điểm mới tuột xuống một chút. Đệ nhị xung quanh thời điểm say rượu tại Hàn Quốc đã thu được tích lũy 348.000 xem ảnh lượt người, bốn phía hạ xuống, say rượu tại Hàn Quốc đã đột phá 726.500 tổng xem ảnh lượt người, đã lớn đại vượt qua xóm nghe Horik trăm vạn phú ông sợ lầm độc million giờ. Cuối cùng, say rượu tại Hàn Quốc chiếu phim 57 ngày. Tổng cộng lấy được 965400 xem ảnh lượt người, kém một chút liền có thể đột phá 100 vạn đại quan, đáng tiếc dừng bước. Bất quá, liền xem như dạng này, say rượu tại Hàn Quốc vẫn xâm nhập rồi hàng năm phòng chiếu bảng xếp hạng 10 hàng đầu. Tại chỗ có Hoa ngữ điện ảnh bên trong, say rượu 965400 xem ảnh lượt người vượt qua 045 công phu 963580 lượt người, thứ ở 065 kiến long tá giấc 1017612 lượt người, trở thành Hoa ngữ điện ảnh Hàn Quốc phòng chiếu tổng xếp hạng đệ thất danh. 965400 xem ảnh lượt người, để cho say rượu tại Hàn Quốc tổng cộng thu được ước chừng 74 62 ức Hàn nguyên phòng chiếu, dựa theo một năm này tỷ lệ hối đoái, cái này tương đương với 40 triệu nhân dân tệ tại hữu phòng chiếu. Dạng này, xay rượu tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc, liền thu được tổng cộng 1.38 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Cứ như vậy, chỉ là Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Nhật Bản năm cái quốc gia cùng khu vực, xay rượu liền thu được tổng cộng 2.23 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Cái này tương đương với 32 triệu đô la. Cho nên, xay rượu ở nơi này năm cái quốc gia cùng khu vực, lấy được 3.200 vạn mỹ kim tổng phòng chiếu. Bất quá Tuy nhiên ở nơi này chút quốc gia cùng khu vực lấy được nhiều như vậy phòng chiếu, nhưng là vẫn còn không có thất tình tam thập tam thiên tại đại lục lấy được phòng chiếu nhiều như vậy. Dù sao thất tình tam thập tam thiên chỉ là hồng công phòng chiếu, đều có 2.72 chấm ước nhân dân tệ. La Mạch lúc này xem như càng thêm biết rồi đại lục phòng chiếu đối với quốc sản điện ảnh tầm quan trọng, đây không chỉ là gốc vấn đề, càng là vấn đề nước. Không có đại lục vẽ bán chống đỡ, một bộ hoa nữ điện ảnh coi như hải ngoại bán được cho dù tốt, cũng vẫn là rất khó thu hoạch được cao vô cùng phòng chiếu. Làm say rượu tại hải ngoại lấy được rất nhiều phòng chiếu về sau, đại lục bên này đám mê điện ảnh càng ngày càng ngồi không yên. Rất nhiều người hiện tại cũng đang nhảy chân mắng to Mộ Cục. Nhìn xem những đại khách loan người Hồng Kông, vẫn còn có quốc gia người bình thường có thể nhìn thấy say rượu bộ phim này, chúng ta thân là say rượu chân chính xuất sượng, lại ngay cả bộ phim này cũng còn không nhìn thấy, chuyện này ngẫm lại đều cảm thấy bị khuất. Thật không biết Mộ Cục đến cùng suy nghĩ cái gì, hiện tại ta thật nghĩ hô hào chúng ta điện ảnh phân cấp chế độ mau sớm ra sân khấu. Đừng như vậy nữa để cho người ta khó chịu. Đến cùng lúc nào mới có thể nhìn thấy say rượu a? Các loại bông hoa đều cảm ơn, đáng chết Mộ Cục thật thái hổ chứng. Nhìn xem say rượu tại Hải Ngoại lấy được những này phòng chiếu, lại so tài một chút chúng ta bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, bọn họ đến cùng định làm như thế nào ạ? Mỗ cục mau sớm xét duyệt thông qua say rượu A cả nước đám mê điện ảnh hiện tại cũng đang chờ đây, các ngươi lại không thả, cũng phải có người nhập cư trái phép đi qua nhìn điện ảnh. Đáng chết mỗ cục, thật sự làm nhưu sát quá nhiều tốt điện ảnh. Lần này nếu như còn không thể để cho say rượu thông qua, vậy thật quá hại người tâm. Dạng này không hợp lòng người lỗ vật, thật hy vọng năng lượng mau sớm đổi một cái mới. Hiện tại, say rượu liên quan tới đại lục ở bên trên chiếu vấn đề đã chiếm được rồi nhân dân cả nước hô hào. Chỉ bất quá mục cục cũng chậm trễ không có làm ra ngay mặt đáp lại, khả năng vẫn là đang do dự. Mà lúc này đây, say rượu tại Đông Nam Á cũng bắt đầu đại quy mô chiếu phim. Singapore, Malaysia, Indonesia, gần, Việt Nam, và Lai, Philippines. Mọi người cũng không biết ở nơi này chút quốc gia say rượu có thể hay không kéo dài tại Nhật Bản cùng Hàn Quốc huy hoàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 290, kiếm chỉ Bắc Mỹ mà say rượu ở nơi này chút quốc gia chiếu phim cũng không có phụ lòng mọi người chờ mong nó ở nơi này chút quốc gia lập tức đem rất nhiều những quốc gia kia bản thổ điện ảnh đánh hoa rơi nước chảy thậm chí còn đánh bại rất nhiều Hollywood đại phiến quả nhiên tục tiểu vật này thật đúng là trung mọi người trong đấy lòng có lẽ thật đều trôn giấu loại kia tục tiểu trung tử đồng thời La Mạch ở nơi này chút quốc gia nhân khí cũng càng ngày càng cao Lý Vĩ Bình cùng Từ tranh nhân khí cũng càng ngày càng cao Lý Vĩ Bình càng ngày càng được mọi người phong làm Á Châu lớn nhất khôi hài bà tử chuyện này với hắn mà nói là thụ sủng lực kinh sự tình không nghĩ tới La Mạch thật mang đến cho hắn nhiều đồ như vậy. La Mạch trở thành hoa hạ trẻ tuổi một đời ngồi sao điện ảnh bên trong, một cái duy nhất có thể đem mình sức ảnh hưởng khuyết tán đến Đông Nam Á cùng Đông Á, có bây giờ người như vậy khí ngôi sao điện ảnh. Đương nhiên, hắn ở nơi này chút địa khu nhân khí cùng thành Long Châu Tinh chỉ Châu nhuận phát lý liên kiệt không cách nào coi như nhau, nhưng hắn dùng nhỏ như vậy nên kỷ, còn có tay trắng dựng nghiệp phương pháp làm ở nơi này chút quốc gia nhất quyền nhất cước dốc sức làm ra lớn như vậy nhân khí, đây quả thật là một kiện làm cho người cảm thấy phi thường kinh ngạc sự tình cũng có người cho rằng những này Trung Quốc Minh Tinh tại toàn bộ Á Châu lần nữa khôi phục ảnh hưởng lực bắt đầu không khỏi nhiều năm về sau mọi người cũng xác nhận loại quan điểm này là chính xác cũng bất chính xác thực chính xác là La Mạch sau xác thực chậm rãi mang theo rất nhiều Trung Quốc Minh Tinh lao ra quốc môn không chính xác chính là tại 10 năm về sau không có bất kỳ cái gì một người Trung Quốc ngôi sao có thể đạt tới La Mạch tại Á Châu thậm chí ở thế giới cho dù là một phần năm sức ảnh hưởng xây rượu tại Đông Nam Á đại quy mô chiếu phim tuần thứ nhất liền thu được rất nhiều quốc gia điện ảnh Chu phóng chiếu quán quân đến chiếu phim đệ nhị xung quanh thời điểm Cơ hội tại Đông Nam Á chiếu phim sở hữu quốc gia bên trong say rượu đều thu được chu phòng chiếu quán quân. Say rượu tại Đông Nam Á đại quy mô chiếu phim cũng đã dẫn phát bộ phim này đợt thứ 2 phòng chiếu điên cuồng phát ra dậy sóng, cũng đưa tới hoa hạ khán giả chú ý dậy sóng. Mà đây bộ phim cũng ở đây không ngừng xoát tân những quốc gia này, một chút hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu ghi chép, thậm chí quốc gia bọn họ mình phòng chiếu ghi chép. Say rượu tại Đông Nam Á chiếu phim dậy sóng luôn luôn kéo dài hơn 2 tháng, ở nơi này chút quốc gia bên trong dài nhất Singapore chiếu phim 70 6 trời, ngắn nhất Philippines chiếu phim 4 một ngày. Cuối cùng Sài rượu tại Indonesia thu hoạch được 89 vạn USD phòng chiếu, tại Malaysia thu hoạch được 187 vạn USD phòng chiếu, tại Philippines dùng 41 ngày đạt được 37 vạn USD, tại Singapore dùng 76 trời đạt được 283 vạn USD, tại Singapore phá vỡ công phu giữ Singapore hoàng ngựa điện ảnh phòng chiếu ghi chép, cũng đã trở thành Singapore năm 2009 hàng năm phòng chiếu đệ tứ danh, Thế đạt được 156 vạn USD, tại Việt Nam đạt được 127 vạn USD lại thêm quốc gia khác cùng địa khu phòng chiếu về sau. Xay rượu cuối cùng tại Đông Nam Á lấy được 8900 Mỹ kim phòng chiếu, cái này phòng chiếu số liệu gần với năm 2004 hoa ngữ điện ảnh công phu 905 vạn USD trở thành Đông Nam Á hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu bảng xếp hạng đệ nhị danh. Dạng này tính cả Đông Nam Á về sau, trừ bỏ Hồng Kông, xay rượu tại Á Châu hết thảy thu được 41 triệu Mỹ kim phòng chiếu, cái này tương đương với 2.8 ức nhân dân tệ tổng phòng chiếu. Cho tới bây giờ xay rượu tại Á Châu chiếu phim xem như đại hoạch thành công, so với đầu tiên suy nghĩ rất nhiều tượng, còn lớn hơn lấy được thành công. Cũng liền ở nơi này vài ngày bên trong, Hồng Kông mặc dù không hơn chiếu say rượu. Nhưng là liên quan tới say rượu thảo luận cũng đã liên tiếp phi thường náo nhiệt, tất cả truyền thông lớn bên trong cũng có rất nhiều đều ở đây đưa tin say rượu. Say rượu càng đánh càng hăng, dũng cảm đoạt Nhật Hàn đan chu quán quân thành hoa lời nói mảnh thứ nhất. Say rượu dư luận tốt, Nhật Hàn người xem cho rằng đặc biệt khôi hài Say rượu Đông Nam Á đa quốc đánh vỡ điện ảnh phòng chiếu ghi chép, Đông Nam Á phòng chiếu hoặc cầm sáng tạo kỳ tích. Say rượu Đông Nam Á thật phòng chiếu đại thắng, sáng tạo hoa ngữ điện ảnh thiếu có kỳ tích Các loại các dạng âm thanh tràn ngập ở quốc nội trong thanh âm, điều này cũng làm cho mọi người đốc thúc lấy Mộ cục có thể mau sớm thả say rượu chiếu phim, rất nhiều người đều đã tương đối chờ mong bộ phim này rồi. Chỉ là, Mộ cục bên này chậm chạp không có trả lời. Năm 2009 ngày mùng ngày 8 tháng 4, La mạch đang tại kinh thành trong nhà. Cho tới bây giờ, say rượu tại Đông Á cùng Đông Nam Á mỗi cái khu vực phòng chiếu đại thắng, thu được tất cả mọi người không có nghĩ tới thành tựu. Mới bắt đầu thời điểm, say rượu đại lục bên này không có xét duyệt thông qua, lúc ấy tất cả mọi người ở trong lòng thầm kêu xong đợi, cho rằng say rượu phải xong đợi, dù sao một bộ hoa ngựa điện ảnh Còn không, có đại lục vẽ bán dựa vào, cái này tùy tiện ngẫm lại cũng là một kiện phi thường chuyện xấu. Nhưng là, xây rượu lại tại tình huống như vậy dưới sự tại ngoại trừ đại lục ra địa phương, triển khai một trận kinh tâm động phách mà rung động nhân tâm tuyệt địa đại phản công. Lần này phản công tới quá mức kịp thời, làm cho cả Hoa nhân thế giới đều ở đây vì chuyện này mà chú mục. Mà bây giờ, xây rượu tại toàn bộ ngoại trừ Hồng Kông, Bắc Triều Tiên ra Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu, đều bắt đầu đại quy mô chiếu phim, thậm chí bây giờ đang ngục cổ cũng bắt đầu chiếu phim. Bắc Triều Tiên, bọn họ phòng chiếu tạ hữu cũng không trông cậy được vào, với lại tại loại này tà ác quốc gia, Say rượu xác định vững chắc cũng không khả năng chiếu phim. Ở cái này tình huống dưới, ngoại trừ Á Châu, những thứ khác rất nhiều nơi cũng bắt đầu sinh ra đối với say rượu hứng thú, ở trong đó liền bao quát khiếu giác tương đối bén nhạy mỹ quốc phát hành hương. Kỳ thực, năm đó ở Di ảnh răng đạo diễn họa hồ tàng long thu hoạch Oscar phim nước ngoài hay nhất, Bắc Mỹ phiếu phòng thành công đột phá 100 triệu về sau, từng để cho Hàn ngữ ảnh người nhìn thấy một tiến quân Bắc Mỹ hy vọng. Đó lấy, anh hùng Bắc Mỹ phiếu phòng sông qua 50 triệu, thập diện mai phục công phu hoạch nguyên giáp lần lượt sông qua ngàn vạn, càng là dẫn đến chúng ta mạng cổ trang đại hưng. Hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ cũng không yếu, ngoại ngữ phiến tại Bắc Mỹ trên bảng xếp hạng, trước 10 tên thì có 4 bộ là hoa ngữ phiến, phải biết toàn thế giới thế nhưng là nhiều như vậy quốc gia, hoa ngữ phiến cơ hồ chiếm cứ một nửa giang sơn, chỉ bất quá, mấy năm này tại vô cực đầu danh trạng xích bích phòng chiếu thảm bại về sau, Mỹ quốc có ảnh hưởng phát hành thương dần dần sơ viễn hoa ngữ điện ảnh. Một mực đến bây giờ, Mỹ quốc phát hành thương bọn họ thấy được say rượu. Mỹ quốc là một cái trọng lợi thương nhân quốc gia, có thể có lợi mới là bọn họ phấn đấu động lực, với lại rất phát hơn hành thương bọn họ cũng có được bén nhạy thiếu giác. Không sáu năm trước có thể nói là háng ngữ cổ trang mảnh công phu cùng Mỹ quốc điểm mật mật tuần trang mở ertờ thời kỳ. Nhưng qua lý liên kiệt hóa nguyên giáp về sau, người Mỹ từng bước cũng bắt đầu không có đối với Trung Quốc công phu mảnh loại kia yêu thích, loại hình duy nhất đã trở thành hoa ngữ phiến ở nước Mỹ ngành đương. Còn Trung Quốc đẹp mắt công phu nguyên tố, người ta Hollywood rất nhanh liền học được. theo The Matrix, Cung Euphoria, bọn họ học được Trung Quốc công phu nguyên tố thành bản rất thấp, nhưng hoa ngữ điện ảnh lại không học được bọn họ tinh xảo kỹ thuật đối đại điện ảnh tinh thần. Cho nên dưới tình huống này, hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ sức ảnh hưởng cũng từng năm hạ xuống. Say rượu dạng này một bộ không phải hán ngữ cổ trang, cũng không phải mảnh công phu điện ảnh, tại Đông Nam Á cùng Đông Á đại hỏa về sau, nhưng vẫn là đưa tới Mỹ Quốc phát hành thương bọn họ chú ý. Việc này bởi vì bọn hắn trung gian rất nhiều người đều đã nhìn rồi say rượu phim mẫu, kinh người phát hiện, đây là một bộ nhìn tựa hồ là hoa ngữ điện ảnh, nhưng không biết vì sao, nhưng dù sao cảm giác tựa như là Mỹ quốc điện ảnh, không, phải nói là thông dụng tại bất kỳ quốc gia nào điện ảnh. Loại này trong phim ảnh ác thú vị gần như có thể gây nên đại bộ phận nhân loại tán đồng cảm giác, với lại cái tên mập mạp kia đầy đủ chọc cho hoàng bạch hất tam cá nhân loại tuyệt đại đa số người cười haha. Ha tiểu tác dạng này một bộ điện ảnh đối với bắc mỹ phát hành thương bọn họ mà nói có chỗ mạo hiểm nhưng cũng có khả năng thu hoạch được phi thường khổng lồ hồi báo hoa ngữ điện ảnh cổ trang mảnh công phu đã quá hạn rồi nếu như hoa ngữ điện ảnh muốn một lần nữa cùng ngựa Hồ Tàng Long, công phu hỏa hoạn này mấy năm một dạng ảnh hưởng thế giới vậy thì nhất định phải có một ít mới đồ vật mà không phải một mực sống bằng tiền dành dụm cho nên say rượu đã đi vào bọn họ trong tầm mắt say rượu tại đông nam á cùng đông á phòng chiếu đại hỏa thôi hóa rồi bộ phim này gây nên mỹ quốc thương nhân chú ý đối với say rượu bắc mỹ chiếu phim lúc đặc biệt có trợ giúp bởi vì hoa ngữ điện ảnh tại bắc mỹ chiếu phim kỳ nhất một chữ cũng là kéo, tỉ như chân tử đàn Diệp vấn, ở nước Mỹ quyền uy bình luận điện ảnh web CMBG bên trong cho điểm cao đến 8. Một chia, tuy nhiên lại kéo lấy kéo lấy đều không kéo lên chiếu, Diệp vấn hai dư luận càng tốt hơn, người Mỹ đánh giá nó vì là một bộ tràn đầy sức sống, ý vị tuyệt vời, mà lại cầm các loại tài liệu hoàn mỹ xây dựng nghệ thuật tác phẩm, bất luận là quay chụp thủ pháp, hiệp cốt nhu tình cùng nội dung cốt truyện biên soạn đều bảy biện ra cực cao thủy chuẩn, đương nhiên còn có chân tử đàn không thể địch nổi mỹ lực cá nhân, phim nhựa chỉ đạo võ thuật hồng kim bảo không thể nghi ngờ có được Vinh. Nghiệm pháp phủ Tất cả đánh nhau bộ phim đều bị thiết kế đồng thời biểu diễn cực kỳ quan thường tính, hiện nhiên càng nhiều lực lượng đến từ bắp thịt mà không phải tơ thép. Kết quả, dạng này một bộ điện ảnh, bởi vì kéo một năm chiếu phim, sau cùng phòng chiếu mới 200.000 USD. Mà bây giờ, say rượu lại phi thường có khả năng ở nước Mỹ mau sớm chiếu phim. Nếu như có thể thật ở nước Mỹ mau sớm chiếu phim, như vậy say rượu phòng chiếu hẳn là cũng có một hồi lực lượng. Bất quá, Mỹ quốc phát hành thương bọn họ, cho tới bây giờ vẫn có chút do dự. Không có cách nào à, bọn họ mấy năm này thật sự là bị hoa ngựa điện ảnh hại thảm, nhất là Bona, gọi là một cái hố bán nước nhiều như vậy hoa ngữ điện ảnh bắc mỹ bản quyền kết quả phòng chiếu cao nhất cũng mới hơn 20 vạn đô sđ cho nên bắc mỹ bên này có hơi tiếp xúc nhưng nhiều hơn vẫn là tại quan vọng nhưng bây giờ cũng hầu như thuộc về so trước đó muốn tiến bộ rồi rất nhiều bọn họ chí ít đã bắt đầu rồi chú ý đồng thời bắt đầu nhịn quyết tâm nghĩ đến phòng đoán chế định xây rượu sức lược. bất quá ở trong đó cũng tồn tại một vấn đề đó chính là bọn họ rất có thể muốn bán nước bản quyền đây cũng là bọn họ đối với hoa ngữ điện ảnh tác phong trước sau như một nhưng la mạch mong muốn nhưng là bắc mỹ phiếu phòng chia phí tuyên truyền các loại đến phòng chiếu chia đi vào trong tay mình về sau Mình có thể ra, nói như vậy, bác Mỹ phiếu phòng pháp ngai liền sập tiệm, không sập tiệm lời nói vậy thì đã kiếm được. Nhưng cái này cái sự tình thật vẫn không dễ kiếm lắm, cho nên đàm phán cũng không tính là quá nhanh. Nếu có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt.